Trường tiền, Trường tiền, người? người? không muốn tiền, chẳng lẽ em muốn muốn người? 385. không muốn tiền, chẳng lẽ em muốn muốn lẽ lẽ đường viêm kiên định gật đầu nghiêm trang tự mình quảng cáo dù m beng một gã dược sư có thể làm được vô dụng vô cầu khả năng t ạ i y thuật bền trên không ngừng tinh tiến một khi bị lợi ích làm b ẩn làm nghề y tất nhiên sẽ xem xét được mất so đo có đáng giá hay không ánh mắt sẽ dần dần hẹp hòi kiến thức sẽ càng tiện cận lấy chăm sóc người bị thương vì nhiệm vụ của mình không quên sơ tâm khả năng không tăng lên đường viêm luôn từ chính nghĩa một phen lời nói lập tức thắng được mấy người tôn trọng mà một chút thực lực cao thâm hạng người trong mắt càng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa đường viêm lời nói này dùng tại trên võ đạo hoàn toàn cũng được đến thông đường huynh đệ hiệp can nghĩa đảm lan m ô bội phục chắc hẳn tôn sư cũng là cả đời cao nhân như có cơ hội còn hy vọng có thể dẫn tiến một phen lan quế vĩ cảm t h ắ n nói gia sư cả đời hành tung bất định nếu có cơ hội định là lan gia chủ dẫn tiến đường viêm nhận lời xuống một bên ấ n lão trên mặt cũng lộ ra một đạo ngưng trọng ngay sau đó đối với đường viêm thật sâu được rồi một lớn lễ đường viêm chờ ân lao đi xong sau mới giật mình hô một tiếng nhảy qua một bên ai nha nha ân lão người làm cái gì vậy đường công tử vừa mới nói thể hồ q u a n đỉnh c h ắ c không được lão hủ cái này một thân ý thuật cho tới bây giờ đã vô pháp tình tiến nguyên lai là bị thế tục hôn mê rồi b ả n tâm lan gia chủ lần này t h u lao còn chưa tính đi ân lão cảm thán một câu đường viêm nghe vậy không khỏi có chút ngốc trệ lao tử hiện tại liền muốn để cho lan gia thiếu nợ ta một phần ân huệ chỉ thế thôi một khi chính mình đón nhận lan gia t h u lao cái kia phần nhân tình này thế nhưng là tuyệt đối không chiếm được rồi không nghĩ tới chính mình đặt chuyện vậy mà để cho ân lão có này cảm nộ thu liễm tâm tư đường viêm phân phó nói đợi tý nữa hành trầm có nhiều bất tiện để cho lan cô nương lưu lại những người khác đều đi ra ngoài đi toàn bộ nhờ đường thần y về rồi lan quế vĩ nhờ cậy nói chờ tất cả mọi người đi ra ngoài về sau trong phòng chỉ còn hỏa phượng hoàng cùng đường viêm hai người hòa phượng hoàng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng đứng giữa trời mới nhăn nhó nói phía trước là ta quá nóng lỏng không nghĩ tới đường Đường thần y về như thế hiệp can nghĩa đảm làm cho người ta khâm phục phía trước đem ngươi b u ộ c đến thật sự là hành động bất đắc dĩ đường thần y về lòng dạ rộng lớn sẽ không theo tiểu nữ không chấp nhận đi cái này táo b ả o nữ cũng sẽ xin lỗi đường viêm có chút hứng thú nhìn xem h ỏ a phượng hoàng nhăn nhó bộ dạng có lòng đùa một phen ngay sau đó mặt băng bó hỏi ngươi tính toán tại sao nói xin lỗi lại tính toán như thế nào c ả m ơn ta cái gì xin lỗi t ạ ngươi ngươi nha không phải vừa nói qua thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ hành y tế thế không muốn thủ lao sao cảm xúc là vừa vặn xấu hổ lớn hiện tại lưu lại ta xuống mới bắt đầu nói điều kiện a trong nháy mắt vô xỉ hạ lưu không biết xấu hổ các loại từ ngữ tại h ỏ a phượng hoàng trong đầu lướt qua ngươi nói cái ra đi muốn bao nhiêu bạc cứ mở miệng hòa phượng hoàng nghiến răng nghiến lời nói ta không thiếu tiền đường viêm thuận miệng nói không thiếu tiền hòa phượng hoàng suýt nữa nổi lên n g ư ơ i nhà không thiếu tiền còn muốn cái gì thù lao cắn răng nói cái k i a đàn d ư ợ c đây t i ê n đều không thiếu làm sao sẽ thiếu đan dược trong lòng đường viêm thầm vui xem cái này nóng nảy nữ sinh khí không nghĩ tới vậy mà như thế thoải mái t i ê n cũng không muốn đan dược cũng không thiếu cái k i a tiểu tử này nghĩ muốn cái gì trong nháy mắt hòa phượng hoàng trong đầu l ì n h quang loại lên không muốn tiền chẳng lẽ muốn người đối với chính mình tướng mạo hòa phượng hoàng thế nhưng là cực có lòng tin trong chất n h m này nàng liền nhìn thấu đường viêm bị ổi nội tâm nguyên lai là tham lão nương sắc một cổ lửa g i ậ n tại trong lòng sinh sôi cắn răng nói cái gì cũng không m u ố n chẳng lẽ ngươi muốn ta đường viêm nghe vậy sợ hết h ồ n chính mình chỉ là muốn trêu đ ù a hí lộng xuống cô nàng này da hỏa này đầu dưa ở bên trong cuối cùng chứa cái gì n g ư ơ i suy nghĩ nhiều còn không bằng đòi tiền đây vốn tưởng rằng đường viêm sẽ hư tình giả ý một phen sau đó thuận thế đáp ứng không nghĩ tới là cái này chuyển hướng thúc có thể chịu đựng t h ầ m không thể chịu đựng xem bổn tiểu thư không nện chết ngươi ta muốn thi trâm giúp ta hộ pháp đường viêm nhẹ nhàng một câu để cho vừa muốn nổi đó hỏa phương hoàng cứng rắn đem hỏa khí nuốt trở vào. Nhìn xem hầm hư hỏa phương hoàng trong lòng đường viêm vui lên thu thập phun hỏa long rất có ý tứ nhìn xem trên giường nữ nhân đường viêm để cho hỏa phượng hoàng đem đòi dậy trên thân quần áo thu lại đá lợm chầm nu nhược thể cốt liền đập vào mi mắt đường viêm hít sâu một cái ngân chầm bắn ra phong bế lan phu nhân quanh thân đại huyệt c h ọ n vẹn một trăm l i tám châm cái k i a r ầ m rạp chẳng c h ị t h â m điểm hàn quang lại lên để cho hỏa phượng hoàng thấy được ánh mắt đ ă m đăm không dám thở mạnh một cỗ chân khí phân ra chậm rãi thăm dò vào lan phu nhân trong cơ thể đường viêm tu luyện vô thượng đ ă n kinh mọi lửa độc có nhất định khống chế tác dụng thiên đ i ệ tạo hóa hỏa cẳng có khắc ch từng đợt cực nóng khí thức thuận theo ngân châm chậm rãi bài xuất hòa độc đã xâm chiếm lan phu nhân toàn thân hơi không cẩn thận sẽ ở ngũ tạng bên trong nổ tung lấy lan phu nhân suy yếu thân thể một khi ra ngoài ý muốn còn muốn trị liệu liền thập phần phiền thoái đường viêm không dám kinh thường cẩn thận thao túng chất khí thỉnh thoảng đi điều chỉnh ngân châm vẹn vẹn n ử a khắp đồng hồ mồ hôi liền từ trên thân đường viêm xuất hiện xuống nước quần áo của hắn nguyên bản đối với đường viêm còn rất có oán niệm hòa phương hoàng khi thấy đường viêm lúc này nghiêm túc chăm chú trong lúc nhất thời lại có chút lên người thiếu niên này tuy rằng miệm nhưng làm nghề y đ một lúc lâu sau lan phu nhân toàn thân phiếm hồng làn ra bên trên dính màu đỏ vết bẩn hô đem ngân châm toàn bộ nhổ về sau đường viêm đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đã không một chút khí lực đường viêm ngươi thế nào hỏa phượng hoàng trong lòng cả kinh vội vàng hỏi ta không sao kiệt lực mà thôi cho phu nhân tắm rửa đi dùng nước lạnh không thể dùng nước ấ m đường viêm vẫy vây tay phân phó nói ánh mắt phức tạp liếc mắt đường viêm hỏa phượng hoàng ôm lấy mẫu thân hướng bên trong phòng tắm đi đến đường công tử như thế nào đây chờ đường viêm đi ra nhìn xem hắn vẻ mặt trắng bệnh đi đường đều có chút hoảng lan quế vi có chút vội vàng hỏi chờ phượng hoàng tắm rửa xong cho phu nhân làm tiếp kiểm tra nhìn xem đường viêm vô lực nói nhìn xem đã kiệt lực đường viêm lan quế vi trong lòng rất là cảm động vội vàng lấy ra một mai đan dược nói thần ý ỉ cái này đan dược là tứ giai tô khí đan có thể rất nhanh khôi phục thể lực đường viêm cũng không k h á c h khí trực tiếp mướt một cỗ tinh thuần linh khí từ trong đan điển sinh sôi cảm thụ được cái này mai đan dược dược hiệu trong lòng đường viêm thắt nhỏ không hổ là bắc linh giới đan dược phẩm chất cùng tính hương quốc lẫn nhau so sánh lại lên một cái cấp bậc không biết cái này bắc linh giới lại có hạn gì thần kỳ đan dược một khác đồng hồ về sau hỏa phượng hoàng mới từ trong nhà cho chỗ thôi. nhân đường Đường ngư trong Cùng nói tiếng, vào. vào vào. mới viêm một viêm một mấy mạp đi đi đi từ ra, để sâu lúc này trên giường lan phu nhân tuy rằng sắc mặt như trước trắng bệnh nhưng cùng phía trước lẫn nhau so sánh đã nhiều thêm vài phần khí sắc gân lào ánh mắt t r ừ n g lớn vội vàng đi qua đem ở mạch đ ậ m sau nửa ngày mới khiếp sợ nhìn về phía đường viêm khâm phục nói đường công tử tay này y t h u ậ t có một không hai t h i ê n h ạ ân mộ thuốc ngựa không kịp tại bắc linh giới đường công tử ít h u ậ t có thể đi vào năm vị trí đầu chương ba trăm tám mươi sáu ba t r ă n h c í n chương ba trăm tám mươi sáu ba t r ă n h c í n mọi người nghe đến ân lão đánh giá cao như thế đối với đường viêm càng xem trọng đường thần y tỉa bên trong người thế nào lan quế vi khẩn trương hỏi may mắn không làm được bệnh trong cơ thể hỏa độc đã bài trừ hơn phân nửa phu nhân thể chất vô cùng y ế u ớt không cách nào kiên trì đến toàn bộ bài trừ ta đây có một đơn thuốc sắc t h u ố c phục mỗi ngày hai lần điều dưỡng một tháng sau có thể tiến hành lần thứ hai hành trâm ba lượt về sau có thể triệt để khỏi hẳn đường viêm cười nói đường thần y t ỉ phần ân tình này không cho giảm báo như có bất kỳ cần đường thần y cứ mở miệng lan quế vi trong lòng lại là kích động lại là áo não nếu có thể sớm chút gặp được đường viêm hà tất làm cho mình phu nhân chịu được lâu như vậy thống khổ chính mình cũng trọn vẹn bị những cái kia cái gọi là thần y l ừ a tám năm nếu như không phải lần này tới đến nam hoan g thành chính mình phu nhân có thể sẽ bị đám kia lang băm hạ i chết lang băm nghĩ đến đường viêm phía trước cùng mình nói lời trong mắt lan quế vi tinh mang trợn loé lên thật là lang băm sao còn là cô ý muốn hãm hại phu tính mạng người trở về phải nghiêm kiểm tra lan ra chủ k h á c h khí để cho phu nhân hảo sinh nghỉ ngơi đường mỗ liền cáo lui trước đường viêm vẫy vây tay cũng không chấp nhận lòng biết ơn không biết đường huynh đệ muốn đi đâu vậy sau này ta đi chỗ nào tìm ngươi lan quế vĩ vội vàng hỏi đường viêm suy tư một lát mới nói ta trước mắt tạm thời chưa có định chỗ nhưng sẽ ở nam hoang thành đợi một thời gian ngắn đợi ngày sau ly khai lan minh có thể đi tiêu ra hỏi ý ta hành tung đường huynh độc thân bên ngoài phượng hoàng tuy rằng trẻ tuổi nhưng một thân tu vi coi như không tệ không bằng để cho phượng hoàng cùng tại bên cạnh ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau lan quế vĩ nhãn tình sáng lên lập tức ra một cái tuyệt diệu chủ ý cha nghe đến cha mình vùng tay bán đứng chính mình hỏa phượng hoàng lập tức bất mãn kêu lên đường viêm tự nhiên minh bạch lan quế vi ý tứ đem hỏa phượng hoàng lưu lại tại chính mình bên cạnh đợi chút nữa lần hành châm lúc cũng có thể tìm tới chính mình ngay sau đó cười nói phu nhân bệnh lan huynh không cần nóng vội dù là không có đi thêm châm mỗi ngày dựa theo phương thuốc phục d ụ n g một năm sau cũng có thể khói hẳn huống hồ một nữ hải tử ở bên cạnh xác thực có nhiều bất tiện đối với lan cô nương danh tiết có tổn hại không nói lan cô nương quá mức trói mắt không cách nào điệu thấp làm việc vốn tưởng rằng đường viêm sẽ miệng đầy đáp ứng không nghĩ tới đường viêm vậy mà trực tiếp tự tuyệt lại liên tưởng đến phía trước đường viêm hành châm lúc nói còn không bằng đói đến đây n ô luận hỏi cảm giác tự ái của mình bị trả đạp b ồ n cô nương tài mạo song toàn bắc linh giới bao nhiêu người muốn theo đuổi chính mình cái này cậu đồ vật không chỉ không hiếm có chính mình đưa tới cửa cũng không muốn chẳng lẽ b ồ n cô nương mị lực cứ như vậy tiểu trong n g a y mắt hỏa phượng hoàng bướng bình tính khí liền lên đây ngươi không muốn ta tại ngươi bên cạnh lao nương còn không phải cùng định ngươi ngay sau đó khẽ tiêu nói b ồ n cô nương tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi ngươi còn ghét bỏ đi lên như thế nào cùng đường thần ý g ì hãy nói chuyện đây lan quế vĩ trừng mắt hướng về phía lan phượng hoàng quát bức bách tại phụ thân u y nghiêm lan phượng hoàng không dám nhiều lời bất quá trong mắt sát khí lại bay thẳng đường viêm đường viêm nhìn hỏa phượng ho trong nháy mắt đ ộ c đã hiểu nàng ánh mắt ý tứ ngươi nếu là không cho bùn n cô nương đi theo xem bùn n cô nương như thế nào thu thập ngươi tại lan g i a gia chủ ân lào đám người cố hết sức k h u y ế n bảo đương nhiên càng trọng yếu hơn hay vẫn là lan phượng hoàng như muốn g i ế t ánh mắt của người phía dưới kết quả sau cùng chính là h ỏ a phượng hoàng đi theo đường viêm cùng một chỗ đi đến tiêu g i a ra cửa sân nghĩ đến cha mình trước khi đi còn bàn giao chính mình làm cho mình thu liêm tính cách chớ muốn cho đường công tử gây chuyện sinh sự h ỏ a phượng hoàng trong nội tâm bị k u ấ t quả thực có thể tha nam sơn mười tám vòng nhân ra là ngươi thân sinh đây sao còn muốn lên đường viêm đủ loại ghét bỏ miệm của mình mặt hòa phượng hoàng trong lòng tức giận nhãn châu xoay động há miệng chế ngạo nói đường viêm bao nhiêu người muốn cùng bùn cô nương đồng hành như thế nào chuyển lệnh ngươi không vui ngươi có phải hay không đối với nam nhân cảm thấy hứng thú nam nhân ưa thích một nữ nhân có mấy loại khả năng đầu tiên là nữ nhân kia dung nhan khuynh quốc khuynh thành làm cho nam nhân thần hồn điên đạo không thể tự thoát ra được đừng nói là đi theo nam nhân coi như là làm cho nam nhân cho nàng làm châu làm ngựa nam nhân cũng không hai lời cũng có thể là cô nương kia thông minh xuất sắc tuệ dịu giang động lòng người làm cho lòng người sinh khâm phục gặp nhau hận m ư ợ có nàng này đi theo nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt không đường ủ nhất, cũng muốn t viêm phú thông i thao ự kinh người, n cho thao bất tuyệt nói qua đột nhiên cảm giác một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm nếu như ánh mắt có thể giết người đường viêm nhất định sẽ bị rào thành phân mạng hh ắ c ắ c lan cô nương ngươi không sao chứ vừa mới với ngươi nói cái chê cười buồn cười không đường viêm trên trán toát ra một k i a mồ hôi lan phượng hoàng một trương khuôn mặt lúc này đều có chút v t mẹo vốn là tính khí nóng n ả y lúc này chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng lên ó cái gì cái này ba điểm ta đồng dạng cũng không chiếm lao nương không x i n h đẹp không g i á n g người không tốt sao tuy rằng không ôn lu như vậy nhưng là tính tiểu thư khuê cắt tự nhiên h ả o phóng đi coi như là trước hai điểm tuyệt không chiếm lao nương nói mình tài phú thông thiên thế nào à nha ta lan ra tiền tài bao nhiêu là ngươi một cái phá r ư ợ sư có thể so sánh được sao chị cho ngươi cái bệnh liền xem bệnh kim cũng không lớn dựa vào cái gì chê ta nghèo hơn nữa lao nương thực lực không thông trời sao đánh ngươi còn không phất tay một cái sự tình vô cùng nổi cáu lan phượng hoàng khí tức trên thân dần dần bạo động trước khi đi phụ thân hảo sinh đã thông báo chính mình nhớ lấy nghe theo đường viêm phân phó yêu cầu này cũng bị nàng lựa chọn tính chất xem nhẹ lao nương muốn giết i a a a a nhiều liền chờ h ỏ a phượng hoàng gần như bộc phát danh giới một đạo mềm n à y sinh thanh â m đột nhiên xuất hiện tại hòa phượng hoàng ánh mắt kinh ngạc ở bên trong một đôi đầy lỗ thai nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đường viêm bạ vai ngay sau đó một cái lông xù náo động tựa hồ có chút phí sức giống như từ đường viêm phía sau trong bao cứng rắn ép ra ngoài ý a a a a nhiều thật vất vả lộ ra đầu cặp kia đen xì như mực ánh mắt có chút tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m vào h ỏ a phượng hoàng sau đó dội ra tiểu mắm vớt tò mò tại đường v i ê m trên mặt khuấy động tựa hồ tại hỏi thăm h ỏ a phượng hoàng là ai từ tiểu bất điểm xuất hiện cái này trong tích tắc h ỏ a phượng hoàng sắp phun trào núi lửa giống như gặp t i ê n hà chi thủy trong nháy mắt bị r ộ i tát v đây là vật gì thật đáng yêu hòa phượng hoàng hét lên một tiếng lập tức xông tới nhìn xem đột nhiên phân khích hòa phượng hoàng đường viêm vội vàng ôm tiểu bất điểm cảnh giác nhìn xem hỏa phượng hoàng ngươi muốn làm gì không muốn bóp chết ta bà bảo ngươi cho ta xem một chút hỏa phượng hoàng cả giận nói tiểu bất điểm ngươi xem một chút vị này gì gì có phải hay không rất hung nhớ lấy cách xa nàng điểm đường viêm nghiêm túc giáo dục tiểu bất điểm ý a a a nhiều nha nhiều tiểu bất điểm liên tục gật đầu đối với đường viêm lời nói tin tưởng không nghi ngờ nó gọi tiểu bất điểm a đến tiểu bất điểm ngươi xem một chút đây là cái gì trong tay hỏa phượng hoàng nhiều ra một quả đan dược chương ba trăm tám mươi bảy hoành đao đoạt cửa hàng chương ba trăm tám mươi bảy hoành đao đ o ạ t cửa hàng đường viêm khỏe miệng co lại nữ nhân này không nốc vậy mà biết do cầm đan dược lấy lòng tiểu bất điểm bất quá tiểu bất điểm cũng không để ý tới như trước đem cái đầu nhỏ trôn ở đường viêm bà vai trứng mắt ta nhìn lại một chút cái này dứt lời hòa phượng hoàng đổi một quả tứ dai linh dược tiểu bất điểm nghe thấy được giữa không trung linh khí lập tức hút xuống cái mũi thấy tiểu bất điểm có phản ứng không đợi hòa phượng hoàng hưng phấn chỉ thấy tiểu bất điểm ghét bỏ phất m ó n ướt ánh mắt còn rất cao cái này đây hòa phượng hoàng cắn răng lại đổi một mai đan dược đến ý a a a nhiều thấy mũ dai đan dược tiểu bất điểm lập tức dội ra móng ướ c hà o o ngươi. Thấy tiểu bất điểm rốt cuộc để ý tới chính mình,、hỏa、phượng tiểu điểm tới Thấy bất rốt hỏa h để cuộc ý n cũng không đau lòng, ngược hớn đan nhiều nha nhiều. Ôm lấy đan g dược dược hở Ôm đau đem đưa điểm, qua. a a a a tiểu lại lấy l mặt mày bất Ý ậ phượng tức dược đem đan n é t vào đ ờ n trong miệng. g gì? viêm Cái Hỏa h p ư hoàng trong nháy mắt ngốc trệ vật nhỏ này như thế nào cùng n ó chủ nhân đồng dạng chó ha ha đường viêm cũng n h ị n không được nữa ngửa đầu cười to người tiếp nhận cái tiêu mai đan dược cất kỹ cười nói từ chối thì bất kính đa tạ lan cô nương lan phượng hoàng im lặng nhìn lên trời muốn nói nước mắt chước chảy chó nha bị đường viêm khi dễ thì thôi lại vẫn bị hắn s ủ n g vật khi dễ dọc theo con đường này vô luận lan phượng hoàng như thế nào t r e o chọc tiểu bất điểm tiểu bất điểm đều hở h ữ g rốt cuộc cái này phóng hỏa n ữ hiểu được ánh mắt rơi vào trên người đường viêm cảm thụ được hỏa phượng hoàng nhìn chằm chằm ánh mắt đường viêm cảnh r i á c hỏi người muốn làm gì vừa vặn giống như có người nói ta không xinh đẹp không ônu không có tiền cũng không có thực lực không xứng đi theo nam nhân bên người có phải hay không còn giống như nói ta là gì cả hỏa phượng hoàng buồn rười rời hỏi câu hai tay nắm chặt đốt ngón tay phát ra ken két thanh âm đường viêm biểu lộng vốn tưởng rằng cô nàng này đã đã quên đây không nghĩ tới còn nhớ rõ kêu gào người khẳng định nghe lầm tiểu bất điểm vị tỷ tỷ này có phải là rất đẹp hay không cho nàng ôm một cái được không đường viêm c ú i đầu không lưng nói qua tại tiểu bất điểm khinh bỉ trong ánh mắt tự tay đem tiểu bất điểm đưa đến h ỏ a phượng hoàng trên tay làm h ỏ a phượng hoàng đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực trong tích tắc đường viêm ánh mắt có chút đ ă m đ ă m cái này bạo lực phóng h ỏ a n ữ vậy mà cũng có thể tản mát ra như thế đậm đặc bản năng của người mẹ q u a n u y bất quá tiểu bất điểm tại hòa phượng hoàng yêu thích không vông tay vớt vớt phía dưới đã nha nhiều nha nhiều bị cha tấn k ô n g được rời đi một khắc nhiều c h ô n g đường viêm thấy cách đó không xa một cái cửa hàng trước cửa dán một chương bố cáo bởi vì muốn rời khỏi nam hoang thành nay cửa hàng giá thấp bán ra cố ý người vào điếm liên hệ như thế nào người muốn mua thấy đường viêm quan sát bố cáo hỏa phượng hoàng hiếu kỳ hỏi đường viêm có tính toán của hắn huynh đệ của mình rất nhanh muốn theo tới vấn đỉnh đan cửa hàng cũng muốn phát triển nam hoang thành nhân khẩu cũng không ít hơn nữa đại đa số đều là v õ giả đ a n d ư ợ c chợ cực kỳ khổng lồ vấn đỉnh đan cửa hàng hoàn toàn có thể tại nam hoang thành triển khai mua một nơi một là làm cửa hàng sử dụng tiếp theo các minh đệ tới đây về sau có thể là một cái điểm dừng chân ân ngươi chờ ở tại đây ta vào xem đường viêm gật gật đầu đáp lại đi vào cửa hàng dò xét một phen nơi này là một nhà dược liệu khách điếm trong tiệm có mấy người khách thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm bất quá điếm tiểu nhị chỉ có hai gã khách điếm trưởng quầy cũng chịu trách lên chiêu đ á i thấy đường viêm t i ì n đến khách điếm trưởng quầy cười mời đến tiểu h u y n h đệ muốn mua dược tài gì hai ngày này giá cả rất lợi ích thực tế không mua dược tại sao đường viêm hỏi không thu tính toán rời khỏi nơi đây không có ý định làm ã trung n i ê n nam tử vây vây tay đường viêm nhìn, nhìn tiệm bán thuốc có ba gian phòng mang hậu viện nếu có thể lớn hơn chút nữa thì tốt hơn hiện tại chỉ có thể thích học dùng có thể d ư ớ i bàn đến làm cái chi nhánh cửa hàng này con không biết trưởng bày nghĩ lấy giá bao nhiêu cách bán ra người muốn mua trưởng bày nhãn tình sáng lên nếu như giá cả phù hợp không hẳn không thể đường viêm g ậ t đầu coi như là thừa nhận xem tiểu huynh đệ quên mặt lão ca cũng không lừa cả người ta cửa hàng này rộng rãi tiêu ngạo sinh ý hoàn toàn đủ hậu viện một mẫu có thừa sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều có thể thỏa mãn vị trí địa lý càng là tới gần trong thành nhân khẩu dày đặc lưu lượng khách số lượng thật lớn nếu không phải trong nhà có sự tình ta còn thật không nỡ ra tay giá cả số này trung niên nam tử dối ra năm ngón tay năm vạn lựa bạc p h ú c trung niên nhân hô hấp cứng lại thiếu chút nữa thổ hết u y trong tiệm khách nhân cũng phát ra một hồi cười vang tại cửa ra vào đợi chờ hỏa phượng hoàng ô tiểu bất điểm hướng một bên xây dịch sợ người khác nhìn ra nàng cùng đường viêm có quan hệ nam v ạ n hai thua thiệt cái này không biết xấu hổ dám nói ra miệng tuy rằng nàng cũng không có tới nam hoang thành mấy ngày nhưng cũng biết nơi đây tới gần nam hoang rừng có đại lượng linh thú tài nguyên bởi vậy tụ tập không ít người cửa mà cái này khu vực giá cả càng có thể nói tấp đất tập vàng đừng nói năm vạn coi như là năm mươi vạn lượng cũng muốn bị trường q u ầ y vành đi giá cửa tiểu huynh đệ ngươi nói đùa gì vậy năm triệu lượng thiếu một vóc dáng đều không bán trường quay bất đắc dĩ nói nếu không phải ta sốt u ruột ra tay ngươi cho rằng giá tiền này ta sẽ bán nguyên lai là năm triệu lượng ha ha đường viêm cười hắc hắc đối với bắc linh g i ớ i giá hàng có tiến thêm một bước rất hiểu rõ nơi đây giá đất thậm chí so với tính hương quốc hoàng thành còn đắt hơn một chút bất quá quý không có nghĩa là đường viêm không thể tiếp nhận lúc ấy tại thanh long viện hắn bỏ ra ước lượng bạc cũng bất quá là thuê cái buôn bán cứ điểm đến bắc linh dưới trước đỗ thư lo lắng hắn không đủ tiền dùng trực tiếp cho hắn một cái chữ vật giới chỉ chính mình lúc ấy không để ý cũng là trước đó vài ngày nhàm chán nhìn xuống chữ vật giới chỉ mới khiếp sợ phát hiện bên trong vậy mà chất đầy hoàng kim con mẹ nó nhà ai người tốt dùng tiền đem chữ vật giới chỉ chất đầy đường viêm lúc ấy chấn kinh rồi thật lâu chính là năm triệu lượng bạc đường viêm không có để ở trong lòng tốt vậy năm triệu lượng đường viêm gật đầu đồng ý ngươi thật muốn mua trung nhiên nam tử nhãn tình sáng lên vội vàng xác nhận một lần mua đường viêm chắc chắc gật đầu cái gì có mua hay không cái cửa hàng này t h cao ra nhìn chúng một đạo âm dương quái dị đ i ề u thanh âm chuyển đến ngay sau đó một gã mặc ngựa bảo trung niên hán tử mang theo hai gã tùy tùng đi đến đường viêm quét mắt ba người lập tức nhìn thấu ba người thực lực cầm đầu ngựa bảo nam tử thực lực thiên giai b á t phẩm mà sau lưng hai gã tùy tùng thì là thiên giai nhị phẩm thấy người tới trưởng quầy thân thể run lên vội vàng cười nói nguyên lai là cao gia không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ cho quái dị lão lưu ngươi bộ này cửa hàng ta cao gia c h ọ n chúng giá cả không phải ít người ba triệu lượt bạc khế đất đồng ý phía sau lập tức trả tiền như thế nào cao kim lão n g h hỏi trưởng q u ầ y sắc mặt một đau khổ bồi thường cười nói cao ra cái này cửa hàng ta đã đáp ứng bán cho vị công tử này rồi chân thực xấu hổ đáp ứng nói do còn không có bán có phải hay không cao kim tài nhắn hỏi cái này trưởng q u ầ y chi chi ngông nô tiểu tử cái này cửa hàng ta cao ra coi trọng ngươi đi ra ngoài đi cao kim liếc mắt đường viêm phát hiện chỉ là một cái không có chút nào linh khí giao động người trẻ tuổi lập tức phất tay trục xuất ta cũng coi trọng đường viêm t h ả n n h i ê nói n cao kim trong mắt hiện lên một đạo hung mang ngự khí xâm hàn đạo ngươi nghị cùng ta cao ra không có được chương ba trăm tám mươi tám có tiền ngang tảng chương ba trăm tám mươi tám có tiền ngang tảng ta năm triệu l ư ợ n g bạc n g ư ơ i ba triệu l ư ợ n g bạc n g ư ơ i để cho ta đi n g ư ơ i toán thuật cùng cho học đến không có ta sớm ra giá, giá không cao hơn ta tại tình vô lý cũng không có n g ư ơ i phần chẳng lẽ các n g ư ơ i cao già tại nam hoang căn bản không có quy củ đ ạ o nghĩa chỉ sẽ lấy thế đẻ người cái này một cuốn học xuống lập tức hấp dẫn một số người vây xem không nhiều lắm sẽ nguyên bản coi như rộng rãi cửa hàng đã bị vây chật như nêm c ố i ngay trước mặt của mọi người liên quan đến gia tộc danh dự cao kim tự nhiên không dám biểu lộ cao gia không nói quy củ thái độ tuy rằng trong lòng p h ấ n hận nhưng cao kim hay vẫn là hít sâu một cái nỗ lực bình tĩnh lại gia tộc giao cho phải tất yếu bắt lại cửa hàng này cao kim tư thái thấp một chút nói vị công tử này sát vách bố phường là ta cao ra s ả n nghiệp đang định xây dựng thêm lưu trưởng quỹ cửa hàng đối với chúng ta rất trọng yếu tính xin công tử có thể bao dung một chút ta cao gia định là công tử tìm được thích hợp hơn cửa hàng nhà này cửa hàng liền rất hợp thích đường viêm bất vi sở động lưu trưởng quỹ nếu như sốt ruột ra tay cửa hàng ta cao ra hôm nay liền có thể thanh toán năm triệu lượt bạc cao kim ngăn chặn thu bạo khí t ứ c đem giá cả nói ra đi lên ta hiện tại có thể thanh toán tiền ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi ngươi có thể lập tức lấy ra năm triệu lượm n và đến cao kim nhịn không được cười nhạo người nào trên thân sẽ mang nhiều tiền như vậy mua các ngươi cao g i a bố phường đều đủ rồi can dỡ có biết hay không chúng ta bố phường giá trị bao nhiêu ngươi điểm ấy tiền dơ bẩn tính là cái đấy cao kim sau lưng tùy tùng q u á t lớn điểm ấy tiền dơ bẩn mua các ngươi cao g i a cũng dư xài đường viêm đánh cái bạt thai cũng không nhu nhược q u â n vọng tiểu tử ngươi đây là đang vũ nhục cao ra lão phu không khi dễ ngươi ta cao ra bố phường cửa liền ngoan n g o ã n rời đi cao ra không làm khó dễ ngươi nếu khư khư cố chấp cũng đừng trách ta cao ra đối với ngươi không k h á c h khí cao kim lạnh lùng nói vị công tử này nhìn xem lạ mặt không phải nam hoa người đi cái này cửa hàng ngươi hay vẫn là đường c á i cọ có thể cùng cao ra giao hảo bao nhiêu tiền đều không đổi được phúc khỉ à. có một chút người hảo tâm không đành lòng thấy đường viêm g ặ p nạ huyện chuyển khuyên n ủ đối với mọi người khuyên bảo đường viêm giả bộ do dự sau nửa ngày đột nhiên bày ra hiên ngang lẫm liệt tư thái ta đã cùng lưu trưởng quỹ thỏa đảm nhà này cửa hàng vốn làn ê n bà ta ngươi ở đây tay không bộ cái gì bật lang ngươi muốn thật muốn đánh bạc liền chơi một bà lớn ta có thể lấy ra tứ ngàn vạn lượng bạc các ngươi bố phường hôm nay liền bán cho ta cầm không đi ra lưu trưởng quy cửa hàng ta năm trăm l i một vạn lượng chuyển bán cho ngươi có dám đánh cuộc hay không hòa phượng hoàng nghe được trợn mắt nhìn thẳng ra hỏa này lòng đầy căm phẫn khẳng khái t r ầ n t ử không nghĩ tới rất sẽ vì chính mình tìm lối thoát xuống cao kim trong mắt khinh miệt càng thêm rõ ràng hắn căn bản không tin sẽ có người tùy thân mang theo nhiều tiền như vậy hơn nữa hắn đã từ đường viêm trong lời nói nghe được nhận thức kinh sợ ý tứ một vạn mặt trắng đến coi như đổi ăn mày rồi đánh bạc cao kim đáp kính xin các vị giúp chúng ta làm chứng minh tin tưởng cao gia nhất ngôn c ự u đ ỉ n h cũng không phải bội bạc gia tộc đường viêm hướng chung quanh chắp tay nói dễ nói dễ nói chúng ta nhất định làm chứng dù sao là xem náo nhiệt người chung quanh lập tức nhận lời đ ừ n g dài dòng chậm chạp có liền lấy ra đến không có liền đi người cao kim thúc giục nói vừa mới là ta đã hiểu lầm cao gia kỳ thật rất đạt đến một trình độ nào đó biết rõ gian phòng này cửa hàng quá nhỏ chưa đủ ta dùng vậy mà lại đem sắt vách cửa hàng cũng đưa tới đường viêm nhịn không được cảm thán như thế nào người thật coi chính mình có thể lấy ra tiền đến a cao kim cười nhạo nói không có tiền ta với ngươi đánh bạc cái rắm xem trọt rồi dứt lời một đống hoàng kim liền xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy cái kia ánh vàng rực rỡ hoàng kim mọi người ánh mắt đều có chút đ ă m đ ă m bốn mươi năm vạn lượng hoàng kim ấn giá trị cung cấp bốn nghìn năm triệu lượng bạc trắng trường quay cái này năm vạn lượng hoàng kim là của ngươi thiếu một hai ta bồi thường ngươi một vạn lượng dứt lời đường viêm đẩy ra một đống đưa đến khách điếm trường quay trước mặt trường quay nhìn xem tiểu sơn hoàng kim ánh mắt đều muốn năm năm không phải ít không phải ít nghe đến đường viêm hứa hẹn trường quay mặt mày hớn hở đem hoàng kim thu vào chữ vật không gian ngay sau đó một quyển khế đất rơi vào trong tay đường viêm tất cả mọi người biểu lộ ngốc trệ trong đầu không ngừng vòng qua vòng lại hai vấn đề giá hỏa này vì cái gì mang nhiều tiền như vậy giá hỏa này thực đem cao ra đất tội đường mỗ ở đây tạ ơn cao ra rồi đường viêm cười t ủ n g tìm hướng về phía cao kim chắc tay cao kim sắp mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi bố phường giá đất tứ ngàn vạn lượng bạc coi như là đánh giá cao nhưng chỗ này bố phường chìm cứ nam hoang thành rất lớn vải vóc trợ kết quả bị chính mình thua c h ậ rồi cái này đối với gia tộc s i n ý sẽ có ảnh hưởng rất lớn gia tộc trừng phạt là chạy không được rồi nghĩ chơi xấu càng là không thể làm bắc linh r ư i cái chỗ này không có pháp luật thành tín thì càng thêm đáng quý tại thực lực này vi tôn mạnh được yếu thua chỗ vốn là tràn đầy n g ư ờ i lửa ta gạt lẫn nhau độ tín nhiệm rất thấp một khi thành tín không có mặc kệ rất cường đại đều chỉ có thể đi đường xuống dốc hư khế đất đợi tí nữa sẽ đưa đến t hư lạnh một tiếng cao kim đem hoàng kim thu hồi phẩy tay h á o bỏ đi đường viêm đối với mọi người chung quanh chắp tay sau đó nói trưởng q u ầ y những dược liệu này không ngại giá vốn chuyển cho ta trưởng quay nghe vậy vui vẻ hắn không làm cái này đi dược liệu chỉ có bán phá giá phần có thể rõ ràng thường tự nhiên là chuyện tốt tiền hàng thanh toán xong về sau đường viêm để cho khách điếm trưởng bày đi thu thập hành lý liền rời đi cửa hàng hắn mà không sợ người khác làm phá hư nếu như s ắ t vách bố phường cũng thuộc về mình đến tiếp sau sẽ đem hai cái cửa hàng toàn bộ hủy đi xây dựng lại chỉ cần tiền đến nơi tại nơi này võ đạo thế giới một cái kiến trúc rất nhanh là được thành hình mang theo tâm tình phức tạp hỏa p h ư ợ n g hoàng hai người tới tiêu g i a đại trạch một gian trong đại s ả n h đường công tử nhưng làm người trò trông mong đến rồi tiêu bất ngữ kích động nói tiêu ra chủ khắc khí không biết hoang lâm bên kia đường viêm dò hỏi đã an bài nhân thủ đi chờ đợi đường công tử đ ư n g đội chỉ cần có tin lập tức sẽ chuyển đến t r u y ề n tin tiêu bất ngữ cam đ o a n nói đa tạ tiêu gia chủ rồi sau này tại tiêu mỗi trước mặt đ ừ n g sách tạ chữ tại hạ chịu không nổi tiêu bất ngữ vội vàng qua tay lại hiếu kỳ mà nhìn về phía hỏa phượng hoàng không biết vị cô nương này phải tiểu nữ lan phượng hoàng gặp qua tiêu gia chủ h ỏ a phượng hoàng chắp tay chào tự nhiên h à o phóng a hả đang muốn khách sáo một phen tiêu bất ngữ thân thể chấn động mạnh quay đầu chừng mắt hỏa phượng hoàng thất kinh hỏi h ỏ a phượng hoàng chính là tên tục mà thôi để cho tiêu gia chủ chê cười không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a tiêu bất ngữ trái tim hơi chấn động bất kể là hỏa phượng hoàng hay vẫn là hỏa phượng hoàng phía sau lan ra cũng không phải tiêu ra có khả năng bằng được giờ khác này tiêu bất ngữ đối với đường viêm cũng càng cung tính xem đường viêm thần thái cùng với hỏa phượng hoàng rất lộ ra tùy ý nghĩ đến thân phận cũng không giống nhau giống như ít nhất không kém lan g a chương ba trăm tám mươi chín người bất nhân ta bất nghĩa chương ba trăm tám mươi chín người bất nhân ta bất nghĩa trong đại sảnh đường viêm cùng tiêu bất ngữ kỹ càng trưng cầu nam hoang thành tình huống đối với cao gia thực lực cũng nhiều vài phần kiên kỵ tiêu ra tại nam hoàng thành thực lực cũng không phải mạnh nhất thậm chí toàn cả gia tộc đều không có tiên thiên cao thủ nhưng hắn hôm nay đắc tội cao ra bọn họ lao tổ nhưng là thật tiên thiên tiêu bất ngữ nghe đến đường viêm lại đem cao ra cửa hàng mua trong mắt cũng hiện lên một đạo kinh ngạc cười khổ nói công tử lần này ngươi đánh cao ra mặt chiếu theo tính tình của bọn hắn sớm muộn sẽ có trả thù công tử như mua xuống những cái kia cửa hàng vô dụng ta ngược lại có thể giá gốc từ trong tay công tử mua xuống đường viêm biết rõ tiêu bất ngữ tâm tư tính toán mua vào về sau lại đi tìm cao ra hòa giải t ậ n khả năng tiêu trừ hiểu lầm cửa hàng ta có trọng lượng bọn hắn bên ngoài không dám làm cái gì đường viêm trầm bổ nói n g h e đến đường viêm khăng khăng như thế tiêu g i a chủ đành phải nhắc nhở vậy cũng chỉ có thể nghiêm thêm đề phòng rồi nếu có nhân thủ cần ta tiêu g i a binh lực nhân công tử điều khiển đang định mấy người nói chuyện phiếm danh giới đột nhiên có thám tử báo lại tiêu bất ngữ sau khi nghe xong thần s á c chính là biến đổi tiêu g i a chủ có thể có chuyện gì gấp đường viêm thấy tiêu bất ngữ thần tình trịnh trọng quyết định không nhiều làm cái dày tiêu bất ngữ vây vây tay ánh mắt phức tạp nói là công tử chuyện của ngươi mà trước ngươi gãy cao ra mặt mũi cái tiêu cao ra cửa hàng vừa mới đi lấy nước toàn hàng bộ cửa đường ã không cách Thậm chí nào nữa dùng. n g viêm ánh h mắt vẫy vẫy ta tay? tay lan g đi a ân huệ cũng không thể nhanh như vậy liền để cho bọn họ trả tại trong sảnh đi qua đi lại về sau đường viêm khỏe miệng nâng lên một k i a nụ cười tàn nhẫn chơi không nổi đúng không vậy chơi nhiều một hồi tiêu gia chủ phía trước minh Lũ c ố c minh côn sơn còn sống đi đường viêm hỏi đương nhiên đã ấn đường công tử phân phó bị ta giấu đi tiêu bất ngữ lập tức trở về ứng với gần nhất cao gia có thể có cái gì người trọng yếu đi nam hoang lâm chấp đi nhiệm vụ đường viêm hỏi như thế có năm ngày trước cao gia tam gia cao võ bói dẫn đội đi đến nam hoang rừng đã làm một lần nhiệm vụ nghe nói tìm được lục gia linh dược cái này có tính không tiêu bất ngữ vội vắng hỏi cao gia có thể có tổn thương đường viêm truy vấn không biết gặp cái gì đáng sợ linh thú hay vẫn là bị p h ụ c kích đi đến mười tám người chỉ trở lại hai người đường viêm vô đủi cười ha ha tính đương nhiên tính cái này cũng rất tốt đi dẫn ta đi gặp minh quân sơn sáng sớm hôm sau nam hoang thành và nghiệp n a i nguyên bản liền hối hạ chỗ lại đột nhiên bị một đạo rào chắn ngăn trở rào chắn bên trong đổi mười đầu mẹ con lửa bất quá hấp dẫn người ta nhất chú ý hay vẫn là chính giữa nằm sấp một cái hôn mê bất tỉnh người mọi người có chút tò mò nhìn người này n a o n a u suy đoán người này thân phận thế nhưng người nhưng là nằm dạm trên mặt đất làm cho người ta nhìn không thấy mặt mũi của hắn Theo、thời e o t h gian trôi qua cái này người ra trên người cũng càng hồng nhuận phân thất hô hấp cũng từng cái dần dần dồn dập lên rất nhanh tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong người này đ ỗ n g nhiên gầm t h é t đứng người lên trên thân quần áo cũng nổ bể ra đến đỏ thấm ánh mắt nhìn một vòng rốt cuộc thấy đồng dạng bị cho ăn dược mẹ con lửa ánh mắt tại thời khắc này cũng dạng dỡ tỏa ánh sáng tốt một trận sơn băng địa liệt tốt một lần m à hoàng núi giao động tốt một lần vi phạm chi g a o thiên gia cựu phẩm hùng phong tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn n h u ễ n tất cả mọi người ánh mắt giờ khác này đều thẳng lúc đầu tới một cái lao đầu còn có thể mạnh như vậy b ọ ngươi hắn h n lại k ô biết, bị Minh Côn Sơn đã bị cho ăn n cho đã g ờ thường gấp trăm lần dược. Ba mẹ nói, người đường i phải Minh Minh bình Ba lần nó, này không phải là minh cốc đường chủ minh Côn chủ trăm dược. gấp mẹ là Cốc s n đ Trong đừng á m Minh người có người nhận ra minh Côn Sơn thân phận, lập tức kinh hô lên. Ngươi có tức hô lập ra đ nói ngươi thật đúng là đừng nói còn giống như thực có điểm giống quả nhiên cùng tin đồn đồng dạng không thuộc mình thay liền con lửa đều không công tha minh u cốc vốn là thế lớn uy chấn nam hoang khu vực mấy thành nghe tới hẳn là minh l cốc người mọi người lập tức h ứ n g phấn tất cả đều chừng to mắt thưởng thức minh côn sơn biểu diễn không đành lòng bỏ qua một chi tiết thậm chí không ít nữ tử cũng đều không chịu nổi hiếu kỳ chịu đựng ngượng ngùng bụng trộm quan sát người này thật sự là minh côn sơn sẽ không lầm đi cái này còn có giả ngoại trừ minh côn sơn người nào dài cái này quỷ dạo u ố n rơi r ư ỡ i nhìn xem đều xâm nhân a nhìn đến thật đúng là tại nhiều người căn cứ chính xác thực phía dưới mọi người đối với người này thân phận đã không chút nghi ngờ minh côn sơn những năm này tin đồn ngược lại là cực kỳ biến thái tra tấn người thủ đoạn là một gốc một gốc bất quá không nghĩ tới miệng của hãn vị vậy mà như thế n ặ n một người cảm t h ẳ n nói quả nhiên khẩu vị rất nặng bất quá lao nhân này sức chiến đấu ngược lại là thực mánh người ta con lửa đều không chịu nổi mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận người xem náo n h i ệ t cũng càng ngày càng nhiều bất quá cũng có không ít người sáng suốt n ế u mày nhìn một hồi mới nghi ngờ nói không sai à minh c ô n sơn coi như là ra lại cách cũng sẽ không tự dứt lấy nụ đi hơn nữa nhìn hắn bộ dạng như vậy bị người hãm hại thành phần chiếm đa số rõ ràng cho thấy bị người hãm hại chỉ là không biết là người nào vậy mà to gan như vậy liền minh lũ cốc người cũng dám chơi bừa đ o á n chừng là bị cựu ra tìm lên đi minh c ô n sơn tuy rằng cùng hung c ứ c gắt nhưng không phải người ngu hành động này coi như là hắn yêu thích cũng sẽ không trước mặt mọi người làm ra vội tới minh lũ cốc bôi đen nam hoang thành khoảng cách minh lũ cốc có không khoảng cách ngắn tự nhiên không ai tiến lên ngăn trở ước chừng một cách giờ minh côn sơn cũng không biết cuối cùng r i i mấy lần rốt cuộc m ệ t m ỏ i hư thoát trực tiếp ngồi dưới đất lúc này minh côn sơn trong mắt khôi phục một tia thanh minh rốt cuộc nhìn rõ ràng tình huống trước mắt ý thức được mặt của mình đã mất hết hắn bi phận n g ư ợ n g thiên trường di đ ả o đường công tử không sẽ lộ chân tướng a nơi xa một gian trong lầu cát tiêu bất ngữ có chút sầu lo hỏi minh côn sơn như thế có thể cùng chúng ta không có chút quan hệ đều là cao da làm chúng ta sợ lòi đôi cái gì đường viêm ngược lại hỏi một câu chính mình cho hắn đ n g b o thế nhưng là dùng hơn ba mươi vị dược chú tâm luyện chế mà thành huyết mê t ả n ra dược liệu khó tìm luyện chế yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc nếu như không phải có trọng dụng đường viêm cũng không biết hao tâm tổn trí huyết luyện chế tạo cho minh côn sơn ăn vào về sau đường viêm liền cho hắn chú tâm miêu tả một cái hảo cảnh để cho minh côn sơn thay vào đi vào bởi như vậy minh côn sơn trong đầu h ã m hại người của mình có thể cũng không phải là đường viêm rồi thấy đường viêm tự tin biểu lộ tiêu bất ngữ hơi hơi yên lòng đang định nói chuyện liền nghe xa xa chuyển đến một tiếng tiêu thảm cao või cũng bởi vì một cây huyền tâm thảo ngươi không chỉ phế đi lão phu tu vi còn như thế vũ nhục ta thu này không đội trời c h u n g không đội trời c h u n g a ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta tại cựu tuyền trên đường chờ các ngươi cao ra người từng cái một xuống lại tự mình cùng các ngươi tính sổ tu vi bị phế tăng thêm lại lọt vào như thế nhục nhã minh côn sơn sớm đã không có sống sót ý niệm kêu một tiếng về sau lập tức cắn lưới tự sát chương ba trăm chín mươi dược liệu hợp tác chương ba trăm chín mươi dược liệu hợp tác tất cả mọi người tại nghĩ hoặc đến tột cùng là người nào đem minh côn sơn tra tấn thành như vậy làm chính minh côn sơn nói ra câu trả lời về sau Cả con đường đều u x ấ trong hiện tĩnh. hứng nhất, không ngủi Người ai qua được tiêu ngắn yên ngữ bất được cao qua ồ i t r nội tâm tảng đá tâm đám người đồng dạng cũng có không ít cao gia đệ tử đang có chút hứng thú quan sát cũng dấn thân vào tại của chúng tích cực tham dự nóng bỏng thảo luận thậm chí tại là ai trả thù minh côn sơn vấn đề này bên trên cùng người khác triển khai kịch liệt ý n g h ĩ phong bạo là minh côn sơn lời nói nói ra về sau cao gia đệ tử từng cái một sắc mặt cũng đều bám một cái chấm bệnh mà chung quanh nguyên bản còn tới gần cao gia nghĩ lôi kéo làm quen thuận tiện cái bắt đùi người cũng phần phật một cái trong nháy mắt kéo ra cùng cao ra người khoảng cách đồng dạng nút trong bóng tối cao ra ra chủ cao bất phảm nguyên bản còn sảng khoái tinh thần xem trước mắt cho k h ô i hài trong lòng không ngừng suy đoán cuối cùng ai là phía sau màn hung thủ đột nhiên nghe đến minh côn sơn dê l i n h gì dù là cao bất phảm định lực kinh người lúc này thân thể cũng nhịn không được lung lay lao tử không nghe lầm chứ ngày đó cao võ bói trở về thế nhưng là nói hắn gặp phải là hai đầu thất gia linh thú lúc này mới tổn thất nặng nghề nào có cái gì minh đũ cốc chuyện này lao tử phía trước vẫn còn ở lớn mà suy đoán là ai như thế nào trong nháy mắt một cái bộ địa con liền từ trên trời giang xuống cao bất phàm cảm giác đầu của mình đều muốn đãng cơ rồi đã xong cái này là cao bất phàm trong lòng duy nhất ý tưởng cao gia tại nam hoang thành tuy rằng thế lớn nhưng so sánh với minh l cốc còn không nhỏ t r ê n l ệ n h minh l cốc lực lượng ít nhất là cao gia gấp m ộ ư ơ i lần l ã o tam triệu tập tất cả thành viên trung tâm đi nghị sự thính đợi chờ ta đi mời bày ra lão tổ tông hơi chút dễ dàng qua thần đến cao bất phàm lập tức hướng người bên cạnh phân p h ó đ ê m đó tiêu bất ngữ cười cùng đường viêm báo cáo cao gia hướng đi cao gia nhị ra cùng ngày đi minh l cốc đối với cao gia cách làm đường viêm gật gật đầu khách quan tại bị giết tộc chủ động đi điều giải không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất phương pháp bất quá coi như là cao da nhiều lần thoát chết bằng lần này ác liệt sự kiện ảnh hưởng cũng đủ cao da một lần hết rồi cao da thật sự là đem đá nện chân của mình sớm biết như thế lúc trước hà tất trêu chọc minh côn sơn đường viêm cười hắc hắc tiêu bất ngữ trên mặt cũng lộ ra ngầm h i ể u lẫn nhau nụ cười gật đầu phụ hòa nói chính là tiêu gia chủ trong khoảng thời gian này ta có thể sẽ tại quý phủ ở lại mấy ngày qua ít ngày sẽ tự động rời đi trong lúc này liền váy rời ngươi đường viêm chắp tay nói đường công tử chuyện này đừng nói ở vài ngày coi như là ở cả đời cũng không có vấn đề gì ha ha sáng lãng cười cười tiêu bất n g ư mới nói đường công tử không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không nếu như còn chưa nghĩ ra có thể đảm nhiệm ta tiêu g i a thủ tịch trưởng lão thủ tịch trưởng lão địa vị cao cả không bị gia tộc còn hạt tiêu bất n g ư cho mình a n bài vị trí này không thể nói không hết tâm toàn bộ ý đường viêm lại đối với mấy cái này không có hứng thú tại tiêu g i a gánh nhâm trưởng lão xa không bằng tại thính hương quốc đảm nhiệm quốc sư đến tự tại đa tạ tiêu ra chủ ý tốt ta không có chỗ ở cố định chức vụ liền miễn đi đúng rồi ta xem các ngươi trong tiêu ra tràn ngập không ít linh dược khí tức các ngươi để dành nhiều như vậy dược liệu làm chi đường viêm hiếu kỳ hỏi tiêu bất ngữ trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc linh dược cũng đã bị tiêu g i a nghiêm thêm để dành khí tức đường viêm như thế nào cảm nhận được cười cười giải thích nói ta tiêu g i a chính là làm thuốc vật liệu sinh ý vì vậy linh dược liền có hơn chút a đường viêm trong mắt hiện lên một đạo sáng sắc cân nhắc sau một lúc mới cười nói tiêu g i a chủ sau này giữa chúng ta có rất lớn hợp tác không gian hợp tác tiêu bất ngữ có chút kinh ngạc kinh hỷ nói có thể cùng đường công tử hợp tác ta chỗ nguyện không biết đường công tử nghĩ hợp làm cái gì dược liệu nghe đến đường viêm lời nói tiêu bất ngữ thăm dò hỏi đường công tử cũng muốn làm thuốc vật liệu sinh ý đây cũng không phải ta cũng cần dược liệu tiêu bất ngữ nghe xong không khỏi vui vẻ p h o n g khoan nói đường công tử cần cần dược liệu cứ mở miệng chính là nói cái gì hợp tác không hợp tác ta cũng cần số lượng không phải ít tiêu bất ngữ vô n g ự c một cái p h o n g khoan nói bao nhiêu ta đều cho đường viêm lắc đầu nôn tử khẩn thiết nói tiêu gia chủ ân huệ là người tình gia tộc là gia tộc sinh ý là sinh ý ta cũng cần dược liệu số lượng không phải ít đều đưa cho ta các người gia tộc ăn cái gì xem đường viêm biểu lộ không giống ra bộ tiêu bất ngữ nghi hoặc hỏi đường công tử ngươi muốn linh dược làm cái gì dù sao vấn đỉnh đan cửa hàng chuyện này cũng giấu không được đường viêm dứt khoát cứ nói ngươi có lẽ phi thường tò mò ta cho ngươi tại chỗ lối đi đợi chờ người đến tột cùng là người nào đi rất là hiếu kỳ tiêu bất ngữ cũng không phủ nhận cái kia đều là huynh đệ của ta là ta bang phái thành viên bên trong có một nhóm người là luyện đan sư bọn hắn tiến vào bắc linh giới về sau sẽ dần dần mở ra đan dược chợ cho nên đối với dược liệu nhu cầu là phi thường khổ đường viêm giải thích nói tiêu bất ngữ kinh ngạc nhìn đường viêm phải biết luyện đan sư thân phận vô cùng tốt quý không nghĩ tới đường viêm lại vẫn giống như này của cải do dự phía dưới tiêu bất ngữ mới nói đường công tử thứ cho tiêu mỗi nói thẳng b ắ c linh giới tồn tại đã chẳng được mười văn năm tất cả đan dược thế lực chợ đều cực độ vững chắc hóa thậm chí tất cả sản nghiệp cũng đã định hình Cũng cũng chuyển tộc, cưỡng cơm Công dược chợ, có thể nói khó khăn hiểm chợ, cần chuẩn như rằng nhỏ, nhưng nghìn năm năng miễn ăn phần ăn. muốn đan nói khăn như lên trời, cần làm tốt trường tuyến phát triển chuẩn bị. Đường gia gật gật tỉ ta tiêu tuy rất thừa tử có thể trời, tốt phát khả khó hiểm khó ra, ra viêm quy đầu, mô mở làm là bị. đường viêm r ố i ra tứ cả ngón tay bốn loại tiêu bất ngữ hỏi nhìn xem tiêu bất ngữ nghiêm trang bộ dạng đường viêm nghị ấn huyệt nhân t r u n g giữa mũi và miệng trứng mắt liếc hắn một cái mới nói tứ giai lấy bôi thuốc vật liệu đang bảo đảm các ngươi đối ngoại cung cấp phía dưới có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu cô lỗ nghe đến đường viêm lời nói tiêu bất ngữ nuốt nuốt nước miếng đường viêm tay này bút hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn thật lâu tiêu bất ngữ mới hỏi toàn bộ đều lớn thấy tiêu bất ngữ khó có thể tin bộ dạng đường viêm cười hỏi tiêu gia chủ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ta cho ngươi phục dụng đang ăn d ư ợ n ngươi cảm giác như thế、nào? tiêu bất ngữ sướng sở, lần t hỏi ứ nhất đường tuy rằng không tới nhưng công hiệu không thua ngũ dai đan dược nếu như ta có thể đại lượng bán ra cái này có đặc sắc đan dược còn có kinh thương cao thủ hoạt động ngươi cảm giác đan dược chợ có thể có ta một chỗ cắm rủi sao đường viêm cười hỏi lại chương ba trăm chín mươi mốt chỉ là tám ước hai chương ba trăm chín mươi mốt chỉ là tám ước hai đại lượng đặc sắc nghe đường viêm trả lời tương tự thần kỳ đan dược cũng không dừng lại cái kia hai loại sau nửa n g à y tiêu bất ngữ mới cười khổ nói bắt lại chợ dựa vào sản phẩm chất lượng cùng tiêu thụ sách lược nếu như hai cái này có một dạng chiếm cư ưu thế ăn phần cơm hoàn toàn không có vấn đề đường công tử rõ ràng cả hai đều có là ta ánh mắt thiện cận rồi vậy mà lo lắng đường công tử sẽ lô mãng làm việc thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra hổ thẹn sau này ta tiêu ra d ư liệu tất cả đường ề u vì tử viêm cười n g phân tích tiêu bất ngữ nghe vậy chấn động cung tính nói công tử chỉ điểm đúng cũng mời công tử yên tâm chúng ta ở giữa giá cả ta tiêu g i a nhất định nhấn giá vốn giao dịch đường viêm trên mặt lúc này lộ ra vô cùng trịnh trọng thân sắc nhìn xem tiêu bất ngữ nói tiêu gia chủ n g ư ơ i biết hợp tác là thành lập tại cái gì trên cơ sở đấy sao cả hai cùng có lợi tiêu bất ngữ trả lời vô cùng dứt khoát tiêu g i a nỗ lực kinh doanh dược liệu không ngừng kiếm tiền lại là vì cái gì đường viêm lại hỏi đương nhiên là nghĩ cường tráng đại gia tộc tiêu bất ngữ không cần nghĩ ngợi trả lời lấy ra vốn cho ta không kiếm tiền đối với tiêu gia có chỗ tốt gì sao đường viêm truy vấn cái này quan hệ của chúng ta làm sao có thể chỉ nói lợi nhuận tiêu bất ngữ hào khí nói các ngươi tiêu ra cái này hơn một nghìn năm đến từng có gia tộc tồn vào nguy cơ thời điểm đi có người cho tiêu g i a đại ân thời điểm đi tiêu g i a cũng cho thế lực khác giúp cho qua chợ giúp cực lớn đi cái k i a ta hỏi ngươi không ràng buộc vì đối phương hiệu lực một phương có thể có thời gian thời gian dài đường viêm nói chúng tim đen hỏi tiêu bất ngữ trong lòng tim đập mạnh một cú đường viêm nói ví dụ tự nhiên đều có hơn nữa song phương hợp tác vài năm về sau liền không giải quyết được gì thậm chí còn đã dẫn phát mâu thuẫn không nhỏ đường viêm trong điện giả bước lơn tiếng nói ta biết rõ tiêu gia chủ đối với trong lòng ta còn có cảm ơn nhưng nếu như ta nói hợp tác muốn đi đến cả hai cùng có lợi mục đích ta vững tin ta huynh đ ạ hội đem đan dược trợ làm vô cùng lớn rất rộng nếu như ta dưới cờ thế lực không ngừng trở nên mạnh mẽ mà tiêu g i a thực lực nhưng không có tăng trưởng liền không có năng lực đuổi theo ta bên này phát triển đến lúc đó cùng ta hợp tác sẽ có mới dược liệu thương lượng tiêu g i a đến lúc đó xem cái khác dược thương lượng kiếm tiền có thể hay không đỏ mắt có thể hay không lòng có khúc mắt đến lúc đó chúng ta sắc quan hệ có thể hay không sụp đổ nhìn xem biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng tiêu bất ngữ đường viêm chân thành nói lợi nhuận cùng với tiện nghi người khác vì sao không để cho mình người cùng có lợi cùng có lợi lâu dài phát triển giá cả liền ấn bình thường giao dịch giá cả đi như thế cái không i liền đa tạ công tử rồi. Tiêu a đa công ngữ tạ tử bất cảm c k í nói. hiện triển đẳng cũng Hiện muốn. ngữ kinh ngạc、hỏi. Đương nhiên, có vấn có có có có tại khai, liệu tiêu gia liệu, tại Tiêu hỏi. Hợp thể chủ thể thể cho h dược dược cấp tác từ bắt ta. bất cao ra k đầu, đề gì lấy không? không có vấn đề nếu như đường công tử vội vã như thế ta liền mang công tử đi nhà kho nhìn một cái tiêu bất ngữ hô đường viêm ngược lại rất dứt khoát nói không cần trên người ta mang tiền cũng không nhiều trước tiên đem tiền cho ngươi ngươi dựa theo giá thị trường nhìn xem có thể mua vài cọn dược liệu đến lúc đó cùng một chỗ đưa cho ta cũng tốt tiêu bất ngữ không có ý kiến cũng không có quá làm chuyện quan trọng suy cho cùng đường viêm vừa dùng bốn năm triệu lượng bạc mua hai cửa hàng nghĩ đến trên thân đã không bao nhiêu tiền liên vai cọm linh dược chuyện này không đến mức dẫn hắn đi nhà kho nhìn đường viêm vung tay lên đem mình chữ a vật trong không gian hoàng kim hơn phân nửa đều lấy đi ra lắc đầu thở dài lần này đi ra gấp không hào hào chuẩn bị sớm biết như vậy mang nhiều chút để đến, đến rồi vừa nghiên g đầu liền phát hiện tiêu bất ngữ trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn ngốc trệ tiêu bất ngữ nhìn xem trước người chồng chất hoàng kim như núi khó có thể tin rủi rủi con mắt không sai đúng là hoàng kim toàn bộ mẹ nó là hoàng sán sán vàng thậm chí một thỏi bạc đều không có là bạc không xứng s a o cái này cái này là bao nhiêu tiêu bất ngữ há to mồm nước miếng chảy đến trên quần áo cũng không có phát hiện biểu lộ ngu xuẩn hỏi tám trăm vạn hai hoàng kim đường viêm thuận miệng nói ra tám trăm vạn hai hoàng kim đây chính là tám ư c lượng bạc ca tiêu bất ngữ thiếu chút nữa điên đ ê n rồi dẫn theo nhiều tiền như vậy còn nói mình còn chưa tới cùng chuẩn bị cái này mẹ nó đường công tử cuối cùng có bao nhiêu tiền c h ắ c không được đường viêm dám làm cái coi tiền như rác hoa thứ ngàn vạn lượng bạc mua xuống cao ra bố phượng bằng đường viêm phần này thân ra chỉ cần hắn có hào hứng dù làm một thước lựa bạc cũng sẽ phất tay một cái đập ra đi trước chuẩn bị cái này chút kim ngạch hàng đi hết hệ còn phải đợi huynh đệ của ta đám tới đây khả năng triệt để triển khai hợp tác trên người bọn họ có lẽ có không ít tiền đường viêm cứ như vậy vô tình vừa nói một bên tiêu bất ngữ đã triệt để hòa đá tám trăm vạn hai hoàng kim đối với đường viêm mà nói không phải nhiều tiền cái kia trong m i ệ n g hắn có không ít tiền cuối cùng đến khổng lồ tới trình độ nào đường công tử sẽ không đem biên thùy vài quốc gia quốc khố cho chuyển đến đi à nha tiêu gia chủ linh dược giá cả nhất định phải dựa theo các ngươi bình thường giao dịch giá cả đến nếu như là ấn các ngươi giá vốn đến tính phần nhân tình này ta không chỉ sẽ không nhận khả năng còn muốn tìm cái khác hợp tác đồng bạn đường viêm nhắc nhở nghe đến đường viêm lời nói tiêu bất ngữ mở cái động giật mình tiêu bất ngữ có loại cảm giác chính mình chỉ nên n ắ m chắc ở đường viêm cái này kinh ngộ tiêu ra tại bắc linh giới địa vị hoàn toàn có thể tại trên tay hắn tăng lên một cái cấp bậc ta đây liền đi chuẩn bị giá cả ngươi yên tâm vứt bỏ một câu tiêu bất ngữ liền vội vàng chuẩn bị linh dột đi ngắn ngủn chưa tới một khắp đồng hồ đối thoại đường viêm tại tiêu bất ngữ trong lòng hình tượng lại đã xảy ra không ít biến hóa ban đầu đường viêm trong lòng hắn chỉ là một cái da tổ cân n h i n cứu mạng nhân vật với tư cách báo đáp hắn có thể vì đường viêm sông pha khói lửa nhưng hôm nay vài câu đối thoại tiêu bất ngữ ngạc nhiên phát hiện cái này nhìn như vô cùng trẻ tuổi thiếu niên tài trí vậy mà đồng dạng đáng sợ vô luận là thương đạo thủ đoạn bố cục hay vẫn là đạo lý đối nhân xử thế đường viêm đối với hắn năm chắc đã sâu tận xưng ơ thủy dù là mình đã là nhất gia trí chủ nhưng ở vừa mới đối thoại quá trình bên trong hắn trái ngược với cái thụ giáo đệ tử tiêu bất ngữ làm việc hiệu suất quả thực vượt ra khỏi đường viêm tưởng tượng chỉ một lát thần tiêu bất ngữ để người dơ lên ba cái dương lớn đi tới đường viêm chỗ ở đường viêm kiểm tra hạ d ư tài tứ giai ngũ giai chiếm chín thành chín lục g i linh dược cũng liền một cây dược liệu số lượng rất nhiều hiển nhiên tiêu bất ngữ cho không ít ưu đãi bằng không thì lấy bắc linh giới giá hàng đến xem tuyệt đối là mua không được nhiều như vậy lúc này thở dài lần thứ nhất hợp tác cứ như vậy đi sau này lại để cho lợi nhiều như vậy ta cũng nghiêm trình thu đối với cái này tiêu bất ngữ chỉ có dùng đạo đức tốt để hình dung đường viêm rồi đường viêm không biết là bởi vì tiêu bất ngữ cùng hắn nói vài lời lời nói công phu liền nhận được tám ức lượng bạc lớn đơn đặt hàng đã bị gia tộc mọi người coi là thần nhân gia chủ chính là thuộc loại châu bò vừa ra tay có thể kéo đến lớn danh sách chương ba trăm chín mươi hai hết ngồi đai giếng t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai hết ngồi đáy giếng đem dược liệu cất kỹ đường viêm tìm ra g i ấ y trụi ở phía trên bôi bôi vẽ tranh mua hai nơi cửa hàng tại cao gia đại hỏa phía dưới đ ã hóa thành cho t à n cần một lần nữa kiến thiết cả đêm thời gian đường viêm đem vấn đỉnh đàn cửa hàng bản vẽ chủ tính xong xôi hôm sau đường viêm tìm tới thi công phương hướng số tiền lớn phía dưới đầu này mắt lập tức triệu tập nhân thủ lúc đầu vốn chuẩn bị đi địa phương khác làm việc công tượng đều bị hắn cùng một chỗ gọi đến liền kiến tạo trang bị thêm thu tổng cộng cũng sẽ dùng một vòng thời gian khá tốt người nơi này đều là võ giả Kiến tăng r ú c c tài liệu cũng dùng đặc thêm cái này cửa hàng kiến tạo ngoại hình bị đường viêm sắp nhập vào hoa hạ cổ điện nguyên tố mỹ quan đại khí giàu có hàm xúc vừa mới xây dựng thành công liền hấp dẫn không ít ánh mắt đường viêm tự mình đậu ộ thủ một cái viết có vấn đỉnh cực lớn bảng hiệu liền động ở gian phòng này cửa hàng phía trên huynh đệ tiền kỳ chuẩn bị cũng đã cho ngươi dựng xong xuôi có thể hay không c ấ t bước muốn xem ngươi rồi nhìn xem vấn đỉnh đan phô rốt cuộc thành hình đường viêm thì thảo tự nói đem cửa hàng sự t ì n h giải quyết vừa trở lại chỗ ở của mình cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng viêm ca một đạo thanh âm quen thuộc t r u y ề n đến đường viêm thân thể cứng đờ viêm ca người đã về rồi lại là vài đạo thanh âm t r u y ề n đến đường viêm tâm mãnh liệt n g à dự từ vận đỗ thư ơ n g phương hiên vũ tuyệt trần dương gia ý tịnh vông ấn tần mật nhi sau khi thấy trước mặt đường viêm ánh mắt không khỏi một mực vũ h u ê n nữ nhân này như thế nào cũng tới Nàng không chỉ bước vào thiên giai xem hắn sóng tinh thần động giống như hồ đã đạt đến tứ giai luyện đàn sư quả nhiên làm đường viêm ánh mắt rơi tại trên người hắn về sau tĩnh vô ngấn mặt mày hớn hở bắt đầu khoe khoang viêm ca ta là tứ giai luyện đàn sư rồi không đợi đường viêm khích lệ một bên tần nguyệt nhi miệng n i t lên so với ta còn m u ộ n hai ngày gắt chí cái gì đều rất lợi hại đường viêm mừng rỡ tán dương sự cường đại của bọn hắn liên quan đến vấn đỉnh h ư n g suy sau đó đường viêm ánh mắt đã rơi vào vũ huyên trên t h ầ n vũ huyên cô đ ư ờ n g sao ngươi lại tới đây vũ huyên vung dưới tóc hai tóc một sát na kia phong tỉnh để cho đường viêm ánh mắt một mực như thế nào không chào đón a tuy rằng ta chỉ là tam giai đàn sư nhưng trong một tháng thế a nhưng g tin đi cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại rất qua chúng ta cùng một chỗ tại bắc l i n h giới vũ động v v rất không qua có thể sẽ trở lại thính hương cũng có thể có thể liền hóa thành một nắm đất vàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt sao làm xong nhìn xem sĩ khí như là lợi kiếm mọi người trong lòng đường viêm x ẹ t qua một đạo dòng nước ấ m khẽ vớt cảm bắt đầu an bài kế tiếp phát triển kế hoạch đ ỗ thư n g ư ơ i cần nhanh chóng lý giải bắc linh giới tình huống sau đó làm ra buôn bán phát triển quy hoạch có ý tưởng tùy thời cùng ta nói bắc linh giới tình huống không hiểu có thể hướng tiêu ra chủ t r ư n g cầu Tốt, ta ố t t tận lực trong hai ngày hoàn thành đ ỗ thư cam đoan nói luyện đan sư đám t ử tần nguyệt nhi dẫn đội trước luyện chế chúng ta đặc sắc đan dược、Tốt. tần nguyệt nhi mấy người lập tức nhận lời xuống từ vận đường viêm n u hỏa kêu một tiếng ân nói đi đã lâu không gặp t ử vận tính tình nóng này cũng thu liếm chút hiếm thấy ôn nhu một lần võ giả bên này huấn luyện còn muốn ngươi tới dẫn đội sơ kỳ nam hoang rừng huấn luyện tiêu g i a cao thủ bồi luyện cực hạn sáu kiểu cái này ba loại phương thức huấn luyện lẫn vào đến có cái khác phương thức huấn luyện ta sẽ tùy thời nói cho các ngươi biết tức từ vận gật đầu đường đại thần y dị nguyên lai、like、hay vẫn là đứng đầu một bang a một đạo tiếng cười chuyển đến ngay sau đó một thân hỏa hồng lan phượng hoàng từ bên ngoài đi vào sao ngươi lại tới đây đường viêm nhàn nhạt hỏi hiếu kỳ liền sang đây xem xem đường viêm ngươi muốn thật muốn sáng tạo thế lực ta lan ra hoàn toàn có thể cho ngươi cung cấp nhân tài dưới tay ngươi thực lực của những người này quá thấp ngươi khổ đợi lâu như vậy sẽ chờ đám người kia hòa phượng hoàng miệng n i t lên rất là khinh thường thứ nhất bọn họ là huynh đệ của ta không phải dưới tay ta tiếp theo thực lực thấp có thể sách người nào cũng không phải là vừa sinh hạ đến chính là tiên thiên cao thủ thứ ba ngươi tốt nhất đối với huynh đệ của ta tôn trọng chút đường viêm rất không khách khí đáp lại hòa phượng hoàng vốn là tâm cao khí n ạ o nghe đến đường viêm phê bình lửa cũng cọ một cái đi lên ta hảo tâm giúp ngươi ngươi cứ như vậy nói ta ta đã rất khách khí tự cho là đúng cho ngươi mười năm ngươi cũng làm không ra cái gì t r ò nhìn xem mấy người kia thực lực hỏa phượng hoàng không khách khí nói vị cô nương này ý tứ h i ệ n nhiên là xem thường chúng ta không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào tử vận đứng ra khiêu khích nhìn hỏa phượng hoàn g một cái nàng có thể tại đường viêm trước mặt ôn nu nhưng không có nghĩa là có người ngoài đến khoa tay múa chân nàng cũng sẽ bảo trì khách khí vốn không muốn phản ứng đám người kia bất quá khi nàng nhìn thấy tử vận về sau cũng không khỏi bị tử vận mỹ mạo c h ấ n trụ dịu dàng không mất năng lượng viện t u y ề n hàm xúc không ít hào phóng vốn cho là mình rất đẹp rất khó gặp được so với nàng đẹp hơn nữ h ả i tử không nghĩ tới hôm nay đã bị nàng nhìn thấy bởi vì vũ huyên phía trước đưa lưng về phía nàng lúc này quay đầu vừa đúng bị h ỏ a phượng hoàng thấy cái kia thành thục vũ mị xinh đẹp ngàn vạn mị thái lại để cho h ỏ a phượng hoàng lọt vào một lần đà đá kích đánh cuộc đánh cuộc gì h ỏ a phượng hoàng nữ mày hỏi một năm sau xem ta có thể hay không vượt qua ngươi tử vận hơi hơi ngầm đầu chỉ bằng ngươi h ỏ a phượng hoàng khinh miệt liếc mắt tử vận chỉ bằng ta ngươi dám không ta dám sao thật sự là thiên đại chê cười tiền đặt c ự đây hòa phượng hoàng cười lạnh nếu như ta thắng ngươi hướng mọi người chúng ta xin lỗi ngươi thắng ta liền thừa nhận kéo đường viêm chân sau tử vận nói ra tiền đặt cược đường viêm nghe vậy không khỏi có chút nhức đầu hai nữ nhân này như thế nào gặp mặt liền bấm b u ồ n c ư ờ i không biết h a i cho ngươi sự tự tin như vậy Buồn cô nương chỉ ngủ cảm giác không tu luyện chờ ngươi một năm ngươi cũng đuổi không kịp à. nếu như ngươi đã tự dứt lấy đ ụ p vậy một năm sau nghe ngươi thừa nhận cản trở đi h ỏ a phượng hoàng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng ngay sau đó quay đầu nhìn, về phía đường viêm đạo, ngươi có thể nhìn thấy là nàng tự tìm không phải ta khi dễ người à đường viêm lạnh lùng nói nếu như không phải biết rõ tử vận chất thắng Ta h i ệ n tại sẽ yêu cầu n g ư ơ i xin lỗi. Ngươi. hòa phượng hoàng nghe vậy chỉ cảm thấy n g ự c một khó chịu h ừ lạnh một tiếng quay đầu rời khỏi lúc này hòa phượng hoàng đã đem đường viêm đám người kia đều xem thành cuồng vọng tự đại hết ngồi đại giếng chương ba trăm chín mươi ba đại đội h u y n h đệ tâm chương ba trăm chín mươi ba đại đội h u y n h đệ tâm nữ nhân kia là ai chờ hòa phượng hoàng đi rồi tử vận hỏi hướng đường viêm đường viêm biết rõ tử vận còn muốn hỏi chính là hòa phượng hoàng thực lực ôn hòa giải thích nói nàng là bắc linh giới lan ra người một thân tu vi đã tiên thiên tam phẩm không phải các ngươi bây giờ có thể chống lại đường viêm ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái t ử vận nhỏ giọng hỏi ta đối với ngươi có lòng tin lần này đồ ước chúng ta không chỉ muốn đánh thắng hơn nữa tại kế tiếp một năm thời gian ta muốn các ngươi tất cả mọi người thực lực đều nhắc tới làm cho nàng không dám khinh thị cảnh giới đường viêm giải rác mấy câu liền để cho mọi người cảm giác trái tim một hồi kích động một cố không chịu thua sức mạnh trong lòng mọi người tràn ngập ba ngày thời gian trôi qua hỏa phượng hoàng cái này tiên thiên cao thủ cũng trong âm thầm quan sát vấn đỉnh cái này s ó m người ban đầu nàng đối với mấy cái này bên i thủy tiểu c ố c người đánh trong tưởng tượng xem thường nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được ý nghĩ của mình quá mức hẹp hòi rồi ba ngày bọn hắn mỗi người khí tức trên thân so sánh với hôm qua đều sắc bén một chút giờ khác này nguyên bản cho rằng tất thắng hỏa phượng hoàng đáy lòng tự tin có một kia bông k i a bưng lỏng viêm ca, ta có ý nghĩ đường viêm trong tiểu viện đỗ thư đẩy cửa vào đỗ thư không có ngờ tới bắc linh giới lại to lớn như thế mình ở thính hương cốt lúc liền không ngừng lý giải bắc linh giới tri thức chờ mình chân chính đến mới phát hiện thính hương quốc bên trong rất nhiều đối với bắc linh giới ghi chép tin tức đều là sai lầm m ộ、so、nói, nói vì vậy chúng ta phía trước phương thức kinh doanh từ hoàng thành hướng xung quanh phóng xạ con đường này cũng không tốt đi đương nhiên nghĩ đi cũng không phải là không được bắt lại một chút siêu cấp thế lực đơn đặt hàng lại hướng xuống thẩm thấu liền dễ dàng nhiều bất quá những cái tia siêu cấp thế lực chúng ta tạm thời còn không tốt tiếp xúc mạng nội tiếp xúc cuối cùng rất có thể sẽ luôn là siêu cấp thế lực luyện đan nô lệ mạch suy nghĩ không sai tiếp tục đường viêm thỏa mãn gật đầu đỗ thư cân nhắc sự t ì n h còn là phi thường c h ủ đáo vì vậy kế tiếp phát triển chúng ta liền làm gì chắc đó từ nhỏ kiêu ngạo dần dần hướng siêu cấp thế lực thẩm thấu đường viêm hỏi như thế nào thẩm thấu đỗ thư trong mắt hiện lên một đạo thần thái nam hoang thành chính là một cái khởi điểm chúng ta lấy trước xuống nơi đ â y chợ về sau cũng không nóng nảy đi càng lớn phương diện phát triển mà là tìm kiếm đồng loại khu vực nhiều ga bệ cục tích lũy đủ khả năng một lần hành động chiếm lĩnh tầng giữ trợ cuối cùng lại hướng cao t ầ n g thứ tiến quân ưu thế của chúng ta là tinh phẩm cao đoan thi h i ế u bắc linh giới cấp độ so sánh với tính h hương lại có rất lớn đề cao cho nên đối với chúng ta đang Hân dược cũng có yêu cầu mới đỗ thư trơ mặt ra nói viêm ca trước kia đan dược rõ ràng chưa đủ d ù n g cần hàng mới đỗ thư nói cùng đường viêm phán đoán không kém bao nhiêu bắc linh giới đan dược trình độ hoàn toàn nghiền ép tính h hương quốc phía trước những cái kia đặc sắc đan g Hân dược tại bắc linh giới lực hấp dẫn sẽ đánh chút chiết khấu khá tốt tại tính hương đẩy ra đan dược cũng là trên tay hắn đề đoàn tài nguyên tiến vào bắc linh giới tự nhiên sẽ lấy ra cường đại hơn đan dược đến chiếm l ĩ n h trợ cân nhắc một hồi đường viêm hỏi đỗ thư phía trước những cái kia đang đan dược nếu như dược hiệu có thể lại tăng cường một chút ngươi có lòng tin hay không làm mạnh mẽ ví dụ như bạo phá đan nguyên bản chỉ có thể để cho thiên giai trở xuống cao thủ ăn vào phía sau thời khắc ở vào đình phong trạng thái ta hiện tại cho ngươi ra cường phiên bản bạo phá đan đối với thiên giai thậm chí tiên thiên cao thủ đều hữu hiệu quả đây đỗ thư nghe xong nhãn tình sáng lên phấn khởi nói thật sự có lời nói hoàn toàn có thể làm lên đến cái này chút đan p ư ơ n g quay đầu lại ta sẽ cho ngươi ngươi tính toán tại nam hoang thành như thế nào phát triển đường viêm lại hỏi đỗ thư ánh mắt tặc bóng bẩy ti tiện cười nói ta nghe nói cùng chúng ta từng có quan hệ minh lũ cốc cùng cao ra quan hệ rất khẩn trương cao ra thực lực mới nhiều chút chỉ cần minh lũ cốc dốc toàn bộ lực lượng bao nhiêu cao ra đủ diện dù là minh lũ cốc hai ngày này không tìm bọn hắn gần nhất ba tháng bọn hắn cũng phải nơm nớp lo sợ qua thời điểm này bọn hắn khát vọng nhất chính là lực lượng chúng ta tùy thời đem đan dược bán cho bọn hắn trước hung hăng kiếm được tiền một khoản lại nói giá cả ngươi tính toán như thế nào định đường viêm cười hỏi mấy tháng không thấy đỗ thư chơi thủ đoạn công phu phát triển nơi đ â y giá hàng cao hơn tính hương quốc chúng ta giá cả tự nhiên muốn phát triển vừa tăng nhìn xem đ ỗ thư yên tâm thoải mái phát triển giá bộ dạng đường viêm nhắc nhở chúng ta phía trước giá cả cũng không thấp ngươi lại phát triển giá xác định cao gia sẽ mua đ ỗ thư trên mặt gian trá t h ầ n sắc càng tăng lên cao gia thực lực tuy rằng không kém nhưng nam hoang thành trung gia cũng rất mạnh hai nhà ân đoán rất sâu chúng ta luyện đan sư nhân số có hạn sản lượng không cao nếu như cao gia không mua chúng ta liền bán cho trung gia cao gia bản liền đắc tội rồi minh đũ cốc nếu như mình đối thủ một mất một còn trung gia thuận thế có thời tuyệt đối không phải là bọn hán nguyện ý thấy Cao g vì vậy cao da đối với thực lực tăng lên là phi thường bất tiết tăng thực lực lên một là có thể tự bảo vệ mình tránh cho nguyên khí đại thương phía sau bị trung gia chiếm đoạt tiếp theo một khi bọn hắn có thể thời gian ngắn nhanh trong cuộc khởi tiêu diệt trung gia thực lực của bọn hắn sẽ càng mạnh hơn nữa từ đó để cho minh l u cốc k i ê n kỵ như vậy chỉ cần chút ít bồi thường trả giá có thể tiêu trừ cùng minh l u cốc cân đoán chúng ta đan g dược là bọn hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội chỉ cần bọn hắn không đốc nhất định sẽ mua sắm chúng ta đang ăn dược dừng một chút đỗ thư bổ sung nói giá cả bên trên cũng có thể hư hư thật thật phổ thông thông thường đan g dược c a m đoan phẩm chất cao cấp trên cơ sở giá cả gần như giá thị trường thậm chí thay đổi lớn giá trị so với bởi như vậy bọn hắn sẽ cảm thấy chúng ta đẩy ra cái khác đan dược giá cả cũng rất công bằng sở dĩ trào giá cao là vì luyện chế khó khăn thành phẩm cao mà không phải chúng ta cố ý nâng giá đến lúc đó ta lại đi thuyết phục một phen cái này cao ra tiền chúng ta kiếm định rồi đỗ thư mặt mày hớn hở nói qua đường viêm trên mặt cũng lộ ra thán phục biểu lộ trong lòng đường viêm thầm vui đỗ thư khắp nơi tính toán cao ra thật tình không biết cao ra sở dĩ rơi xuống tình cảnh như thế còn làm mình lừa được cao ra một bà lần này thật đúng là huynh đệ liên hợp lại hung hăng dậy cao ra làm người rồi cái này biện pháp có thể thực hiện vung tay đi làm đi đường viêm khích lệ nói nghe đến đường viêm nhận thức đỗ thư trên mặt rào d ạ thần sắc n g phấn gật đầu nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương ba trăm chín mươi b ố mời ngươi uống h ớ p trà chương ba trăm chín mươi bốn mời ngươi uống h ớ p trà tiêu ra trong phòng nghị sự gia tộc nhân vật trọng yếu lúc này đều tụ tập tại nơi đây đương ra những cái kia biên thủy tiểu quốc đến người chúng ta tại sao phải đối với bọn họ khách khí như vậy tam trường lao tiêu ly hỏi đúng vậy à đương ra cái này vấn đề ta một mực quyền luyến cái kia tiểu quốc người cũng đáng được chúng ta khách khí như thế còn có cái kia đô thư ta vất vả khổ cực lấy được tình báo lại bị hắn trực tiếp muốn đi cái này tiêu ra có thể là chúng ta họ tiêu đó a tiêu bất ngữ nhất tục đệ trong giọng nói có lời hoàn h á n hiển nhiên là đối với mấy cái này nông dân thập phần không ưa một bên tiêu sấm tiêu huyền ngược lại là thập phần rõ ràng tình huống đường viêm có thể nói là toàn bộ tiêu g i a ân nhân nhưng sự tình cụ thể trải qua lại không tiện lộ ra một khi để lộ hoang lâm tiếng gió thổi đối với tiêu g i a mà nói tuyệt đối là đ ả kích trí mệnh tốt rồi việc này đ ừ n g vội nhắc lại đường công tử bọn hắn rất có thể trở thành chúng ta khách hàng lớn tiêu bất ngữ cũng có chút đau đầu ban đầu lần này hội nghị muốn thảo luận nội dung là như thế nào mở c h u ể n ra tộc dược liệu con đường kết quả tộc nhân trước đối với đường viêm bọn hắn có ý kiến rồi khách hàng lớn có thể nhiều đại ế n nhiêu. Nhị trường lao trừng mắt nói ra, bác Linh giới dược liệu giá cả, cũng không、so、với biên thủy nước、thấp. Bọn hắn sẽ không muốn bán bao bác lao ra, cao mua so thủy thấp. thấp giới liệu giá với giá giá đi đi. sau mắt dược lấy sắm, đó cả, sẽ đ trường lao ở gia tộc rất có uy nghiêm vỗ bàn một cái nói hảo hảo hội nghị các ngươi m ù lại nhại cái gì gia chủ tự nhiên có sắp xếp của hắn các ngươi quan tâm cái gì tháng trước ăn vào nhiều như vậy dược liệu nếu như không phải đường công tử cho mua các ngươi hiện tại làm sao có thời giờ an tâm ngồi ở chỗ này cái kia cũng không phải là ưu đãi rất nhiều nha nếu như đối với người khắc cũng như vậy ưu đãi làm sao sẽ áp hàng nhị trưởng lão tự biết đối lý tranh luận một câu cũng không hề xoắn suýt đường viêm đô thư đám người vấn đề mà là đem chủ đề chuyển hướng chúng ta tiêu thụ con đường cứ như vậy nhiều hiện tại tìm thêm tiến cử dược liệu con đường có cái gì hữu dụng đội cũng tiêu thụ không ra đi a giá thấp xử lý lời nói còn chưa đủ phí công phu đ â y này gia chủ như thế nào đột nhiên muốn tìm mua sắm con đường rồi hả kỳ thật con đường vẫn có rất nhiều nhưng chúng ta tiêu ra tình huống xác thực không cần thiết lại khuyết trương đại quy mô à, đại trưởng lão cũng có chút nghi hoặc tiêu bất ngữ rất muốn giống tên hắn đồng dạng không nói nếu như hắn nói là đường viêm muốn mua dược bọn này vốn là đối với bọn họ có thành kiến tộc、nhân. có tiêu n không? Bẩm báo gia chủ, đố công tử cầu kiến. Chuyện đúng không như nào hay hộ chạy thế gia Vừa gác gì? Vầm vệ vội vã chạy vào. Một báo biết trả lời i trụ, tử trả đố cầu bất ngữ nhãn g tử nói muốn nói c u y tình sáng lên đường viêm phía trước cùng với hắn đ ề cập qua hợp tác chuyện này nhưng cụ thể hạng mục công việc còn không có xác định phải đợi đô thư tới lại bàn chẳng lẽ hiện tại bọn hắn đã có quyết sách rồi hả mời đỗ công tử tiến đến tiêu bất ngữ chấn âm thanh phân phó không nhiều lắm sẽ đỗ thư liền đi tiến nghị sự tính nhìn xem tiêu ra hạch tâm tầng đều tại vội và nói nguyên lai các ngươi tại mở ra t ổ n hội nghị ta đây đi về trước chờ các ngươi hết bận không sao chúng ta cũng ở đây thảo luận dược liệu hạng mục công việc đỗ công tử không phải muốn hợp tác dược liệu chúng ta cũng tốt căn cứ đỗ công tử hợp tác điều chỉnh phương hướng tiêu bất ngữ nhiệt tình chào mời đô thư ngồi xuống tí nữ lập tức bưng lên nước trà đỗ công tử không biết n g ư ờ i đối với bắc linh giới dược liệu giá cả có thể có lý giải bắc linh giới dược liệu chủng loại đa dạng mà giá cả cũng so với biên thủy quốc độ mật quý nhị trưởng lão nhàn nhạt nói câu tiêu bất ngữ không vui cao lại lông mày đỗ thư lại không nghe ra nhị trưởng lao trong giọng nói khinh bị ngược lại cho là hắn tại vì chính mình suy nghĩ gật đầu cười nói ta đã điều tra qua rồi có chuẩn bị tâm lý thấy đỗ thư nụ cười chân thành bộ dạng mọi người cũng không tiện quá phận nhằm vào suy cho cùng đỗ thư những nữ người n g này tiêu ra chủ trong miệng khách quý còn nữa đỗ thư lễ nghi cũng rất đến nơi tiêu bất ngữ sợ người khác nói nhiều tổn thương h o a khí trực tiếp cắt vào chủ đề nói đỗ công tử không biết ngươi cần nào dược liệu đường viêm phía trước liền cho hắn bảy ra ra dược liệu cần thiết đỗ thư nhìn nhìn ngoại trừ tại thính hương quốc cần những dược liệu tiêu bên ngoài cái khác lại mới nhiều hơn gần trăm loại linh dược sửa sang lại suy nghĩ đỗ thư hồi đáp cần không ít linh dược bỏ vào nhất g i i bên trên không ngừng phát triển đều có nhu cầu đỗ công tử yên tâm giá cả nhất định sẽ rất công bằng tiêu bất ngữ hào sảng nói tiêu g i a chủ không cần phải k h á c h khí viêm ca phía trước liền có bàn giao hết t h ể ấn ra thị trường giao dịch đỗ thư khách sáu m ộ t câu xa v ừ a nói ra chính mình dược liệu cần thiết nhất giai dược liệu sáu từ lá ba h à n h nhân đen lộ hạng giống một chuỗi màu đỏ cây màu gà con k i ể u đầu sư t ử thảo thủy rẽ trợ lạn hạt dưa kim cây l ó t tấm đệm cỏ dày một m ạ n hoa phụ dung căn lớn lá tử trâu rộm tê dại lá bán chi liên lông ha con bách tử nhân sơ tễ xoáy phục hoa cái này một vòng xuống đỗ thư vậy mà báo gần ba trăm l o ạ i mới khó khăn lắm dừng lại nhất gia linh dược tạm thời cần nhiều như vậy không biết các ngươi cái này đều có tiêu lộ chúng ta có thể có tiêu bất ngữ nhìn mình t ậ c đệ những cơ sở này linh dược đúng là hắn đang phụ trách tiêu lộ cẩn thận suy tư một phen mới nói đỗ công tử một cái nói ra nhiều như vậy dược liệu một cái không cách nào toàn bộ xác nhận có còn không có bất quá cam đoan chín thành lấy bôi thuốc vật liệu là có không biết đỗ công tử có thể muốn bao nhiêu mỗi dạng tới trước mười v ạ n gốc đỗ thư vung tay lên muốn chấm dứt nhất gia dược liệu chủ đề、Phốc. một bên đang uống nước nhị trưởng lão chân thực nhị không được một miệng nước trà p h u n tới ngồi tại hắn đối diện tiêu đại trưởng lão cũng bị đỗ thư mỗi dạng tới trước mười vạn gốc thủ bút cho khiếp sợ đến miệng há thật to sau đó đột nhiên bị cho ăn một miệng nước trà cô lỗ đáng thương một thân thực lực sớm đã nửa bước tiên thiên tiêu đại trưởng lão lại bởi vì thất thần vậy mà không có tránh thoát đi vội vàng không kịp chuẩn bị xuống thuận miệng uống vào bụng mà những người khác từng cái một vẻ mặt tràn đầy nước trệ choáng váng chóng mặt đại não một mảnh hỗn độn nhất thời không biết thân ở phương nào mười vạn gốc số này số lượng vốn cũng không ít mà đỗ thư báo ra hơn hai trăm loại dược liệu mỗi dạng mười vạn lời nói cái tuy rằng nhất gia i linh dược giá cả khá thấp mấy lượng hơn mười hai có thể mua được quý một điểm cũng liền ba năm mươi lượng nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều a giá hỏa này thuận miệng một câu vài ước lượng bạc lớn đơn liền đi ra đại ca ta không phải cố ý ta lau cho ngươi lau kịp phản ứng nhị t r ư ở n g lão trong lòng biết chính mình đã gây họa không để ý hình tượng trực tiếp dùng tay áo cho đại t r ư ở n g lão lau mặt đại t r ư ở n g l ã o vẻ mặt tức giận nhìn xem nhị t r ư ở n g lão nhất thời chỉ cảm thấy trong bụng bài sơn đào hải muốn mơm mửa h ậ n không thể đem nhị trường lao sấm bổ ừ quay đầu lại lại cùng ngươi tính sổ đại trường lão nổi giận đùng đùng nói câu chân khí trong cơ thể r u lên đem trên thân hơi nước toàn bộ b ư ớ c hơi rơi tiêu ra mọi người tất cả đều nỗ lực quyến luyên cười mười vạn gốc đố công tử cũng không nói dỡn kịp phản ứng tiêu lộ một cái giật mình vội vàng hỏi đây chỉ là tiền kỷ cần số lượng sau này còn sẽ tiếp tục mua sắm nghe đến đồ thư hoàn toàn chính xác nhận thức tiêu lộ thần sắc cũng trịnh trọng lên chân thành nói đố công tử sau này còn cần một cái khác d ự liệu trước cùng ta chào hỏi ta nhất định sẽ nhanh chóng phân phối đố công tử còn có cái khác cần sao tiêu bất ngữ chịu đựng kích động hỏi chương ba trăm chín mươi lăm mua mua mua Chương 395, Mua mua mua. đương nhiên nhị giai dược liệu cũng cần một chút các người nhớ một cái long đảm t i ê n mao bạch thượng tinh hoa hổ trượng t h i ê u đốt c ă m thảo màu tối tím trụ đau khổ đình trà thiên lý hồng tuyết sâm mê thay nho cỏ nhặt lá trúc trắng khuất cành lá tam đạo gai thổi an liên liên tuyến hoa linh hiên hoa ân nhị giai linh dược tạm thời muốn cái này chút đi lại báo ra hơn hai trăm l o ạ i dược liệu về sau đỗ thư ngừng lại tam trưởng lao sớm đã thu hồi lòng k i n h thị làm đỗ thư bắt đầu báo dược liệu lúc liền chuẩn bị tốt giấy bút ghi chép nghe đỗ thư nói xong tam t r ư ở n g lão trầm ngâm một lát mới nói đỗ công tử những dược liệu này chín thành trở lên chúng ta tiêu ra đều có đến n ỗ i cái khác không có cũng không phải là rất khó tìm được rất nhanh có thể phối tể không biết những dược liệu này đỗ công tử cần bao nhiêu mười v ạ n gốc nhẹ nhàng ba chữ lại như là búa tạ nện tại mọi người trên đầu c h i t để đem bọn họ nện cho luôn tiêu đại trưởng lão nhìn xem nhị đệ bị khiếp sợ thần thái trong nháy mắt triển khai chân khí vòng bảo hộ mà tiêu nhị trưởng lão cũng ý thức được chính mình thiếu chút nữa thất thố vội vang nhịn xuống cũng là bị chính mình sặc nước mắt chảy dòng mười vạt gốc đỗ công tử ngươi cũng đã biết cái này chút cần bao nhiêu bạc tiêu tam trường lao xác nhận nói nghe đến tam trường lao nhắc nhở mọi người mới đột nhiên bừng tình đúng vậy gia hỏa này vào xem nói mua còn chưa nói hắn có tiền hay không đây tiêu bất ngữ trong lòng đồng dạng nhắc lên cực lớn song lớn hắn vừa mới yên lặng mới qua nhị gia i linh, linh dược giá cả liền quý rất nhiều bình quân xuống mỗi gốc cũng phải trăm lượng bạc chi phối tiêu bất ngữ chỉ là tính toán trong nội tâm đột nhiên cả kinh lần này chính là hơn hai tỷ lượt bạc ca bà không cần lo lắng theo ta nói nhớ đỗ thư một bộ không quan tâm diện mạo để cho mọi người nhất thời khó có thể nắm lấy không đợi tiêu bất ngữ mời đến đỗ thư tiếp tục nói tam giai linh dược cũng cần một chút linh tim tín mai tinh tâm thảo biển lá ổ tâm bóng anh phấn lan thu căn chăm nghe s á c huyết xanh đột nước t r ơ n bóng hương tam giai linh dược đỗ thư báo đối lập nhau thiếu một ít cũng liền một trăm năm mươi một trăm sáu mươi loại đỗ công tử những dược liệu này số lượng người cần bao nhiêu nhị trưởng lao dò hỏi tam giai linh dược là hắn đang xử lý mười vạt gốc đỗ thư không chút lựa chọn nói ra hô nhị trưởng lão manh liệt đứng lên trứng mắt đỗ thư đạo đỗ công tử ngươi cũng đã biết tam giai linh dược bao nhiêu tiền một tây đỗ thư nháy mắt nhìn xem nhị trưởng lão vô tội nói lần thứ nhất tại bắc linh giới mua sắm cụ thể còn không rõ ràng lắm kính xin nhị trưởng lão giải thích nghi hoặc nhìn xem đ ỗ thư vô tội bộ dạng tiêu nhị trưởng l ã o suýt nữa một cái tắt đập qua hít sâu một cái bình tĩnh hạ tâm tình mới chừng mắt tiêu bất ngữ nói không nói cái này là ngươi cái gọi là khách quý tiêu bất ngữ sắc mặt cũng có chút khó coi có vấn đề gì không đỗ thư càng cảm thấy bị k u ấ t chính mình thế nhưng là kim chủ mua đổ bị đối phương oa hoa, hoa kêu to bắc linh giới chẳng phân biệt được lớn nhỏ vương sao có vấn đề gì tam giai d Coi nhiều ư ư là cho n g ơ bình n tiền n toán, h m gốc c g loại, loại như, như vậy ngay cả tiêu da nghĩ lấy ra cũng muốn thịt đau thật lâu nguyên khí đại thương cái này vị diện đến tiểu tử thật là dám thổi a trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía đô thư mắt thần đô có chút bất thiện đô thư hiện tại rốt cuộc h i ể u được vì cái gì phía trước bọn hắn biểu lộ không đúng nguyên lai là tại chính chất vấn không có tiền a trách không được kỳ thật cũng không trách đô thư không có s ớ m chút nghĩ đến tên của hắn tại thính hương quốc thậm chí tại biên thủy mấy cái quốc gia đều như sấm bên hay người nào sẽ hoài nghi đỗ đại trưởng quỹ trên thân không có tiền dân ra đỗ thư cũng dần dần đem vấn đề này cho không để ý đến tiêu tam trường lão mặt lộ vẻ không vui nhìn xem đỗ thư đạo đỗ công tử ngươi là ta tiêu ra khách quý còn hy vọng không muốn mở loại này cho đùa đỗ thư cười vô cùng sáng lạ một cái trắng loan răng lộ ra làm cho người ta nhịn không được muốn một đấm đập nát người cười cái gì tiêu lộ lúc này cũng có chút nén giận tốt rồi ít nói vài lời đố công tử ngươi cần bao nhiêu dược liệu cứ việc báo cái số thực tiêu bất ngữ chừng mấy người một cái mới khách khí hỏi hướng đô thư mười vạn gốc thiếu một gốc đều không được b ạ c một lượng cũng không có đô thư lớn tiếng kêu lên bá tiêu ra mọi người thần sắc biến đổi cảm xúc đô thư không chỉ có là đang đùa bỡn bọn hắn còn muốn nuốt bá vương dược liệu không đợi mọi người phát tác đô thư kế tiếp lời nói trực tiếp làm cho người ta thổ huyết chỉ có hoàng kim tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới từng đống hoàng kim bị đỗ thư phóng ra lấy vạn lượng làm đơn vị một cái dương một cái dương hoàng kim đã bị đỗ thư trồng chất tại nghị sự tính trên cái bàn lớn cái dương này bốn phía là lỗ hiện lên trạm giống hình dáng bên trong ánh vàng rực rỡ hoàng kim loẹ loẹ tỏa sáng đoạt người nhãn cầu Cách cách cách, cách cách cách, con, chất trực chất nóc Giặc giặc bàn tạo, không nhanh, như hội nghị thành hoàng hơn nhà. từng trồng rất to tiếp trồng ngừng dương vàng lên lên, bàn dương nữa đến vậy kim đầy, bị đã Lập lúc khiếp kịp phản tức theo tiếng gãy. Tiêu bất ngữ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nước cuối cùng chân ngữ gãy. sợ một đạo p phía dưới, cái lập tức hóa thành một đống một phấn. Mà những cái chân chấn cái tức cái dưới, kia bàn, bàn thành Mà động đống những khí hóa h một một à n cũng trùng trùng g kim, đạo i điệp ệ đ nện trên sàn nhà. Một đạo, đạo vết n ư ớ c trên sàn nhà xuất hiện như là giống như mạng n ệ n hướng bốn phương tám hướng kéo dài đỗ thư cũng không nói chuyện nhìn xem bên cạnh rộng rãi đất trống tưởng dương hoàng kim bay ra rất nhanh liền đem cả ở giữa nghị sự thính chất đầy chỉ còn lại mấy người đứng chỗ đây là hai ngàn vạn lượng hoàng kim thiếu một vóc dáng mà ta bồi thường các ngươi một t h c đỗ thư lạnh buốt nói ra tiêu bất ngữ n h ì n này xem cái trong ồ n g chất h à kim ngộng h ư núi, cảm i á c đầu m t hồi mê mội. Hai ước hai h mội. mê ước c bầy ẳ được, Đỗ Đúng, đúng, trước thư như chủ cho hực chỗ. tiêu thu ta thu. Tiêu bất ngữ như ở trong lại, ra hừng nhắc nhở. ngữ ngọc ở mới tỉnh v ớ i tay đem cái này chút hoàng kim thu nhập chữ vật không gian ta thả n g ư ơ i thu doanh thu bao nhiêu chính tiêu ra chủ k i ể m cây đi đỗ thư nhắc nhở một tiếng trên tay liên tục tưởng dương hoàng kim tiếp tục bị hắn trồng chất dù là hai tốc độ của con người đều rất nhanh nhưng nhiều như vậy kim ngạch giao dịch hay vẫn là hao phí không thời gian ngắn đủ rồi đủ rồi tiêu bất ngữ điểm rõ ràng tiền về sau l i ân đến tiếp sau đều nghe theo đơn toàn bộ thu bất quá bây giờ tài lực có hạn trước tăng cường nhu cầu cấp bách dược liệu đến đỗ thư hít sâu một cái bắt đầu báo ra linh dược danh sách tứ giai ngũ giai đều có bất quá chủng loại đối lập nhau thiếu một ít cộng lại không đến trăm loại tiêu gia chủ ta đây còn có hai ước lượng hoàng kim cùng nhau cho ngươi ngươi coi xong ta báo ra dược liệu tổng l ạ c h nếu như còn có c ò n ngựa dùng cái khác dược liệu gom góp đẳng cấp cao linh dược chẳng phân biệt được chủng loại gom đủ bốn mươi tỷ lượng bạc mới thôi chương ba trăm chín mươi sáu vấn đỉnh là làm gì chương ba trăm chín mươi sáu vấn đỉnh là làm gì bốn mươi tỷ hai cái này đạp ngựa gọi tài lực có hạn tiêu ra mọi người trình thể hoa đá đảo ngựa thiên cương à biên thủy tiểu cốc như thế nào đều như vậy có tiền cho dù là lan g i a đại gia tộc như thế bốn mươi tỷ lượng bạc một cái cũng rất khó ra tay à. tuy rằng tiêu g i a đặt ở thính hương quốc tuyệt đối là đứng đầu thế lực nhưng ở bắc linh giới nhưng là thật bên trong tiểu gia tộc tự lo đều phải không dành ở đâu có thời gian đi quan sát biên thủy nước sự tỉnh đối với thính hương vấn đỉnh càng là không thể nào biết được đ ỗ thư chỉnh hợp thính hương quốc đang dược trợ về sau liền trực tiếp chỉ huy luyện đan sư công phá cái khác vài quốc gia đang dược trợ cũng lấy không thể ngăn cản khí thế nhanh chóng gặp xuống khối lớn trợ số định mức thời gắn liền tích góp từng tý một đại lượng tại phú mà đô thư đến thời điểm càng là đem tất cả tiền tài đều cho mang theo rồi cái này mới có bốn mươi tỷ lượng bạc khoản tiền chắc chắn hạng đỗ công tử yên tâm sáng mai sẽ đem khoản tiền danh sách cho ngươi tiêu bất ngữ giả vờ bình tĩnh nói như thế liền phiền toái tiêu ra chủ rồi các ngươi tiếp tục h ọ c đồ mô cáo lui trước đúng rồi dược liệu rất gấp tiếu h nếu như nhất thời gom góp không đủ có thể đến tiếp sau bổ sung trước tiên đem có chuẩn bị tốt đỗ thư cười cười liền cùng mọi người cáo tử dễ nói dễ nói tiêu bất ngữ như rơi xuống trong hộng có chút máy móc gật đầu chờ đỗ thư sau khi biến mất mới đặt mông ngồi ở trên mặt ghế ôi vậy mà đã quên đưa tiến đô công tử các ngươi cũng không nhìn điểm tiêu bất ngữ muốn tức giận lại phát hiện vẻ mặt của mọi người cũng đều ngu ngơ ngu ngơ không khỏi thở dài không có lại trách cứ hôm nay sự tình đối với mọi người mà nói hay vẫn là quá mức rung động tùng t u n g đông tiêu bất ngữ gó cái bản đem mọi người l ự c chú ý hấp dẫn trở về gia chủ bốn mươi tỷ l ư ợ n g bạc a bốn mươi tỷ hai a tiêu nhị trưởng lao kích động gầm hết lên tiêu đại trưởng lao hít sâu một cái chế nhạo nói phía trước còn có người xem thường nhân gia kia mà đại ca ngươi trang lông gà đây ngươi không kích động sao ngươi không kích động sao bốn mươi tỷ lượm bạc ta tiêu ra thực lực có thể cường thịnh trở lại thịnh vài phần a tiêu nhị trưởng lão lơ đ ễ n chỉ là kích động gào thét đối với tiêu nhị trưởng lao trạng thái mọi người tỏ vẻ lý giải bởi vì bọn họ cũng vô cùng nghĩ giống hai tiếng hiện tại chư vị cảm thấy mở rộng nhập hàng con đường có phải hay không vô cùng cần thiết tiêu bất ngữ cười hỏi thời điểm này cái nào sẽ có người phủ nhận đều đều phấn khởi gật đầu cái k i a còn lo lắng cái gì hiện tại đem đũ công tử muốn dược liệu toàn bộ bày ra đi ra lấy chúng ta sau cùng công bằng giá cả tính ra cụ thể mức lại đi dò cha riêng phần mình tốn kho có tranh thủ thời gian phân phối thiếu tranh thủ thời gian dẫn vào tranh thủ trong hai ngày đem tất cả dược liệu phối t ề tiêu bất ngữ nhanh chóng ra lệnh không ra sẽ rồi hả một căn dây cung tiêu sấm ngu nơ hỏi m ở cái rắm trước tiên đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ mở lại tiêu bất ngữ dăn dậy một câu lập tức để cho mọi người đi làm việc rồi tuy rằng nhiệm vụ bận rộn mọi người cũng không cảm giác b ệ hoài l í n h mệnh phía sau nhau nhau hành động toàn bộ tiêu g i a đều bận rộn vừa tu luyện xong hỏa phượng hoàng đang tại tiêu g i a hậu viện toàn bộ đột nhiên cảm giác tiêu ra bầu không khí không bình thường đứng lên vừa mới bắt gặp tiêu ra bầu không khí không khí không bình t h n g đứng lên vừa mới bắt gặp tiêu bất ngữ đi lại vội Kéo lại tiêu gia chủ đ a những g đ ị n dậy hai câu, khỏe h mắt ngày tiêu, sự, tiêu, bất ngữ thế tiêu chủ, ngày này g thừa ám đ mông chiếu cố ta lan g ra vô cùng càm tạ hôm nay các ngươi như thế nào một cái liền không được bình thường chẳng lẽ có cái gì dung chuyển có thể nói với ta nói có lẽ có thể toàn bộ non nớt chi lực nghe đến hỏa phượng hoàng câu hỏi tiêu bất ngữ tâm ngày dự lan phượng hoàng nói là lan g i a vô cùng cảm tạng mà không là nàng vô cùng cảm tạng nói do nếu như tiêu g i a có khó khăn lan g i a sẽ xét trợ giúp hai nhà trong lúc đó đã kết một chút thiện duyên dù sao cũng không có cái gì đáng giá để đến d ấ u dếm tiêu bất ngữ cười nói đa tạ lan cô n ư ơ n g ý tốt đột nhiên nhận đến một khoản đơn đặt hàng mọi người chuẩn bị một chút đơn đặt hàng hòa phượng hoàng có chút kinh ngạc đúng vậy a đường công tử bọn hắn ở dưới đơn đặt hàng đường viêm bọn hắn có thể xuống bao nhiêu đơn đặt hàng đến nôi lớn p h i chủ trương đấy sao hòa phượng hoàng trong mắt hiện lên một đạo khinh thường tiêu bất ngữ thấp giọng nói bốn mươi tỷ lượng bạc đơn đặt hàng không đội không được a tiêu mổ không đem lan cô nương làm ngoại nhân lan cô nương cần phải cho ta tiêu ra giữ bí mật a dễ nói dễ nói chẳng phải bốn trăm hả hòa phượng hoàng đột nhiên một hồi như là bị người bóp ở cổ cũng lại nói không được tiêu gia chủ ngươi vừa mới nói bao nhiêu ta không có nghe rõ lan cô nương không có nghe lầm chính là bốn mươi tỷ hay tiêu bất ngữ cười khổ giải thích cỏ dù là hòa phượng hoàng ngày thường tự kiềm chế thân phận lúc này cũng không kìm nén được bạo nói tục xúc động trong lúc nhất thời nàng đối với đỗ thư đám người kia thân phận cũng càng hoài nghi ngươi xác định bọn họ là thính hương quốc người mà không phải từ địa phương khác tiến thính hương quốc đối với vấn đề này tiêu gia chủ cũng khó có thể khảo chứng lắc đầu tỏ vẻ không biết hòa phượng hoàng có chút h o à n g hốt từ biệt tiêu gia chủ về sau liền trở lại trong phòng sau nửa ngày thổi nhẹ h u y ế t sáu con ngay sau đó chỉ một ngón tay dài ngắn b ạ c diên đã rơi vào trong tay nàng bám vào bạch diên bên thai nói vài câu ngay sau đó bạch diên bay thật nhanh lên như là sao băng nhanh chóng hướng phương bắc phóng tại mọi người trông mong lấy nhìn qua ở bên trong nương theo lấy tiếng pháo nổ vấn đỉnh đan cửa hàng cửa sổ rèm rốt cuộc mở ra mặc dù biết sẽ hấp dẫn không ít người tiền đến nhưng đường viêm phía trước chủ tính ở bên trong lại chỉ lưu lại một phiến đại môn đại môn hai bên tức thì từ tương tự cửa sổ sắt đất hướng cứng thủy tinh chế tạo m à thành chắc chắn nhìn mải là lắp đặt thiết bị thượng đẳng tài liệu thủy tinh cửa sổ hóng ánh sáng long lanh trong tiệm tình huống toàn bộ l ã m không dư làm rèm sốc lên giờ khắp này mọi người chỉ có một cái cảm giác đại khí quả thực quá nổi giận cao, cao trên nóc nhà phương hướng làm đẹp các loại nước tinh đăng thoạt nhìn lộng lẫy lại không ngờ k i ể m chế bức tường bắt một phương toàn bộ là quầy hàng phía trên c h e kín hàng hóa địa phương khác tức thì tất cả đều là đất trống các loại vật phẩm trang sức sen kẽ làm đẹp thoạt nhìn để người nhãn tình sáng lên làm bức màn toàn bộ kéo ra về sau đại môn cũng chậm rãi mở ra ngay sau đó đường v i ê m mang theo vấn đỉnh mọi người dạo chơi đi ra xem cái k i a chính là ngày đó mua cửa hàng thiếu niên thiếu niên này phong cách hành sự có chút quỷ dị a chỉ là ở phía trên vít lên vấn đỉnh cũng không nói rút cuộc là bán cái gì không phải là bán đồng đình a có người nhìn xem cửa hàng tên hiếu kỳ suy đoán hiện tại cái nào có mấy người mua đồng đỉnh bán đan đỉnh khí lỏ còn không sai bị lắm rốt cuộc có người đoán được đồ vật có thể cùng đan dược dính dán rồi nhìn xem mọi người đều nghị luận đường viêm cười cười lãng thanh giới thiệu lên cửa hàng chương ba trăm chín mươi bảy mới lạ gầy dựng biểu diễn chương ba trăm chín mươi bảy mới lạ gầy dựng biểu diễn cảm tạ các vị cổ động hôm nay là vấn đỉnh đan cửa hàng chính thức khai trương một ngày rất nhiều người đều tại hiếu kỳ chúng ta cái này cửa hàng cuối cùng kinh doanh cái gì câu trả lời ta đến công bố vấn đỉnh là kinh doanh đan dược cửa hàng vấn đỉnh đan cửa hàng chủ yếu tiêu thụ đan dược vì ba giống như đệ nhất giống như là tuyệt thế thần đan bộ có thần kỳ công hiệu trên thị trường rất ít xuất hiện đồng phẩm giống như đan dược đệ nhị giống như là chúng ta đẩy ra đặc sắc đan dược khách quan tại đồng phẩm dai đan dược dược hiệu càng mạnh hơn nữa thứ ba giống như chính là đại chúng hướng đan dược cũng là trên thị trường tương đối thông thường đan dược đường viêm thanh âm không lớn lại rõ ràng rơi vào chúng trong hai người n g h e đến đường viêm giới thiệu trong đám người lập tức xuất hiện một chút bạo động tuyệt thế thần đan ha ha tiểu tử này thật là dám thổi cho dù là dược ốc cũng không dám như vậy phát ngôn bừa bãi người trẻ tuổi quả nhiên đủ đ i n cuồng cái này cũng nói không chừng dù là không có như vậy mơ hồ có lẽ cũng có thể để cho chúng ta kinh hỉ xuống người suy nghĩ một chút thiếu niên này mua cửa hàng lúc ra tay lớn cỡ nào phương hướng sẽ không theo liền kinh doanh điểm đồ vật lựa gạt chúng ta đi mọi người suy đoán khen chê không đồng nhất chư vị tiêu thụ đan dược được không từ đỗ trưởng quỹ cho mọi người kỹ càng giản giải đường viêm cười cười chắp tay đứng qua một bên đỗ thư hướng về phía đường viêm gật gật đầu liền đứng ở cửa hàng trước cửa lớn tiếng nói ta là đỗ thư các vị có thể gọi ta đỗ trưởng quỹ thân là đàn ông ta cam đoan vấn đỉnh làm ra từng hứa hẹn cũng sẽ không nói n g o à vàng thật không sợ lửa là thật là giả để cho chúng ta mọi mắt mong chờ ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài đỗ thư ngự khi kiên định nói đầu tiên vấn đỉnh đăng cửa hàng tiêu thụ mỗi một cái đăng dược chất lượng đều sẽ đạt tới thượng đẳng nhưng giá cả sẽ không vượt qua giá thị trường nếu như phẩm chất không đạt tiêu chuẩn có thể tìm vấn đỉnh bắt đền chỉ là một câu nói kia liền lập tức đã lấy được không ít người hào cảm người ở dưới đài lần nữa nghị luận một hồi không có chỗ nào mà không phải là đối với cái này quy định ủng hộ đường bang chủ vừa mới liệt kê ba chủng loại hình dược cũng không có nói ngoa thành phần phía dưới mọi người trước thưởng thức một đoạn khai trương biểu diễn sau đó ta từng cái vì mọi người giới thiệu đỗ thư cười cười liền đứng qua một bên biểu diễn nghe đến đỗ thư lời nói mọi người không khỏi s ư n g sở bất quá cũng không có quá lớn ngạc nhiên suy cho cùng cũng có không ít cửa hàng khai t r ư ơ n g đều mời một ít biểu diễn đoàn đội đến t r ợ t r ợ dùng cái này hấp dẫn càng nhiều người bất quá chân chính đối với loại này tiết mục có hứng thú người lại có mấy cái đang lúc mọi người muốn rời đi một hồi chờ khai trương trở lại liền e một đạo cái c h i ê n thanh âm mọi người tinh thần chấn động ngay sau đó tám gã trẻ tuổi nữ tử bước chân vui sướng chạy lên đài dù là mọi người ngày thường say mê võ đạo nhưng thấy cái này tám tên nữ tử ánh mắt cũng đều trừng lớn chỉ thấy cái này b á t nữ hải cao gầy mạn p h o n g eo nhỏ nhắn mông tròn rắn người nóng bỏng cũng quần áo không cả cái này t r ừ n g mực làm cho người ta thấy được huyết mạch p h ấ t trương ngay sau đó càng thêm r ồ n dập nhịp c h ố n g âm thanh truyền đến tám tên nữ tử thân thể như là trang thượng lò so đi theo tiết tấu bắt đầu vũ động khi thấy tám gã nữ hài nhảy vũ bộ mọi người lần nữa trợn tròn ánh mắt cái này n ả y chính là cái gì như thế nào như vậy mới lạ người của thế giới này tự nhiên chưa thấy qua địa cầu phố múa mà đường viêm lần này tìm đến tám vị nữ hải thì là hắn dùng nửa ngày thời gian chuyên môn huấn luyện ra người của thế giới này phần lớn đều có võ học nội tình thân thể mềm dẻo tốc độ rất tốt học lên phố múa không nói chơi nửa ngày thời gian cái này chút đơn giản mà lại đẹp mắt kỹ thuật nhảy liền một mực hấp dẫn ở cái này tám tên nữ tử tại loại này mãnh liệt hứng thú điều khiển rất nhanh đi học sẽ rồi kiếp trước phố múa lần thứ nhất bày ra ở cái thế giới này về sau cũng làm ra manh động hiệu quả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn xem một số người càng là không tự chủ đi theo chặt chẽ nhạc khí tiết tấu lắc lư đương nhiên cũng có không ít người cũng không phải là vì xem vũ đạo mà là hướng về phía t ắ m gã dáng người nóng bỏng cô nương đến tại một chút khoa trương động tác phía dưới bên trong thịt cũng lờ mờ có thể thấy mà những động tác này cũng làm cho không ít sói gào khóc thẳng gọi như thế hai k h ắ c t r u n g chung quanh đã là nhân sơn biển người khai trương biểu diễn khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy quan sát cũng liền vấn đỉnh độc nhất phần rồi đỗ thư thấy nhiều người như vậy lặng lẽ đối với đường viêm rỗi da cái ngón tay cái phía trước chính mình còn lo lắng cửa hàng khai trương có thể hay không không người hỏi thăm hiện tại xem ra mình là quá lo lắng đám tám vị cô nương xuống dưới đỗ thư một lần nữa đứng ở trên bậc thang cười nói cảm tạ tám vị cô nương hoa mỹ vũ đạo cũng cảm tạ các vị có thể tại trong lúc cấp bách tới nơi này nâng người t r ợ hiện tại ta chính thức giới thiệu vấn đỉnh đầy ra đan dược không ít vẫn chưa thỏa mãn người nhìn về phía đỗ thư ánh mắt có chút thú hoán cũng may đối với kế tiếp đan dược còn còn có hiếu kỳ nén được tâm trở đỗ thư tiếp tục giảng giải lần thứ nhất thể hiện thái độ đ a n d ư ợ c chủng loại không nhiều lắm tất cả đan dược cộng lại không đến mười loại nghe đến đỗ thư lời nói trong mắt mọi nói đùa gì vậy ít như vậy cũng dám mở cửa tiệm đúng đấy cứ như vậy điểm đan dược cũng không biết xấu hổ chiếm lớn như vậy cái cửa hàng đây không phải là làm cho người ta trắng chờ mong một trận nha người ở dưới đại không ngừng t h ổ thức h i ệ n nhiên đối với đáp án này cũng không hài lòng đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt đ ỗ thư cười hắc hắc nói hơn nữa cái này mới giống như đan dược số lượng cũng tương đối có hạn những lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu nguyên bản đối với vấn đỉnh còn rất có hảo cả người lúc này lập tức đào ngũ bắt đầu vô tình nói ra đố thư trong lòng biết thời điểm này không thể để cho mọi người sinh ra tiêu cực tâm tình Rất nhanh triển nhanh khai đây tài kế tiếp, phía dưới, ta chính thức giới thiệu loại thứ nhất thần dưới, giới loại đại linh nói người, vội và thần đi kế phía chính chúng hướng danh đỉnh nghe. đan dược, ngưng còn đan. Ngay nguyên bản muốn vấn bạo vậy, và là tam giai thượng phẩm đan dược đối với địa giai cùng với thiên giai sơ kỳ võ giả có tuyệt hảo chỗ tốt đan dược dược hiệu ít nhất thất thành có thể hóa thành võ giả nguyên khí mà còn lại ba thành cũng sẽ không lãng phí trình độ nhất định bên trên có thể cải thiện võ giả thể chất duy trì võ giả trạng thái trở phẩm chất cao đẳng đối với võ giả không cái gì tác dụng phụ chỉ cần thân thể trạng thái cho phép có thể liên tục phục dụng dược hiệu không giảm đỗ thư thanh â m tại phiến khu vực này chuyển ra mọi người tâm không khỏi cuộc loạn cái này đan dược vậy mà có thể duy trì liên tục phục d ụ n g dược hiệu không giảm như vậy đan dược tại đồng bậc đan dược ở bên trong tuyệt đối là tốt nhất tuyển mà đ ị a u giai cùng thiên giai sơ kỳ đều có thể phục d ụ n g ở vào cái này đẳng cấp người cũng không phải là số ít từng cái một ánh mắt t ỏ a ánh sáng nhìn xem đỗ thư lớn tiếng hỏi đỗ trưởng quỹ cái này đan dược bao nhiêu b ạ ca tứ vạn lựa bạc đỗ thư vung tay lên liền có một mỹ nữ g ơ một chương đại môn bài con đứng ở cửa hàng trước phía trên có đối với bảo linh đan kỹ càng giới thiệu mà ở giữa bộ vị tức thì đánh dấu đan dược giá cả nếu như cái này đan dược dược hiệu phù hợp đô thư miêu tả lời nói giá tiền này cũng quá công đạo a không ít người âm thầm quyết định đợi tí nữa nhất định phải mua lấy mấy mai nhìn xem vẻ mặt của mọi người đô thư lòng đang dì máu bắc linh giới dược liệu giá cả cao hơn tính hương quốc không ít đan dược giá cả lại chỉ tăng năm ngàn lượt n bạc nhưng đối với đô thư đầu này vắt cổ chảy ra nước mà nói kiếm ít một phân chính là thua thiệt đỗ trưởng quỹ đừng thừa nước đục thả câu tiếp tục à có bảo linh đan mở màn mọi người hứng thú lập tức bị nhấc lên n h o nhau thúc giục đô t h ú t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám thiệu đại trưởng quỹ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám thiệu đại trưởng quỹ đại chúng hướng đan dược tạm thời chỉ có cái này một loại phía dưới ta đến xen vào thiệu đặc sắc đan dược cùng linh đan đan này vì tứ giai thượng phẩm đan dược phục d ụ n g về sau đan dược bên trong linh lực gần như tám phần có thể chuyển hóa thành nguyên lực ẩn chứa linh khí khổng lồ dược tính ôn h ò a đối với thiên giai thậm chí tiên thiên cao thủ tu luyện đều có rất mạnh tác dụng d ừ n g một chút liếc mắt vẻ mặt tràn đầy hy dược mọi người đỗ thư chỗ nào không rõ bọn hắn suy nghĩ bổ sung có thể trùng lập phục dụng dược hiệu không giảm nghe đến đô thư lời nói về sau h đội thứ r ư ờ n n g t c nhất lần nữa nóng bỏng vài đ ư n nói g cả đan dược hỏi. Giá cả, tên ạ đ là bạo phá đan bạo phá đan chia làm hai cái phiên bản một loại là bình thường bạo phá đan đệ nhị giống như là chúng ra cường phiên bản bạo phá đan nó công hiệu có thể trong nháy mắt để cho võ giả ở vào đỉnh phong trạng thái làm cho người ta không biết mệnh mỏi đi làm sự tình cho đến trong đan đ i ể n tất cả chân khí hao hết hơn nữa đối với võ giả thân thể không có tác dụng phụ thông thường bạo phá đan dùng thích hợp tại thiên giai phía dưới ra cường phiên bản bạo phá đan dùng thích hợp tại thiên giai cùng tiên thiên cao thủ lần này không cần thiết mọi người thúc d i ụ c đỗ thư liền đem giá cả báo đi ra bạo phá đan mỗi mai hai mươi vạn lượt bạc ra cường phiên bản mỗi mai sáu mươi vạn lượt bạc đỗ trưởng quỹ đây là mấy giai đan g i ậ ca dốt cuộc có người nhịn không được hỏi đỗ thư mỉm cười cao thâm mặt chắc nói tuyệt thế làm sao có thể đổ dùng dai phân chia cái này chút đan dược không có phẩm dai nếu như áp đặt phẩm dai là đối với đan dược không tôn trọng mọi người xem giá trị liền mua nhìn xem không đáng tuyệt không bắt buộc bất quá chúng ta đẩy ra tất cả tuyệt thế thần đan cũng có thể là bảo vệ tính mạng át chủ bài đã có rất nhiều người mượn giúp chúng ta đan dược tìm được đường sống trong chỗ chết loại này đan dược mọi người mới nghe lần đầu ban đầu khó có thể định đoạt đến cùng có đáng giá hay không nhưng nghe đến đô thư cuối cùng câu nói kia thân thể của mọi người không khỏi chấn động nếu là thật gặp nguy hiểm gì bạn đến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng nếu như có thể thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái có lẽ có thể tránh được một tiếp chính là mấy mười vạn lượng mua một cái bảo vệ tính mạng thủ đoạn không đắt đáng giá mua một quả chuẩn bị bất cứ tình huống nào chờ một g ạ mỹ nữ dơ bạo phá đan giới thiệu bài sau khi xuất hiện đô thư bắt đầu giới thiệu một mai đan dược kế tiếp đẩy ra đan dược tên là nguyên khí đan ăn vào về sau không cần tận lực thuốc hóa có thể nhanh chóng bổ sung đan đ i ể n linh khí loại này đan dược cũng có ra cường phiên bản thông thường nguyên khí đan dùng thích hợp tại thiên giai phía dưới giá cả mười vạn lượng bạc mỗi mai ra cường phiên bản mỗi mai hai mươi vạn hai đúng rồi ta bổ sung một câu nguyên khí đan cùng bạo phá đan đồng thời phục d ụ n g có thể để cho đỉnh phong trạng thái duy trì liên tục thời gian càng dài đỗ thư bình tĩnh giải thích xong người ở dưới đài hô hấp trì trệ cái này đan dược dược hiệu tựa hồ cũng có chút lịch thiên á hơn nữa giá cả nghe cũng rất công bằng bộ dạng càng trọng yếu hơn là nếu như phối hợp bạo phá đan sử dụng bảo vệ tính mạng tỷ lệ sẽ gia tăng không í t thời điểm này rất nhiều người trong nội tâm cũng đã đem nguyên khí đan gia nhập mua x o n kế hoạch kế tiếp như cũng là tuyệt thế thần đan n g ư n huyết đan đồng dạng chia làm thông thường cùng tiến giai bản hai loại loại này đan dược đối ngoại tổn thương có thần kỳ trị liệu h sâu đủ thấy xương thương thế ăn vào phía sau có thể lập liền ngừng lại huyết không có tác dụng phụ da cường phiên bản ngưng huyết đan dược hiệu càng thêm thần kỳ đối với một chút độc dược hoặc là ngoại lực dẫn phát khó có thể khép lại vết thương có tuyệt hảo tác dụng lúc chiến đấu nếu như mất máu quá nhiều chắc hẳn sẽ ảnh hưởng phát huy đi không có nửa phần tác dụng nhưng có thể loại trừ vết sẹo có làm đẹp dưỡng nhan trở công hiệu ăn vào về sau trên thân vết sẹo có thể tại trong vòng vài ngày khôi phục trạng thái bình thường mỗi người đàn ông đều có lẽ mua hai quả một quả lưu lại cho mình xóa trên thân vết sẹo quên đi từng đã là đau đớn một cái khác mai lưu lại cho người yêu của mình làm cho nàng rực rỡ trói mắt không có khuyết điểm nhỏ nhặt làm đỗ thư đẩy ra cái này mai đan rực về sau dưới đài bầu không khí lập tức tăng lên vài phần một chút nữ nhân trong mắt tỏa ánh sáng đối với khư ba đàn trông mà thèm vô cùng mà một chút nam nhân có gia đình thì không lời nói nhìn lên trời hôm nay vấn đỉnh lớn như vậy động tác cái này mai đan dược khẳng định giấu g i ế m không được đến lúc đó trong nhà cái kia lỗ hồng không muốn chết muốn sống cầu một mai đan dược mỗi mai khư ba đan hai mươi vạn lượng bạc đỗ thư báo ra giá cả lần thứ nhất làm cho người ta cảm giác t h ị t đau nhìn xem mọi người thân sắc đỗ thư trong lòng cười một tiếng loại này g ầ n gà đan dược đ ặ t ở bắt đầu hoặc là cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng lần này tuyên truyền hiệu quả mà ẩn nút ở bên trong bán ra phù hợp kế tiếp đỗ thư lại đẩy ra hai loại đ n dược tôi h ù n đan mười lăm vạn lượng bạc mai lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất ra cường phiên bản tôi h ù n đan ba mươi vạn lượng bạc mai. p vô luận như thế nào hôm nay vấn đỉnh đan cửa hàng tất nhiên sẽ lửa lần nam hoàn thành ngoại trừ giá cả đắt đỏ hóa linh đan bên ngoài vấn đỉnh cái khác đan dược đều lọt vào tranh mua người màu đỏ thị phi nhiều đồng hành lạ hoàn ra v ẫ n đỉnh quốc thời tuyệt đối không phải nam hoang thành bất luận cái gì đan dược thế lực nguyện ý thấy chậm đã đỗ trưởng quý vẫn luôn là nghe ngươi tại nói khoác đan dược cuối cùng có hay không ngươi nói như vậy thần một đạo trung khí mười phần thanh â m truyền đến để cho vô cùng nhiệt tình bầu không khí lập tức ngã ngửa c k n h trống trong mắt đ ỗ thư hàn mang l ó ạ i lên hắn vốn định thừa dịp cái này cố khí trực tiếp khai trường không nghĩ tới trên đường xuất hiện bực này yêu tiêu thân mọi người cũng nhìn thấy người tới từng cái một ánh mắt lộ ra xem cuộc vui thần thái rất hiển nhiên tất cả mọi người nhận thức người này chung nhân, nhân. không biết xưng hô như thế nào đô thư ôn hòa hỏi thiệu gia tài t r u nguyên n、like、lai là thiệu đại trưởng quỹ đỗ thư lộ ra giật mình thân sắc ngự phong vừa chuyển nói ta vấn định cửa hàng ngay ở chỗ này người cũng ở nơi đây nếu như đan dược giả bộ chẳng phải là muốn lọt vào nam hoang tất cả anh kiệt chống lại thiệu đại trưởng quỹ cho là ta có mấy cái lá gan dám cầm toàn bộ nam hoang võ giả hay nói dẫn chương ba trăm chín mươi chín người con lửa ta thiên Trước ta thiên. tử thoái thắc thương Thiệu tài ngươi cười mới con công này không dùng gia gia do lửa lý lạ, Ha ha, qua. ha ha. đỗ đã vô bộ bị sớm số xem lên trước mặt dáng người hán từ khôi ngô trong lòng đỗ thư hiện lên một đạo cảnh giác người nam nhân này nhìn như lưu manh lại thô trong co tinh tế mấy câu liền đem một cái chủ đề làm rõ mặc kệ ngươi giải thích thế nào lao tử chính là hoài nghi ngươi đan dược dược hiệu không biết thiệu đại trưởng q u ỹ cho rằng như thế nào khả năng xác nhận chúng ta đan dược thiệt già đây đỗ thư ngược lại hỏi một câu cho ta xem một chút ta kiểm nghiệm một phen liền biết thiệu gia tài tùy tiện nói đường viêm nhỏ không thể thấy gật đầu đỗ thư phong phong nói nếu như thiệu trưởng quỹ muốn cho ta vấn đ ỉ n h làm chứng tại hạ vô cùng cảm kích bởi vì thời gian quan hệ không bằng thiệu trưởng quỹ tùy ý tuyển mấy mai đan d ự n đi cũng tốt vậy cho ta cùng linh đan ra cường phiên bản ngưng huyết đan hóa linh đan đến xem đi thiệu gia tài suy nghĩ một chút lớn tiếng nói hóa linh đan quá mức chất quý không tiện lấy ra không bằng thiệu trưởng quỹ nhìn một c á i ngưng huyết đan cùng cùng linh đan đỗ thư hợp tình hợp lý cự tuyển hóa linh đan kiểm tra đo lường sau đó lấy ra ra cự tuyển hóa linh đan cùng c ù n n linh đan thấy hơi biết hai quả cũng đủ rồi thiệu gia tài tiếp nhận đan dược cười nói cái tiết thiệu mỗi liền giúp đỡ nam h o a n g thành các huynh đệ xem thật k ỹ xem làm nổ ngưng huyết đan nắp bình thiệu gia tài lông mày nhữ lại cái này đan dược m ư ợ t mà vô cùng sáng bóng đều đặn cũng không có dược hiệu tràn ra chỉ có mặt ngoài ô dù t à n m á t ra nhàn nhạt đan hương h i ệ n nhiên là vừa luyện chế không có mấy ngày đan dược bằng hắn cay độc ánh mắt liếc thấy cái này đan dược chất lượng đúng là thượng đẳng không thể nghi ngờ lại phân ra một đạo thần niệm do xét đan dược t i ệ u gia tài lông mày lại là n h ữ n một cái do xét nửa ngày hắn vậy mà không cách nào tỏ ra cái này đan dược đến tột cùng là loại dược liệu nào dù là chất lượng là thượng đẳng đan dược cũng có thể có thể t h ò ra chủ cần dược liệu a xuất hiện như vậy kiểm tra đo lường kết quả cái kia liền chỉ có một khả năng luyện đan nhân thủ pháp vô cùng cao minh đã đem tất cả dược liệu đều triệt để dung hợp làm cho không người nào từ suy nghĩ điều này cũng quái dị thiệu ra t à i vận khí không tốt cái này mai đang dược chính là đường viêm trước đó vài ngày tự mình luyện chế xem trong chốc lát phát hiện xem không hiểu nhìn không đấu thiệu ra tài đối với cái này mai đan dược dược hiệu hiện lên vô tận mờ mịt dù sao xem không hiểu dứt khoát nhìn xem quả thứ hai đan dược khi hắn mở ra nắp bình về sau nhìn về phía đan dược biểu lộ cũng lộ ra một tiếng n g h i ê trọng cái này mai đan dược vô luận là luyện chế thủ pháp hay vẫn là đan dược bên trong lần chứa linh khí đều đạt đến không thể tưởng tượng trình độ một khi cái này mai đan dược ra mắt đối với chính mình vạn đan đường tuyệt đối sẽ có đả kích trí mệnh nửa chén t r à nhỏ thời gian thiệu g i a tài r ố t cuộc đ ỉ n h chỉ xem xét cầm lấy c u ầ n linh đan cười to nói đỗ trưởng quỹ thứ cho lão phu nói thẳng ngươi cho ta xem hai viên đan dược này dù là lao phu trả trộn đan dưới sáu mươi năm cũng nhìn không ra bất luận cái gì đầu mối thiệu mẫu mố không phải lần đầu tiên thấy cầm máu giống như đan dược ngươi cái này đang dược tuy rằng luyện chế thủ pháp còn có thể nhưng t o á t ra khí tức lại cùng cầm máu không có nửa xu quan hệ chỉ sợ bị thương hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ lại nói nói này cái cùng linh đan vừa mới bị đỗ trưởng quỹ khoác lắc rất thần kỳ đan g dược thế nhưng trong tay ta lại không cảm giác được cỡ nào hùng hãn linh khí một quả tứ giai cao phẩm t ố t tốt bên trong linh khí lại như thế bạc nhược yêu kém nếu như cái này chính là các người đặc sắc đan dược lời nói không k h ỏ i thật là làm cho người ta thất vọng rồi nghe đến thiệu gia tài lời nói mọi người thần sắc lập tức biến đổi một số người càng làm ở cái động giật mình khá tốt vừa mới không có xúc động khá tốt có thiệu trưởng quỹ chặn ngang một gạch đánh t ỉ n h chính mình nếu không cái này thua thiệt có thể đã ăn lớn liếp mắt sắc mặt như ăn phải con rồi tựa như l ỗ thư thiệu gia tài trong lòng ngầm thoải mái b ấ t quá trên mặt nhưng lộ r a trịnh trọng tân sắc lời nói thấm thiền nói tiểu đ ô a ngươi cái này đang ăn dược cũng chưa chắc liền có ta nói như vậy không tốt vạn nhất là ta khiến mọi người chú ý nữa nha chờ ta mang về nghiên cứu một chú t ba n g à y s a u nha ấ t đ chờ ta mang i về nghiên g c n u một chú ý nữa bàn g nha g nhưng lúc này thiệu ra tài lập trường lại cùng mọi người là nhất trí nghiên cứu ba ngày lại công bố kết quả đỗ thư trái tim cười lạnh hôm nay khai trương trọng yếu như vậy thời gian đừng nói lùi lại ba ngày coi như là lùi lại một khắp đồng hồ đối với cửa hàng danh dự đều lớn có ảnh hưởng tại vừa mới thiệu trưởng quỹ có lý có cứ phân tích phía dưới đoán chừng đại bộ phận người đều cho rằng vấn đỉnh là lừa đảo nếu như hiện tại không làm trận làm sáng tỏ đối với vấn đỉnh đan cửa hàng danh dự ảnh hưởng quả thực quá lớn sau này vấn đỉnh còn muốn phát triển liền chiếm không cho tới hôm nay loại này thiên thời địa lợi nhân hòa cục diện trong mắt ca đỗ thư tinh mang loay lên mấy hơi trong lúc đó đỗ thư ngửa đầu cười to một bà túm lây trong tay thiệu gia tài đang ấn dược cất cao giọng nói các bằng hữu phía trước thiệu trưởng quỹ ý tứ tứ giai thượng phẩm đang ấn dược nội bộ linh khí có lẽ vô cùng cuồng bạo các ngươi vậy mà cũng như thế nhận thức đỗ thư thực cho các ngươi đánh đáy lòng nát đem đổ m i hôi trong mắt mọi người có chút nghĩ hoặc đan dược phẩm dai càng cao bên trong linh khí càng cuồng bạo đây không phải là được công nhận đạo lý sao chẳng lẽ có vấn đề gì đỗ thư lớn tiếng giải thích nói chúng ta v ẫ n đ ỉ n h nghiên cứu đan đạo vô số năm đan dược có chỗ kiến thụ mới dám chính thức ra mắt đan dược phẩm dai càng cao ẩn chứa linh khí có khả năng sinh ra hiệu quả đều càng mạnh thế nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là cuồng bạo cái này giống như một đầu con lửa k h ổ người không nhỏ thoạt nhìn rất có k í n h phong nhưng các ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời vân quyển vân thư điềm tĩnh lạnh nhạt không có bất kỳ cuồng bạo khí tức nhưng nó lại dùng bình tĩnh ôm ấp nâng lên nhật nguyện tinh thần diễn hóa lôi đỉnh m ư ơ móc các ngươi ai dám xem nhẹ thương、tiên? một bên thiệu r a t ả i n g h e xong suýt nữa thổ hết u y đỗ thư cái này ví von đem bọn họ vạn đan đường so sánh thành con lửa lại đem vấn đỉnh hóa thành trời cái này còn có xấu hổ hay không mà đan dược càng lộ ra côn g bạo nói rõ đan dược phẩm chất càng t r ê n h lệch chân chính tốt đan nội bộ linh khí mênh mông như biển mặt ngoài lại chất phát tự nhiên khóa lại linh khí không ngoài tràn mắt thấy mới là thật h a y nghe là giả cùng linh đan tuy rằng c h â n quý nhưng vì ta vấn đỉnh danh tiếng ta liền cho mọi người phơi bậy một ít của nguyên đan bên trong linh khí cuối cùng có bao nhiêu đỗ thư dứt lời chất khí trong cơ thể nhanh chóng hướng trong lòng bàn tay dũng mánh lao tới mà hắn nơi lòng bàn tay của l i n h đan tại thời khắc này cũng bị chân khí thuốc hóa một c ỗ tinh thần đồng đậm linh khí liền hướng bốn phía tàn ra khoảng cách tương đối gần người lúc này tinh thần chấn động mạnh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần theo linh khí dần dần tàn ra không ít người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc linh khí c u ồ n c u ộ n bằng bạc lại ấm áp như ngọc xa như vậy vậy mà cũng có thể cảm nhận được đúng vậy a cái này linh khí thật là tinh thần nơi xa một số người cũng phát ra trận trận kinh hô thấy vẻ mặt của mọi người dù là khoảng cách xa hơn không có cảm nhận được linh khí người cũng trong lòng biết cái này đang dựa tuyệt đối là không thành vấn đề thật lâu đỗ thư mới đình chỉ thuốc hóa cười hỏi mọi người hiện tại nhưng còn có hoài nghi t r ư ơ n g bốn trăm n h ngoan nhân đ i trưởng quỹ t r ư ơ n g bốn trăm n h ngoan nhân đ i trưởng quỹ nếu như bị hoài nghi vậy dứt khoát này cái ngưng huyết an ta cũng cùng một chỗ kiểm tra đo lường đi à nhà chư vị nhìn rõ ràng rồi đỗ thư phẫn nộ quát một tiếng trong tay nhiều ra một con dao găm chiếu vào chính mình thắt lưng trực tiếp đâm con mẹ nó ngươi điên rồi sao đường viêm nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía đường viêm cười cười đỗ thư vẫy vây tay cầm quần áo đánh trú lên lớn tiếng nói chư vị có thể nhìn rõ rằng rồi dạo qua một vòng mọi người không khỏi ngược lại hút miệng hơi lạnh đỗ thư cái này một dao găm vậy mà trực tiếp xuyên thấu phần e o đỗ thư đem dao găm nổ một đạo máu tươi phun b ã i ra ngay sau đó máu tươi ồ ồ lưu động đem quần áo toàn bộ nhuộm thấu tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong đỗ thư ăn vào n à y mai thăng cấp bản ngưng huyết đan nguyên bản còn không ngừng bên ngoài bốc lên máu tươi thời gian trong nháy mắt máu tươi liền chậm lại chảy ra lại nháy mắt máu tươi vậy mà thật sự đã ngừng lại từ đầu đến cuối một hơi mà thôi、thần. trong đám người có người sợ hai thán phục một câu không hổ là tuyệt thế thần đan vừa mới còn đối với đan dược hoài nghi người thấy như vậy công hiệu cũng đều nhao n h a u tàn thưởng chư vị hiện tại có thể có người chất vấn ta vấn đỉnh đan dược đỗ thư giống lớn nói đỗ trưởng quỹ chúng ta tin tin tuy rằng huyết đã ngừng lại nhưng đỗ thư dao găm trong tay còn dính không ít vết máu màu trắng quần áo lúc này cũng đỏ tươi một mảnh mọi người nhìn về phía đỗ thư ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kiên kỵ cùng tôn trọng loại này loại người hung ác ít chọc mới tốt đúng rồi mượn hiệu trưởng quỹ ngôn luận đỗ m ỗ cùng mọi người giảng một cái vấn đỉnh vì cái gì đẩy ra đan dược đều muốn cam đoan chất lượng là thượng đẳng đan dược sở dĩ được xưng là thượng đẳng bởi vì thượng đẳng đang ứ n dược đem đan dược bên trong tạp chất tận khả năng loại bỏ đi ra ngoài để cho dược tính càng ôn h ò a để cho dược cầm cố càng t i n h k h i ế t từ lâu dài góc độ đến xem thời gian dài phục dùng thượng đẳng đang ứ n dược sẽ không t r o người n g lắng động linh khí tạp chất từ ngắn hạn đến xem phục dùng thượng đẳng đang ứ n dược sẽ không bởi vì dược tính quá mức của bạo mà phát sinh tàu hỏa nhập ma t r ờ ngoài ý mới chúng ta chân thành hy vọng tất cả vấn đ ỉ đan cửa hàng người tiêu thụ có thể tại võ đạo đi càng dài xa vừa mới h i ệ u trưởng quy nói đan dược bên trong linh khí càng c u ồ n g bạo càng tốt ta thực vì mọi người ngắt đem đổ mồ hôi điều này nói rõ hai điểm thứ nhất bọn hắn thời gian dài bán cho các người đang đ n dược phẩm chất phần lớn đều là hạ đẳng thứ hai bọn hắn luyện đan trình độ có hạ liền rất đạo lý đơn giản đều không rõ chư vị sau này lại mua đan dược cần phải cảnh giác cao độ tận lực chọn lựa thích hợp chính mình đan dược mọi người sắc mặt đều khó coi nghe đỗ thư nói như thế cái này vạn đan đường người giống như xác thực trình độ thật sự có hạ đa cảm xúc mọi người một mực phục dụng đan dược đều là thấp kém hơn nữa nhân gia lấy ra thượng đẳng đan dược thiệu trưởng quỹ vậy mà không biết cái này ánh mắt, kiến n thức, h mắt, k ô gì khỏi cũng quá kém、đi. Thiệu gia tài thân thể h đi. gia tài cũng quá t là n n h ó gọi một cái, chính mình vừa mới độ thật vất vả đem vấn đỉnh rô, không nghĩ tới đảo mắt cái, chính công phu, thư liền ngược lại đem hắn một quân. Càng đáng liền lại giận là, vấn đỉnh danh tiếng, đều bởi vì, vì sự kiện Đình không nghĩ Vấn hắn quân. Vấn Đình vừa vả danh đem đảo đem gì cao phu, phần. đều thư là, lần này đề cao vài sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thiệu g i a tài rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác này rồi lần đầu khai trương để bảo đảm để cho càng nhiều người mua được đan dược mỗi người cao nhất hạn mua ba miếng ta tuyên bố v ẫ n định đan dược chính thức m ở bán đỗ thư lớn tiếng nói câu mọi người như là như thủy c h i ề u hướng bên trong dũng manh lao tới sau khi đi vào bên trong chỉ vẹn vẹn có sáu cái bán tủ thuốc đ à i mà từng trước cửa sổ đều có một cái ba thức rộng lối đi nhỏ bởi như vậy mọi người không cách nào một tổ hong đâm qua một người chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng ngắn ngủn hai khát chung đỗ thư thanh âm liền chuyển đến chư vị hôm nay tất cả đan dược đều đã bán hết sạch cảm tạ các vị con lâm như có cần có thể đợi lần sau khai trương lại đến n không không lần này không ít không có mua đến đan dược người nhao nhao lựa cháy trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động đỗ thư bình tĩnh nhìn mọi người cất cao giọng nói chư vị đối với vấn đề ủng hộ đổ mũ cảm giác sâu sắc lòng biết ơn vất quá vấn đề đẩy ra mỗi mai đan dược đều rất khó lợi chế một chút quý hiếm dược liệu càng là khó tìm tăng thêm muốn cam đoan mỗi mai đan dược phẩm chất đều đi đến thượng đẳng đan dược tạm thời sản lượng có hạn ai không muốn kiếm tiền vấn đỉnh đang trải rộng ra t r ư ờ n g chính là vì kiếm tiền có đan dược nhất định sẽ tại trước tiên lấy ra còn hy vọng mọi người có thể hiểu được một cái bất quá mọi người cũng không cần quá mau nóng n ả y chờ vấn đỉnh ổn định về sau chúng ta đẩy ra số lượng cũng sẽ từng bước tăng nhiều đội trưởng quỹ vậy ngày mai còn khai trương sao mọi người lại hỏi ngày mai không cách nào khai trương ba ngày sau lần nữa mở cửa nghe đến độ thư trả lời không ít người trong mắt hiện lên thất vọng t h ầ n sắc bất quá trong lòng biết chỉ có thể như thế chỉ có thể chờ ba ngày sau lại đến đưa đi khách nhân về sau đường viêm nổi giận đùng đùng nhìn xem đỗ thư dính máu gấp á o nhịn không được quan trách vừa mới ngươi quá vọng động rồi tiền kiếm nhiều hơn nữa có cái gì hữu dụng muốn tiền không muốn mạng a hh ắ c ắ c viêm ca ngươi có cảm giác hay không vừa mới ta đây rất huyết tính rất nam nhân rất tàn khốc đỗ thư ti tiện hề hề mà hỏi tàn khốc cái rắm sau này lại như vậy ta cho ngươi khóc đường viêm chừng đỗ thư một cái trịnh trọng cảnh cáo h ả o h ả o hảo ta sau này không như vậy không phải là một đau sao n g ư ơ i của chúng ta k h í một cái gia tăng lên bao nhiêu a đỗ thư lẩm bẩm phản bác xem đỗ thư tham tiền bộ dạng đường viêm vừa tức lại vui cười bất đắc dĩ nói đi đổi bộ y phục đi đúng vậy rất nhanh đỗ thư liền từ tầng hai đi ra viêm ca lần này chúng ta buôn bán ngạch hai ước hơn bảy bạc đỗ thư vui sướng hớn hở đưa tin cho đường viêm quả nhiên người muốn thường đi chỗ cao nếu tại tính h hương quốc nhiều nhất liền bán cái hơn một ước lượng bạc không muốn như vậy so với mỗi cái khu vực tiêu phí trình độ khác biệt có thể xứng đôi phù hợp lợi nhuận tỷ lệ là tốt rồi đường viêm cười an ủi đỗ thư trong nội tâm cũng hiểu rõ cái này để ý cũng không thèm để ý tiếp tục nói viêm ca ta tính toán nhiều từ tính hương tìm một cái chút đáng tin cậy minh đệ tới đây đường viêm đối với cái này cũng không ý kiến gật đầu nói tự nguyện tham dự nghĩ đến càng lớn vũ đài rèn luyện sẽ tới không muốn đến không cần miễn c ư ỡ n g ta minh bạch còn có đường viêm nhắc nhở tuy rằng tính h hương tới đây huynh đệ sau cùng đáng tin cậy nhưng chúng ta phát triển quá nhanh mọi người thực lực tăng lên tốc độ theo không kịp chúng ta tiến lên bước chân không thể làm đến tiếp sau chủ lực chỉ có thể làm sinh lực bồi dưỡng vì vậy tại nhân thủ bổ sung phương diện có thể đem ánh mắt đặt ở bắc linh giới cường giả bên trên vì chúng ta đến tiếp sau đại kế làm chuẩn bị cái này chút ngươi cùng phương hiên hiệp thương xử lý đỗ thư nghe vậy chấn động nói tốt chúng ta sẽ chú ý k ân gật gật cao da hiện tại thua không nổi có thể đi nói dừng một chút đường viêm đạo chúng ta bây giờ còn có minh lũ gốc cái này c ư n g định thời gian dài dừng lại ở tiêu da đỗ ế tiếp kiến thiết n liên bọn hắn. người ngoại、Âu、ngơi nhân chúng Đường phân nói. thể ta ta tốt tại triệu tập một cái nhân thủ, chúng ta rời qua. Đường viêm phân nói, Tốt. Mới điểm rồi, cái rời viêm sau sẽ qua. có cứ cho lụy làm đã đ ô phò thư gật đầu đỗ thư cùng phương hiên triệu tập tề nhân tay đường viêm liền dẫn vấn đỉnh mọi người cùng một chỗ hướng ngoại ô cứ điểm tiến đến nam hoang thành cao gia nghị sự tính h cao gia gia chủ cao bất phàm ngồi tại gia chủ trên vị trí trong đại điện bầu không khí khẩn trương lại sao động nghĩ đến mọi người đều nghe nói hôm nay xuất hiện vấn đỉnh không biết mọi người đối với cái này đang dược thế lực thấy thế nào cao gia nhị trưởng lão thi đô mở ra máy hát có người hãm hại chúng ta dẫn đến chúng ta cùng minh Ú ũ cốc trở mặt lần trước đi đến minh Ú ũ cốc mặc dù đối phương đem lễ thu nhưng đối với phương thái độ tựa hồ cũng không hài lòng hai nhà trong lúc đó rất có thể trở lại xung đột vấn đỉnh đan dược đối với ta cao gia mà nói quả thật có trọng dụng ta đề nghị đi gặp một lần vấn đỉnh người phụ trách nhìn xem có thể hay không đại lượng tiến cử một chút nghĩ tới ta cao gia tại nam hoang thành còn rất có sức ảnh hưởng bọn hắn sẽ phải bán chúng ta một cái mặt m u i nhị trưởng lao nói không sai cao gia đại trưởng lão cao kình tùng tỏ vẻ đồng ý những cái kia đan dược hiệu quả kinh người nếu như có thể nhanh chóng để cao g i a t ộ c bọn ta thực lực chúng ta lợi dụng tiềm điện tốc độ đối với trung gia phát động tiến công một lần hành động bắt lại trung gia chiếm đoạt trung gia tài nguyên dù là đến lúc đó cùng minh n cốc đầu với cũng có sức đánh một trận đại trường lao nói cái này chút chỉ sợ không ổn minh n cốc suy cho cùng thế lớn dù là đem trung gia đánh bại đấu với minh n cốc như trước không có nửa phần phần thắng ta cảm giác không bằng mua chút đan dược tiến đưa sẽ cùng minh n cốc sửa tốt đối với ta cao ra mà nói mới là sách lược và toàn một lao giả trầm giọng nói cái kia vấn đỉnh cửa hàng hay vẫn là mua chúng ta cao ra cửa hàng Phía t r ư ớ cao c Kim cùng bất ọ họ n cũng coi tránh h coi c p hai chúng a quan hòa nhà cũng không hệ h ợ phàm c ú n g ta đ a nghe mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận cũng có chút đau đầu đáy lòng cũng đang không ngừng trở tới đến tột cùng là người nào cho cao ra dội nước bẩn thậm chí ngay cả minh nữ gốc cũng cùng một chỗ ghi hận lên bọn này ngu ngốc thế lực người của mình bị người nào diệt đều không tra được hơn nữa còn lòng tham không đáy lần trước cao ra cũng đưa không ít đồ vật qua lễ nghi đều làm đủ rồi lại vẫn chưa đủ thật lâu cao bất phàm mới lên tiếng l ầ vì vậy cái này đan dược hay là muốn mua không chỉ muốn mua hơn nữa lớn hơn số lượng mua sắm cao kim cùng bọn họ cũng không có quá lớn ân đoán nếu là mở cửa việc mua bán có hiểu lầm liền giải trừ há có đem sinh ý hướng ra ngoài đẩy chi lý đợi tí nữa đại trường lao dẫn người đi bãi phóng xuống bọn hắn đừng cho trung gia đọc trước vâng cao đại trường lão lập tức trở về ứng với gia tộc lực lượng tinh n huệ cũng có thể đối ngoại lộ điểm tiếng gió thổi uy hiếp một cái minh lũ cốc cao bất p h à m trong mắt hiện lên một đạo tàn cốc gia chủ sáng suốt mọi người lần nữa phụ họa báo vấn đỉnh đan cửa hàng đội trưởng quỹ sáng sớm hôm nay đi bãi phóng trung gia nguyên nhân không rõ coi như mọi người họp danh giới một tên thám tử nhanh chóng chạy vào nghe được cái này tin tức cao ra mọi người biến sắc người nói cái gì đội trưởng quỹ đi trung gia cao bất p h ẳ n trong nội tâm hoảng hốt vâng thám tử vội vàng xác nhận đối với chuyện này chư vị có thể có ý kiến gì không cao bất phàm nhìn về phía mọi người hỏi đại trường lao cao kình tùng phân tích nói tuy rằng cao gia cùng trung gia so với chỉ mạnh không yếu bất quá cao gia hiện tại một là có minh lũ cốc cái này cương định thứ hai chúng ta cùng vấn đỉnh đàn cửa hàng bên kia còn có một chút nho nhỏ đụng chạm bọn hắn không tới trước chúng ta cao gia cũng là không gì đáng trách bọn hắn k h n g tới t ư ớ c chúng ta cao gia cũng là không đ á trách bất quá vấn đỉnh đan dược chúng ta tình thế bắt buộc chờ đỗ trưởng quỹ tới đây nói một chút đại trường lao nói cực đúng vấn đỉnh đan dược là chúng ta cần thiết Cao bất p hiện à à m thở d nói, bất b quá tại có năng lực khối lượng lớn số lượng mua sắm đan dược chỉ có trung gia đối thủ của chúng ta cũng là trung gia đối thủ của chúng còn muốn đội trưởng quỹ tự mình đi nói không hề có thành ý dứt khoát để cho đại trưởng lao tự mình đi bãi phòng vấn đỉnh chỉ cần lễ nghi làm được vị đồng dạng ra cả chúng ta càng có thành ý đan dược nhất định sẽ ưu tiên bán cho chúng ta nghe đến nhị trưởng lão phân tích mọi người nhãn t ỉ n h sáng lên còn có ta nhớ được vấn đỉnh mở hàng ngày đó quản sự cũng không phải là đội trưởng quỹ mà là đường viêm nhị trưởng lão lại nhắc nhở Cao trực cùng trách sai, bất bọn tỉnh gật tiếp phàm phụ nhãn không họ nằm sáng lên, nói, người nói, đầu cao bất phàm đem giá cả điểm mấu chốt giao cho đại trường lao về sau đại trường lao liền dẫn mọi người hướng vấn đỉnh cứ điểm đi đến cao kinh tùng một đường nhắm hướng đông rốt cuộc đi tới vấn đỉnh cứ điểm nhìn xem chung quanh cục diện cao kinh tùng trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc cái này cứ điểm chiếm diện tích gần nghìn mẫu cũng không có tường rào mà l à bại một vòng rào cây xanh loại này cây bốn mùa thường thanh diệp t ử to béo đúng có tường rào hiệu quả cây cối phía sau bị đào ra một cái sông vây quanh vấn đỉnh cứ điểm nước sông cũng không biết liên thông chỗ nào lại vận tải lưu động thoạt nhìn phong cảnh thú lệ làm cho người ta sảng khoái tinh thần một toa cạnh cầu đứng sừng s ứ g một tòa tảng đ a lớn phía trên có khắc vấn đỉnh hai chữ bên trong kiến trúc chẳng chỉ hấp dẫn mơ hồ tạo thành phong sinh thủy khởi bố cục cao kình tùng trong lòng sợ h ã i thán phục cái này phủ đệ có cao nhân chỉ điểm liền dẫn người đi vào viêm ca cao gia đại trường lão cao kình tùng cầu kiến chúng ta muốn hay không tiếp đãi không tiếp đợi ta cho đuổi ra ngoài đường viêm chính viện bên trong luyện kiếm chỉ thấy phương hiên tiến đến hỏi thăm đường viêm trong lòng khé động cười nói thấy há có đem khách hàng hướng ra ngoài đuổi đạo lý tuất ra đây thả bọn họ tiến đến phương hiên nhanh chóng lui ra đường viêm cũng không có tự cao tự đại đội bộ y phục liền đến nghị sự thính tại hạ cao kình tùng cao gia đại trường lão đường công tử ngưỡng mộ đã lâu thấy đường viêm tiền đến cao kình tùng lập tức đứng lên chào hỏi nhìn xem tơi ư cười dạng dỡ đại trường lão đường viêm trên mặt cũng t r ồ n g chất ôn h ò a n đủ cười đại trường lao k h á c h khí mau mời ngồi làm cho người ta pha c h é n t r à đường viêm cũng không n ó n g n ả y đơn giản cùng cao kình tùng trò chuyện chút không quan hệ đau nhức nộp đề nhìn xem đường viêm vững như thái sơn bộ dạng cao kình tùng trước không nén được tức giận khắc khí nói đường công tử ta lần này đến chắc hẳn ngươi có thể đoán ra mục đích ta cũng không quanh c o lòng vòng dứt khoát nói thẳng rồi cao gia muốn cùng đường công tử nói chuyện mua sắm hợp tác không biết đường công tử có thể có ý hướng chương 402, t l ba lần giá cả chương 402, t l ba lần giá cả không biết đại trường lão có ý nghĩ gì đường viêm không nhanh không chậm hỏi vấn đỉnh đẩy ra đan dược chúng ta có nghe thấy gia chủ thập phần coi trọng liền phái ta đến đây hiệp đàm các ngươi mở cửa hàng mục đích cuối cùng nhất chính là lợi nhuận cùng với phí những cái kia công phu không bằng đem đan dược toàn bộ bán cho ta cao gia lẫn nhau đều đoạn tiết kiệm thời gian không biết đường công tử ý như thế nào cao kình tùng nói ra chuyến này mục đích trong lòng đường viêm c ư ờ i lạnh trực tiếp bán cho cao da ta đây cần gì phải để cho đỗ thư đi trung ra cao trưởng lão lời này có thất bất công chúng ta đẩy ra đan g dược bán đi tê dại không phiền thoái chắc hẳn đại trưởng l ã o đã thấy được lại nói hiện tại vấn đỉnh vừa đánh ra đến danh khí kết quả là gây mọi người cung cấp ta vấn đỉnh chẳng phải là muốn tại nam hoang thành mất dân tâm vấn đỉnh tất cả đan dược lựa chế muốn cam đoan phẩm chất là thượng đẳng quá trình thập phần khó khăn sản lượng không cao nam hoang trợ cũng khó khăn lấy thỏa mãn nếu như chúng ta quyết định phát triển đan dược cửa hàng làm sao có thể bởi vì vì một cái gia tộc từ đó buông tha toàn bộ nam hoang trợ cao trưởng lao đưa ra yêu cầu thứ cho tại hạ không thể đáp ứng đường viêm rất dứt khoát c ự tuyệt đối với đường viêm lý do thoái thác cao kình tùng cũng không cảm giác kỳ quái người cười nói đường công tử không nên gấp gáp c ự tuyệt đ a n dược giá cả cái này cục h ú n g ta có thể thương lượng một phen thật có lôi đ a n dược sản lượng quả thật có hạn chân thực vô lực cung cấp đường viêm trên mặt lộ ra thật sâu vẻ bất đắc dĩ trang người giả bộ cao kình tùng trong nội tâm không ngừng xem thưởng nếu sản lượng chỉ n h ữ thứ này các ngươi chỉ ở chung nhà chạy cái gì khi sâu một cái cao kình tùng nói ra đường công tử cao mộ đến thời điểm vừa đúng đụng tới đỗ trưởng quỹ đi chung ra nếu như ta không có đ o á n sai cũng hẳn là nói đan dược làm ăn đi ngươi đều thấy được đường viêm trên mặt lộ ra giật mình diện mạo trùng hợp trùng hợp cao kình tùng cười cười chân thành nói đường công tử ngươi nếu như mở cửa việc buôn bán có điều kiện gì cũng có thể x á c h ta cao ra thực lực cần phải mạnh hơn trung g i a một chút đã như vậy ta cũng cùng cao trưởng lao tấu cái năm chắc chúng ta vẫn định luyện đan sư gần đây sẽ tăng nhiều đan dược số lượng cũng sẽ nhiều hơn một chút bất quá số lượng như trước khó đi đến chợ nhu cầu nói thật lần này chúng ta đỗ trưởng quỹ đi trung ra cũng là nhận trung ra mời đỗ thư nghe gia vậy nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra lão hổ ly giống như nụ cười ai cười cực kỳ âm hiểm nhìn đến cao gia muốn xui xẻo phương hiên ôm đỗ thư bả vai chế nhạo gian thương gian thương không gian lận thì không giàu sang không buôn bán không gian dối đỗ thư không cho là nhục có chút đắc ý đáp lại liền bước chân nhanh chóng hướng nghị sự thính đi đến cái kia nhảy nhảy vui vẻ bộ dạng thoạt nhìn tâm tình là vô cùng sung sướng viêm ca viêm ca đại hảo sự a chúng ta đem giá cả tăng lên gấp đôi chúng ra vậy mà đều đáp ứng ta quyết định rồi kế tiếp tất cả đan d ư ợ c toàn bộ tiêu thụ hướng chúng ra kinh hỷ thanh âm rõ ràng truyền vào chúng trong thai người tại cả tòa trong phòng nghị sự quen quần ách viêm ca đây là kinh hỷ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống đỗ thư n ữ điệu vừa chuyển trên mặt lộ ra chuyện tốt bị đánh vỡ lúng đường viêm trừng đỗ thư một cái mới giới thiệu nói vị này chính là cao gia đại trưởng lão cao kình tùng cao trưởng lão đây là chúng ta vấn đ ỉ n h đan cửa hàng người phụ trách đỗ trưởng quỹ ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu cao kình tùng vội vàng ân cần thăm hỏi trong nội tâm nhưng là phát khổ xem ra hỏa này vừa mới kinh hỷ lúng túng biểu lộ chuyển biến cao đại t r ư ở n g l ã o đối với trung gia báo ra giá cả cũng không có bất kỳ hoài nghi chỉ là giá tiền này có phải hay không quá cao chút lúc ấy gia chủ cho ra hợp lý giá cả chỉ là tại vấn đỉnh đan dược vốn có trên cơ sở lại thêm ba thành không biết cao trưởng lão lần này tới có thể có cái gì chuyện quan trọng đỗ thư kinh nghi hỏi chính là vì đan dược mà đến cao kinh tùng trả lời cao trưởng lão nếu như đều nói đến nước này rồi có mấy lời không ngại nói mở ra các ngươi nghĩ mua sắm đan dược giá cả bên trên có thể có chuẩn bị tâm lý nếu như cùng chung ra so với không có bất kỳ ưu thế cái này sinh ý nghĩ nói xuống dưới sẽ rất khó đường viêm nói thẳng đỗ công tử không ngại cùng cao m ỗ thấu cái năm chắc chung ra cuối cùng ra giá bao nhiêu cao kinh tùng hỏi ta vào cửa nói lời cao trưởng lão có nghe đến sao đỗ thư hiếu kỳ hỏi vừa mới ta đang chăm chú cùng đường công tử nói chuyện thím đối với thanh em khác ngược lại là không để ý đến cao kình tùng lắc đầu nói đường viêm cùng đỗ thư nhịn không được liếp mắt đỗ thư cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm n g ư ờ i đều nghe không được nửa bước tiên thiên cao thủ chẳng lẽ thai được sao bọn hắn nguyện ý gấp ba giá cả đỗ thư ánh mắt đều không nháy một cái r ộ i ra ba ngón tay Phúc! dù là cao kình tùng định lực kinh người lúc này suýt nữa phun ra một miệng máu v ẫ n đỉnh tại sao có thể có như thế vô liêm x ỉ đồ trong lòng đường viêm thầm vui bất quá cũng nghiêm trang phối hợp giả bộ hiếu kỳ hỏi cao trưởng lão gấp ba giá cả không biết các ngươi có thể hay không cao hơn cao kình tùng cảm giác mình phiền một tâm lại bị đường viêm chọc một đau sắc mặt đỏ lên nói vừa mới ta giống như lờ m ở nghe đến trung gia ra giá chỉ so với giá gốc nhiều gấp đôi mà thôi đỗ thư chế nhạo nói cao trưởng lao cái này thính lực đỗ mộ thật sự l à phục lúc linh lúc mất linh cao kình tùng trên mặt lộ ra t h ầ n sắc khó xử cắn răng nói chúng ta cũng không nói đùa nữa đường công tử đỗ trưởng quỹ ta cao ra cũng nguyện ý đem giá cả hướng bên trên lật gấp đôi còn hy vọng các ngươi đem đan dược toàn bộ bán cho cao ra cao trưởng lao nói đùa ta đã cùng trung gia thỏa đ à n rồi làm sao có thể dùng đồng dạng giá cả lại bán cho các ngươi như vậy thay đổi vấn đỉnh độ tín nhiệm ở đâu đỗ thư hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói ta có thể nghe nói lúc ấy viêm ca mua xuống cửa hàng thời điểm các ngươi cao g i a cũng không ít sử dụng n g a n g chân cảm xúc cái này vấn đ ỉ n h hay là đối với cửa hàng sự t ì n h canh cánh trong lòng a cao trưởng lão lúc này tỏ vẻ những thứ này đều là giả dối hư hào lời đồn nếu như sớm chút biết là vấn đỉnh đến mua cái kia cửa hàng hoàn toàn có thể trắng tặng cho các ngươi các ngươi yên tâm chờ ta trở về cái kia bốn mươi vạn lượng hoàng kim nguyên si trả lại thấy đỗ thư cùng đường viêm biểu hiện trên mặt hơi trí hoãn cao kình tùng rèn sát khi còn nắm nói lại nói khách quan tại trung gia cao cao tại thượng gọi đến các ngươi qua chúng ta cao ra lại tự mình máy phỏng trong lòng tự hỏi chúng ta cho rằng thành ý so với trung gia càng đủ đường viêm trong lòng biết h ỏ a hầu không sai bị lắm lúc này cười nói đúng vậy cao gia thành ý s ắ c thực so với trung gia mới đủ cái kết hợp tác c h u y ệ n này cao đại trường lão có chút hy d ự c nhìn xem đường viêm đỗ thư ngươi thấy thế nào đường viêm hỏi nếu như cao gia như vậy có thành ý không bằng chức tăng cường cao gia đến cao trưởng lão có thể đem các ngươi cần số lượng nói một chút chúng ta tận lực thỏa mãn đỗ thư ở một bên phụ họa cao kình t u n g nghe vậy lại hỉ tay lấy ra giấy phía trên ghi chép phía trước chuẩn bị tốt đan dược nhu cầu chương bốn trăm linh ba cao gia tiền đồ tươi sáng c h ư ơ nếu g cao ra t như i hắn không có đón sai cao ra lực lượng tinh nhuệ có lẽ tại hai trăm linh người trên dưới đứng đầu lực lượng có năm người tại bắc linh giới cái này địa vực dù là nam hoang thành chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé lực lượng tinh nhuệ cũng ở đầy thiên giai ngũ phẩm hướng bên trên phía trước liền nghe nói Cao gia lực gia l ư ợ nếu g không kịp Minh Minh kia đối phó như thế nào, cùng Cao bây giờ cao gia minh c ố cốc quan Nếu phần thần trương.、Nếu、như Minh hệ thật c không truy cứu khá tốt nếu như thật muốn cầm mình côn sơn làm văn cao gia chỉ có hủy diệt phần đường viêm đối với cao gia có hay không còn sống cũng không thèm để ý nhưng tính toán thời gian chính mình bắt cóc t ử v ậ n tin tức chắc hẳn minh l cốc đã biết được mình cùng minh l cốc tất có một trận chiến nếu cao gia cùng minh l cốc đánh nhau cao gia thực lực có thể cường thịnh trở lại một điểm đối với minh l cốc hao tổn tự nhiên cũng lại càng lớn nhất định phải đỡ cao ra một bà hạ quyết tâm đường viêm thả ra trong tay danh sách cười nói ta nghe nói minh u c ố c cùng cao g i a có chút mâu thuẫn đại trường lao mua sắm những linh dược này nghĩ đến là vì phòng bị minh u c ố c làm chuẩn bị đi cao kình tùng trên mặt có chút khó coi bất quá đây cũng không phải là bí mật gì thở dài nói cũng không biết là phương nào bọn chỗ n h ấ t vu oan ta cao g i a mới tạo thành lần này kết quả trong lòng đường viêm t h ầ m vui nếu như cao kình tùng biết rõ cái kia bọn chỗ n h ấ t chính là đứng ở chỗ này lừa bịp hắn bạc chính mình không biết nên làm cảm tưởng gì tuy rằng ta vẫn đỉnh là người ngoài cuộc bất quá hai chúng ta nhà nếu như đạt thành hợp tác ta cũng nói vài lời cái này chút đan dược số lượng đối với cao g i a mà nói xa xa chưa đủ hóa linh đan công hiệu nghĩ đến đại trường lão có nghe thấy phục d ụ n g về sau thực lực tiến thêm một bước hoàn toàn không là vấn đề lại phối hợp cái khác đan dược cao g i a lực lượng tuyệt đối sẽ bay lên một tầng nữa nghe đến đường viêm phân tích cao kình tùng tự nhiên biết rõ có lý thở dài nói l ờ i tuy như thế nhưng công tử bán ra cái này chút đan dược giá cả không khỏi quá cao chút đường viêm khoát tay c h ặ n lại khẽ cười nói minh ngũ cốc tuy rằng thế lớn nhưng cũng có không ít kiểu da tuy rằng các ngươi hai nhà có hiềm khích nhưng minh côn sơn chẳng qua là cái đường chủ mà thôi minh l cốc chắc chắn sẽ không bị hắn khuyên xào chi lực đi đối phó các ngươi cao gia thậm chí bọn hắn muốn lưu lại đại lượng nhân thủ thủ vệ minh l cốc theo suy đoán của ta bọn hắn nhiều nhất có thể xuất động hai thành lực lượng đại trưởng lão minh l cốc hai thành lực lượng tuy rằng cao gia vẫn cứ không cách nào chống cự nhưng thực tế t r ê n lệch cũng không lớn nếu như cao gia có thể mau chóng tăng lên một khoảng lớn thực lực cái kia đối mặt minh l cốc hai thành lực lượng hoàn toàn có chống lại chi lực mau chóng dùng đan dược tăng thực lực lên đổi lấy là cao gia thời gian dài ổn định cục diện dừng một chút đường viêm lại bổ sung cao gia thực lực nếu như không để thăng chờ minh l cốc phát binh cao gia thiếu i người ề n của các t ề n cùng còn không muốn Minh Đường nói rằng nghe, nhưng không thể không tài, tuy cuối đi. viêm lời Cốc cướp đều khó thể bị nói t sức khách q a niên thậm Tùng chí cho Kỳnh Cao để đều s n sáng thông n h Thiếu ra suốt giác. tỏ cảm i này phân tích vô cùng có đạo lý a ban đầu cao g i a đối với minh ú cốc chuyện này còn lo lắng lo lắng nhưng nghĩ đến minh ú cốc nhiều nhất xuất ra hai thành binh lực không thể nghi ngờ để cho cao g i a thấy được hy vọng sinh tồn hơn nữa cao g i a lực lượng nếu như có thể nhanh chóng tăng lên một lần hành động quét ngang nam hoàng gia tộc đường viêm nói đến đây liền dừng lại lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười cao kình tùng trong lòng vui vẻ đường viêm cái này chút phân tích bọn hắn tuy rằng cũng phân tích qua bất quá không bằng đường viêm phân tích như vậy thấu triệt bây giờ cao đại t r ư ở n g lão chỉ cảm thấy một cái tiền đồ tươi sáng đang hướng bọn họ vây tay cao gia thành ý chúng ta thấy được giá cả bên trên không hẳn không thể dùng cái khác phương thức đi bù đắp đường viêm sau khi suy tính thản nhiên nói cao kình t u n g nghe vậy trong lòng kẽ h động vội vàng hỏi đường công tử có lời gì không ngại nói thẳng cao trưởng lão cho rằng ta vấn đỉnh hiện tại sau cùng cần gì đường viêm hỏi cao kình tùng sau khi suy tính sắc bén nói cao thủ tọa trấn đường viêm trong lòng phát lạnh tuy rằng bắt đoán không ra cao kình tùng có phải hay không đang thử dò xét vấn đỉnh có hay không cao thủ bất quá trên mặt lại lộ ra trào phúng nụ cười cao trưởng lão sẽ không cho là có thể lấy ra tuyệt thế thần đan vấn đỉnh chỉ là một cỗ sắc không đi cao đại trường lão trong nội tâm cả kinh tuy rằng không biết đường viêm nói thật hay giả bất quá nghĩ đến bọn họ là có ẩn nút cao thủ cười cười nói đường công tử nói đ ù a bất quá cao mộ chân thực nghị không ra càng trọng yếu hơn nhu cầu đường viêm cũng không thừa nước đục thả câu chúng ta luyện chế đạn dược đều cần đẳng cấp cao dược liệu đến trèo trống từ tứ giai đến cựu giai dược liệu bất luận cái gì thời gian đều là khan hiếm cao kinh tùng chỉ là một điểm liền hiểu được đường viêm là muốn cho cao gia dùng dược liệu đổi lấy đan dược không biết đối với dược liệu cùng đan dược ở giữa hối đoái lại có cái gì ưu đãi đây cao kinh tùng hỏi tứ giai dược liệu tương đương thành giá thị trường có thể giảm giá tám phần m ộ mươi mua sắm vấn đỉnh đan dược ngũ giai dược liệu chiết khấu bảy mươi lục giai dược liệu năm mươi thất giai cùng với cao hơn phẩm giai dược liệu chúng ta có thể bàn lại có hy vọng cầm đến tứ gãy đường viêm bình tĩnh nói điều kiện của mình nghe đến đường viêm lời nói cao kinh tùng tâm lập tức lung lay đứng lên cao gia tự nhiên là có không ít dược liệu hơn nữa bọn hắn cũng không có luyện đan sư rất nhiều dược liệu không cần vấn đỉnh hiện tại tuy rằng dùng gấp đôi giá cả bán ra đan dược nhưng mình dùng lục gia dược liệu đến giao dịch năm mươi xuống liền tương đương với vấn đỉnh đem đan dược ổn định giá bán cho bọn hắn tuy rằng cao ra da lục gia dược liệu rất ít nhưng tứ giai ngũ gia dược liệu bọn hắn vẫn có phương pháp tiến cử một chút bởi như vậy cao ra áp lực lập tức giảm bất không ít sảng khoái cao trưởng lão lòng mang luân sướng chắp tay nói ta hiện tại trở về một chuyến hoàng hôn trước sẽ mang tiền đặt cọc cùng với nhu cầu đơn lại tới bãi phòng các ngươi dễ nói đường viêm gật, gật đầu cao đại trường lao trong lòng gấp cũng không ở lại lâu đứng dậy liền muốn cáo tử đường viêm các người nơi này thật không lại à khí vận lưu chuyển linh khí r ồ i r à o cùng ta lan ra so với cũng không thể so sánh rồi một đạo thanh âm dễ nghe chuyển đến ngay sau đó một thân hỏa hồng h ỏ a phượng hoàng liền xuất hiện ở nghị sự thính cao đại trường lao có việc trước hết mời trở về đi đường viêm cười cười cũng không để ý tới h ỏ a phượng hoàng xem đường viêm đối với vào nữ tử cũng không thèm để ý cao kình tùng cũng không có đem h ỏ a phượng hoàng để ở trong lòng chắp tay liền rời đi ra vấn đỉnh không bao lâu cao kình tùng sau lưng một người nhỏ giọng nhắc nhở đại trường lao ngươi có cảm giác hay không vừa mới cái kia phục màu đỏ nữ hải là hỏa phượng hoàng cái gì hỏa hả đại trường lao trứng mắt nguyên bản không có để ở trong lòng hắn lập tức đem vừa mới quá trình nhớ lại một lần cô bé kia một thân áo đỏ tướng mạo vũ mị nóng bỏng bên ngoài ngược lại thực cùng h ỏ a phượng hoàng có chút tương tự hơn nữa cô bé kia lúc đi vào nói qua vấn đỉnh cứ điểm linh khí cùng các nàng lan ra so với cũng không nhiều để cho lan ra nơi ở xác thực linh khí mờ mịt thắng được vấn đỉnh cứ điểm còn có một chút chính là mình vậy mà không cách nào nhớ tới cô bé kia tu vi đây chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là nữ nhân kia căn bản không có tu vi đệ nhị chính là cái kia người thực lực cao hơn chính mình tin đồn h ỏ a phượng hoàng thực lực sớm đã tiến nhập thiên thiên chẳng lẽ v ẫ n đ ỉ n h là lan g i a mở cao kình tùng c h ấ n kinh rồi phía dưới liền rất nhanh hướng cao ra bước đi nam h o à n g thành cao ra nghe đến cao kình tùng báo cáo cao bất phàm ngồi ở trên mặt ghế suy nghĩ sâu xa sau nửa ngày mới nói tuy rằng giá cả so với mong đợi cao nhưng có dược liệu chống đỡ đập ưu đãi giá cả cũng không phải là không thể tiếp nhận hơn nữa đường công tử nói đúng là chúng ta cao ra gặp phải hiện trạng ra sức đánh cược một lần mới có sinh tồn được khả năng chư vị các ngươi thấy thế nào chúng ta cao ra thực lực cũng không yếu trực tiếp đem bọn họ bắt bớ đến chuyên môn cho chúng ta luyện đan biện pháp này như thế nào t a m t r ư ờ n g lão ở một bên bày mưu tinh kế không đợi mọi người phát biểu ý kiến đại trường lão một cái bạo lật liền gõ tại hắn trên n ó lan các ngươi biết rõ ta tại vấn đỉnh thấy người nào sao thấy người nào t a m t r ư ờ n g lão ủy khuất hỏi hòa phương hoàng lan ra hòa phương hoàng hơn nữa nhìn quan hệ giữa bọn họ đường viêm cùng nàng cùng cấp tương giao hơn nữa quan hệ không tệ người nghĩ bắt bớ chính mình đi thôi đừng nói là chúng ta cao ra người tránh khỏi liên lụy gia tộc cao kinh tùng tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái mọi người lập tức c â m như h ế n tốt rồi đều phát biểu xuống việc này cách nhìn đi cao bất phàm đem chủ để kéo lại ta đồng ý đại trưởng lao ý tưởng đường công tử lời nói tuy rằng khó nghe nhưng là đúng là để ý một khi gia tộc không có đòi tiền lại có cái gì hữu dụng hơn nữa nhà các tộc nhân võ lực tăng lên cũng chưa chắc sẽ kéo suy sụp gia tộc bọn ta nam hoang thành một vài gia tộc cũng đều là rất có tiền thua thiệt bao nhiêu liền mượn bao nhiêu nha nhị trưởng lão cười hắc, hắc. những người khác tự nhiên hiểu được nhị trưởng lao y tứ chờ đến gia tộc trở nên mạnh mẽ chính là trung giá hủy diệt thời điểm cao bất phạm cũng làm ra quyết định nói đã như vậy vậy lần này tự bông u ra mua tam t r ư ở n g lão ngươi bây giờ lập tức triển khai hành động toàn lực vơ vét tứ trên bậc d ư liệu càng nhiều càng tốt đại t r ư ở n g lão đợi tí nữa còn muốn vất vả ngươi một lần lần này chúng ta đan dược mua sắm số lượng liền tăng nhiều một ít cô nguyên đan là võ giả tu hành trụ cột số lượng có thể nhắc tới năm mai hóa linh đan đối với ta tộc cao thủ có ý nghĩa trọng yếu mua sắm ba mươi mai thăng cấp bản bạo linh đan thăng cấp bản ngưng huyết đan đối với chiến đấu có đặc thù ý nghĩa mỗi dạng cũng chuẩn bị nghìn mai theo cao bất phàm ra mệnh lệnh đạt tất cả mọi người ý thức được gia chủ lần này là dồn hết sức lực muốn tăng lên gia tộc sức mạnh căn bản sẽ không đến hoàng hôn buổi trưa đại trường lao lại lần nữa đi tới vấn đỉnh cứ điểm bất quá đường viêm không có ở đây từ đ ỗ thư phụ trách t i ế p đãi làm cao kình tùng lấy ra mua sắm đơn về sau dù là đ ỗ thư thường thấy thiên hạ t à i phú mỹ mắt cũng nhịn không được nữa nhảy lên lần này cao ra lại một hơi đập ra m ư ơ i ba tỷ lượng bạc hàng trong đó tám tỷ lượng bạc dùng dược liệu chống đỡ đập cái khác thì là hiện bạc giao dịch. Thấy cao Tùng trả tiền như thế thư trong tháng đan dược toàn Kỳnh như khoái, không Cao cũng có cam dược đoan nửa đan sẳng dòng, dài đỗ đem ba ộ đ ư đến, đại trường lao liền thỏa Lao mẹ ã n rời khỏi. Ba m nó không hổ là bắc linh g i ớ i à, tiền này cũng quá dễ kiếm rồi c h ờ cao kinh tùng đi rồi đỗ thư hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng kêu lên chờ lao tử phát tài muốn xây dựng một tòa thành bên trong nhà lầu con đường toàn bộ dùng kim chuyên chế tạo coi như là ngày nào đó phá sản rồi tại trong thành tùy tiện gõ một viên gạch xuống cũng có thể bảo chứng không nói chết ta ha, ha ha ha ha xa xa một mực tại tu luyện vấn đỉnh mọi người nghe đến đồ thư động kinh lời nói Chân khí thiếu chút nữa chạy chuyển khí thiếu nữa lần này Cùng ngày, đỗ thư tính cuộc tìm hiểu đi r toán mang năm mươi người tới đây kết giao một ước lượng bạc tiền đặt cọc về sau đỗ thư liền sàng lọc tuyển chọn nhân thủ đi ba ngày sau tại h ỏ a phượng hoàng dẫn đầu phía dưới lan ra người lần nữa đi tới nam hoang thành thấy vấn đỉnh cứ điểm bố cục cùng với chung quanh mở mịt linh khí lan ra ra chủ trong mắt lan quế vĩ lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đường công tử cái này cứ điểm thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta lan ra chủ khách khí cùng lan ra so với ta đây có thể lên không được mặt bàn mau mau mời đến đường viêm nói một tiếng mọi người liền đến trong phòng nghị sự quế vĩ phía trước cùng ta nói đường thần y như thế nào tuổi trẻ tài cao ta lúc ấy hay vẫn là không tin hôm nay nhìn thấy đường công tử mới biết được anh hùng xuất thiếu niên đường thần y ân cứu mạng ta vô cùng cảm kích lan phu nhân doanh doanh thi lễ một cái liếc mắt lan phu nhân trên mặt hồng nhuận không ít đường viêm cởi nói đều là thầy thuốc an phận thủ thường không cần khách khí như vậy phu nhân khí sắc khôi phục so với ta dự đoán nhanh hơn chắc là lan g i a chủ phí hết không ít tâm tư suy nghĩ h ắ c h ắ c tự ta phu nhân có thể nào vô cùng tâm lan quế vi cởi nói được rồi ngay trước nhiều người như vậy lan phu nhân có thể chịu không được chính mình phu quân toan lưu k ỉ n h phong hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái kế tiếp đường viêm liền dẫn lan phu nhân tiến vào nội tất thi trâm lan quế vi tức thì cùng nữ nhi truyền phiếm phượng hoàng gần nhất có thể có cho đường thần ý thêm phiền t h á i lan quế v i c h ừ n g mắt hỏi hòa phượng hoàng chu miệng ủy khuất nói cha ta có phải hay không người thân sinh con gái của ngươi cứ như vậy có thể gây chuyện sao không có là tốt rồi lan quế v i biết do nữ nhi nóng nảy tính tình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra cảm thán nói cũng không biết đường thần y một mực hành y tế thế ở đâu ra bạc xây dựng cái này cứ điểm chẳng lẽ hắn gần nhất lại cứu trị người nào nhân ra liền đem nơi này tiễn đưa cho hắn nói đến đây lan quế vĩ không khỏi giật mình vỗ đùi nói ta nhớ ra rồi cửa ra vào trên một tảng đá có khác vấn đỉnh đường công tử cứu được vấn đỉnh bên trong một cái đại nhân vật nhân ra đưa hắn nơi này nhìn mình nữ nhi trên mặt dần dần đặc sắc biểu lộ lan quế vi tưởng lầm là chính mình đã đoán đúng dương dương đắc ý ngồi ở trên mặt ghế đ ỗ n g nhiên thần s ắ c biến đổi vội vàng nói đợi tí nữa đường công tử đi ra lại muốn thoát lực phượng hoàng trên người của ngươi nhưng còn có khôi phục linh khí đ a n dược ta lần này đi ra ngoài vậy mà quên dẫn theo cha ngươi đủ rồi đừng nói nữa hòa phượng hoàng cũng chịu không nổi nữa vội vàng để cho phụ thân dừng lại như thế nào cùng cha nói chuyện tiêu gạo lan quế vĩ giả bộ cả giận nói hòa phượng hoàng tìm tòi cái chán thở dài nói cha đừng nói nữa mất mặt liền chúng ta cái kia đan dược nhân gia nguyện ý ăn thật sự là trò mặt mũi ngươi chương 405, l a n g lão cũng tới chương 405, l a n g lão cũng tới thế nào lan quế vi càng nghĩ hoặc cha cái này cứ điểm chính là chính đường viêm tiêu tiền kiến tạo hòa phượng hoàng bất đắc dĩ nói điều này sao có thể lan quế vi có chút giật mình hắn nơi nào đến ngươi nói cái kia vấn đỉnh chính là đường công tử sáng tạo thế lực phía dưới có một vấn đỉnh đàn cửa hàng chủ yếu phụ trách bán đan dược người ngày đó để cho ta đi theo đường công tử cùng ngày hắn liền trong thành bỏ ra bốn nghìn năm triệu lượt bạc mua hai khối cửa hàng sau đó hay vẫn là cùng ngày cùng với tiêu ra xuống cái tám ước lượng bạc dược liệu mua sắm đơn mấy ngày hôm trước vấn đỉnh cửa hàng khai trước rồi đến bây giờ tổng cộng mới mở cửa hai lần buôn bán ngạch liền hơn ba tỷ rồi nói đến đây hỏa phượng hoàng trên mặt lộ ra một đạo chế nhạo vẻ cha ngươi cảm thấy ngươi đến cầm ra bao nhiêu thủ lao nhân ra khả năng vừa ý mắt cái này ta lan quế vĩ nghẹn họng nhìn chân chối vốn tưởng rằng đường viêm chỉ là một cái hai tay h á o thanh phong người không có đồng nào thần ý ỉa không nghĩ tới nhân ra vừa ra tay chính là ước lượng bạc cất bước tự hồ cảm thấy đả kích còn chưa đủ t r i ệ đề hỏa phượng hoàng tiếp tục nói v ẫ n đỉnh đan trải rộng ra trước trước lại hướng tiêu ra đặt hàng bốn mươi tỷ l ư ợ n g bạc d ư liệu lan quế vĩ vẻ mặt tràn đầy nước trệ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy to như vậy lan ra thậm chí có chút khó coi nói lên đan dược cha ta và ngươi nói hòa phượng hoàng bám vào lan quế vĩ bên hai thì thầm nói một thông lan quế vĩ trên mặt vẽ mặt kinh sợ cũng càng đầm đầm nếu như bình thường người nào cùng hắn nói nam hoang thành sẽ có nhiều như vậy thần kỳ đan dược hắn khẳng định xì mũi coi thường nhưng hắn đối với nữ nhi của mình lại vô cùng dài tuy rằng cánh khí táo bạo nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối hơn nữa đường viêm y thuật đều như thế đến có thể có thủ đoạn nghịch thiên thuật l ư ỡ i đan tựa hồ cũng không quá đáng vừa mới nữ nhi cùng mình đề nghị mua sắm một chút đan dược trở về lan quế vi thật là có chút ý động có tiền có đan dược đường thần y phần nhân tình này thật đúng là khó còn a lan quế vi thần tình hoàng hốt nhắc tới chân thực không được dứt khoát đem phượng hoàng gà đi người nói cái gì hòa phượng hoàng kinh ngạc hỏi ta nói đường thần y thật sự là hiếm thấy diệu nhân a lan quế vi như ở trong n g ộ n g mới tỉnh nghiêm trang phúc đáp hòa phượng hoàng liếp mắt giả vờ không nghe thấy tuy rằng ngoài miệng không có đa hình nhưng lan quế vi nhưng trong lòng không ngừng tính toán có trong h nhà phô ể mở một nhà đàn phô kiếm tiền, đàn nói õ đường đường đây? như cũng không phải không ớn, nghĩa phản mình, Chẳng giúp gì viêm viêm vô vì phải cái kia lại cái ham có cố c thế thật sự là lẽ là sự i t r ọ con gái nàng? Bất quá chỉ Trong nàng? bằng nữ nhi tính tình nóng này, ai dám muốn nàng? gái dám ai Bất quả lúc nhất thời lan quế vĩ trong lòng suy nghĩ n g à n vạn lại không có đầu mối mấy người tại bên ngoài chờ một canh giờ đường viêm liền từ trong phòng đi ra đường công tử người như thế nào thấy đường viêm đi ra lan quế vĩ lập tức đứng dậy nên tiếp đường viêm lấy ra một quả nguyên khí đ a n nan vào cười nói ta không sao lần này hành trâm cũng vô cùng thành công phu nhân bệnh rất nhanh liền có thể khỏi nghe đến đường viêm lời nói lan quế vi rất là kích động tố cáo kể tội liền hướng tiến gian phòng xem xét phu nhân tình huống không nhiều lắm sẽ lan quế vi liền từ trong phòng đi ra liếc mắt sắc mặt đã khôi phục như thường đường viêm trong lòng vô cùng kinh ngạc cái này đan dược hiệu quả so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn vài phần đường thân y kể có thể có thời gian nói một chút lan quế vi hỏi thăm m ờ i đường viêm g ậ t gật đầu dẫn đầu hướng ra phía ngoài bước đi thuận theo hộ viện x ô n g đi tới đường viêm trước tiên mở miệng không biết lan gia chủ tìm ta chuyện gì gọi ta gia chủ không khỏi x á lạng ta lớn tuổi ngươi chút sau này liền kêu ta đại ca đi lan quế vi cười nói lan đại ca vậy tiểu đệ liền trèo cao rồi đường viêm cũng không làm ra vẻ thoải mái kêu một tiếng lan quế vi thỏa mãn gật đầu hay vẫn là lão đệ sảng khoái hôm nay bảo ngươi đi ra chủ yếu là trong nội tâm có chút n g h i hoặc có vấn đề gì đại ca nhưng hỏi không sao ngươi như thế hao tâm tổn trí phí sức đã cứu ta phu nhân cũng không cầu nửa phần hồi báo cuối cùng là vì cái gì lan quế vi cân nhắc một lát hỏi vì vấn đ ỉ n h cùng lan ra thiện duyên đường viêm cũng không giàu dếm nói thẳng sau này vấn định phát triển đã định trước sẽ khó khăn trùng trùng được điểm rộng rãi kết thiện duyên là phát triển trọng yếu một khâu hôm nay lão ca nhận ta một phần tình sau này có thể sẽ tại trong lúc nguy nan kéo ta một bà thấy đường viêm như thế trực tiếp lan quế vĩ biểu lộ có chút kinh ngạc ngay sau đó nhịn không được cười lên nói vô luận lúc nào chỉ cần lao đệ có khó khăn lão ca như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn có lao ca những lời này tiểu đệ an tâm bất quá lao ca cũng không cần làm khó tiểu đệ phân được rõ ràng nặng nhẹ ép buộc sự tỉnh hay vẫn là tuyệt đối làm không ra đường viêm cam đoan nói đối với đường viêm nhân phẩm lan quế vĩ tất nhiên là vô cùng tin phục nghe đến cam đoan của hắn lan quế vĩ đối với đường viêm hảo cảm thẳng tắt bay lên ta nghe phượng hoàng nói các người cái này có một chút tuyệt thế thần đan nói thần hồ kỳ thần không biết lão đệ có thể có hiện đan cũng cho lão ca mở mang tầm mắt lan quế vĩ nhịn không được hỏi đây là c u ồ n g nguyên đan lão ca không ngại ăn vào một quả thử xem cùng nghe nói có bao nhiêu tranh l ệ n h đường viêm cười lấy ra một quả c u ồ nguyên n g đan đưa tới lan quế vĩ sau khi nhận lấy trực tiếp ăn vào đang muốn thuốc hóa mới phát hiện không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra đan dựa cửa vào liền tăng chạy một đạo m i n mông linh khí trong nháy mắt từ đan dược bên tròng bắn、ra. từ đan đ i ậ t lên thuận theo tất cả xương cốt tứ chỉ dũng mánh lao tới nguyên bản đối với dược hiệu còn có điều hoài nghi ăn vào về sau lan quế vĩ sắc mặt biến hóa như thế mênh mông linh khí hắn tất nhiên là không muốn lãng phí trực tiếp dừng lại thân hình thuốc hóa hấp thu cái này chút linh khí đường viêm nhìn không thấu lan quế vĩ cụ thể tu vi r ứ t khoát lười biếng đứng một bên đợi chờ nửa k h ắ c đồng hồ về sau lan quế vĩ mới ngẩng đầu khen tứ giai thượng phẩm đ a n g ăn dược dược hiệu lại không chút thua kém ngũ giai quả thực so với tin đồn còn muốn cho người kinh hỉ a ta đây còn có ngưng huyết đan bạo phá đan nguyên khí đan đường viêm t h u ộ cười nói đến lúc đó có thể cung cấp bao nhiêu đan dược lao ca cũng đặt hàng một chút lan quế vĩ trông thấy mà thèm hỏi nếu như đại ca không nóng n ả y có thể ở chỗ này ở lâu mấy ngày chúng ta bên này đ a n dược người phụ trách rất nhanh sẽ trở về đến lúc đó hắn sẽ an bài trong lúc ta sẽ một lần nữa cho chị dâu thi chân một lần sau này chỉ phải cẩn thận điều dưỡng cũng không cần lại đến hồi b u n ba lan quế vĩ nhãn t ỉ n h sáng lên cười nói đã như vậy cái k i a lợi thêm nữa mấy ngày cũng không sao hai ngày sau đỗ thư sẽ trở lại rồi bao hàm thiên giai ở bên trong tổng cộng tám mươi tên luyện đan sư đường viêm nhìn kỹ một chút đại đa số đều là quen thuộc gương mặt ngay sau đó đường viêm con mắt t r ợ n tròn lăng lão mẹ nó đây chính là đường đường ngũ giai luyện đan sư trên lệch một bước là được lục giai điều này cũng có thể bị đô thư l ừ a rồi đến chương bốn trăm linh sáu giá trị bản thân năm mươi ước lượng bạch ngân chương bốn trăm linh sáu giá trị bản thân năm mươi ước lượng bạch ngân lăng lão người tại sao cũng tới đường viêm kiếp sợ hỏi hiện tại thính hương đã ổn định tại hoàng cung chân thực không có ý gì dù sao bên kia cũng không có lo lắng không bằng đến chợ trận đường công tử thuận tiện tại bắc linh giới thấy tường trải lăng lão sảng lãng cười nói có lăng lão tương trợ vấn đỉnh nhất định sẽ nâng cao một bước trong lòng đường viêm phấn khởi hiện tại vấn đỉnh t i ế u khuyết chính là cái này chút đẳng cấp cao luyện đan sư đường viêm đang cùng bọn này huynh đệ hỏi h à n tân cần liền xem đỗ thư ở một bên cùng hầu công đồng dạng vội vàng sao động trong lòng có chút hiếu kỳ gom góp qua hỏi đỗ thư n g ư ờ i đây là trách đỗ thư nghe vậy vội vàng đem đường viêm kéo qua một bên nhỏ giọng nói ra viêm ca minh l cốc có động tác cái gì động tác đường viêm trên mặt cũng lộ ra vẻ trinh trọng ngày hôm qua ta trải qua phía bắc tân thành vừa mới bắt gặp minh l cốc người đang bốn phía g á n hồ bố cáo tìm vào ngươi đỗ thư nhanh chóng nói nam hoang thành như thế nào không có thấy bọn họ chạy tới đường viêm có chút tò mò biên thủy sáu nước tiến vào bắc linh giới địa điểm tổng cộng liền như vậy mấy cái bọn hắn hẳn là thuận theo ngươi có thể có thể đi vào thành trì lần lượt phát bố cáo đoán chừng xuống một chỗ chính là nam hoang thành rồi đỗ thư bổ sung nghe nói bọn hắn đuổi bắt ngươi tiền thưởng thế nhưng là số này nói đến đây đỗ thư trên mặt một lần nữa khôi phục như tên trộm khuôn mặt nam ức đường viêm có chút kinh ngạc số này ngạch đi treo giải thưởng một người nhìn đến minh n ũ cốc không bắt lấy chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua a cái gì nam ứ người sống lời nói trọn vẹn năm tỷ a viêm k ngươi cái này giá trị con người trong nháy mắt liền phát triển đi lên đ ỗ thư cười hát hát nói lan nếu không cho ngươi cũng phát triển một cái đường viêm tức giận mắng không không không như vinh hạnh đặc biệt này hay vẫn là lao đại đến hưởng thụ tương đối thỏa đáng đ ỗ thư vội vàng k h o á t tay được rồi ta biết được đúng rồi lan ra chủ yếu cùng chúng ta v ẫ n đỉnh thương lượng xuống đan dược mua sắm sự tỉnh ngươi xem rồi cùng bọn họ nói một cái giá cả tạm thời định giá thị trường đi đường viêm phân p h ố nói tốt đợi tí nữa ta liền đi cho chuyện đ ỗ thư đáp ứng luyện đan sư ngươi xem rồi ăn bài lần này luyện chế tốt đan dược sửa sang lại một cái ta tự mình cho cao ra tiến đường thuận tiện tìm cao ra nói một chút đường viêm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang vâng xế chiều hôm đó đường viêm liền ngồi lên xe ngựa thẳng đến cao ra đến cao ra cao ra một đám cao tầng đối với đường viêm báo lấy nhiệt liệt hoang nhen làm đường viêm đưa lên đan dược về sau mọi người ánh mắt càng làm ộ t mảnh nhiệt tình lần này vất vả vấn đỉnh rồi nhiều như vậy đan dược thế nhưng là tốn không ít tâm tư đi cao bất phàm cười nói vì hộ khách cung cấp chất lượng tốt p h ụ c sự luôn luôn là vấn đỉnh kinh doanh mục đích dốc sức l i ề u mạng luyện đan là nên phải đấy bất quá ta lần này tới khác có chuyện quan trọng đường viêm n ữ phong vừa chuyển cao bất phàm hứng thú thúc giục nói đường công tử mời nói minh lũ cốc đã có người muốn tới nam hoang thành rồi đường viêm há miệng nói ra cao bất phàm thân thể hơi khẽ chấn động trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn nhanh như vậy cố giả bộ bình tĩnh hỏi tin tức có thể là thật chín thành nắm chắc thật sự trọng đại sự việc ta như thế nào chuyên chạy tới lửa ngươi đường viêm giả bộ không vui là ta nói lỡ rồi cao bất phàm vội vàng xin lỗi các ngươi lần trước về sau có thể có tìm thêm minh lũ cốc nói cùng đường viêm hỏi cao bất phàm nạo nghễ hử lạnh ta cao ra cũng là chuyển thừa ba năm gia tộc làm sao có thể ăn nói khép nép tìm minh lũ cốc cầu xin tha thứ thật sự là thiên đại chê cười cái kêu cao gia chủ cho rằng minh n g cốc lần này đến đây có thể có mục đích gì đường viêm truy vấn cái này còn phải hỏi bằng tác phong của bọn hắn bọn hắn đến nam hoang không phải là muốn đến ta cao ra đòi lấy chút lợi ích chỉ tiếc lần này chỉ sợ làm bọn hắn thất vọng rồi cao bất phàm tức giận nói qua ngay sau đó có chút nghi hoặc hiếu kỳ hỏi đường công tử ngươi như thế nào đối với cái này sự tình như vậy quan tâm đường viêm cũng không hoảng loạn thậm chí m ỹ mắt đều không nháy một cái trên mặt lộ ra chân thành tha thiết khuôn mặt cao ra là vấn đỉnh khách hàng lớn nếu như các ngươi cao ra ra ngoài ý muốn ta vấn đỉnh đan dược còn muốn bán cao như vậy giá cả thứ hai nếu như bọn hắn tới nam hoang một khi tiến vào nội thành tự nhiên sẽ phát hiện chúng ta vấn định minh u cốc thế lớn nếu như thấy vấn đỉnh đẩy da đan dược có rất hay dùng lấy bọn họ nước tiểu tính chất cao gia chủ ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như thế nào ha ha cái này nước tiểu tính chất thật sự là nói đến ta trong tâm khẩn rồi cao bất phàm n g ử a đầu cười to hai tiếng đường viêm thẳng thắn thành khẩn để cho hắn đối với đường viêm lại thêm vài phần tín nhiệm nhanh chóng phân tích nói lấy bọn họ nước tiểu tính chất nhất định sẽ làm cho các ngươi đem đan dược giá rẻ bán cho bọn hắn thậm chí trực tiếp cho các ngươi đem đan phương cho bọn hắn nếu như vấn đỉnh đan dược đã rơi vào minh lũ cốc trong tay cao gia chủ ngươi cho rằng cao gia thật vất vả bởi vì đan dược sinh ra ư u thế sẽ có hậu quả gì đường viêm hỏi cái này cao bất phàm nghe xong trong lòng không khỏi nhạy dự nếu như minh lũ cốc đem vấn đỉnh khống chế được cái tia còn chơi cái rắm kết quả sau cùng nhất định là minh lũ cốc thực lực tăng nhiều. cao ra bất phàm ngược lại hút miệng hơi lạnh thấy cao bất phàm kinh ngạc bộ dạng đ ư ờ nghe đến đường viêm phân tích cao bất phàm không hoàn toàn trầm tư thậm chí có chút nhận thức chỉ là chủ động cùng một cái quái vật khổng lồ đâu với bọn hắn còn cẩn thận trọng cân nhắc một phen đường viêm cũng không nóng n ả y làng lặng chờ đợi cao bất phàm câu trả lời đường công tử ngươi lần này tới chỉ là muốn để cho ta cao ra đi chặn giết minh lũ cốc người cao bất phàm hỏi ta đây đồng dạng sẽ xuất động một gã thiên gia cựu phẩm cao thủ hiệp trợ cao ra đường viêm gật đầu nói a nghe đến đường viêm lời nói cao bất phàm trong lòng vui vẻ nếu như vấn đỉnh cũng đi vào cái này vũng nước đục bên trong đến trung quy so với bọn hắn thế đơn lực bạc chiến đấu muốn tốt hơn nhiều cũng không biết minh lũ cốc cuối cùng sẽ đến bao nhiêu người đến người lại là bực nào thực lực Cao b đánh đánh đã như vậy vậy chuyện này liền định xuống đây đi cao bất phàm không phải không quá quyết người lúc này làm ra quyết định vậy thì mời cao gia chủ đem ánh mắt toàn bộ phân bố mở một khi có minh nữ cốc tin tức cao h ú n g t bất phàm à bây giờ chừng to mắt nhìn xem đường viêm lần này ám sát không bị người phát hiện liền thuộc về thắp nhang thơm cầu nguyện rồi nghĩ vu hoan chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn lúc này cười khổ nói đường công tử nói đùa cái này vu hoan chỉ sợ so với trực tiếp giết minh đũ cốc người càng khó đi chỉ cần chu hoạch tinh diệu ai có thể nhìn ra nửa điểm dấu vết đường viêm b á m vào cao bất phàm bên thai t h ấ p giọng giải thích n g h i hoặc h ả o h ả o điều tra trung gia cao thủ xem xem vũ kỹ của bọn hắn phong cách cùng thân phận sau đó phái ra chúng ta phương này cùng với tương tự chính là cao thủ đến lúc đó trong chiến đấu thêm chút dẫn đạo nói đến đây đường viêm liền ngừng lại bất quá kế tiếp ý tứ lại không cần nói cũng biết với tư cách một đại gia chủ cao bất phàm tự nhiên không n ố c một điểm mặc dù đấu hắn giờ phút này nhãn tình sáng lên chỉ cần đến lúc đó để cho chạy một cái không quan trọng người trở về cái này họa thủy vô cùng liền dẫn tới chúng ra n g h ĩ đ ế h chúng n g c i ta nếu h như g quan hệ gần như vậy không bằng đem đan dược giá cả cũng hàng vừa đầu hàng cao bất phàm thuận thế trả giá đường viêm bất đắc gì nói cao gia chủ đan dược giá cả đã đủ ưu đãi liền vì cao gia có thể thuận lợi vượt qua cửa hải khó ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ luyện đan sư mỗi ngày gần như không nghỉ ngơi toàn bộ nhờ đan dược đến bảo trì thể lực liên tục nhiều ngày như vậy đẩy nhanh tốc độ lực chú ý dần dần không cách nào tập trung đan dược chất lượng đi đến thượng đẳng tỷ lệ giảm b ấ t đi nhiều trong lúc này hao hụt thành phẩm cũng là tổn thất không nhỏ à. hơn nữa đến đặt hàng đan dược gia tộc cũng không dừng lại cao ra một nhà còn có nam hoang thành nhiều người như vậy nhu cầu áp lực chúng ta vấn đỉnh đan dược tại chợ đêm đã xào đến giá bao nhiêu cách rồi ngươi còn không rõ ràng lắm sao nghe đường viêm tại tình vô lý lời nói cao bất phàm đang định gật đầu đống nhiên sốt rồi nói đường hình ngươi vừa mới nói cái gì đan dược còn có gia tộc khác muốn mua như thế nào ta v ẫ n đỉnh đan dược còn hấp dẫn không đến người khác mua sắm đường viêm trừng mắt hỏi trước ngươi không phải nói tốt rồi không b á n cho c h u n g gia đấy sao chẳng lẽ còn có gia tộc khác mở lên giá tiền cao hơn cao bất p h ả m gấp hừng hực hỏi cao gia chủ quá lo lắng hiện tại các ngươi đan dược chúng ta đều nhanh cung ứng không được làm sao có thể bán cho c h u n g gia nhưng cùng vấn đỉnh giao hảo đã lâu lan ra trước đó vài ngày gia chủ tự mình tới cửa b á i phỏng muốn dự tính chúng ta đan dược bộ phận đan dược giá cả lái đến gấp ba đều bị ta cự tuyệt lập tức cung cấp hàng sửng sốt hướng về sau đầy không ít thời gian lan đại ca không ít toán trách ta cao gia chủ ngươi nếu như đối với cái giá tiền này không hài lòng có thể cùng ta nói ta đem đan dược bán cho lan g i a chính là đường viêm giả bộ không vui nói lan quế vĩ cũng gọi bên trên đại ca cao bất p h ả m trong lòng máy động nhìn đến đại trường lao nói quả nhiên không sai đường viêm thực cùng lan g i a có thân mật giao t ì n h v ẫ n đỉnh đẩy ra đan dược đừng nói là lan g i a cho dù là bắc linh giới đứng đầu gia tộc đều động tâm lan g i a dùng gấp ba giá cả đến đặt hàng đan dược cũng không phải cỡ nào không hợp thói thường hành vi nghĩ đến đường viêm vậy mà vì cao ra đem lan ra đều cự tuyệt cao bất phản trong lòng không khỏi có chút cảm động suy bụng ta ra bụng người nếu như lan g i a tìm cao g i a hợp tác dù là cao g i a hiện tại đã đồng ý ra tộc khác chỉ sợ cũng phải ưu tiên hợp tác với lan g i a đường huynh chuyển này giá tiền này rất hợp lý cao bất p h à m vung tay lên lộ ra cũng không thèm để ý giá cả bộ dạng cao gia chủ cũng không cần như thế xoắn suýt chủ yếu vẫn là ta v ẫ n định luyện đan sư số lượng quá ít chút đợi đến lúc chúng ta nhân thủ rồi rào rồi cung ứng có thể đuổi theo giá cả đối với cao g i a hoàn toàn n có thể xuống đến giá thị trường phía dưới thậm chí có thể có cái khác ưu đãi đường viêm cười hứa hẹn hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá lâu nhiều thì nửa năm nhanh thì tháng ba đại đồng thêm mức táo đạo lý đường viêm vận dụng vô cùng thuần t h ủ quả nhiên n g h e đến đường viêm hứa hẹn cao bất phàm lập tức kích động lên nếu như có thể ta cao g i a nguyện ý làm vấn đỉnh đáng tin hộ khách kết quả sau cùng tự nhiên là song phương sung sướng kết thúc cũng ở đây cùng ngày cao gia liền nhận được thám tử phúc đáp một đội nhân mã đang hướng nam hoang thành đ ổ i tiến tốc độ không phải rất nhanh sáng sớm hôm sau có thể đi tới nam hoang thành tổng cộng năm người một người thực lực không rõ một gã thiên gia cựu phẩm và gã thiên gia bát phẩm cùng ngày ban đêm cao gia mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi đường công tử ngươi chiêu này thật đúng là hay a nếu như thành công đủ cái k i a t r u n g gia uống một hồ trong đêm tối một đạo nhân ảnh cặn cười cẩn thận nghe xong người này chính là cao gia đại trường lão cao kình tùng cái gì trung gia chúng ta bây giờ chính là trung gia trung gia chủ người đao pháp đến cùng có hay không kẽ hở đường viêm trầm giọng đáp lại chỉ là thanh âm cũng biến thành hùng hậu trung niên tiếng nói cao kình tùng nghe vậy xứng sở đệ thấp tiếng nói nói, đường công tử hiện tại còn chưa nhìn thấy minh lũ gốc bóng người đây gấp làm gì hiện tại dưới thói quen thân phận tránh khỏi đến lúc đó lộ ra trận tướng tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút hiện tại tất cả mọi người đều lấy trung gia người thân phận tự cho mình là nhanh lên đường viêm bay đầu phẫn nộ quát cao kình t u n g thầm than một tiếng hay vẫn là đường công tử có thể lấy đại cục làm trọng lúc này cũng cải biến tiếng nói cười nói tam đệ lao phu trung gia đao pháp tự nhiên là không có vấn đề bên trên trảm thiên tinh thần xuống giết ngàn và người ngay sau đó thấp giọng nói chúng ta cùng trung gia rằng có nghìn năm nhiều hai nhà đối với lẫn nhau chiêu thức quen thuộc nhất ta đao pháp này tuy rằng không cách nào lừa gạt chân chính trung gia cao t ầ n thế nhưng lừa gạt xuống minh lũ gốc cái này chút ngoại nhân hay vẫn là dễ dàng đợi ư gật gật như người, ư ờ n nghe tiếng nói, gia chủ, lần này Minh bọn hắn bao nhiêu cân g gật gật gia viêm vậy đại tiêu diệt xem thúc chủ, thử đầu, cũ Cốc là l bao n g để cho m n chúng ta chung Kỳnh Tùng trên mặt lộ ra mừng nụ cười, cười hát hát nói, những thứ này h hại. hát hát Ú Cốc Cao cười, biết lợi cười ta mặt thứ rõ ra ra rỡ lộ đến ề u là lao ngài. tam gia công lao của công Đợi đ lúc chúng ta thực lực trở nên mạnh mẽ chúng ta liền nhất thống nam h o a n thành đến lúc đó cũng đi minh l cốc dạo chơi nhìn xem có thể hay không bưng bọn hắn hạ hổ đường viêm ở một bên kiệt kiệt cười quái gì. nghe đến đường viêm lời nói cao đại trường lao vai trò là trung gia gia chủ trung thanh ngang mà đường viêm vai trò thì là trung thanh ngang tam đệ tại nam hoang thành bị xưng trung tam gia trung bả thiên cao bất p h ả m lại chọn lựa bốn gã thiên gia i cựu phẩm cao thủ đều sắm vai trung ra một chút trọng yếu nhân vật ư như g bày ra mồi n ử t r n nhử. Như g bày ra mồi chuyến này hơn hai canh giờ mấy người liền ngừng lại nhìn xem đường viêm phía sau còn đeo một cái khối sắt cao kình tùng nhắc nhở t a m ra sau lưng ngươi c ó n đồ vật rất dễ dàng bạo lộ à. liền ở chỗ này trở đi hoàn cảnh nơi này thích hợp nhất ám sát đường viêm nghe vậy gật gật đầu đem mặt huyền thiết vừa thu lại áp lực trận nhẹ phía dưới đường viêm chỉ cảm giác mình trong cơ thể bị đè nén chân khí mạnh liệt bá đạo trực tiếp trong người vận chuyển vốn một mực kiên cố bình cảnh tại thời khắc này cũng đột nhiên có chỗ chấn động đường viêm biết rõ là mình thời gian dài có mặt hiền thiết chân khí bị áp chế lợi hại bây giờ cấm chế triển khai nguyên bản bị áp chế chân khí như là lò so giống như bắn ngược cái này cô linh lực trùng k í c h độ mạnh yếu là phi thường lớn chỉ là hiện tại còn không phải đột phá thời điểm thái cực chi tâm vận chuyển xảo diệu che lại trong cơ thể linh khí giao động mấy người dò xét một cái chung quanh nơi này là một cái đường núi s ơ n cốc chỗ có một cái không quá rộng đường núi hai bên có không ít nham thạch cực kỳ thích hợp ẩn nấp đường viêm đánh giá bốn phía một cái đột nhiên nhảy lên một khối nham thạch đỉnh cẩn thận quan sát một chút nham thạch phía trên bởi vì phong trần xâm nhập đã tích lũy không ít bùn đất thậm chí mặt trên còn có không ít xanh b i ế c thực tại chữ vật trong không gian lấy ra một đống tinh tâm thảo trực tiếp trồng ở phía trên ở phía trên cẩn thận kinh doanh một phen đường viêm mới nhảy xuống tới tham gia ngươi làm cái gì vậy thua bởi nhiều như vậy cái này một lớn đống đen xì quá chắc nhăn đi một gã cao da người kinh ngạc hỏi muốn chính là trói mắt hiệu quả một khi bọn hắn trải qua con đường này nhất định sẽ phát hiện cái này chút tính tâm thảo nếu như là một cây hai gốc bọn hắn chắc chắn sẽ không để trong lòng nhưng như vậy một đồng lớn có thất thành nắm chắc bọn hắn sẽ đi qua lấy mà ta đoán chừng cái này đi lên người thực lực hẳn là thiên giai bác phẩm nơi đây liền giao cho trung húc đến canh gác một khi có người đi lên giết chết bất luận tội đường viêm ra lệnh bị gọi trung húc chính là cao ra đường chủ cao ngọ nghe đến đường viêm phân phó tuy rằng gật đầu đồng ý nhưng vẫn nhịn không được hỏi tầm ra ngươi nếu là thua bởi cái ngũ giai dược liệu có người tới đây nắm chắc chẳng phải mười thành sao vạn nhất không ai đi lên tuy rằng phẩm giai không cao nhưng thăng tải số lượng chỉ cần bọn hắn không phải cái loại này quần áo lội lạ liền rất có thể đi lên mà loại này tiểu sống nhất định là thân phận thấp nhất người đến làm người an tâm thủ tại chỗ này chính là thật không có người tới đây đánh lúc thức dậy ngươi lại trợ giúp t cao gia phần này tâm n Nam Hoang thịnh cao hạo đồng thời gật đầu tham gia ra đây đây dáng người khôi ngô cao hy ồm hỏi liếc mắt khổ người thật lớn lực bộ phát rất mạnh cao hy đường viêm phân phó nói chờ tiến đến chợ giúp minh u cốc kẻ trộm xuất hiện tất nhiên sẽ gặp đến chúng ta phương này người ám sát thời điểm này minh u cốc phương này còn có thể thừa hai hoặc ba người cái này hai hoặc ba người nhất định sẽ tiến công cao thịnh cao hạo chờ bọn hắn triển khai hành động về sau ngươi liền ẩ n nút ba mươi hơi thở sau đó lấy đánh lén phương thức đến đâm giết bọn hắn cho bọn hắn một loại ngươi mới là áp t r ụ c nhân vật tạo i á c cuối cùng chính là ta cùng chung gia chủ lặng lẽ đối với bọn họ tiến hành cuối cùng thu hoạch tạm thời như vậy an bài cụ thể còn muốn tùy cơ ứng biến chú ý tính mạng làm trọng không cần thiết cậy mạnh đường viêm dứt lời liền lấy ra mấy mai đan dược phát xuống dưới thấy đường viêm tiện tay phát ra đan dược mấy trong lòng người cũng hiện lên một chút cảm kích tham gia đây là cái gì đan dược cao đại trường lão hỏi một quả là bạo phá đan một quả là che giấu khí tức đan dược đoán chừng tiếp qua một hai canh giờ đối phương liền sẽ đi qua một lúc lâu sau mọi người ăn vào ẩn khí đan đường viêm phân phò nói nghe đến đường viêm giải thích trong mắt mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới thế gian vẫn còn có thần kỳ như thế đan dược lần này trở về không biết cái này chút đan dược có thể hay không nói thêm cung cấp một chút cao kinh tùng thấp giọng hỏi ẩn khí đan càng khói cần chân quý quá nhiều dược liệu toàn bộ vấn đỉnh tổng cộng cũng m ớ i mấy mai sẽ thấy không đến tiếp sau dược liệu tiếp tục lợi chế muốn bán ra tự nhiên không có biện pháp đường viêm nhẹ giọng giải thích đương nhiên cái này giải thích là lửa gạt cao k i n h tùng chân quý như vậy đan dược mọi người sau khi nhận lấy trong lòng không hoàn toàn tính toán đường viêm liếc thấy những người này ý tưởng lạnh lùng nói đối phương lần này tới người thực lực không biết như thế nào nếu như thật sự có tiên thiên cao thủ dù là các ngươi lộ ra một chút xíu khí tức chấn động đều có thể nhanh chóng bị đối phương bắt nếu như thân hình bộc lộ ra đến chúng ta ám sát độ khó tất nhiên sẽ tăng lớn thậm chí ban đầu có thể không bị thương người nào nhưng bởi vì bạo lộ từ đó toàn quân bị diệt đợi tí nữa ai dám vụn trộm ẩn nút đi giết không tha kẻ trái lệnh trung gia chủ lập tức thực hiện xử phạt mấy người nghe xong không khỏi dùng mình một cái nhất là cao kình tùng vừa mới hắn đồng dạng cũng có ẩn nút đi sau này phục d ụ n g ý niệm cũng bởi vì chuyện này mọi người đúng đúng đường viêm không chê vào đâu được trụ hạch càng là đánh đáy lòng cảm thấy rung động cùng bội phục hai cách giờ mọi người khí t ứ c cũng dần dần ẩn nấp tại đây phiến t h i ê n địa Xoẹ một đội nhân m ã rất nhanh xuất hiện ở mọi người ánh mắt đường viêm híp mắt cẩn thận nhìn lại phía trước ba con gió câu bên trên ngồi ba người mà phía sau từ hai con gió câu lôi kéo một cỗ hoa lệ xe ngựa phía trước ngồi một người đánh xe trong xe đến tột cùng là người nào mọi người ngược lại không rõ ràng lắm thái cực chi tâm tại thời khắc này nhanh chóng vận chuyển đường viêm thần nghiệm cũng ở đây phiến thiên địa nhanh chóng quyết tán thiên gia i cửu phẩm thiên giai bát phẩm thiên giai bát phẩm thiên giai bát phẩm khí tức không rõ mặc cho đường viêm cố gắng như thế nào Cái kia t r o ngay xe n g khí không không như cách nhập xem xét, vội vàng thu thần nhiệm, trong lòng âm thầm tức, trước xét, xét, trong đường đường đo. nào vàng niệm, lòng n g viêm viêm vội dám xâm xem âm so dò a sau đó một đạo rất nhỏ bột phấn đã bị đường viêm nắm trong tay khá tốt vừa mới lựa chọn thượng phong cửa nửa k h ắ c đồng hồ về sau đội nhân mã này liền nhanh chóng đuổi đến nơi này ngừng cầm đầu một tre lớp năm nhân đột nhiên vây tay một cái ánh mắt đã rơi vào một khối đá to bên trên rất nhanh hắn trên gương mặt đó liền lộ ra nhưng thần sắc t r á c không được đến nơi này cũng cảm giác tâm cảnh càng thêm yên lặng nguyên lai、like、là có tĩnh tâm thảo nguyên nhân ba đứa con đi hái được đi、vâng. một người lù lừ thanh â m hít sâu một cái thả người nhảy lên liền đến trên đá lớn khi thấy như vậy một đống t ĩ n h tâm thảo về sau tiểu tam trên mặt cũng lộ ra một đạo vẽ mặt k i n h sợ chương 409, giết một tên cũng không để lại chương 409, giết một tên cũng không để lại tam giai dược liệu giá trị tuy rằng không tính là cao nhưng nhiều như vậy xuống cũng là gần mười vạn lượt bạc t hiện t a y mà thôi mà thôi tự nhiên không sai qua đạo lý ba đứa con vừa ngồi sùng xuống, xuống tay còn không có chạm đến t ĩ n h tâm thảo đ ố n g nhiên trên thân lông tơ dựng thẳng lên ánh mắt nó nhìn chỉ thấy một bà trường đao như là sao băng lướt qua nhanh chóng hướng chính mình cắt tới một đ a o kia như thế đột ngột thậm chí cũng không có cho hắn thời gian phản ứng cái thanh kia trường đau liền trong mắt hắn dần dần phóng đại ổ xảy ra chuyện gì vậy như thế nào còn sẽ có đau、Phúc. một đạo thanh n â m rất nhỏ như là chân đạp tại tuyết động bên trên nhu hỏa tinh tế tỉ mỉ ba đứa con vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần trên cổ đầu người liền nhanh như chớp lan xuống máu tươi lập tức phun bại ra hết thệ đều tại cực nhanh trước mặt mọi người, người kịp phản ứng một cái mạng như vậy vẫn l ạ ba đứa con nổi giận gầm lên một tiếng cầm đầu che lấp hán tử vung tay lên bên cạnh hai người liền xuống tới mà người này che lấp hán tử cũng theo sát phía sau chuẩn bị lượt trận cao ngọ trong nháy mắt dây giết một người trong lòng ngạo khí tỏa ra nhìn xem người tới thật cũng không sợ trong tay trường đao lần nữa ngang thả hướng phía đến ba người vung vẩy mà đi mà tại lúc này đường viêm tay cũng bắt đầu huy động một đạo rất nhỏ b ộ t phần hướng không chung bay đi v ù v ù cao thịnh cao hạo thấy có ba người nhanh chóng chạy tới dưới chân phát lực thân hình nhanh chóng hướng đối phương phóng đi có giúp đỡ che lấp nam tử kinh hô một tiếng mấy người lập tức vội vàng h n g đối Phúc. Xoẹt. liên tục hai tiếng bởi vì cao ra hai người thuộc về đánh lén cái tia hai gã thiên giai bát phẩm minh đ c người lập tức bị thương không nhẹ đại chiến ngay từ đầu minh lũ cốc liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong tại hạ minh lũ cốc kêu một mới không biết chư vị là người nào trong lúc có phải hay không có cái gì hiểu lầm che lấp hán tử trong lòng vừa sợ vừa giận mấy người kia thực lực vậy mà đều là thuần một sắc thiên giai tự phẩm cuối cùng là người nào cũng dám đánh lén minh l ố có người minh lũ cốc kêu đại gia mày các người nếu minh l ố có người ta vẫn muốn d ư ợ g c c người ta hút hắc hắc cười lớn một tiếng châm chọc nói kêu một mới trong lòng xứng sở mẹ nó đối phương đây là nhận l ầ người ta tự nhiên là minh lũ có người nếu như trong lúc có cái gì hiểu lầm tính xin chư vị thu tay lại t ê m một mới lần nữa thúc giục bất quá cao ra không ai có thể để ý tới như trước nghiến răng chém giết tựa hồ còn sống t ử thủ địch giống như phanh mắt thấy minh lũ cốc ba người dần dần chống đỡ hết nổi một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện một gã g ầ y như que tuổi láo giả đột nhiên từ trong xe ngựa hiện thân theo người này vừa ra tới hoàn cảnh chung quanh lần nữa yên tĩnh vài phần mấy người hai mắt h í p lại thầm nghĩ trong lòng quả nhiên có cọng r ơ m hơi cứng không quản các ngươi là ai dám mạo hiểm phạm ta minh lũ cốc chỉ có một con đường chết cái này cao gậy láo giả như là lưỡi cơ giống như khó nghe thanh âm chuyển đến làm cho người ta đánh đáy lòng có chút phát run tránh trong âm thầm đường viêm nghe được thanh âm này cũng là nhữ m ả y cái này minh lũ cốc n g ư ờ i như thế nào đều âm dương quái dị đ i ề u lần trước bị chính mình lừa bịp minh c ô n sơn thanh âm cũng vô cùng khó nghe l ã o nhân này thanh âm càng lớn quả thực có thể làm vũ khí dùng cao ngọ ba người cảm giác b ả vai đột nhiên châm xuống liền xem tam đạo một bạc ánh sáng hiện lên tam đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kinh phong liền hướng cao ngọ ba người phong đi đinh đinh đinh ba người tuy rằng đem cái này tam đạo kinh phong ngăn lại nhưng phía trước chiến đấu tích góp từng tí một ư thế cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ t ê một mới trong lòng ba người đại hỉ sĩ khí chấn động có minh n cốc tam trường lão áp trận ba người bọn họ lập tức bắt đầu phản công mặc dù không có trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng có minh n cốc tam trường lão không ngừng trong âm thầm nhập trợ nhanh chóng để cho cao ngọ ba người rơi vào hạ p h ò n g tam trường lão cẩn thận đang tại tác chiến kêu một mới khỏe mắt quét qua đột nhiên kêu lên cao gầy lão giả nhanh chóng quay đầu lại chỉ thấy một tay cầm loàn đào khôi ngô hán tử hướng chính mình vào tới trên người người này tại sao không có khí tức chấn động minh trầm trong lòng máy động bất quá cũng không hoảng loạn chân khí trong cơ thể xuất hiện lập tức hướng phía trước đánh tới、Flank. dốc hết sức hàng mới sẽ là minh trầm một trưởng này l ẩ y ra cao hi thân hình lập tức bị đẩy lui thiên gia i c ử phẩm có có chút tài năng bất quá vẫn là t r ê n lệnh chút h ỏ a hậu chờ lao phu đem bọn ngươi tất cả đều bắt lại mới hào hào khả o hỏi các ngươi là người phương nào minh trầm lưới c ư a giống như thanh âm chuyên gia làm cho người ta ra đầu run lên s i ê u liền chờ đối với cao hi phát động công kích một đạo minh mang bá đạo khí tức đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến minh trầm trong nội tâm cả kinh như thế nào còn có mai phục hơn nữa đạo này khí tức cô động t â m hậu tuy rằng còn không có đi đến t i ê thiên nhưng là đã l à nửa bước tiên thiên cảnh giới cái này nam hoan g thành cuối cùng có ai đến nấp giết bọn hắn là bản thổ thế lực sao nho nhỏ nam hoan g thành còn sẽ có người dám đối với bọn họ độc thủ nếu như nói là cái khác kiểu ra tựa hồ khả năng cũng không lớn a đại chiến mấy mười hiệp cao kình tùng cùng cao hy cũng dần dần rơi vào hạ phong bất quá cao ngọ bên kia tình hình chiến đấu nhưng là một đường nghiện ép minh u cốc cái kia hai gạ thiên giai bát phẩm v õ giả dần dần chống đỡ không nổi tin tưởng một hồi xé qua sẽ gặp đã chết tại giới đao gia chủ lần này tới người giống như thật không là bá thiên tông cao hy thanh âm đột nhiên chuyển đến、Ngừng. nghe đến cao hy thanh âm tam trưởng lão minh trầm đột nhiên q u á t lên một tiếng lớn tất cả mọi người tại thời khắc này cũng đột nhiên một hồi đều đều tò mò nhìn chằm chằm vào minh trầm minh trầm chỉ cảm thấy trong đầu một đạo ánh sáng trầm giọng nói ba t h i ê n tông ba t h i ê n tông các ngươi là trung gia người đánh giám không muốn nói mỏ chúng ta là cao gia người cao kình tùng lớn tiếng cãi lại nghe đến cao kình tùng giải thích lại làm cho minh trầm trong lòng càng khẳng định chính mình phỏng đoán lúc này cười lạnh nói nếu như ta không nhìn lầm vừa mới các hạ sử dụng gia đạo pháp chính là trung gia đạo pháp đi cao gia gia chủ có thể chỉ dùng kiếm tự hồ là bị điểm phá thân phận cao kình tùng mấy người khí tức trì trệ trong chấp nhoáng này tâm lý chấn động như trước không có tránh được minh trầm ánh mắt quả nhiên là trung gia người các ngươi trung gia cùng bá thiên tông có chút đụng chạm lần này các ngươi lại đem chúng ta nhận sai vậy mà ám sát đến ta minh lũ cốc t r ê n đầu t r u n g g i a chủ đúng không không biết việc này làm giải thích thế nào cao kình tùng lúc này giả bộ làm khó bộ dạng không biết các hạ s ư ơ n g hô như thế nào minh trầm minh tam trưởng lão nghe vậy cao đại trường lao lắp bắp kinh hãi ngay sau đó thở dài minh trưởng lão chúng ta nhận được tin tức đêm nay sẽ có bá thiên tông người sẽ lẻn vào nam h o à n thành chúng ta cố ý tới đây chặn giết không nghĩ tới lại trước chờ đến các ngươi nghĩ minh lu cốc g i a đại thế đại ta trung g i a nhưng là tuyệt đối đắc tội không nổi trong này hiểu lầm lớn a nghe đến đó minh lu cốc mấy người cũng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra cái này trung g i a cũng coi như tức thời xem ra hôm nay nguy hiểm là vượt qua bất quá cái này trung g i a thật to gan cũng dám giết bọn chúng đi minh lu cốc một người kế tiếp nhất định phải hào hào bắt trẻ xuống trung g i a để cho bọn họ biết rõ minh lu cốc uy nghiêm không d u n g m ạ o phạm nhưng kế tiếp cao kình tùng lời nói nhưng lại làm cho bọn họ lại là xứng sờ nghe nói minh u cốc người có thù tắc báo t i ể u nhân tâm n i ệ nếu như hôm nay tha các ngươi rời khỏi chỉ sợ ta t r ù n g g i a không bị diệt môn cũng muốn bị vơ vét tài sản hơn phân nửa gia sản cùng với như vậy không bằng trực tiếp đem các ngươi tiêu diệt cao kình tùng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn n g a khí không nói ra được đắc ý ta còn nghe nói cao già cùng minh l cốc có mâu thuẫn không nhỏ đến lúc đó họa thủy đ ô n g lưu minh l cốc còn phải giúp chúng ta d i ệ t trừ nam h o a n g thành một lớn đối đầu giết một tên cũng không để lại chương bốn trăm m ư ơ i thiên tiên h vẫn lạc chương bốn trăm m ư ơ i thiên tiên h vẫn lạc núp trong bóng tôi lường viêm không khỏi đối với cao kình tùng giơ ngón tay cái lên lao đầu này biểu diễn thật sự là giống như lúc đặc sắc tuyệt luân cái này trung ra tội danh thế nhưng là trốn không thoát theo cao kình tùng ra lệnh một tiếng nguyên bản còn đang nghĩ nên như thế nào thường muốn bồi thường m i n h ngũ cốc bốn người lập tức trở nên sững sờ sững sờ cái này từ đầu đến cuối chuyển biến giống như cùng suy nghĩ không lớn đồng dạng a、Phúc. cao thủ so chiêu mỗi trong nháy mắt đều rất trọng yếu phía trước thất thần từ đầu đến cuối tâm lý t r í n h lệnh để cho m i n h ngũ cốc mọi người phản ứng chậm nửa nhịp n h y thời gian trong nháy mắt lại có một trên thân người nhiều hơn một cái thật sâu vết thương、Phúc. lại là một đạo thanh em rất nhỏ chuyển đến mọi người chừng to mắt nhìn lại chỉ thấy một cái minh đũ có người đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống dưới lao tứ lao tứ thấy cái này người đã chết kêu một mới trong lòng đau xót mà minh trầm trong mắt càng là sát cơ đại thịnh tại hắn không coi vào đâu người của mình lại vẫn bị giết đối với tiên thiên cao thủ mà nói không thể nghi ngờ là tại hắn trên mặt hung hăng rút một cái tắt đã giải quyết đối thủ cao ngọ cũng hít sâu một cái hướng minh trầm phóng đi giết thấy cao ngọ tới đây minh trầm nổi giận gầm lên một tiếng trên thân khí tức tăng gọn tiên thiên uy áp như là thiên hà đáp xuống thường bốn phương tám hướng vào tới cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại trong lòng đường viên một hồi t h ầ m than không hổ là tiên tiên cảnh giới một kích toàn lực cho dù là cựu giai đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào ngạnh thắng đi cao đại trường lao tuy rằng nhân số chiếm ưu thế thế nhưng đối mặt thực lực cường hãn minh trầm như trước không có chút phần thắng tại minh trầm toàn lực tiến công phía dưới cao kình tùng mấy người cũng liên tiếp bại lui một k h ắ c đồng hồ về sau là minh lu cốc một gã khác thiên giai bát phẩm võ giả bị giết chết về sau minh trầm cũng đột nhiên cả kinh chính mình đường đường tiên tiên cao thủ làm sao sẽ bị ba gã thiên giai võ giả dây dưa lâu như vậy cái này vừa tỉnh lại minh trầm mới khiếp sợ phát hiện chân khí trong cơ thể của mình vậy mà chỉ có thể phát huy bình thường thất thành hơn nữa loại này rớt xuống trạng thái vẫn còn ở duy trì liên tục tuy rằng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì nhưng hắn biết rõ nhất định là gặp địch nhân nói rút lui minh trầm bi vẫn hô một câu dùng hết toàn thân khí lực đẩy lui cao kình tùng ba người nhanh chóng hướng kêu một mới phóng đi một trường đẩy lui cao thịnh minh trầm đem kêu một mới tốn ra vòng chiến nhanh chóng rút lui tại sao phải lui tam trường lão giết sạch bọn hắn a kêu một mới ánh mắt xích hồng h ư n g nói minh trầm trong lòng cũng vô cùng nhãi u ấ t ổ hòa đạo ta gặp bọn họ nói chân khí trong cơ thể không cách nào thúc g ụ tranh thủ thời gian rút lui còn nhiều thời gian nghe đến minh trầm lời nói tiêu một mới trong lòng căng thẳng tiên thiên cao thủ vậy mà cũng có thể địch nhân nói cái này trung ra không khỏi thật là đáng sợ đi nghĩ tới đây tiêu một mới lúc này không tiếp tục chiến ý lập tức muốn cùng minh trầm rút lui núp ở trong bóng tối đường viêm trong tay vô tả kiếm bỗng nhiên nơi tay đồng bào trong nháy mắt thi t r i ể n ra vừa trốn hai bước minh trầm tâm kịch liệt nảy dự vội vang n n g đầu lại thấy một thanh đen nhánh trường kiếm hướng chính mình bổ tới cái này một kiếm khí thế khoán đạt nhìn xem c h ỉ vẹn vẹn có s o n g c h ỉ rộng trường kiếm lại dường như một toàn đuôi lớn minh mông đại khí có phần có loại phật ngăn giết phật tiên ngăn cản cỏ tiên tư thế đây là cái gì kiếm pháp minh trầm trong lòng thình lình cả kinh trong lúc vội vã vội vàng hướng chiến đinh trường kiếm vừa chém ra đã bị đường viêm kiếm trong tay chặn ngang chém đ ứ ớ c mà cái kia sát ý quần c u ộ n kiếm nhưng không có dừng lại dấu hiệu minh trầm trong lòng kinh hãi thân thể nhanh chóng lui về phía sau nhưng trước ngực vẫn bị vẽ ra một đạo thật sâu vết kiếm một chiêu trọng thương tiên thiên cao thủ vậy mà không có giết chết đáng tiếc đường viêm hùng hậu tiếng thở dài truyền đến một mực trong đầu buồn bực chạy về phía trước kêu một mới đột nhiên nghe đến minh trầm kêu t h ẳ n g thiết vừa quay đầu lại tâm đều ngội lạnh một nửa chỉ thấy tam trường lao trước ngực lại bị tìm một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng máu tươi ồ ồ chạy ra thoạt nhìn rất là đáng sợ tam trường lão kêu một mới giật mình gọi giết một tên cũng không để lại cao kình tùng lập tức hạ lệnh tham gia một kiếm này thật sự là vậy mới tốt chứ cao thịnh lớn tiếng tán thưởng một câu liền hướng kêu một mới phóng đi yên tâm một cái cũng chạy không được một mới đi nhanh lên trở về bẩm báo cấp chủ minh trầm bi phẫn một tiếng k h í tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt trong lòng mọi người xếp chặt cái này tam trường lão vậy mà không tiếp thiêu đốt chân nguyên đạt được lực lượng nếu như không là sống còn người nào sẽ dùng loại này có tổn hại võ đạo tiền đồ cực đoan phương thức tam trường lão không muốn tiêu một mới bì phẫn kêu lên ta đến ngăn lại bọn hắn nhớ lấy muốn đem tin tức mang về đi đi mau a minh trầm phẫn mộ quát tiêu một mới cũng biết nếu như hôm nay không ai đem tin tức mang về kêu kẻ thù thật sự không cách nào báo ngay sau đó đau bồn rít gào một tiếng bộ pháp triển khai nhanh chóng hướng xa xa lao đi đuổi theo ngàn vạn đừng để cho hắn chạy trở về lúc này minh trẩm đã không hề bận tâm thương thế của mình thậm chí đã không để ý đến chính mình sinh tử thấy cao thịnh ba người đuổi theo mau thân hình hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang đều đem ba người ngăn lại mà phía sau hắn để hở cũng mở rộng ra trong né mắt minh trầm phía sau lưng liền nhiều hơn một vết thương lấy mạng đổi u mạng chính là minh trầm lúc này trạc thái như thế hai khắc phút sau minh trầm rốt cuộc chống đỡ không nổi thân thể ẩ m ẩ m ngã xuống đất bất quá trước khi chết khoe miệng của hắn lộ ra một đạo nụ cười mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng một hơi cắn răng nói chờ xem trung ra nhất định phải tại nam hoang thành diệt trừ nhìn xem ngã xuống đất minh trầm đường viêm trong lòng có chút thổ thức đại trưởng lão chúng ta đem tiên t i ê n giết cao thịnh kích động kêu lên đúng vậy à phía trước cao thứ cùng ta nói gõ cú đánh khó chịu cỡ nào thoải mái lúc ấy ta còn xì mũi coi thường hôm nay trời mới biết quá mẹ nó sảng khoái rồi cao ngọ cũng kích động nói mấy người bảy mồm tám nơi mà thảo luận nghị luận cao u đều ố i mọi người rơi cùng ánh mắt v trưởng ê n n g ờ i đ ư lão nếu như nếu đổi lại là các ngươi cao ra người các ngươi có thể làm được sao nguyên bản còn cao hứng bừng bừng cao ra mọi người nghe đến đường viêm câu hỏi từng cái một trên mặt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa thân sắc thật lâu cao kinh tùng mới thở dài đây mới là đại gia tộc ta nhìn xem mấy người t h ầ n sắc đường viêm đã biết đáp án nhưng trong lòng thầm đọc một câu các ngươi không thể ta có thể các minh đệ của ta đều có thể từ đối với minh trầm tính trọng đường viêm đ ớ i cái hố sâu đem thi thể của hắn vùi lấp lúc này mới cùng mấy người cùng một chỗ rời khỏi vây quanh nam hoang thành vòng tầm vài vòng tài trí đừng từ mấy cái phương hướng tiến vào thành c h i t để làm được thần không biết quỷ bất giác chương bốn trăm một ư ơ i một bước vào tiên thiên bất quá đường viêm cùng mọi người sau khi tách ra cũng không có sốt ruột hồi vấn đỉnh mà là tìm cái phương hướng hướng thành bước ra ngoài phía trước đem mật huyền thiết bắt lại lại đã trải qua một trận đại chiến đường viêm kinh nghiệm áp chế đan điền lúc này bên trong linh khí đã vô cùng vui mừng đây là đột phá đ i ể m báo như chuyến này hơn nửa canh giờ rốt cuộc tại một chỗ sơn cốc bí ẩn dừng lại tìm cục đá to núp ở phía sau trước mặt liền ngồi xếp bằng xuống tính hạ tâm về sau đường viêm liền thao tung trong cơ thể linh lực nhanh chóng tại mạch lạc bên trong vận chuyển một vòng hai vòng ba vòng linh lực như là thủy triều không ngừng đánh thẳng vào đất nước tầng tiêu bích trướng thời khắc đều có bị đánh nát khả năng linh khí chung q a n h nhanh chóng tại phía trên đường viêm hội tụ dần dần tạo thành một đạo linh lực lượng vòng x Anh. rốt cuộc tại linh khí không ngừng va chạm phía dưới tầng kia bích chướng ẩm ẩm sụp đổ bốn phía nồng đậm linh khí thuận theo đường viêm đỉnh đầu rơi thẳng hạ xuống nhanh chóng tiến vào đường viêm trong cơ thể đường viêm chỉ cảm giác mình tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới loại cảm giác này cùng thái cực chi tâm có chút tương tự lại có chút khác biệt xa không bằng thái cực chi tâm huyền diệu nhưng là có thể câu thông tự nhiên linh khí tại đường viêm tận lực dưới sự thao túng linh khí trong thiên địa vậy mà trực tiếp chui vào trong cơ thể cung cấp chính mình hấp thu sử dụng nạp thiên địa linh khí cho mình dùng một đạo tin tức nhanh chóng lướt qua đường viêm trong đầu trong lòng đường viêm bánh kinh lúc đầu đi tới tiên tiên h mới thật là bước chân vào võ đạo đại môn lại nhìn đan đ i ề n của mình nguyên bản mở mịt vẻ màu sắc cũng càng ngày càng màu xanh nhạt đến gần vô hạn không khí chính là trong xuất sắc xoay tròn tuyền qua đan đ i ề n nhìn như chuyển động rất chậm kỳ thực mỗi lần chuyển động mang theo linh khí so với phía trước muốn mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đi đến tiên tiên h về sau thiên địa tạo hóa đỉnh đột nhiên ồn n, -N một tiếng sẽ thấy không có tiếng động trong lòng đường viêm mơ hồ có loại dự cảm thiên địa tạo hóa đỉnh bí mật sẽ bị mình mở mở lại đem chân khí vận chuyển mấy chu thiên đường viêm tu vi mới chính thức ổn định tại tiên tiên một đạo tin tức nhanh chóng lướt qua trong đầu vô thượng đan kinh một đoạn khẩu quyết thình lình xuất hiện thiên địa tạo hóa hỏa bản vì thiên địa lửa ngọn nguồn đầu tự nhiên nguyên tố đều có thể tẩm bổ hỏa diễm tiếp thiên địa thông vật vật đoạn tạo hóa lựa tức là đ ỉ n h không có gì không thể luyện hóa đem đoạn này khẩu quyết đủ số hấp thu đường viêm trên mặt cũng lộ ra một đạo vẽ mặt kinh sợ điều này nói rõ linh khí trong thiên địa có thể trực tiếp tẩm bổ thiên địa tạo hóa hỏa hỏa diễm vi lực tăng cường nếu so với phía trước muốn mò hơn rất nhiều chỉ là không biết lựa tức là đình lại cuối cùng là có ý gì suy tư nửa này đường viêm cũng không có đầu mối dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa thân hình nói lên liền hướng nam hoang thành thành t ạ o đi bắc linh giới phong vân tộc phong trầm dạ đang ở trong viện đi qua đi lại lúc này phong trầm dạ trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tay trên không t r ú n g chiêu động trong miệng nói lầm bầm sau đó lại hơi hơi nhăn lại dài thở dài trong lúc nhất thời lại làm cho không người nào có thể nắm lấy hắn rút cuộc là hà tính tự một bên phạm lão nhìn xem thiếu gia nhà mình như thế tự nhiên biết rõ hắn vì sao trở nên như thế m à trướng nguyên nhân đều xuất từ mộng giao tiền tử trên thân phía trước một lần cơ duyên x à o hợp thiếu gia nhà mình đi theo tộc trưởng đi một chuyến nguyện thần điện may mắn thế nào nhìn thoáng qua mộng dao liền hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế bất quá lấy thiếu gia nhà mình nước tiểu tính chất đừng nói là nguyện thần điện loại này đại thế lực hòn ngọc quý trên tay coi như là hơi có chút nội tình gia tộc nữ nhi cũng đúng thiếu gia nhà mình chẳng thèm nó tới bao cỏ quần áo lụa lạ nếu như không phải phong vân tộc gia đại thế đại bằng hắn kiêu ngạo tính tình sớm bị người diệt mấy và lần là một cái như vậy mặt hàng vậy mà bằng vào một bài thơ cùng mấy mai đang dược để cho phía trước đồng dạng đối với phong trầm dạ xì mũi coi thường mộng、dao. thái độ thay đổi rất nhiều ít nhất nhìn thấy hắn thân sắc cũng hỏa hoạn rất nhiều bất quá chính mình thiếu ra hay vẫn là buồn từ khi lần trước làm thơ về sau liền cũng không có có thể lấy ra khoe khoang đồ vật những ngày này hắn đều chuẩn bị lại đi đến bên i thủy t i ể u quốc một chuyến báo thiếu ra thiếu ra một giọng nói chuyển đến ngay sau đó một gã thám tử rất nhanh chạy tới vội vội vàng vàng còn thể thống gì có lời gì nói mau có dám mau thả phong trầm dạ không vui nói thiếu ra n g ư ơ i chú ý đường công tử có tin tức hắn đã đến bắc linh giới ngay đến phong trầm dạ không kiên nhận n g ư khí thám tử không dám nói nhảm nói thẳng ra kết quả đường công tử đến bắc linh giới rồi hả hắn ở đâu ở bên trong phong trầm dạ thái độ lập tức có một trăm tám mươi độ chuyển biến lôi kéo thám tử tay em nóng bỏng hỏi còn không có cha r a không có cha r a cái kia làm sao ngươi biết đường huynh tới ngươi đây không phải đang đ ù a ta sao phong trầm dạ chừng to mắt hỏi thiếu ra người phong lưu phong khoáng thông minh cơ chí tài trí hơn người tiểu nhân sao dám lừa gạt thiếu ra người đây thám tử lập tức vô cái vỗ mông ngược qua nguyên bản còn nổi giận đùng đùng phong trầm dạ lúc này ánh mắt hiếp lại rất là hưởng thụ bộ dạng gật đầu nói đúng vậy coi như ngươi có nhãn lực tinh phong bất quá ngươi vẫn phải là cùng bản thiếu gia nói rõ ràng làm sao ngươi biết hắn tới nam hoang bên kia minh u cốc khắp nơi tìm kiếm đường viêm trải qua ta nhiều mặt nghe n ó n g mới biết được đường viêm đoạt minh u cốc tam thiếu gia nhìn chúng nữ nhân hơn nữa đã chạy trốn tới bắc linh giới n g h e đến thám tử giải thích phong trầm dạ nhãn tỉnh sáng lên lớn tiếng khen hay a thật sự là không đơn giản a phạm lão ta phía trước liền nói ta đường huynh không phải vật trong ao tại biên thủy thủ đô giám đoạt minh u cốc tam thiếu la bà không hổ là huynh đệ của ta phần nhân tình này nghi ngờ phần này khí độ đủ sảng khoái đối với ta khẩu vị phạm lão cùng thám tử sắc mặt tối sầm thiếu gia này có thể dựa vào phổ điểm sao thấy phạm lao hai người đối với lời của mình cũng không khoái phong trầm dạ không vui nói như thế nào bản thiếu gia nói lời các ngươi không ủng hộ nói một cách khác ngươi cảm thấy minh lũ cốc người dám đến đoạt chúng ta phong vân tộc người lao bà sao phạm lão thám tử cũng trực tiếp đem mặt đường đi qua không muốn phản ứng bất quá ta đường huynh thế đơn l ư ợ bạn sao có thể tránh thoát minh lũ cốc đổi g i ế t không được ta đây liền đi tìm đường huynh phong trầm dạ tay áo vung lên lập tức làm ra quyết định ôi thiếu gia ngươi mủ lẫn vào cái gì minh lu gốc tuy rằng không kịp ta phong vân tộc nhưng thực lực cũng không yếu ngươi có thể không ba ngày hai đầu cho gia tộc thêm phiền phải sao một khi gia tộc bọn ta xuất hiện biến cố đến bao nhiêu người thừa cơ bỏ đá xuống giếng phạm lao trợn mắt nói phong trầm dạ lúc này nóng nảy cả giận nói huynh đệ của ta bị người đổi giết ta sao có thể không nhìn tới xem ta nhổ vào ngươi ở đâu ra cái gì huynh đệ không phải là muốn từ đường công tử c h ỗ đó bộ chút dỗ dành cô nương vui vẻ đồ chơi ngươi điểm ấy tiểu tâm tư có thể giấu dếm được ánh mắt ta tại chính sự bên trên phạm lao cũng không biết mông chiều hắn bị phạm lão một câu c h ọ thủng phong trầm d ạ trên mặt lộ ra một đạo v ẻ xấu hổ bất quá nhưng kiên chỉ nói ta chính là thưởng thức đường huynh hơn nữa phía trước ngươi cũng nói đường huynh một thân y thuật có một không hai thiên hạ phải tất yếu giao hảo như thế nào hiện tại như vậy tốt một cái lôi kéo nhân tâm cơ hội chúng ta liền nếu như vậy không công đ ú n g tha nghĩ đến đường viêm bản lĩnh phạm lao có chút chần chờ hắn sớm dự đoán đường viêm không phải vật trong a o một nhân tài như vậy bắt lấy làm lấy lòng cơ hội ngược lại cũng không phải là không thể được ngươi đừng xúc động ta đi bẩm báo t ổ n trưởng nhìn xem t ổ n trưởng y tứ phạm lao rốt cuộc thỏa hiệp nhanh đi nhanh đi bất kể như thế nào ta nhất định phải thấy đường viêm phong trầm dạ t h u ố c d i ụ c nói chương 412. đại nhân vật chương 412. đại nhân vật khí c á t một mảnh trên đất trống hai đạo r ư ợ u mạng thân ảnh đang tại lẫn nhau đối luyện thầm sơn nhìn xem lâm đông tuyết cùng vạn phỉ trong mắt hiện lên thật sâu vui mừng thậm chí còn có chút sợ hãi thằng phục vốn tưởng rằng hai cái cô nương ra r a tại tu luyện bên trên sẽ không ăn đau khổ nhưng chân chính bắt đầu đối với nàng hai huấn luyện mới biết được dạy bảo đứng lên là như thế nào nhẹ nhõm hoàn toàn không cần thúc giục tu luyện các nàng đều rất tự giác đối với chính mình đầy đủ tàn nhẫn lại đau khổ lại mệt mỏi cũng có thể kiên trì tu luyện cổ này sự dẻo dai thậm chí khi cắt trên giới tất cả mọi người đều hơi có k h ô n g bằng hai người biểu hiện r a loại này không sợ gian khổ tích cực hướng về phía trước tinh thần c h i t để đả động thẩm sơn thẩm sơn lúc ban đầu chuẩn bị tam đoạn phương thức huấn luyện giai đoạn thứ nhất là để cho hai nàng trước thích hướng bắc linh giới hoàn cảnh để cho tư tưởng của các nàng không muốn hạn chế tại thiên gia i chính là đ ỉ n h phong kết cấu ở bên trong đệ nhị giai đoạn là từng bước gia tăng đến bắc linh giới đang thường từ đệ huấn luyện độ khó tầm thứ ba đoạn liên bắt đầu lấy châm đối thiên tài phương thức đến huấn luyện hai người ban đầu kế hoạch dùng một năm thời gian hoàn thành trước hai bước nhưng nửa tháng thẩm sơn rất dứt khoát liền khách quan tại phong vân tộc thám tử khi các đối với đường viêm chú ý trình độ rõ ràng cao hơn hộ vệ này không cần nghĩ ngợi trả lời nam hoàn thành hơn nữa mở một nhà đan dựa cửa hàng bất quá đường công tử hiện tại giống như chọc tới đại phiền thoái nghe đến hộ vệ này đem đường viêm tại nam hoang thành tất cả hành động đều nói một lần thẩm sơn hỏi cũng biết hắn thực lực bây giờ như thế nào đường viêm hiếm lộ ra võ lực còn không rõ ràng lắm hộ vệ hổ thẹn nói không sao ngươi đi xuống trước đi vẫy vây tay chờ hộ vệ này xuống dưới thẩm sơn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười đường tiểu hình mặc cho ngươi nổi bật không giống bình thường thế nhưng ngươi dùng bay tốc độ hiện tại nhiều nhất thiên giai tam phẩm đi minh u cốc tuy rằng thực lực giống như nhưng đối với ngươi mà nói còn là một quái vật khổng lồ lần này chỉ sợ ngươi muốn thiếu nợ lão ca ta nhân tình đi ha ha, ha. người tới để chờ o lôi tới hộ Pháp tới tìm ta. c ư i đường ắ c c ý i Thẩm s ơ phân câu, n phó một câu, tại mọi tại ư ờ i giật nghiêm trong ánh mắt, túc tử, mình ánh luôn luôn nghiêm túc lao ra lao viêm ậ y mà h ế m thấy hử l n đến.、Chờ、đường ca khúc Chờ v i ê sau khi trở về mới phát hiện ngoại trừ đỗ thư cùng một đám luyện đan sư bên ngoài tử vận bọn hắn cũng đã rời khỏi tử vận bọn hắn người đâu đường viêm hiếu kỳ hỏi bọn hắn đi tới bắc linh giới mới biết được cùng những người khác ở giữa t r i n lệnh chuẩn bị tề đan dược đều đi nam hoang r ư ợ c rồi đỗ thư đáp đối với cái này đường viêm trong nội tâm đã là vô cùng vui mừng ba ngày sau nam hoang thành như cũng là cái kia nam hoang thành mỗi ngày đều có người tuân ra vào trong thành có lẽ là vì tiến vào nam hoang rừng săn giết linh thú tìm kiếm dược liệu từ đó tại nam hoang thành tá tốt một đêm mỗi ngày cũng có người rời khỏi nam hoang thành có lẽ chỉ là đi ra ngoài làm việc cũng có lẽ là rời đi ra ngoài mọi người sớm thành thói quen như vậy quy luật bất quá vào hôm nay lại nên đón một nhóm người h ư u tâm nhân đến tổng cộng hai mươi sáu người những người này thực lực đều, đều không yếu thậm chí trong đó có mấy người không ít người đều nhìn không thấu thực lực bọn hắn thực lực sâu không lường được tuyệt đối là đại nhân vật lại nhìn kỹ đám người kia tướng mạo mọi người nhao nhao suy đoán những người này đến tột cùng là người nào mấy người kia vào thành không lâu không đợi bọn hắn tìm khách sạn ở lại chỉ thấy một nhóm người từ trong thành vội vàng chạy đến trung gia gia chủ trung thanh hằng thấy cầm đầu người chính là trung gia gia chủ một số người n g ẹ n ngào kêu lên hắn tới làm cái gì chẳng lẽ là nên đón nhóm người này nam hoang thành mọi người ánh mắt lóe lên trong lúc nhất thời bắt đoán không ra tại hạ trung gia trung thanh hằng các vị đại g i a quan lâm không có từ xa tiếp đón trung mộ cho các vị bồi tội rồi rất nhanh chở mình xuống ngựa trung thanh hằng đối với mấy người thật sâu thi lễ một cái thấy trung gia chủ như thế nam hoang thành người lại là cả kinh nam hoang thành tại bắc linh giới chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé chẳng lẽ có đại nhân vật tự mình bước lên cái này địa phương cất chim cũng không có chờ những người này bị trung gia tiếp đi không bao lâu chỉ thấy một hồi tiếng vó ngựa chuyển đến mọi người nhìn chăm chú nhìn lại thình lình phát hiện cao gia gia chủ cao bất phàm đang sốt ruột hướng bên này chạy đến vừa mới vào thành những người kia đây cao bất phàm sốt ruột hỏi hướng một gã người qua đường bị bị trung, trung gia chủ đ ó đi thấy nam hoang thành cao gia gia chủ vậy mà tự mình nói chuyện với hắn người này khẩn trương nói ra ngay vậy cao bất phàm trên mặt cũng lộ ra một đạo giận r ỗ i thấp giọng quát nói đáng chết dứt lời liền quay đầu nhìn về gia tộc phương hướng tiến đến mọi người rốt cuộc xác định lần này tới nam hoang thành người nhất định là đại nhân vật rất nhanh đám người kia thân phận liền tra ra manh mối nguyên lai là bác linh giới thiên vân gia diệp g i a chắc ra ba đại gia tộc đệ tử tuy rằng cũng không phải t r ư n g tử nhưng cũng đều là hàng thật giá thật dòng chính cao gia cao bất phàm lập tức tổ chức gia tộc hội nghị tuy rằng hiện tại từ trên mặt hắn thấy chỉ có bình tĩnh nhưng vội vã như thế họ đã cho thấy nội tâm của hắn chấn động lần này diệp ra thiên vân gia chắc ra đến nam hoang thành các ngươi có thể có ý kiến gì không cao bất p h á n hỏi trong mắt mọi người hiện lên một đạo sầu lo cao kình tùng thở dài lần này bọn hắn bị trung gia tiếp đi một khi trung gia dựa vào bên trên đại thụ đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt vấn đỉnh đang cửa hàng một mực không đúng trung gia bán ra đang ăn dược các ngươi nói lần này bọn hắn có thể hay không mượn cơ hội này lúc đoạn vấn đỉnh đang ăn dược nhị trưởng lao nói ra chính mình sầu lo mọi người tinh thần không khỏi dùng mình mượn nhờ vấn đỉnh đang dược cao da thực lực cũng đang không ngừng tăng cường nếu như cái này thế bị cắt đứt xác thực không phải mọi người nguyện ý thấy cao k bất n g phàm quyết nói, u Diệp định b nói vấn đỉnh cứ điểm đường viêm thấy cùng một chỗ đến đây hai người trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc ngay sau đó trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói cao gia chủ đại trưởng lão ngọn gió nào đem các người thổi tới rồi đi chúng ta đi vào nói có chuyện rất trọng yếu cao bất phạm trịnh trọng nói m ờ i nghe vậy đường viêm cũng không dài dòng quay người lại mang hai người tiến đến đến phòng tiếp khách cao gia chủ các ngươi có chuyện gì quan trọng cứ nói đừng n g ạ i đường viêm đi thẳng vào vấn đề hỏi cao bất phạm vừa chắc tay nói đường huynh sảng khoái ta đây cũng không quanh c o lòng vòng rồi không biết đường huynh c ó thể nghe nói ai tới nam hoang thành ai tới rồi hả đường viêm lông mày nhữ lại nam hoang thành tại bắc linh giới cũng chỉ bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé ai tới cái này làm cái gì chương bốn trăm mười ba ta v ẫ n định đan d ư ợ chính c xác thiên hạ vô song chương bốn trăm mười ba ta v ẫ n định đan d ư ợ chính c xác thiên hạ vô song diễn ra thiên vân gia chắc ra ba đại gia tộc dòng chính đệ tử đến, đến rồi c a o bất phàm thở dài diễn ra thiên vân gia chắc ra nghe đến cái này ba đại gia tộc đường viêm trong đầu lập tức nổi lên thiên vân trầm bọc dáng k h o e miệng hơi hơi d ơ lên thiên vân trầm nếu như ngươi cũng tới không bằng dứt khoát lần này liền lưu lại cái gì khác diễn ra thiên vân gia liên quan gì ta a tới thì tới đi đường viêm bình tĩnh nói tới thì tới đi thấy đường viêm như thế bình tĩnh cao bất phàm cùng cao kình tùng trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc đường hình bọn hắn tới vậy chúng ta ở giữa hợp tác có thể hay không chịu ảnh hưởng cao kình tùng nói ra chính mình lo lắng ảnh hưởng gì đường viêm ngược lại hỏi một câu cao kình tùng cắn r ă n g một cái nói đường hình cùng ngươi kết giao mấy ngày này cao m ẫ cũng nhìn ra ngươi là quang minh lỗi lạc hắn tử ta cũng liền nói rõ vấn đỉnh đẩy ra đan dược có thể nói thiên hạ vô song dù là diệp ra bọn hắn thấy cũng sẽ đỏ mắt đến lúc đó vạn nhất bọn hắn cương ép cho các ngươi đem đan dược bán cho bọn hắn vậy chúng ta ở giữa hợp tác chẳng phải đại trường lo lắng không phải không có lý ta v ẫ n đỉnh đan d ư ợ c sát thực thiên hạ vô song trong lòng đường viêm thầm vui cái này có thể không phải là đạt được cao gia hảo cả một cái cơ hội thật tốt cái kia không biết đường hình trong nội tâm nghĩ gì cao kinh tùng ngữ khí có chút khẩn trương cao t r ư ở n g lão cùng đường m ẫ ở chung nhiều ngày như vậy các ngươi cho rằng đường m ẫ thế nhưng là bội bạc tiểu nhân đường viêm hỏi ngược lại đây tuyệt đối không phải nghĩ đến đường viêm cùng bọn họ cùng chung đối kháng minh lũ cốc trưởng nghĩa cao kinh tùng lập tức phủ nhận đây không phải là liền kết thúc đường m ẫ là tuân theo nguyên tắc người làm một chuyện gì cũng muốn chú ý cái thứ tự đến trước và sau Các người đối ặ t hàng đ với cái này cao bất phản tự nhiên minh bạch nhãn trâu xoay động cao bất phản cởi nói đường h i y n h thủ vững nguyên tắc làm cho người ta kính nghệ không biết nếu như chúng ta bây giờ lại đặt hàng một chút không biết có thể hay không đây đây là tự nhiên đường viêm chắc chắc gật đầu vốn theo ư ở n ba đại gia tộc đệ tử tìm đến trong phòng nghị sự ngồi lời người trang ngon điểm tâm linh quả đặt ở trên mặt bàn đối đãi khách nhân cũng dùng rất cao lễ tiết lần này làm phiền trung gia chiêu lãi diệp gia diệp lương thần chậm rãi nói qua các ngươi có thể tới để cho ta trung gia vẻ vang cho kẻ hè này hết sức vinh hạnh tại sao làm phiền vừa nói t r u n g thanh hằng cười theo mặt trên mặt không dám có chút bất kính các ngươi cũng không cần lớn phí c h u trương chúng ta ở chỗ này nghỉ chân một ngày quay đầu lại liền đi không biết các ngươi nơi đây nhà ai bán đan dược sau cùng toàn bộ đợi tí nữa còn muốn đi bổ sung một phen c h á t phong ở một bên hỏi t r u n g thanh hằng nhãn tình sáng lên đang lo như thế nào kéo đến cái đề tài này bên trên nghe đến c h á t phong câu hỏi lập tức đáp nam hoang thành cái này địa phương nhỏ bé nguyên bản bán ra đan dược cũng không ra hồn bất quá trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện một nhà đan dược cửa hàng đẩy ra mấy khoản đan dược bị bọn hắn phong làm việc thế thần đan tuyệt thế thần đan khẩu khí ngược lại không nhỏ không biết bọn hắn đ ẩ y ra thế nhưng là cựu dai đan dược thiên vân chỉ giọng niệm mai hỏi mấy người khác trên mặt cũng đều lộ ra khinh thường vẽ quả nhiên là địa phương nhỏ bé tùy tiện kéo ra cái đan dược đến đều có thể nói rằng tuyệt thế thần đan trung thanh hằng vội vàng k h o á t tay cựu dai thật không có bất quá bọn hắn không ít đan dược đều không ấn phẩm dai phân chia tuy rằng khẩu khí hơi bị lớn nhưng cái này đan dược dược hiệu thật là có vài phần điểm sáng ví dụ như hóa linh đan theo trung thanh hằng giới thiệu diệm lương thần mấy người trên mặt cũng lộ ra một đạo vẽ mặt kính sợ nếu như những thứ này đều là thật sự. cái k i a cái này đan dược rất có tất yếu đoạt tới tay rồi cái này đan dược cửa hàng ở đâu trung gia chủ nhanh chóng mang bọn ta đi xem thiên vân chỉ vội vàng thúc giục không nội diệp lương thần vây vây tay ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn xem trung thanh hằng hỏi trung gia chủ không biết ngươi nói thần hồ kỳ thần đang đan dược khả năng cầm cho chúng ta nhìn xem trung gia chủ trong lòng nghiêm nghị nhìn đến nhóm người này ở bên trong cái này diệp lương thần khó đối phó nhất hiện tại chỉ có ba loại ngưng huyết đan bạo phá đan cùng cồn nguyên đan trung thanh hằng nói qua liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ba cái bình xứ tiếp nhận đan dược mở ra cồn nguyên đan nắp bình nhẹ nhàng khét ngửi lập tức cảm giác một cỗ đan hương bay thẳng lỗ m ũ i cái k i a mở mịt linh khí bao bọc tại đan dược chung quanh nhìn qua chất lượng chính là thượng đẳng đan dược không sai nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng tại trung thanh h à n g thịt đau trong ánh mắt một cái nuốt xuống diễm huynh cảm giác như thế nào một bên thiên vân chỉ nóng bỏng hỏi diệp lương thần cảm giác đan dược cửa vào liền tan chạy một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí trong nháy mắt từ đan điền t u ô n ra bành trướng mênh mông nhưng lại không bá đạo cương liệt ngược lại ôn hỏa như là gió xuân làm cho người ta toàn thân khoan khoái dễ chịu để cho cái này cỗ chân khí trong người vận đi một vòng, diệp lương thần mới nói. t ứ giai thượng phẩm đang ă n dược tuy rằng linh khi không có ngũ giai đan dược như vậy r ồ i r à o nhưng từ dược hiệu dược lực chờ các phương diện mà nói đã không thua tại ngũ giai đan ấn dược cái này đang ấn dược quả thật không tệ dứt lời diệp lương thần lần nữa mở ra bạo phá đan n ắ p bình lần này trung thanh hằng tâm can tỉ vị phổi đều cất một cái cái này đồ chó hoang sẽ không còn muốn ă n bạo phá đan đi tại trung gia chủ muốn thổ huyết trong ánh mắt diệp lương thần miệng hơi mở liền đem đan dược ăn xuống trung thanh hằng chỉ cảm thấy một cố lao huyết dâng lên phá ra chi từ a ngươi c h á n nha không đem người khác đồ vật làm bạo bội a ngươi có biết hay không vì cái này đang ăn dược ta trung ra phí hết bao nhiêu công phu sao n g ư ơ i biết này cái thăng cấp b ả n bạo phá đan bỏ ra bao nhiêu bạc sao n g ư ơ i cái này miệng một chương công phu hai mai đan dược vùng phụ cận trăm vạn lượng bạc ga của nguyên đan tuy rằng giá cả cũng cao bất quá nhân ra mỗi lần đẩy ra năm trăm mai nhưng cái này thăng cấp b ả n bạo phá đan một lần chỉ có năm mươi mai cướp được một quả nhiều không dễ dàng n g ư ơ i rảnh rỗi không có việc gì ăn cái này làm gì cái đó và không có nữ nhân lại ăn một quả xuất dược có cái gì khác biệt tuy rằng trong lòng b i phẫn nhưng nhìn xem diệp lương thần nhãn tình sáng lên bộ dạng chúng thanh hằng chỉ có thể nhịn ở trái tim bất mãn chỉ cần vị gia này có thể v ừ a ý cái này chút đan dược nhất định sẽ nghĩ biện pháp tước đoạt đến lúc đó chính mình trung gia có lẽ cũng có thể mượn cơ hội này kiếm một chiến canh vậy lần này tổn thất hai mai đan dược cũng là không quan trọng gì rồi diễm huynh cái này mai đan dược như thế nào thiên vân chỉ lại hỏi đúng vậy cùng trung gia chủ lẫn nhau kể ra chỉ có hơn chứ không kém d i ệ p lương thần cũng không giàu dếm sự thật nói ra trên mặt mấy người lộ ra nồng đậm kinh ngạc như thế nghịch thiên đan dược lại vẫn thật sự tồn tại hơn nữa còn là tại nam hoang thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào cái kia mai thăng cấp bản g ngưng huyết đan bên trên chỉ là trong mắt vẻ hoài nghi đã không còn sót lại chút gì Trưng trưởng Trưng trưởng Trung vất tới một thần trong mắt trung thanh ghét mặt. tốt dược, ngươi lương cười cười, dược ngươi này đan còn nghiệm chứng ôn nói. ban ôn nụ hàng không đáng đan cũng ăn, đan cho gia gâm 414, 414, khí khí kêu khác kiếp, chủ, hòa Chỉ hòa hiểm cho ẩm ẩm ẩm ẩm mai Mẹ cảm làm đội đội đầu cái cái. Diệp cái quỹ. quỹ. sắc xúc là vả cái này ngưng huyết đan lúc ấy v ẫ n đỉnh đàn cửa hàng trưởng quầy đã tự mình thí nghiệm qua vết thương có thể trong nháy mắt khép lại có thể không cần thử đi chăm nghe không bằng một thấy trung gia chủ ý tứ phải không nghĩ thử cho chúng ta xem diệp lương thần không vui hỏi không có không có nếu như diệp công tử thật muốn xem t r u n g mỗ tự nhiên hết sức người tới thử xuống đan dược trung thanh h à n g lập tức phân phó làm máu tơi ư đầm địa vết thương trong nháy mắt khép lại về sau diệp lương thần mấy người mới thở phào một hơi đúng vậy quả thật không tệ lần này trung gia chủ một cái công lớn sau này diệp mỗ tất có trọng thưởng diệp lương thần tay tạ đạo không biết cái này chút đan dược giá cả như thế nào ở đâu bán ra kính xin mang bọn ta vừa đi cái này chút đan dược đều là vấn đỉnh đàn cửa hàng chỗ bán bất quá bọn hắn mỗi ba ngày khai trương một lần mỗi mai tuyệt thế thần đàn chỉ cung ứng năm mươi mai hóa linh đ a n càng chỉ cung ứng hai quả có thể nói thiên kim khó cầu nếu như diệp công tử muốn đại lượng mua sắm chỉ sợ dùng bình thường thủ đoạn là không chiếm được rồi trung gia chủ bất đắc dĩ nói các ngươi trung gia tại nam hoang thành không phải cường thế nhất lực lượng sao như thế nào cái này chút đan dược đều mua không được diệp lương thần chất vấn hỏi cái này quả thật có chút bất đắc dĩ t dĩ rằng trung gia tại nam hoang thành có chút thực lực bất quá nam hoang thành cũng có cái khác lực lượng cùng ta trung gia không đối phó một khi ta trung gia phá hư vấn đỉnh quy tắc chỉ sợ thế lực khác sẽ đối với chúng ta trong lòng có bất mãn t r u n g gia chủ không biết làm thế nào nói lần này trung mô như thế nóng đội tìm đến chư vị còn hy vọng chư vị có thể đối với vấn đỉnh thực hiện áp lực nếu như thành công trung gia có thể cho chư vị đảm nhiệm công nhân b ú c vác định kỳ đem bọn họ luyện chế đăng lưu dược mang đến các gia tộc diệp lương thần tha cho có t â m ý nhìn xem trung thanh hằng hã tự nhiên hiệu trung thanh hằng ý tứ mượn ba đại gia tộc tên tuổi khống chế vấn đình đăng ư ợ c sau đó thừa cơ kiếm một c h i n canh nếu như, như mày diệp lương tần h nói ngược lại là đánh chính là một tay tốt bản tính bất quá n i ệ m tại hôm nay ngươi thành ý chiêu đ á i điều kiện này ngược lại có thể đáp ứng t r u n g thanh hằng mừng rỡ trong lòng vội vàng nói tạ đa tạ diệp công tử thành toàn hôm sau vấn đỉnh đan cửa hàng lại một lần mở cửa thời gian đ ỗ thư đi rồi không bao lâu đường viêm cũng từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại đội kiện áo đen hướng vấn đỉnh đan cửa hàng bước đi vấn đỉnh đan cửa hàng mỗi ngày giờ tị mới mở hàng bất quá thường xuyên là ngày hôm qua ban đêm liền có không ít người tới đây xếp hàng chờ đợi có thể xếp tại đội ngũ bên trong người cũng đều là nam hoang thành có mặt mũi nhân vật nếu có một chút đuôi mù người dám tự mình xếp hàng dẫn đến đằng sau gia tộc không thể mua được cái này cựu hoán khẳng định phải kết Giờ t h ị nhìn xem bên ngoài sớm đã nóng nổi khó nhịn mọi người đỗ thư mở cửa ra cười v a n g nói chư vị lợi lâu mời đỗ thư những lời này để cho sắp xếp tại người phía trước trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ bọn hắn đã ở chỗ này chờ cả đêm coi như đám người kia muốn xông đi vào đột nhiên một đạo ngạo mạn thanh â m chuyển đến đều đứng lại ngay sau đó một cố cường đại u y áp phô thiên cái địa hướng bên này đẻ xuống đứng ở phía trước xếp hàng người thực lực bản đều không、cao. tại này cố giới áp lực cả đám đều không dám n ú p ních diệp lương thần thiên văn chỉ chắc phong khi thấy cầm đầu ba gã thanh niên không ít người đồng tử cò r ụ c lại ngày hôm qua những người này vào thành tin tức sớm đã chuyển khắp nam hoang thành tuy rằng rất nhiều người lần thứ nhất thấy ba người này bất quá vẫn là đoán được ba người thân phận mà phía trước vất vả xếp hàng người trên mặt tức thì lộ ra khó coi t h ầ n sắc những người này đến nghĩ đến không phải là đi t h ă m a ồ đây không phải là trung gia gia chủ trung thanh hằng sao một đạo kinh nghi âm thanh truyền đến mọi người mới thấy tại ba người sau l ư n g trung thanh hằng lúc này thời điểm trên mặt mọi người lập tức lộ ra giật mình thân sắc c h ắ c không được trùng hợp như vậy ba người của đại gia tộc liền chạy đến cảm xúc là trung gia người ở phía sau rợ c h ò quỷ tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng mọi người cũng là giận mà không dám nói gì đ ộ trưởng quỹ đã lâu trung thanh hằng tiến lên một bước chắp tay cười nói ngươi là khi bọn hắn xuất hiện thời điểm đỗ thư mơ hồ đoán được bọn hắn ý đ ồ đến ngay sau đó rất không nể mặt ngược lại hỏi một câu ách trung thanh hằng nghe xong cứng lại câu này hỏi lại không khác một cái tắt đánh tại hắn trên mặt đường đường trung gia gia chủ tiểu tử này vậy mà không biết trước đó vài ngày tiểu tử ngươi kẻ bất tài này đi qua ta trung ra sao thực cứng r ắ n a n g ư ơ i vây xem trong nội tâm hô to sảng khoái đối với vấn đỉnh hảo cảm c à n g là thẳng tắp bay lên đỗ trưởng q u ý thật sự là quý nhân hay quên sự t ì n h trước đó vài ngày ngươi tới ta trung ra hay vẫn là lao phu tiếp đ á i ngươi trung thanh hằng kiềm nén l ử a dẫn nhắc nhở a nguyên lai、like、là trung gia chủ đỗ thư lộ ra bừng tỉnh đại n ộ bộ dạng hỏi không biết trung gia chủ có gì muốn làm trung thanh hằng trong lòng tức giận nhưng là bất tiện so đo đành phải chờ muộn thanh âm nói do ý đồ đến lần này tự nhiên là có hợp tác muốn cùng đô công tử nói chuyện hợp tác Có chung chủ chút, cửa thể. Bất quá kính xin chung ra chủ nhường một chút, ta kính nhường hàng quá muốn xin này còn muốn mở hàng ra mở đỗ â y mấy Vẫn vị vào đỉnh đan dược bán cũng nhanh, đồng bán đi đ khắc hồ thể hết, thể dược có có ngồi một một hồi.、Đỗ、thư công ư ờ mời i đến. Đỗ c tử không biết các ngươi hiện tại ngoại trừ đi ra ngoài bán đan dược cái này chút nhưng còn có tồn kho trung thanh hằng hỏi một cái mọi người quan tâm vấn đề nghe trung thanh hằng nói đến đây đỗ thư đã đem hắn ý đồ đến m ò được nhìn thấy tận mắt ngay sau đó c ư ờ i nói tự nhiên không có có lời nói nhất định sẽ lấy ra tiêu thụ đỗ trưởng quy đúng không tại hạ diệp lương thần đẩy ra trung thanh hằng diệp lương thần tiến lên một bước cởi nói a đỗ thư bình tĩnh một chút đầu thấy đỗ thư lãnh đ ạ m bộ dạng một chút sớm ở chỗ này xếp hàng người trong lòng lần nữa trầm trồ khen ngợi cái gì gọi là khí phách đây mới gọi là khí phách ra nhân ra đường đường diệp ra dòng chính đệ tử tới đây nếu như là người bình thường chỉ sợ lúc này sớm đã kinh sợ ba kết nhưng đỗ trưởng quỹ như a nhẹ nhàng một cái a chữ giống như là thượng vị giả tiếp nhận cấp dưới báo cáo đồng dạng phong k i n h vân đ ạ m lại tràn ngập mọi người phạm nghĩ tới ngàn vạn loại đỗ thư nên như thế nào chính ba kết khả năng lại không ngờ tới sẽ là loại này tình cảnh dù là diệp lương thần bụng dạ sâu đậm lúc này trên mặt cũng lộ ra âm tình bất định thần sắp đến các người muốn mua đan dược đỗ thư hỏi đúng vậy đang có ý đó diệp lương thần gật gật đầu thần s ắ c hơi trì hoãn vấn đỉnh nguyên tắc luôn luôn là thứ tự đến trước và sau nếu như các người muốn mua có thể xếp hàng đương nhiên có thể hay không mua được ta không có cách nào cam đoan đỗ thư rất dứt khoát nói đỗ trưởng quỹ vị này chính là bắc linh giới thập đại gia tộc diệp gia công tử diệp lương thần trung thanh hằng xem đỗ thư như trước xa cách bộ dạng trong lòng cười lạnh một tiếng bắt đầu giới thiệu lên mấy người thân phận vị này là thiên vân gia tộc thiên vân chỉ vị này là trác gia trác phòng công tử chương bốn trăm mười lăm chỉ có quy tắc mất mặt chương bốn trăm m ư ơ i năm chỉ có quy tắc mất mặt dứt lời liền cẩn thận dò xét đỗ thư trên mặt thân sắc c h o n g nha ta cho ngươi t r à n g xem ta không hủ chết ngươi đỗ thư cũng rất phối hợp nghe đến ba người này thân phận về sau miệng há thật to lộ ra giật mình diện mạo nguyên bản trong lòng còn vô cùng giận dỗi diệp lương thần trong lòng suy cười một tiếng trách không được vừa mới một bộ muốn chết không sống biểu lộ cảm xúc là chưa từng nghe qua đại danh của ta bất quá rất hiển nhiên bọn hắn lý giải sai rồi đỗ thư biểu lộ hàm nghĩa không phải chứ trung gia chủ ta vấn đỉnh quy củ ngươi sẽ không chưa nghe nói qua đi hôm nay có chỗ dựa liền muốn trực tiếp mua đi nam hoàng võ giả đàn dược hôm nay việc này đã nói nghe điểm ngươi là cáo ngợn g o ă n hùng nói khó nghe điểm lại cùng chó cậy gần nhà gà cậy gần chồn u g có cái gì khác biệt đường đường trung ra như thế nào đều là vì người khinh thường sắp mặt đỗ thư bén nhọn hỏi Tốt. đỗ thư vừa dứt lời trong đám người liền một hồi trầm trồ khen ngợi âm thanh mẹ kiếp mang thực hạ giận không để ý trung ra chủ trên mặt thanh bạch một mảnh đỗ thư tiếp tục nói thứ tự đến trước và sau đây là rất cơ bản tố chất đi liền ba tuổi trẻ em cũng biết tùy tiện trên ngang phải không văn minh hành vi chẳng lẽ gia tộc thế lực càng lớn lại càng thô bị vô lễ cái này chẳng phải là thiên hạ chê cười một cái thật sự có nội tình nội danh nhìn qua gia tộc mỗi cái đệ tử đều nhận qua tốt đẹp chính là gia giáo trung gia chủ ngươi lừa dối mấy vị này công tử cùng một chỗ y đồ ép mua ép bán làm một chút tiểu nhân hoạt động đưa mười lớn thể diện gia tộc ở chỗ nào ngươi trung gia cũng là nam hoang thành một phân tử ngươi vì leo lên q u y ề n quý lại đem nam hoang thành gia tộc khác lợi ích tự tay bị thiệt ngươi g i p tâm ở đâu ngươi có còn hay không nhân tính ngươi đây là ngươi đây là nam hoang thành phản đô a đỗ thư những lời này không thể bảo là không độc b ấ trong quá người này ở chỗ t nội tâm đều rõ ràng,、đỗ、trưởng vì bảo vệ đại bộ phận người bộ đại tâm đều đỗ quý rõ vì vệ bảo lúc ợ i tội thập đại gia trong tộc 3 cái đại gia tộc. Đương nhiên, gia, ích, tộc tộc. còn có thập nghĩa, bánh. đáp trong trung trượng Trong Đương rung l nhất thời mọi người đối với v ẫ n đỉnh hào cảm lần nữa tăng vọt tới đối ứng chính là mọi người xem hướng trung thanh hằng ánh mắt đã tràn đầy địch ý thậm chí chuẩn bị đầu nhập vào trung gia gia tộc cũng lặng lẽ bỏ đi cái c h ủ ý này đúng vậy à ngươi trung gia cũng là nam hoang thành một phần tử dựa vào cái gì muốn đem ích lợi của chúng ta tặng cho những người khác trung thanh hằng cảm giác mình rất n h ẹ quất đầu tiên là diệp lương thần bọn hắn đối với hắn trung gia v n h mặt hất hàm sai khiến lãng phí ba miếng tuyệt thế đ a n dược hiện tại lại tới đây không chỉ bị đỗ thư tiểu tử này chỉ vào cái mùi mắng một thông đối với trung gia danh vọng mà nói càng là một lần trầm trọng đ ặ kích diệp lương thần ba người trên mặt đồng dạng âm trầm như nước vốn tưởng rằng hôm nay sẽ chuyện dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới tiểu tử này thật không n g ờ sinh lạnh không kỵ không để mặt kỳ thật nếu như diệp g i a có thể đợi những người này tằm đi lén lút tìm hắm câu thông đỗ thư vì không cây cường địch thật là có khả năng bán cho bọn hắn một chút đ a n dược nhưng ở cửa như vậy treo nam hoang thành mọi người khẩu vị tự nhiên sẽ để cho nam hoang thành trong lòng mọi người bất mãn hôm nay nếu như không đem đan dược bán cho cái này chút xếp hàng người mà là bán cho diệp ra bọn hắn đối với vấn đỉnh thanh danh cũng là một loại đà kích đến lúc đó sợ hai cường quyền lấy mạnh h i ế t yếu chờ chụp m ũ giữ lại đến vấn đỉnh mặt chẳng phải đều mất hết hiện trường dần dần an tính lại mọi người khẩn trương nhìn xem hai phe rằng con người không biết chuyện hôm nay lại sẽ như thế nào giải quyết đỗ trưởng quỹ lời này của ngươi liền nói quá lời hôm nay chúng ta thành tâm đến đây nói chuyện hợp tác như thế nào cái này chút mặt m u i cũng không cho sao trung thanh hằng nhìn xem đô thư bức bách nói đô thư liếc mắt trung thanh hằng lãnh đạo nói tại vấn đỉnh chỉ có nguyên tắc không có mặt mũi tốt một cái chỉ có nguyên tắc không có mặt mũi diệp lương thần tiến lên một bước ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn xem đô thư gàn từng chữ nhìn đến đô công tử hay vẫn là không biết cái thế giới này thực lực vi tôn đạo lý đỗ trường quỹ hôm nay diệp mộ chính là đến mua đăng dược hy vọng không muốn không biết điều đỗ thư ngạo nghễ nhìn xem diệp lương thần trả lời lại một cách miệm mái nói không biết điều ý của ngươi là ta muốn ba kết ngươi ngửa ngươi hơi thở mới có thể ta vấn đỉnh không thiếu tiền không thiếu đ ă n dược tại sao phải cùng chó đồng dạng đi thẻ lưỡi ra liếm các ngươi ngươi lại có tư cách gì đến ta v ẫ n đỉnh làm mưa làm gió muốn chơi ngươi thiếu ra bộ kia rất có khả năng đổi cái địa phương nhìn đến đỗ trưởng quỹ vẫn là không h i ể u bắc linh giới quý cụ thiên vân trầm ngươi đi cho đỗ trưởng quỹ nói một chút quý cụ diệp lương thần trên mặt đã là vô cùng khó coi thật có l ỗ i việc này đã vượt ra khỏi nguyên tắc của ta không đi thiên vân trầm rất lạnh tàn khốc c ự tuyệt thiên vân trầm tại thiên vân gia tuy rằng nhận hết lặng lẽ hơn nữa cũng vì thiên vân gia bán mạng nhưng là có chính mình chuộn tắc chỉ cần hắn cảm giác là sai cho dù là đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm hơn nữa ngươi một ngoại nhân cũng dám sai khi ế n ta đúng thiên v â n trầm vừa dứt lời diệp lương thần một cái bàn tay liền đánh tại hắn trên mặt thiên v â n chỉ ở một bên muốn nói gì bất quá như trước nhìn xuống thấy thiên v â n chỉ không có với tư cách bộ dạng thiên v â n trầm trong mắt càng cảm thấy b i hay một cái cũng không yếu gia tộc lại sẽ đối diệp ra a dua đinh hót ngươi cho rằng có thể được đến diệp lương thần nào nữa có thể đạt được diệp ra quyền kế thừa l à ngươi lựa chọn diệp ra làm chỗ dựa thời điểm cũng đã đã định chức ngươi tại gia chủ quyền kế thừa chi tranh bên trên đã thất bại một cái gia tộc há lại thành vì người khác phụ thuộc thiên văn chỉ trong lòng ngươi bố cục hay vẫn là quá nhỏ ta diệp ra muốn mua cái này chút đan dược đứng ở ngươi phía trước được hay không được diệp lương thần nhìn xem phía trước nhất người kia hỏi nói có thể có thể người mời xin cứ tự nhiên người nọ lắp bắp nói sợ một cái trả lời không tốt chọc cái này đại p h i ề n t o á i hiện tại có thể mua đi diệp lương thần nhữ mày hỏi đỗ thư liền cùng hắn nói một người chỉ có thể mua ba mai đan dược uy củ đều không có nói liếc mắt còn trông mong chờ mua đan dược người ánh mắt một lần nữa rơi vào diệp lương thần trên thân cút ra ngoài thanh em lành lạnh bình thản ánh mắt như xem con sâu cái kiến không ít thời khắc chú ý người đ ỗ thư nghe đến lời của hắn suýt nữa phun tới đô trưởng q u ý vậy mà để cho diệp lương thần cút ra ngoài thật là nam hoang đệ nhất m á n h nhân tiểu tử diệp mời không uống chỉ thích uống Diệp phạt như thế nào cùng diệp thiếu nói chuyện đây một diệp gia thị vệ đột nhiên giận dữ trên thân khí tức tăng vọt liền hướng đ ỗ thư phóng đi đ ỗ thư trong lòng nghiêm nghị thân hình rất nhanh lui về phía sau trong nháy mắt làm ra phản kích phanh tuy rằng tránh né kịp thời nhưng giữa hai người t r ê n lệch hay vẫn là quá lớn một chiêu về sau đô thư thân hình như là cái s、so、ọ hướng về sau bay đi giặc giặc nguyên bản chắc chắn một mặt thủy tinh cửa s một ngụm máu tơi ư thuận theo đỗ thư khỏe miệng chạy xuống hiển nhiên bị thương không nhẹ nguyên lai、like、đây chính là diệp ra phong cách làm việc đỗ m ỗ linh giáo dây r ù ổ i lấy đứng lên đỗ thư nhìn xem m ấ y người ánh mắt đã tràn ngập sát ý diệp lương thần tiến lên một bước c ư ờ i lạnh nói đúng vậy đây chính là ta diệp ra phong cách làm việc xem đỗ trưởng quỹ vừa mới vênh vá o hung hăng bộ dạng trên giang hồ rất dễ dàng thua thiệt vì vậy nho nhỏ giáo dục ngươi một chút cũng làm cho ngươi biết giang hồ quy củ nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý bất quá giáo dục ngươi cũng không có thể sóng bạc đầu phí công phu học phí hay là mượt Ta d Trước Trước đỗ, thư, đỗ, thư. Đỗ, đỗ trưởng a l quý không biết bây giờ chúng ta có thể hay không nói nói chuyện hợp tác rồi hả diệp lương thần thấp giọng hỏi đỗ trưởng quý cái này đan dược ngươi liền bán cho bọn hắn đi chúng ta không mua xếp hàng người không đành lòng thấy đô thư lại bị khi dễ từng cái một vội vàng thuyết phục hợp tác không biết các ngươi nghĩ như thế nào hợp tác đỗ thư đẩy ra luyện đan sư lao xuống vết máu ở khoe miệng thiên vân chỉ đi ra cười nói ta mà nói đi từ nay về sau các ngươi vấn đỉnh luyện chế đan dược toàn bộ từ chúng ta tới hoạt động tiêu thụ đến lúc đó đối với các ngươi sẽ có phần thưởng nhất định nghe đến thiên vân chỉ lời nói trong lòng mọi người cũng là thầm giận cái này chẳng phải là coi vấn đỉnh là thành bọn họ hạ nhân cho bọn hắn một điểm b a n t h ư ở n g là cho tiền hay vẫn là cho đan dược nhân ra vấn đỉnh có thể vừa ý mắt sao bất quá diệp lương thần phía trước lời nói cũng không tệ nằm đấm lớn chính là cứng rắn đạo lý nếu như vấn đỉnh không nghe chờ đợi bọn hắn hậu quả chỉ có thể là ba đại gia tộc c u ồ n g phong bạo vũ giống như t r ê n ép nhìn xem sắc mặt càng thêm khó coi đỗ thư một bên chắc phong ôn hòa cười nói thiên v â n h u y n h ngươi đề nghị này coi như xong xem đỗ trưởng quy thả bị g â y chứ không chịu con tính tình ngươi cho rằng vấn đỉnh sẽ cam tâm cho chúng ta làm việc nghe đến chắc phong lời nói người vây xem không biết trong lòng của hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ cái này chắc công tử là cùng vấn đỉnh một phe nhưng kế tiếp chắc phong lời nói lại để cho mọi người biến sắc xem vấn đỉnh cái này sản lượng thật đúng là làm cho người ta có thể xấu cứ như vậy điểm đan dược đủ phân sao nghĩ tới chúng ta mấy đại gia tộc cũng có không ít luyện ít đỗ n cung Không bằng sư phụ. đ trưởng quỹ đề e m đ nghị ư này như thế nào nhìn xem chắc phong cả người lẫn vật vô hại mặt mọi người không khỏi dùng mình một cái tiếu diện hổ a đây là, là n cái này n chút đan dược tùy tiện cái nào đan phương nói là giá trị liên thành liền thật nhiều thành cũng không đủ trắc minh đề nghị này rất hay đỗ trưởng quỹ cho ngươi năm hơi thở thời gian cân nhắc nếu như không nói lời nào ta coi như đỗ trưởng quý đồng ý diệp lương thần tán dương liếc mắt chắc phong quay đầu nhìn về phía đỗ thư đạo vô sỉ một bên tần nguyệt nhi có nói vô sỉ ha ha thiểu nha đầu ngươi hay vẫn là quá đơn t h u ầ n chút diệp lương thần khỏe miệng nâng lên giọng niệm mai đ ổ con g thực lực vi tôn điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu như thế nào tại bắc linh giới sinh tồn đan phương giao ra đ â y đi đỗ thư trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ thống khổ giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì đường viêm một mực tam lệnh nam thân nếu không tiếc thành phẩm phát triển võ giả thế lực là ai đánh huynh đệ của ta coi như mọi người trầm mặc danh giới một đạo bình thản thanh em đột nhiên chuyển đến ngay sau đó một gã hắc y người trẻ tuổi liền chiếu vào mọi người tầm mắt đây là giống như là vấn đỉnh lão đại gọi là cái gì nhỉ không biết ta ngày đó khai trương chính là người trẻ tuổi kia trước nói lời hẳn là vấn đỉnh lão đại hắn có nói mình tên gì sao vấn đỉnh lão đại đến rồi trong đám người xuất hiện một hồi bạo động đối với vấn đỉnh bối cảnh không ít người trong lòng cũng hết sức tò mò hôm nay cái này vấn đỉnh lão đại đi ra cuối cùng lại sẽ xử lý như thế nào việc này đối với mọi người nghị luận đường viêm không quan tâm người khác nhìn không ra bất luận cái gì đầu mối nhưng diệp lương thần trong nháy mắt lại như rơi vào hầm băng đường viêm trên thân s á c ý vậy mà ngưng trước mặt thành tuyến không chút nào rơi đích đưa hắn bao phủ đi vào đường viêm mỗi hướng phía trước đi một bước cái loại này vô biên sát ý liền nồng đậm một phân đăng đang đang mỗi một đạo tiếng bước chân cũng như cùng búa tạ nện tại hắn trái tim chờ đường viêm đến gần lúc diệp lương thần mới khiếp sợ phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm nguyên bản t i ê u ngạo trên mặt lúc này chỉ còn sợi đối với diệp lương thần phản ứng mọi người chỉ là vô cùng kinh ngạc không c o chờ bọn hắn phát ra nghi vấn nguyên bản ngưng tụ thành tuyến sắt ý đột nhiên bị đường viêm tản g ra cái loại này thê lương đại khí đ i ề u hữu lạnh lùng tận xương sắt ý lập tức để cho trên thân người phát lệnh vừa mới là ai động đến huynh đệ của ta đường viêm thanh â m lần nữa truyền đến đ ỗ thư thân thể chấn động viêm ca quả nhiên từ đầu đến cuối cũng không có biến qua cảm ơn huynh đệ chính là có người bao che khuyết điểm mới khiến cho ta đối mặt diệp ra cái này chút đại gia tộc cũng dám trương dương ngang ngược tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng đ ỗ thư lại không mảy may quan tâm khỏe mắt hơi có chút tơ tát trong đám người chỉ có thiên vân trầm nhãn tình sáng lên nguyên lai là hắn vấn đỉnh như thế nghịch tiên đan trước h mắt là tiểu tử này tuy rằng đến bây giờ hắn như trước không nhìn ra đường viêm cụ thể thực lực nhưng trẻ tuổi như vậy còn đứng ở nam hoang thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé nghĩ đến sẽ không vượt qua chính mình đi chính mình đường đường diệp ra dòng chính chẳng lẽ còn sợ tiểu tử này hay sao đường công tử chúng ta lại gặp mặt khi sâu một cái diệp lương thần tiến lên một bước trong mắt mọi người hiện lên một đạo n g h i hoặc bọn hắn phía trước nhận thức đúng vậy à chúng ta lại gặp mặt lần trước ta nhớ được nói qua lại đối với ta vô lễ cẩn thận các ngươi trên cổ đầu chó các ngươi thật sự là không nhớ lâu à đường viêm điểm nhìn nói hết thể đều là hiểu lầm ta diệp ra câm miệng đường viêm giận dữ mắng mỏ một tiếng thanh em u mịt mù nằm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý ha h a các ngươi nói không sai nói cho cùng a khi sâu một cái bị ảnh bộ trong nháy mắt triển khai vừa mới đánh đô thư một cái tắt tên kia diệp ra đệ tử còn không có kịp phản ứng liền rơi vào trong tay đường viêm diệp lương thần trong mắt cũng xẹt qua một đạo giận dỗi thật cho là ta diệp ra sợ ngươi ngay sau đó uy hiếp nói đường công tử ta khuyên ngươi bung ô tay người của diệp ra cũng không phải là ngươi có thể không đợi hắn nói xong thanh em lần nữa bị đường viêm tắt ngang diệp bà mẹ ngươi dứt lời tay vừa dùng lực người này thiên gia i cựu phẩm diệp ra đệ tử trong nháy mắt tại đường viêm trong tay chết t người chung quanh chỉ cảm thấy hàm g i n g phát lạnh ta tích mẹ ruột t r á c không được đỗ trưởng quỹ mới địa gia thực lực liền dám cùng diệp ra l u ồ n nghịch ngang cảm tình trong nhà có cái so với hắn còn ngang lão đại chỉ một chiêu liền chém giết một gã thiên gia i cựu phẩm cao thủ mặc dù tại đường viêm thái cực chi tâm g i ớ i áp chế mọi người như trước không nhìn ra đường viêm cụ thể thực lực nhưng mọi người đối với người trẻ tuổi này đã là vô cùng kiên kỵ đường công tử sự tình hôm nay ngươi phải cho ta diệp ra một cái công đạo diệp lương thần ánh mắt rét lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường viêm đúng một đạo thanh thúy tiếng b ạ t thai chuyển đến mọi người kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy diệp lương thần trái trên gương mặt xuất hiện một đạo rõ ràng bàn tay ấn tại mọi người vô cùng trong lúc khiếp sợ đường viêm rốt cuộc bạo phát không phải nói năm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý sao không phải nghĩ ý thế hiếp người sao Không phải động vinh động đệ chương ủ a ta sao. k ô n muốn g phải c ớ p p ta vấn đỉnh đàn h ư hướng sao? Đều khi dễ đến lao tử đầu lên vẫn sao. lao ta Đều đầu đây, lại dễ tử tìm m u ố n bàn Bởi giao. Bở mông hả dẫn trăm a n lên, thực đánh h thực vui còn đạp ngựa đạp phải x e m ngươi. Ngươi t ì mươi ta t giao, muốn bàn r ớ c cho c láo tử bảy cựu phẩm chiến tiên thiên chương bốn trăm một m ư ờ i bảy cựu phẩm chiến tiên thiên khó có thể tin nhìn xem đường viêm nghi hoặc g i a hỏa này làm sao dám không kiêng nghề gì cả đánh chính mình chẳng lẽ hắn có thiên đại bối cảnh vốn nên vô cùng phẫn nộ diệp lương thần tại thời khắc này vẫn còn có chút ngắn ngủi do dự người vốn là như vậy lấy mạnh h i ế t yếu làm đối thủ biểu hiện ra không kiêng nghề gì cả bộ dạng liền không thể không hoài nghi đối thủ sau lưng có thể hay không có c à n g lực lượng cường đại bất quá diệp lương thần dù sao cũng là gặp quá lớn tình cảnh làm sơ cân nhắc liền quyết định lấy t r ư ớ c xuống đường viêm lại nói tốt coi như không tệ đường công tử một tắt này đánh chính là thật là đủ sảng khoái người tới bắt lấy hắn diệp lương thần vung tay lên sau lưng bốn người lập tức hướng h ắ n phóng đi bốn g ã thiên giai cựu phẩm cao thủ như là mánh hổ hạ sơn không hạn hướng đường viêm phát động công kích thấy bốn người này thực lực những người chung quanh trên mặt càng thêm sợ hai thán phục đây mới gọi là đại gia tộc một cái thiếu gia tùy tiện mang thị vệ đều có thể đi đến thiên gia i cựu phẩm mà thiên gia i cựu phẩm tại nam h o a n thành ngoại trừ mấy đại gia tộc mấy cái lao ra hỏa bên ngoài đã coi như là đứng đầu tồn tại chỉ là không biết đường viêm thực lực cuối cùng lại có bao nhiêu ngay sau đó một cố khí tức cường đại từ trên thân đường viêm tỏa ra thiên gia cựu phẩm đường công tử dĩ nhiên là thiên gia cựu phẩm trong đám người lập tức có người phát ra kinh hô làm đường viêm thể hiện ra thực lực như vậy diệp lương thần thiên vân chỉ cùng chắc phong ba người trên mặt lộ r a ngắn ngủi kinh ngạc về sau trong mắt liền hiện ra một vòng t u t s á c chính là thiên gia cựu phẩm mà thôi đường viêm ngươi liền cầu nguyện ngươi có thể có thiên đại bối cảnh đi nếu không hôm nay nhất định khiến ngươi sống không bằng chết đối với diệp lương thần ý nghĩ của bọn hắn đường viêm cũng không hiểu biết thấy trong nháy mắt đi tới trước mặt mình bốn người bị ảnh bộ như là như nước chạy triển khai đối phó cái này chút nhân vật thiên gia cựu phẩm là đủ、Phúc. một người trường kiếm trong tay xẹt qua đường viêm thân thể mới hoảng sợ phát hiện đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi lại vừa quay đầu lại chỉ thấy đường viêm nằm đấm đã đập tới Phang. tiếp, chiêu, bốn người liền vết thương nhẹ một người. Kế tiếp, đường viêm thân hình như không thẳng nhẫn, thế như ánh khác nhìn không ra cái gì muốn đạo, nhưng thiên vân hỏa này, từ nhỏ không có bao nhiêu qua. ra ra ra bao đan bốn người liền người. đường trong nước trong bốn người ngừng xuyên lần quyền, lăng tàn bên tiên vân càng sáng ngời. người môn tiên vân này, gì Một một viêm Mỗi một Một trầm, mắt trầm vết tại liệt trẻ tre. từ t cá ác Có cái có dược bơi, đều là lệ lẽ Kế đạo, có thể tu luyện tới thiên giai đã có thể nói yêu nghiệt tu vi không cao vì tại trong nhiệm vụ có thể sống mệnh thiên vân c h ầ m chỉ có thể ở c h i ê u thức trên kỹ xảo xuống khổ công phu thiên vân c h ầ m mỗi một chiêu đều tàn nhẫn trực tiếp quyết đoán thậm chí có chút chiêu thức có thể thảm liệt đến giết địch một nghìn tự tồn tám trăm tình trạng thiên vân c h ầ m đối chiêu kiểu lý giải không thể nghi ngờ rất cao thậm chí có thể làm cho hắn khinh thường bắc linh giới tuyệt đại bộ phận v õ giả nhưng giờ này khắc này thiên vân trầm trong ánh mắt đã là vô cùng trịnh trọng cùng với rung động tại bốn người giáp công phía dưới vốn là nhỏ hẹp không gian đường viêm lại có thể đèm cao ngất thân thể thông rong rơi vào từng cái an toàn kẽ h hở cũng nhanh chóng làm ra đánh trả đường viêm mỗi một lần ra chiêu đều vừa đúng thậm chí lựa đạo đều thu phát tự nhiên nếu như nói chính hắn ra chiêu là dựa vào chính mình nhanh nhẹn tư duy đi phân tích đối thủ chiêu thức từ đó làm cho mình tìm đến địch nhân kẽ hở như vậy đường viêm ra chiêu liên hoàn toàn là xuất phát từ bản năng hơn nữa loại này bản năng sát xuất chúng thình lình đạt đến một ư ơ i thành cái này đến trải qua bao nhiêu chiến đấu khả năng tích lũy như vậy có thể nạo thị thiên hạ kinh nghiệm tại mọi người hoa mắt ở bên trong chỉ nghe phịch một tiếng một gã cầm kiếm hán tử đã bị đường viêm một quyền đánh vào ngực thân hình nhanh chóng bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất phía sau không tái cử đ ậ p b ắ n sống chết không rõ có cái này người làm mở đầu nửa thời gian uống cạn c h u n g t r à ba người khác cũng đều nằm ở đường viêm dưới chân ba mẹ nó thấy đường viêm c h i ế n tích một số người hà to mồm lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc cùng dai ở trong một trọ bốn còn lông tóc không tổn h a o gì cái này làm sao làm được hiện trường đại bộ phận người đều cùng người này nghĩ pha ly cùng đường viêm hôm nay thể hiện ra sức chiến đấu đủ để cho người từ đáy lỏng cảm thấy r u n động diệp lương thần nguyên bản trong mắt tốt sắc cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì gia hỏa này thực lực rõ ràng là thiên gia i cựu phẩm sao có thể nhanh như vậy đánh bại bốn người này diệp công tử bây giờ có thể không thể cho đường m ỗ một cái công đạo đường viêm ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn xem diệp lương thần tại đường viêm nhìn chăm chú diệp lương thần trong lòng máy động bất quá lúc này thời điểm nếu như người nào sợ rồi cái này mặt cũng liền vứt bỏ rồi k hít sâu một cái nói bàn giao ta người của diệp ra ngươi cũng đã giết bây giờ còn muốn hỏi ta diệp ra muốn bàn giao muốn lời nhắn đủ lời nói ngày mai ta diệp ra đại quân liền trực tiếp san bằng ngươi vấn định Cùng với trong ì m m ta đám người một mảnh xôn xao ánh mắt hưng phấn nhìn xem trong chàng hai người tuy rằng đường viêm chỉ có thiên gia cựu phẩm thực lực nhưng vừa mới đường viêm triển lộ ra cường hãn sức chiến đấu lại làm cho mọi người đối với đường viêm có thêm vài phần lòng tin nhìn xem đường viêm còn muốn trực tiếp ngạch kháng một quyền của mình diệp lương thần trong lòng hiện lên một đạo xem thường ngươi cho rằng đánh thắng bốn gã thiên giai liền có cùng tiên thiên chống lại thực lực để cho ta tới nói cho ngươi biết cái gì gọi là cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ phanh tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong hai người chiêu thức hung hăng chạm đụng vào nhau đăng đăng đăng đăng đường viêm liền lùi lại năm bước mới đứng vững thân hình trái lại diệp lương thần chỉ bất quá thân thể lung lầy xuống m à thôi chỉ một chiêu cao thấp lập h á n bất quá diệp lương thần trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng trước mắt đường viêm chỉ có thiên giai cựu phẩm thực lực nhưng bắn ra s u ấ t lực số lượng lại cùng tiên tiên h có sức l i ề u mạng vô liếng mình bây giờ vận dụng tiên tiên h nhị phẩm lực lượng cũng chỉ là đem đường viêm đẩy lui năm bước tiểu từ này quả nhiên có vài phần bản lĩnh đến đây chấm dứt rồi biết được đường viêm thực lực diệp lương thần quát lên một tiếng lớn lần nữa hướng đường viêm phóng đi đường viêm khuôn mặt bình tĩnh cùng lần trước đồng dạng lần nữa hướng diệp lương thần v u n g quyền thấy đường viêm còn muốn mạnh kháng diệp lương thần trong mắt hiện lên nồng đậm kinh thường nhẹ nói câu kết thúc kết con em ngươi một đạo nhẹ nhàng thanh â m từ đường viêm trong miệng chuyển đến diệp lương thần chị cảm thấy khí huyết dâng lên cái này đường viêm tốt xấu là v như thế nào hám i ệ n g giống như này thô tụ không đợi hắn sinh khí diệp lương thần đồng tử mãnh liệt cò dù lại mắt thấy hai người nắm đấm muốn đụng vào nhau tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc đường viêm ra quyền quy tích vậy mà lấy một loại quỷ dị t ư thái trong nháy mắt hướng xuống di l ệ c h hai thốn điều này sao có thể ra chiêu quy tích làm sao sẽ biến diệp lương thần trong lòng cực kỳ sợ hãi b ấ t quá ngược truyền đến kinh phong lại nhắc nhở hắn hết thể đều thật sự chương bốn trăm mười tám ta đếm tới ba chương bốn trăm mười tám ta đếm tới ba bị buộc bất đắc dĩ diệp lương thần hít sâu một cái vội vàng thu công ngăn cản、Phang. vội vàng phía dưới bị đường viêm đánh trở tay không kịp dù là thực lực chênh lệch rất lớn nhưng lần này lại đã bình ổn cục kết thúc đột nhiên g ặ p nói diệp lương thần trong lòng giận dữ chính mình đường đường tiên thiên nhị phẩm cao thủ lại cùng thiên giai cựu phẩm võ giả bất phân thắng bại chuyện này chuyển đi chính mình thể diện nào tồn tại khi sâu một cái liền chờ phản kích đưa tầm mắt nhìn qua chỉ thấy đường viêm chiêu thức lần nữa vọ tới t đồng tử mãnh liệt co r ụ t lại ra hỏa này tiến công tốc độ sao có thể nhanh như vậy không cho diệp lương thần suy tư thời gian đường viêm công kích đã đến trước mắt cùng lần trước đồng dạng g i a phong về sau uy tích vừa chạm vào mặc dù biến hành tung phiêu hốt bất định làm cho không người nào có thể nắm lấy quy luật bất quá mặc cho đường viêm lúc này chiêu thức thay đổi thất thường xảo trá lăng lệ ác liệt nhưng diệp lương thần thực lực đi đến tiên thiên có thể nhanh chóng câu thông thiên địa linh khí tăng thêm hắn chiến đấu kinh nghiệm cũng coi như phong phú tại đường viêm của u phong bạ o vũ tiến công phía dưới cũng không có lộ ra thua trận nhưng diệp lương thần trong lòng đã là càng đánh càng nhạy khuất chính mình đường đường tiên thiên cao thủ liền một cái thiên g a i võ giả đều bắt không được chính mình tu luyện tới tiên thiên chẳng phải là tu luyện tới chó trên người cuộc chiến này kéo gặp thời ở giữa càng lâu chính mình lại càng thật mất mặt đột nhiên đường viêm cảm giác một đạo khí tức chấn động từ trên thân diệp lương thần truyền đến đường viêm biết rõ g i a hỏa này là muốn vận dụng vũ kỹ muốn dùng v õ kỹ nhìn ngươi có thể sử dụng đi ra sao trong lòng đường viêm c ư ờ i lạnh thực lực không hề che giấu chất khí trong cơ thể như là nước sông mãnh liệt phun ra bàng bạc mênh mông lực lượng xuất hiện như thế đột ngột để cho tất cả mọi người là ngẩn ngơ mẹ nó đây là có chuyện gì vấn đỉnh lão đại lại còn là ẩn nút tiên thiên cao thủ diệp lương thần lúc này càng thêm phiền muộn chỉ cảm thấy nội tâm lo lắng đại gia mày ngươi là tiên thiên thực lực vừa mới tại sao phải dùng thiên g i a cựu phẩm lực lượng theo đường viêm lực lượng trong nháy mắt tăng lớn nguyên bản còn có thể ngang tay cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ một chiêu sau đó diệp lương thần thân hình rất nhanh lui về phía sau một ngụm máu tươi thuận theo khỏe miệng chạy xuống mà đường viêm thân thể đã như ư u linh chạy tới băng sơn đạp lăng kiếm chói mắt bạch quang thuận theo vô tả kiếm phóng lên trời đi k h ẽ quát một tiếng vô tả kiếm như là khai thiên n h ấ t kiếm thẳng tắp đánh xuống chói mắt bạch quang hai bên lờ mờ có màu lam nhạt vờ sáng cái này chút m à u lam nhạt chính là đường viêm rung hợp thiên đ i ệ tạo hóa hỏa tới trình độ nhất định thể hiện có thiên đ i ệ tạo hóa hỏa gia trì. một chiêu này càng như bổ sóng t r ạ m biển phía lớn cùng một thời gian diệp lương thần trên tay cũng nhiều một thanh trường kiếm và diệp đ i ệ c phi k h ẽ quát một tiếng diệp lương thần trường kiếm trong tay như là l á n dụng hàn quang t ư ơ n g điểm một cỗ lực lượng cường đại tại khắp chung quanh tàn g ra mỗi một mảnh lá cây đều mang theo một cỗ khiếp người tâm hồn lực lượng như là vận sức chờ phát động á m khí làm cho người ta không thể không cẩn thận đối đ ã i mà hắn trường kiếm trong tay tại thời khắc này giống như bay múa hồ điệp g i thu l ã dụng ở bên trong mang theo sơ xác tiêu điều chi hướng đường viêm phóng đi rõ ràng là một cái linh động hồ điệp nhưng uy thế lại giống như dao long nước chạy băng sơn đạp lãng kiếm ộ trói tiếng, o mắt trắng xanh ánh sáng cùng diệp lương thần vạn diệp điệp phi năm màu ánh sáng lẫn nhau giao hồi hai cái chiêu thức va chạm ném mắt một đạo tia sáng chói mắt như là tách ra khói hỏa q u a n g lửa bay thẳng vân tiêu hai cố cường hãn lực lượng va chạm c u â n bạo kính phong hướng bốn phương tám hướng quét tới giặt giặc trên mặt đất chỉnh tề thanh thạch lộ cũng bị cố lực lượng này đánh rách tạc ơ i như là giống như mạng nhện không ngừng hướng ra ngoài kéo dài t r u n g quanh cửa hàng càng là trực tiếp bị chấn át thậm chí vấn đỉnh đàn cửa hàng đều nhận lấy ảnh hưởng đến một mặt thủy tinh cửa sổ theo tiếng vỡ tan mọi người vội vàng nhìn về phía trong tràng muốn biết hai người cuối cùng ai sẽ thắng đường viêm suy cho cùng chiếm chút tiệm dẫn đầu vận dụng võ kỹ cao thủ ở giữa xót、so、chiêu ưu thế có khả năng sinh ra ảnh hưởng vượt qua xa một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy đạp một chiêu về sau diệp lương thần nghĩ nỗ lực ổn định thân thể nhưng như trước chịu không được sóng khí trùng kích nhịn không được lui một bước、Phúc. cái này vừa lui chỉ là một cái cất bước diệp lương thần nghĩ cưỡng ép ổn định thân thể miễn cho mất mặt xấu hổ nhưng có lực lượng này chân thực quá mạnh mẽ chân khí cắn trả phía dưới một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra đạp đạp đạp, đạp. lại liên tục lui năm bước về sau diệp lương thần rốt cuộc ổn định thân hình ngược lại con đường viêm Hỏi. Phúc. vừa muốn nói chuyện diệp lương thần chỉ cảm thấy hết hầu mà ngọt, ngọt một ngụm máu tơi nhịn không được lần nữa phút tới nếu như không cho ta vấn đỉnh một cái hài lòng câu trả lời diệp công tử cái này mệnh cũng có thể để lại đường viêm không mặn không nhạt nói câu lại để cho người ở chỗ này tâm trạng chấn động đường viêm những lời này rõ ràng đã động sát tâm diệp lương thần thân hình lung lay đường viêm trên thân s ắ c ý hắn tự nhiên cảm thụ được đến chính mình nếu như thực cho hắn một cái công đạo sau này mình tại bắc l i n h giới nên như thế nào lấy mặt k ỳ nhân diệp ra thể diện lại nên nào tồn tại nhưng nếu như mình không cho hắn một cái công đạo chính mình c á i mạng ba không đợi diệp lương thần suy nghĩ kỹ cảng đường viêm trực tiếp đếm đi ra nhìn đến diệp công tử cái này m ệ n h là không có ý định lớn phấp ngay vậy diệp lương thần lần nữa phun ra một ngụm màu tươi mẹ nó có vô s ỉ như vậy người sao đã nói đếm tới ba như thế nào trực tiếp từ ba bắt đầu mấy lao thử ngang dọc giang hồ gần vài thập niên lần thứ nhất thấy vậy vô liêm xỉ đồ nguyên bản còn có chút khẩn trương tình cảnh tại thời khắc này người chung quanh lại vô cùng m u ố n cười ta đây đành phải chính mình muốn bàn g i a o rồi đường viêm cười lạnh một tiếng thân hình rất nhanh về phía trước đột nhiên đường viêm cảm giác một đạo vô cùng khổng lồ thần n i ệ m tập trung chính mình đường viêm trên thân tóc g á y dựng lên thân hình nhanh l ù i lại chân khí trong cơ thể cồn bạo tuân ra vội vàng phía dưới chỉ có thể thi triển viêm bạo trường thức thứ hai cũng là cửa này đầu có thể thi triển ra mạnh nhất võ kỹ màu đỏ thám hảo quăng mồ hôi t u ô n đường viêm toàn thân một quyền không có chút nào giữ lại oanh ra mà vào lúc này một đạo mạnh mẽ ánh sáng màu lam trực tiếp v ọ t tới phanh chiêu thức và chạm nhau về sau đường viêm lập tức bị một cỗ cường đại kính phong đẩy lui tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong một gã hôi bảo lão giả từ trên trời dán g xuống mọi người nhìn về phía lao giả ánh mắt đã là vô cùng khiếp sợ lao r a hỏa này vậy mà cách không liền đem đường viêm cho đẩy lui rồi cái tia thực lực của hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu chương bốn trăm mười chín có thể nào đến đây thì thôi chương bốn trăm mười chín có thể nào đến đây thì thôi ngũ trường lão thấy người tới diệp lương thần kinh hỷ kêu lên người làm sao tới rồi hả ừ sẽ không đến ngươi đã bị người làm thịt trở về rồi hay nói ngũ trường lão hừ lạnh một tiếng ánh mắt mới rơi vào trên người đ ư ờ n g viêm trong mắt toát ra nồng đậm kinh ngạc tiểu tử này vậy mà có thể ngạnh kháng chính mình một chiêu thật sự là không thể tưởng tượng nổi bất quá bắc linh giới trẻ tuổi nhân tài giống như chưa thấy qua người như vậy a hơn nữa tiểu tử này trong cơ thể linh lực cũng vô cùng kỳ quái so với người bình thường lực lượng mạnh hơn chân khí bên trong còn chứa một cỗ thần bí lực lượng bá đạo vậy mà có thể thôn vệ lực lượng của mình như thế thiên tư c h ắ c tuyệt thiếu niên ngũ trưởng lão còn thật không dám một trường đem hắn b ổ nhất thời trong lòng không ngừng so đo nên xử trí như thế nào tiểu nhân không được đổi lão diệp ra phong cách làm việc thật làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt tuy rằng kinh nghi lão nhân này lực lượng nhưng đường viêm ngoài miệng có thể nghiêm túc một cái trào phúng kỹ năng qua dù là tu dưỡng vô cùng tốt ngũ trưởng lão cũng cảm giác khí huyết không ngừng dâng lên Tiểu tử, người thử nơi nào. Để nén lửa giận trong trường người nơi giận kiên Để nào? nén lòng, ngũ nh sư lão lửa nếu như biết rõ ta là người tiểu môn tiểu phái chỉ sợ ta vấn đỉnh hôm nay sẽ không có cái gì tốt hạ tràng có phải như vậy hay không ngũ trường lão cảm giác mình đến gần như bộ phát điểm tới hạn tiểu tử này nói chuyện có thể quá làm giận mà người khác nghe đến đường viêm lời nói cũng đưa tới trong lòng c ộ n m ì n h không sai diệp ra cũng chỉ sẽ lấy mạnh h i ế t yếu có tiếng không có miếng ngươi không nói lão phu kia chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi nói ngũ trường lao rất là dứt khoát trên thân khí cơ vừa tăng cổ này làm cho người ta hít thở không thông uy áp trong nháy mắt chuyển đến trong lòng đường viêm hơi hơi phát khổ lão nhân này thực lực quá kinh khủng hôm nay sự t ì n h chỉ sợ khó có thể chết giả cái nào đuôi mù đống đốc cũng dám khi dễ đến ta đường h u y n h đệ trên đầu là ngại chính mình sống không kiên nhẫn được nữa hay vẫn là phần mộ tổ tiên nghĩ bị tới một đạo hùng hùng hổ hổ thanh em đột nhiên từ chỗ cao chuyển đến mọi người vội vàng ngửa đầu chỉ thấy một cái lưu vân bằng bên trên chở một già một trẻ cấp tốc vào tới lưu vân bằng bên trên một g ã áo bào trắng thanh niên tay cầm q u ạ t xếp tướng mạo không bị tư văn chỉ là cái kia hùng hùng hổ hổ bộ dạng chân thực có tổn hại hắn nho nhã hình tượng phong chấm dạng phạm lão đường viêm thấy hai người trong lòng vừa mừng vừa sợ hai người bọn họ làm sao tới rồi hả đ ư ờ n g minh những ngày này không thấy nhưng làm đại ca muốn chết rồi nhảy xuống lưu vân bằng phong trầm dạ mở ra hai tay rất nhanh phóng tới đường viêm cái tiêu nhiệt tính sức mạnh để cho không ít người dùng mình một cái vị ra này sẽ không đối với nam nhân cảm thấy hứng thú đi vừa gặp mặt có thể đứng ấp ấp ô m một cái đấy sao ta còn độc thân đây làm cho người ta hiểu lầm nhiều không tốt đúng rồi sao ngươi lại tới đây đường viêm vội vàng né tránh ưu hoán liếc mắt đường viêm phong trầm dạ mới cả g i n nói ngươi có chỗ không biết lần trước từ biệt ta liền làm cho người ta nhìn chằm chằm vào nếu có tin tức của ngươi lập tức nói cho ta biết đây không phải là vừa nhận đến cái gì kêu cái gì bờ mông như vậy luôn mủ cũng dám t r e o chọc ta huynh đệ liền lập tức đuổi đến xem là phương nào đ i ề u nhân đường biêm nghe vậy trung tâm rất là cảm động đối với phong vân tộc cũng nhiều vài phần hảo cảm các ngươi chính là kêu kêu cái gì chim đồ chơi phong trầm dạ nghiêng đầu sang chỗ khác muốn tiếp tục mở mắng ánh mắt đột nhiên chừng kinh ngạc nói ồ đây không phải diệp công t ử sao ngươi không có ở đây nhà các ngươi hưng ở phúc đến nam hoang thành thể nghiệm ở nông thôn sinh hoạt a thiên văn h u n h cũng ở đây chắc linh ba người các ngươi như thế nào lăn lộn cùng nhau nhìn xem phong trầm dạ ở chỗ này khóc lóc con sòm diệp ra những người này sắc mặt vô cùng khó coi tuy rằng trong lòng suy đoán đường viêm sẽ có chút cảnh nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đường viêm vậy mà có thể cùng phong vân tộc nhắc lên quan hệ cái này phong trầm dạ tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp mười phần phá sản quần áo l ụ a là nhưng là thật trường tử phong vân tộc gia đại thế đại tuy rằng so với đứng đầu thế lực yếu nhược nhưng khách quan tại thập đại gia tộc lại mạnh hơn một chút vị gia này khóc lóc ông sòm đám người kia thật đúng là đến t ụ lấy ta nói lao đầu vừa mới có phải hay không ngươi khi dễ ta đường hình nói đi hôm nay sự tình tình toàn thế nào kết phong trầm dạ chỉ vào diệp ra ngũ trường lao kêu lên diệp ngũ dài nhiều suýt nữa khí lệch ra thanh âm rất có giận dỗi phong công tử k í n h xin ngươi khách khí một chút nguyên lai、like、là diệp trưởng lão h à n h mộ h à n h mộ công tử nhà ta miệng thẳng tâm nhanh còn hy vọng diệp trưởng lão bỏ qua cho phạm lão lúc này không thể không đứng ra mọi người nghe vậy suýt nữa phun ra đến công tử nhà ngươi miệng thẳng tâm nhanh đến nục mạ kẻ hèn này còn muốn cho nhân ra bỏ qua cho bất quá thấy diệp ra mấy người tựa hồ đối với cái này một già một trẻ có chút kiến kỵ không ít người cũng trong bóng tối suy đoán cái này một da một trẻ đến tột cùng là người nào hôm nay chúng ta ba nhà cùng tiểu từ này ân đoán còn hy vọng phong vân tộc không muốn nhúng để tránh đả thương thập đại gia tộc cùng phong vân tộc hòa khí diệp ngũ trưởng lão cảnh cáo nói phong vân tộc nghe đến ba chữ kia không ít người lòng dạ ác độc tàn nhẫn co dù lại không nghĩ tới vấn đỉnh vẫn còn có bực này bối cảnh không biết đường công tử cùng các ngươi có gì ân đoán khách quan tại bất luận xanh đỏ đen trắng há miệng liền m a n g phong trầm dạ n g phạm lao không thể nghi ngờ muốn giảng đạo lý hơn cái gì ân đoán ân đoán lớn đầu tiên là làm thấp đi ta diệp ra sau đó giết ta diệp ra một gã thị vệ bốn người trọng thương chỉ sợ đến lúc đó thương thế tốt lên rồi cũng sẽ hạ xuống cả đời ma bệnh lương thần càng là suýt nữa bị giết nếu như ta đến c h ậ m một bước hậu quả không thể tưởng tượng nổi phạm lão suy bụng ta ra bụng người nếu như đổi cho n g ư ơ i phong v ậ n tộc n g ư ơ i nói trong lúc này ân đoàn có lớn hay không d i ệ p ngũ trưởng lão cả giận nói phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi các ngươi muốn mua đăng dược không ấn ta vấn đỉnh quy củ đến còn muốn ép mua ép bán nếu như ban cho các ngươi đối với ta vấn đỉnh quy củ đến còn muốn ép mua ép bán các ngươi không chỉ không tuân thủ quy tắc còn tỷ lệ động thủ trước ý thế n g người chúng ta chỉ có thể đứng bị đánh không cho phép chúng ta phản kháng à đỗ thư đem chuyện đã trải qua nguyên si nói ra phong trầm dạ trong nháy mắt nhảy dựng lên mắng vốn định khi dễ người khác bị người đánh còn ủy khuất lên các ngươi còn có xấu hổ hay không muốn ta nói người của các ngươi bị giết hoàn toàn là gieo gió gật bão phạm lão cũng khó đến gật đầu nói diệp trưởng lão việc này đúng là các ngươi đã làm sai trước cũng không trách đường công tử ta xem chuyện hôm nay không bằng như vậy không tiến hành nữa như thế nào diệp trưởng lão cảm giác có chút nghe khuất như vậy không tiến hành nữa điều này sao có thể đường đường diệp ra há lại nam hoang thành một cái tiểu đan dược thế lực có thể đánh đồng ta diệp ra khi dễ hắn không phải chuyện đương nhiên sao nếu như bị một cái không có danh tiếng gì người đánh mặt cuối cùng lại ảo não rời khỏi chuyện này như chuyển đi diệp ra mặt chẳng phải muốn mất hết phạm lão chuyện hôm nay liên quan đến diệp ra thiên vân gia cùng chắc ra danh dự không có như vậy không tiến hành nữa khả năng còn hy vọng không muốn hỏi đến diệp mũ trưởng lão cũng không r ự t rẻ tuy rằng phong vân tộc rất mạnh nhưng ba đại gia tộc nếu như liên hợp lại ngược lại cũng không sợ phong vân tộc phạm lão sắc mặt cũng khó nhìn lên sự tình hôm nay xác thực khó giải quyết chút đang định song phương rằng có danh giới một đạo nhàn nhạt thanh em chuyển đến đúng vậy hoan có đầu nợ có chủ ân ân đoán đoán tự nhiên muốn lấy cái công bằng có Chương cấp chi、tư. Chương 420. Huynh ta, thánh cấp chi thể tiến ta, thánh tư. ta, thánh tư. như không hành Huynh huynh nào nữa. vậy 420. 420, đệ đệ mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy giữa không chung một cái lưu vân bằng bên trên như cũng là một giả một trẻ lao giả tiên phong đạo cốt nhưng trong lúc lơ đẳng cái loại này thượng vị giả khí tức làm cho người ta không dám khinh thị bên cạnh thiếu niên lang tự tin bên trong mang theo k h i ế m tốn khí độ phi phạm t h ầ m lao gia tử người cũng tới thấy người tới d i ệ p ngũ trưởng lao trong lòng máy động vội vàng thi lễ một cái ân từ lưu vân bằng bên trên mẹ xuống thẩm sơn gật đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại v a thẩm lao nhi người ách phong trầm dạ cái này không tim không phổi hàng thấy thẩm sơn đến liền đi chào hỏi lại bị thẩm sơn một ánh mắt tới đây sợ tới mức phía dưới cứng r ắ n ngừng vẻ mặt đưa nam nói thẩm lao gia tử ngài đến chủ trì công đạo thật sự là quá tốt thẩm lao gia tử l a n g nhi miệng thẳng tâm nhanh mong rằng đừng nên trách tuy biết thẩm sơn cũng không sinh khí nhưng phạm lao hay vẫn là giải thích câu thẩm lao gia tử họ chấm sao người chung quanh cũng nhanh chóng nghĩ đến cái này d ò họ có thể làm cho phong vân tộc đều cung kính như thế cái này thẩm lao gia tử hiển nhiên thân phận không tầm thường Ta như nổ ớ r thế, thế phong vân một cõi đại lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người không ít người dùng sức mân mê liếc trong mắt sợ nhìn lầm rồi mẹ kiếp nhà ngươi lau hôm nay đến tột cùng là ngày mấy như thế nào ngày thường khó gặp đại nhân vật vậy mà đều đi tới nam hoàn thành diệp ra mọi người không biết thẩm sơn vì sao cũng tới nơi đây ngay sau đó dẫn đầu nói thẩm lão gia tử tới cũng tốt còn hy vọng thẩm lão gia tử có thể đứng tại bắc l i n h giới quy tắc bên trên đánh giá xuống việc này thẩm sơn không để ý đến ánh mắt đã rơi vào trên thân đường viêm trong mắt nổi lên nồng đậm nụ cười đường công tử cái này từ biệt chính là một năm lão hủ đối với ngươi ngày ngày thấp thỏm nhớ mong rốt cuộc lại gặp mặt làm p h i ê n tiền b ố i thấp thỏm nhớ mong lần trước từ biệt ta cũng t h ư ờ nghiệm tại tâm đường viêm chắc tay lại nhìn về phía thầm hạc trong mắt toát ra một đạo kinh ngạc tiểu từ này vậy mà đều thiên giai thất phẩm rồi hả không hổ là băng tủy trí thể cười nói t h ầ m công tử tiến bộ thần tốc thật đáng mừng năm viêm ca phúc thầm hạc gấp vội vàng không người chào nghe đến song phương đối thoại mọi người không khỏi có chút há h ố c mồm. tình huống như thế nào v ẫ n đỉnh vậy mà cùng khí c á t co gia o tình hơn nữa nhìn địa bộ này gia o tình không nhỏ a diệp ngũ trưởng lão đầu bị choáng rồi phía dưới chuyện hôm nay chẳng lẽ thật sự muốn không giải quyết được gì sao bất quá có khí c á t r a mặt dù là đường viêm giết người việc này cứ như vậy được rồi người khác cũng sẽ không bởi vậy cười nạo diệp ra、gia、tộc cũng sẽ không có người trách tự trách mình đợi tí nữa chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoàn thẩm sơn gật gật đầu ngay sau đó nhìn về phía ba người của đại gia tộc lanh đạm hỏi diệp trưởng lao đúng không không biết đường công tử như thế nào đắc tội các ngươi không ngại nói n g h e một chút diệp ngũ trưởng lão c ư ờ i khổ nói nếu như thẩm lao ra t ử ra mặt vậy chuyện này cứ định như vậy đi ta cho ngươi nói chuyện đã xảy ra trả lời vấn đề chính là cái gì được rồi không tính là tiểu tử ngươi nói thẩm sơn chừng diệp trưởng lão một cái lại nhìn về phía đô thư đô thư tại thanh long viện liền nghe qua khí c á t lúc ấy lâm đông tuyết trọng thương hôn mê hay vẫn là dựa vào khí cắt đưa tới linh dược đã thất tỉnh vốn cho là tại bắc linh giới có thể cùng lao đ ạ i biết chắc là một cái tiểu gia tộc nhưng khi hắn chân chính bước vào bắc linh giới về sau mới biết được khí cắt là như thế nào cái vật khổng lồ ngay sau đó không dám lãnh đạo đem sự tình mãn mượn từ đầu tới đôi nói một lần diệp trướng lão tiểu tử này nói đều thật sự thầm sơn nhàn nhạc hỏi xác thực đại bộ phận đều thật sự chỉ là chỉ là ngươi cảm giác các ngươi diệp ra chính là gia đại thế đại có thể ý thế hết người không nghĩ tới vấn đỉnh vậy mà đuôi mù không chỉ phản kháng còn giết các ngươi người của diệp ra vì vậy các ngươi nghĩ đòi lại cái công bằng có phải như vậy hay không thầm sơn ngữ khí có chút hùng hổ dọa người diệp ngũ trưởng lão cảm giác khóc không ra nước mắt không s a i mình quả thật là nghĩ như vậy thế nhưng tại bắc lê giới chú ý chính là thực lực vi tôn đừng nói là diệp ra đổi lại bất luận cái gì đại gia tộc cái nào không phải như thế xử lý nếu như biết rõ vấn đỉnh phía sau có các ngươi cái này cục thiết bản coi như là đánh chết hắn hắn cũng không dám tìm vấn đỉnh phiền b ạ c à vâng diệp ngũ trưởng lão khó khăn đáp lại đường công tử cùng ta khí các xưa nay giao hảo nhất vinh câu vinh một l ụ đều l ụ hôm nay sự tỉnh không biết diệp ngũ trưởng lão tính toán cho vấn đỉnh cái gì bàn giao thầm sơn bình tính hỏi diệp trưởng lão thân thể lần nữa n h ó á n g một cái hôm nay cho bọn hắn đã kích nhiều nhất tử chỉ sợ sẽ là b ằ n g d a o hai chữ rồi nghe thẩm sơn ý tứ rõ ràng cho thấy muốn cho đường viêm xuất đầu trong này có thiên đại h i ể u lầm nếu như biết rõ đường công tử cùng các ngươi giao hảo cho chúng ta mười cái lá gan chúng ta cũng không dám mạo phạm hôm nay v ẫ n đỉnh có cái gì tổn thất chúng ta theo giá bồi thường diệp ngũ trưởng lão nghẹn khuất nói thẩm sơn đem ánh mắt rơi vào trên người đường viêm ôn hòa nói đường công tử n i ệ m tại diệp ra như thế tức thời có cái gì tổn thất ngươi liền mở miệng việc này cứ như vậy đi qua đi dễ nói đường viêm lật gật đầu bình tĩnh nói các ngươi yên tâm không có chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung không có tổn thất ta tuyệt không muốn đền bù tổn thất nghe đến đường viêm lời nói diệp ra mọi người cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trong lòng cũng là âm thầm xem t h ư ờ n g tốt như vậy một cái lừa đảo cơ hội lại bị ra hỏa này cho lãng phí con đường này bị vừa mới phá hư hết bồi thường năm ngàn lựa bạc đến lúc đó tìm người sửa một cái t r u n g quanh cửa hàng mặt tiền cửa hàng cũng có không ít hư hao bồi thường ba vạn lựa bạc đến lúc đó nhà ai có tổn thất cứ việc đến ta vấn đỉnh lớn cái này tắt thủy tinh cửa sổ hao phí một vạn lựa bạc chế tạo cái này chút Các người có thể có người kiến. Đường viêm nhìn viêm thể ý về p quan g t nhiên nói. ngũ trưởng lão hỏi. Cái này dễ nói. Diệp đường đại gia viêm thanh t nhâm lần nữa chuyển ra đừng có gấp vẫn chưa xong đây huynh đệ của ta vừa mới bị vị công tử này đánh thành trọng thương khó tránh khỏi sẽ lưu lại di chứng đối với tiến độ tu luyện nhất định sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí ban đầu có thể dễ dàng đi vào thanh cấp khả năng bởi vì hôm nay lưu lại di chứng tu vi nhiều nhất tiến vào thiên n i ê n giai thanh cấp cao thủ tuổi thọ cùng thiên giai võ giả tuổi thọ trong lúc kém mấy trăm năm tốt sinh mệnh bởi vậy lãng phí cái này sổ sách lại làm như thế nào tính cười lạnh một tiếng đường viêm tiếp tục nói lấy đội trưởng quỹ khả năng hảo, hảo kinh doanh vấn đỉnh mỗi ngày lợi nhuận đi đến trăm ư c trăm tỷ không nói chơi nếu như đ ộ trưởng quỹ tuổi thọ vô duyên vô cơ thiếu đi mấy trăm năm đối với vấn đỉnh tổn thất rất lớn trong lúc này cuối cùng sẽ tổn thất bao nhiêu b ạ c ta không d á m kế hoạch cái này chút tổn thất các ngươi nhất định phải gánh chịu Trưng lượt bắt đền. Chương 421, lần 421, ba ắ bắt t Trưng lượt đền. đền. lần 421, b người của đại gia tộc chỉ cảm thấy một miệng máu muốn phun ra mẹ nó có vô s ỉ như vậy lấy sao sổ sách nào có như vậy tính toán tuy rằng cái k i a đỗ trưởng quỹ bị thương cũng chỉ là phổ thông nội thương nào có nghiêm trọng đến ảnh hưởng căn cốt tình trạng bất quá bản thiếu ra thiện tâm đây không phải là dừng lại ức ức ức lượng hoàng kim tổn thất liền không cùng các ngươi kỹ càng đi tính suy cho cùng nếu như điều trị thỏa đáng vẫn là có thể khôi phục bất quá muốn điều trị liền cần đẳng cấp cao dược liệu mười gốc thất gia dược liệu yêu cầu này không quá p h ậ n đi diệp ngũ trưởng lao chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tặng cũng bắt đầu thiếu đốt một miệng m á u muốn nói lại phun không ra suýt nữa bị tức thành nội thương phía trước còn tưởng rằng tiểu tử này dễ nói chuyện nguyên lai、like、cũng là lòng dạ hiểm đ ộ c chủ thất gia dược liệu thua thiệt tiểu tử này giám sách người biết thất gia lấy bôi thuốc vật liệu cỡ nào khó tìm sao cố nén nổ lên xúc động ngũ trưởng lao nghiến răng hỏi cái này chút coi như là đã xong đi đúng vậy cái này chút có thể đền bụ tổn thất chúng ta trực tiếp tổn thất đường viêm gật đầu nói tốt thất gia i linh dược mấy ngày phía sau diệp ra sẽ phái người đưa tới diệp ngũ trưởng lão bực tức nói cái k i a đường mỗ liền tạ ơn diệp ra mỹ ý bất quá vừa mới nói chỉ là trực tiếp tổn thất hôm nay ân ân h o à n đoán chúng ta còn không có coi xong đây đường viêm nhàn nhạt nhắc nhở diệp ngũ trưởng lão giận quá thành cười đường công tử cứ nói đừng n g ạ i l ã o phu cũng muốn nghe một chút còn có cái gì ân đoán nếu như ta hôm nay không có ở đây lấy minh đệ của ta tính tình tất nhiên sẽ thể sống chết phản kháng mà các ngươi sẽ nhân tử nương tại sao kết quả cuối cùng Hoàn toàn các ó thể đ o n t r ư ớ đ ơ người i ả n vấn đỉnh đan là ta d ợ c cấp toàn bộ bị phương tộc khi dễ? Các người mỗi một bước đều có thể đưa vấn đỉnh vạn kiếp bất phục hiện đang làm bộ không có phát sinh qua đồng dạng nghị trực tiếp đập phủi mông rời đi i Diệp phải người trưởng thơ r không ngây lão, có phải hay không các hay quá ồ nếu như đã xảy ra ngươi cho là ta còn có cơ hội cùng ngươi nói điều kiện diệp ra lại dùng một trăm gốc lục dai dược liệu làm đền bù tổn thất ta nghĩ diệp trưởng lão là có thể tiếp nhận đi đường viêm ánh mắt như lao tiếp nhận cái rắm nghĩ cũng đừng nghĩ ta diệp ra không đáp ứng diệp trưởng l ã o rất dứt khoát cự tuyệt ta cảm giác đường công tử yêu cầu này rất hợp lý nếu như chúng ta tới muộn một u n m ộ bước chỉ sợ thật muốn cho đường công tử nhặt xác t h ẩ m sơn ở một bên đột nhiên chen vào nói diệp trưởng l ã o mi mắt chực này hít sâu một cái sau nửa ngày mới đưa trong cơ thể muốn thổ hết xúc động đẻ xuống trầm giọng nói nếu như thẩm lao ra từ lên tiếng người diệp ra trên mặt cơ bắc co quắc phía dưới cuối cùng là không có trách mắng cửa đường ngũ cũng ư ờ i không phải lòng tham không đáy hàng người không là của ta ta sẽ không cần không có người diệp ra chuyện đường viêm rộng lượng nói đi diệp trưởng lão vung tay lên nổi giận đùng đùng rời đi những người khác vội vàng đ u ổ i theo đứng lại đường viêm đột nhiên quát còn có chuyện gì diệp trường lao đã ở vào buộc phát biên giới nếu như không phải có thẩm sơn ở đây dù là phong vân tộc người tại hắn cũng nhất định sẽ giận dữ ra tay diệp trường lao quá nhạy cảm diệp ra không sao nhưng cái này ân đoán còn không có coi xong đây đường viêm rất chi kỳ giải thích nói lúc ấy tại chủ hoạch tiến công ta vấn đỉnh lúc chắc công tử đúng không người bác bỏ thiên vân công tử ý tưởng đưa ra yêu cầu đàn phương yêu cầu có thể thấy các người chắc ra cũng đúng ta vấn đỉnh mưu đồ làm loạn chắc công tử việc này như thế nào giải quyết cái này chắc phong mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt c h ả y xuống phía trước còn tưởng rằng không có việc gì rồi không nghĩ tới cái này s á t tinh vậy mà thực tìm tới tận cửa rồi như thế nào thật khó khăn sao đường viêm ôn hòa cười ta cũng là cử chỉ vô tâm đây không phải là ta chắc ra cũng phản đối vấn đỉnh độc thủ còn hy vọng đường công tử niệm tại chúng ta không có phát sinh xung đột phân thượng tốt vậy cũng một trăm gốc lục giai dược liệu đi đường viêm cắt ngang chắc phong lời nói cái này có phải hay không nhiều lắm chắc phong trên c h á n mồ hôi lạnh càng nhiều nếu như gia tộc biết do hắn thường một trăm gốc lục giai dược liệu thật là hắn uống một bình nhiều không vậy không bằng đ ổ i thành thất giai dược liệu số lượng có thể thiếu một ít b á t giai cũng được đường viêm ở một bên nhắc tới không không không l i ề n ấn lục giai đến đây đi chắc phong vẻ mặt buồn rười rười đồng ý t ố t thiên v â n h u y n h đường viêm ánh mắt rơi vào thiên vân chỉ trên thân thiên vân chỉ lúc này trên mặt càng là trắng bệnh một mảnh thân thể lắc lư phía dưới khẩn trương nói đường công tử tại hạ ở gia tộc thấp cổ b é họng một trăm gốc dược liệu có thể cầm không ra tay chắc gia đều có thể lấy ra tay ngươi cầm không ra tay nhìn đến các ngươi thiên vân gia cũng không đem khi các cùng phong vân tộc nhìn ở trong mắt ta đường viêm tại g ắ t g a hồ gõ thiên vân chỉ sắc mặt v ớ i liếc ba phần trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại thấy thiên vân chỉ kinh sợ dạng đường viêm cũng không tâm trọc kẹo chỉ vào thiên vân c h ầ m nói ta cùng với vị công tử này vừa thấy hợp ý muốn lưu lại hắn tại ta vấn đỉnh làm việc nghĩ đến suy cho cùng cùng ngươi thiên vân ra có chút quan hệ xem tại hắn trên mặt mũi hôm nay đan dược có thể miễn trừ thiên vân chỉ nhãn tình sáng lên vội vàng nói dễ nói dễ nói sau này thiên vân c h ầ m chính là các ngươi vấn đỉnh người ngươi nói chuyện khả năng giữ lời hoàn toàn có thể thiên vân chỉ vỗ bộ ngực cam đoan ngay sau đó nhìn về phía thiên vân trầm quát còn không mau gặp qua chủ tử mới đúng không đợi thiên vân trầm có chỗ động tác thiên vân chỉ mặt đột nhiên hướng phải nghiêng một cái m á trái bên trên nhiều hơn một đạo bàn tay ấn ta cùng với thiên vân trầm mới quen đã thân n g h ị kết vì huynh đệ cái gì chủ tử không chủ tử hôm nay người thiên vân gia có thể may mắn thoát khỏi tại khó tất cả đều là xem thiên vân trầm mặt mũi còn chưa cút qua tạ ơn đường viêm quát thiên vân chỉ sắc mặt cũng có chút âm t ì n h bất định bất quá nghĩ đến cái t i ê u ngẩm cao tổn thất xác thực không phải mình có thể gánh chịu đành phải nghiến răng đối với thiên vân trầm thi lẽ một cái cảm ơn trầm đệ thiên vân trầm đối với thiên vân gia sớm đã tâm chết chỉ là thiếu khuy lần thứ nhất nhìn thấy đường viêm đường viêm không chỉ cứu được hắn một mạng trả lại cho hắn thể hiện ra kinh d i ễ m một kiếm để cho hắn tại võ đạo càng tiến một bước hắn đối với đường viêm bản thân liền có điểm rất tốt cảm giác hôm nay thấy đường viêm vì huynh đệ của mình vậy mà bao che khuyết điểm đến không muốn sống tình trạng loại này nồng đậm tình nghĩa huynh đệ cũng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua trong lúc nhất thời trong lòng cũng vô cùng hướng tới mà tại v ừ a mới đương gia tộc dòng chính thiên vân chỉ cho hắn cảm ơn cái này xong đưa hết cho hắn đầy đủ tô nghiêm để cho hắn rời khỏi thiên vân ra h í sâu một cái thiên vân trầm lãnh đạo nói trở về nói với gia chủ nói trầm nhi cảm tạ hắn lúc đấy công ơn nuôi dưỡng nhưng nhiều năm như vậy vì gia tộc làm châu làm ngựa tất cả ân tình sớm đã trả hết nợ thứ này về sau ta không còn là thiên vân gia tộc người vâng thiên vân chỉ lúc này không dám ngẫu nghịch trực tiếp một chút đầu đáp ứng thấy ba đại gia tộc mâu thuẫn hoàn mỹ giải quyết đường viêm lành lệnh thanh â m chuyển đến trung gia chủ ba đại gia tộc sở dĩ tìm vấn đỉnh phiền thoái đều là ngươi ở sau lưng xui ô khiến đi chương bốn trăm hai mươi hai vũ hạng chương bốn trăm hai mươi hai vũ hạng trung thanh hằng toàn thân run lên gấp vội vàng khoát tay nói không có không có đường công tử đã hiểu lầm Tiểu nhân nào dám trong i ể u nhân n n g lúc nhất thời trong miệng trung thanh hằng đắng chát vô cùng nếu như không có ngươi từ đó quay phá ba người của đại gia tộc có thể nhanh như vậy tìm đến vấn đỉnh trên đầu đến ngay trước ba đại gia tộc trước mặt ngươi cũng dám nói dối ngươi trung gia lá gan thật là đủ mập đỏ a đường viêm khẽ cười nói không có đường viêm ngắn ngủn mấy câu lại làm cho thường thấy lớn p h o n g đại sóng trung thanh hằng toàn thân run dày t r u n g g i a có lẽ cầm không r a lục giai dược liệu đi vậy hai trăm g ố c ngũ giai dược liệu hôm nay đưa đến vấn đỉnh nếu không trung gia có thể hay không tại nam hoang thành còn sống ta không thể bảo đảm trung thanh hằng hận không thể quất chính mình mấy miệng dọ con đều tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh vậy ma muốn đánh vấn đỉnh đàn cửa hàng chủ ý như thế rất tốt rồi không chỉ đan dược không có mò được còn đắc tội song phương trận danh o cuối cùng còn muốn bồi thường một khoản kết xù dược liệu lần này trung gia cần phải nguyên khí đại thương rồi đều đi thôi đừng chặt cửa cái này muốn việc buôn bán đây đường viêm phất tay một cái diệp ra đám người như là tránh né ôn thần giống như nhanh chóng rời đi chuyện hôm nay chỉ có thể dùng suối q u ỏ y để hình dung làm đám người kia đi rồi đường viêm mới cảm thấy mỹ mãn gật đầu nói một tiếng mọi người liền hướng vấn đỉnh cứ điểm bước đi đây là thẩm lão gia tử phạm lão phong công tử làm lan quế v i mang theo phu người tới nghị sự tính thấy khắp phòng người không khỏi trận tròn trong mắt một mực không biết đường viêm cuối cùng đến từ phương nào thế lực lúc này càng là lộ ra mỹ hoặc gia hỏa này cuối cùng làm quen bao nhiêu người lan gia chủ thấy lan quế vĩ về sau thẩm sơn đám người cũng có chút giật mình đường viêm nhìn ra mấy người đều biết nói đơn giản dưới chuyện đã xảy ra mới tốt kỳ hỏi thẩm lão phong m i n h các n g ư ơ i như thế nào đột nhiên tới không đợi thẩm sơn nói chuyện phong trầm dạ nhanh m i ệ n g nói còn không đều là vì huynh đệ ngươi ta nghe nói minh l cốc bốn phía đuổi giết n g ư ơ i cố ý đuổi đến xem không nghĩ tới gặp diệp ra bọn này tập trung thẩm sơn cũng cười gật đầu ta cùng với phong công tử không sai b i ệ t lắm thuận tiện đến xem đường công tử chuyện hôm nay may mắn mà có chư vị trượng nghĩa ra tay đường viêm cảm kích nói chúng ta nói lời này liền khách khí rồi thẩm sơn cười k h o á t tay đường viêm túi đầu suy nghĩ một chút thẩm sơn tìm đến mình phải là nghĩ đến xem bất quá lấy cái này phong công tử không tim không phổi tính tỉnh đoán chừng lần này tìm chính mình vẫn còn có chút sự tỉnh ngay sau đó cười nói phong huynh lần này ngươi tìm đến ta có khác chuyện lạ đi phong trầm dạ vốn là ưa thích sảng khoái bị đường viêm một câu điểm phá ngay sau đó cũng không d i u dếm nhăn nhó xuống mới xấu hổ nói ra đường huynh quả nhiên trước sau như một nhăn nhó xuống mới xấu hổ nói ra đường huynh đệ tương tự chú nhan đan bà bối không biết có còn hay không lần trước ta tiễn đưa người trong lòng người trong lòng đối với cái này đan dược rất là thỏa mãn không đợi đường viêm lên tiếng một bên thẩm sơn đột nhiên lộ ra giật mình thân xác trách không được trách không được nguyện thần điện mộng dao tiên tử có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn nguyên lai là đường công tử tại chợ giúp ngươi hh thẩm lao gia tử việc này nhớ lấy phải giúp ta giữ bí mật ta phong trầm dạ cười hh nói đường viêm ôn hòa nói phong huynh trăm c â y nhìn g đắng giúp đỡ người trong lòng tầm dược việc này nếu như chuyển tới nàng trong hai tin tưởng nàng càng có thể hiểu ngươi khổ tâm hay vẫn là ngươi hiểu ta phong trầm dạ cười lớn vô đường viêm bạ vai đường h u n h còn có một sự tình không biết cái tia có còn hay không lần này ngay trước mặt của mọi người phong trầm dạ cũng nghiêm chỉnh tưởng thế thuyết minh cái gì đường viêm nhất thời cũng có chút mơ hồ nhẹ nhàng mà ta rời đi phong trầm dạ ở một bên nhắc nhở cái gì ngươi rời đi tới có lời gì ngươi là tốt rồi dễ nói thẩm sơn một bà cầm lên phong trầm dạ trợn mắt nói không đem lời nói nói rõ ràng xem ta không cho ngươi lột ra phong trầm dạ lúc này khóc không ra nước mắt lao đầu ngươi đến cùng có nói đạo lý hay không nếu thuận tiện nói ta sẽ như vậy che giấu lại nói nhân ra đường huynh khẳng định đã hiểu ngươi mủ lẫn vào cái gì bức bách tại thẩm sơn lạm d ụ nguy quyền phong trầm dạ vô cùng tâm nhét đem sự tình kỹ càng trải qua nói ra trong lúc nhất thời thẩm sơn đám người con mắt trợn tròn rồi ni mã nguyên lai còn có thể sử dụng loại phương pháp này t ă n g g á i hơn nữa cái tia đầu lại đ ừ n g n g u y ệ n cầu tuy rằng văn tự đơn giản nhưng tơi ư mát sâu sắc ý cảnh kéo dài đường công tử thật là lớn mới a đường công tử nếu như phong thiếu ra đã mở miệng không biết ngươi nơi đây nhưng còn có tương tự thi tử thẩm sơn nhiều hứng thú hỏi đúng vậy huynh đệ ngươi còn gì nữa không ngươi yên tâm chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi phong trầm dạ vội vàng thúc giục cái này ta suy nghĩ đường viêm túi đầu rơi vào trầm tư đường viêm trong đầu có không ít thi tử hoa hạ văn hoa trường hạ phong công tử đừng nóng nổi cái này chút thi tử cũng không phải là một lần là xong chúng ta văn tú các những lao ra hoặc kia viết một bài thơ cũng cần mấy ngày công phu nghị viết ra lại đương nguyên cầu bực này trình độ không có vài năm đánh bóng là không viết ra được đến lan quế vĩ cho rằng đường viêm làm không ra giúp đỡ đường viêm tìm lối thoát xuống bất quá lan quế vĩ lời nói cũng ở đây để ý nghĩ trong thời gian ngắn như vậy nghe đến lại đương nguyên cầu như vậy trình độ văn trường trong lúc này độ khó có thể thật không nhỏ đường huynh ngươi là anh ta ngươi là ta anh ruột tiểu đ ệ cả đời hạnh phúc phong trầm dạ cũng ý thức được trong đó độ khó một trong hai mắt lập tức nước mắt lòng lánh cái k i a buồn nôn nhiệt tình t h i ế u chút nữa để cho đường viêm con q u a khí dừng một chút ngừng ngươi đủ rồi ta vừa nghĩ ra được một bài thơ bị ngươi quay dày một cái liền bên mất đường viêm tức giận nói đừng đường huynh có lời gì h ả o h ả o nói ngươi nếu là nghĩ tới lần này ca t i ệ n đưa ngươi một cây t ấ t g a i linh dược phong trầm dạ hào khí nói t ấ t g a i trong lòng đường viêm vui lên hỏi không biết có bảo bối gì phi hà thảo như thế nào dùng thân nhiệm lướt qua chính mình chữ vật không gian phong trầm dạ lập tức báo ra chỗ tốt phi hà thảo nghe được cái này tên liền thẩm sơn ánh mắt đều lộ ra một đạo kinh ngạc đường viêm tâm cũng là nhảy dựng phi hà thảo toàn thân phân màu đỏ như là ánh n ắ n g c h i ề u dược hiệu ôn hòa linh khí minh n g ông là luyện chế ngũ dai đăng dược thăng linh đan chủ dược vật liệu mà thăng linh đan dược hiệu đối với tiên thiên mà nói lại có lớn lao chỗ tốt phục dụng về sau hoàn toàn có thể đem thực lực của mình nhắc tới tiên tiên nhất phẩm đình phong phong h u y n khắc khí ra đây quả thật là có một đầu đường viêm cân nhắc nói đường h u y n nhanh giảng phong trầm dạ vui mừng quá đỗi vội vàng thúc giục bài thơ này tên là vũ hạng phong h i n h có thể tại một cái tiểu vũ thời tiết đi khoảng người trong lòng của mình tìm phù hợp cơ hội cho nàng xem đơn giản nhắc n h ỏ câu đường viêm liền mở miệng nói chống đỡ giấy dầu cái rủ một mình băn khoăn tại kéo dài kéo dài lại tịch liêu vũ hạng ta hy vọng gặp một cái đinh hương đồng dạng kết buồn đoán cô nương nàng là có đinh hương đồng dạng màu sắc đinh hương đồng dạng hương thơm đinh hương đồng dạng hưu sầu tại trong mưa ai oán ai oán lại băn khoăn nàng băn khoăn tại đây tịch liêu vũ hạng chống đỡ giấy dầu cái rủ giống như ta giống như ta đấy yên lặng đi thông thả. lạnh lùng lạnh lẽo lại phiên muộn đường viêm tại nghị sự tính h ra bước thanh âm trầm ổ n lại dẫn một tia u bồn u trong đại điện nhất thời có chút yên tĩnh đường viêm cũng không có q cái dày mà là l ặ n g lặng đợi chờ mấy người trong điện người phản ứng như một đều là đắm chìm tại một hồi trong hồi ức một thân hỏa hồng hòa phượng hoàng lúc này cặp môi đỏ mọng kẽ nhết trong mắt mê ly nàng cũng là một cô thiếu nữ làm sao không muốn tại một cái vũ hạng thành vì người khác trong lòng đ ì n h hương giống như cô nương đây phạm lao lúc này cúi đầu thầm than đường viêm bài thơ này thật sự là tươi mát sâu sắc sáng sủa đọc t h u lòng lại ngụ ý phi phạm thậm chí thực lực cao thầm không động tâm v ì ngoại vật thẩm lao r a tử lúc này trong mắt cũng co vài phần hồi ứ c vẻ ký ức về tới trăm năm trước chính mình gặp phải cái thứ nhất làm cho mình động tâm nữ tử ai sau nửa ngày thẩm sơn mới một tiếng t h a n nhẹ cũng đánh thức trong đại điện người phong h i n h bài thơ này có đáng giá hay không đường viêm mỉm cười hỏi chương 423. m ở rộng r a tộc giả không một người đến chương 423. m ở rộng r a tộc giả không một người đến giá trị thật tốt quá lần này nhất định có thể được đến ngộng g i tâm đường hình ngươi thực là phúc tinh của ta a như ở trong n g ộ n mới tỉnh phong trầm dạ lúc này khuôn mặt kích động đỏ bừng ô n đường viêm tại nguyên chỗ nhảy vài vòng lại chính mình nết miệng nở nụ cười một hồi rốt cuộc ngừng lại ngay sau đó phong đại thiếu ra đáng thương nhìn xem đường viêm lại trách đường viêm tức giận hỏi một kích động chỉ nhớ kỹ đinh hương hai chữ từ khác bị ta đã quên có thể hay không cho ta viết xuống đến ta trở về hảo hảo thuộc xuống đến kỳ một bên hỏa phượng hoàng cũng không cho phong đại thiếu mặt mũi khẽ cười nói bài thơ này nói dài cũng không dài hơn nữa ngụ ý phi phàm như thế kinh diễm từ ngữ người bình thường cũng có thể ghi nhớ hơn phân nửa phong đại thiếu cái này trình độ coi như là có một không hai kỳ tài đi đi đi gà tây một cái cũng dám đùa cợt bản đại thiếu gia phong trầm dạ không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp lễ một câu sau đó liền không để ý tới người hòa phượng hoàng trong lòng giận dữ bất quá hai nhà ở giữa thực lực còn có c h í n h l ệ n h trong lúc nhất thời trên mặt hầm hự lại lại không thể làm gì mỗi một lần thấy đường công tử cuối cùng vẫn là cảm thấy đường công tử t à i hoa làm cho người ta khó có thể với tới cái này đầu tiểu thi văn tự chất phác đơn giản rõ ràng nhưng hàm xúc dù tinh t ế tỉ mỉ tận sương đúng là tác phẩm xuất sắc thầm sơn khen không dứt miệng mọi người lại tán thưởng một phen phong trầm dạ mới cảm thấy mỹ man ôm bài thơ này một chút xíu c o n g lên đúng rồi còn không biết minh lũ cốc vì sao phải mãn thành truy nã ngươi thầm sơn hiếu kỳ hỏi đường viêm cũng không d i ấ u dếm đem chuyện đã trải qua nguyên si nói ra thầm sơn trên mặt mấy người không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ cái này minh lũ cốc thật sự là k h ố n nạ n vậy mà cường hành yếu thế lấy hạ vị trước mặt nữ tử còn dám đối với đường công tử độc thủ việc này ta giúp ngươi giải quyết thầm sơn phẫn nộ nói đường viêm vội vàng nói tạ bất quá nhưng từ chối nhã nhặn nói đa thầm lao h u á i van bồi mới vào bắc linh giới nếu như những chuyện này đều rất cần tiền thế hệ giải quyết sau này đụng tới đại phiền toái lại càng không biết xử trí như thế nào lần này ta lời đầu tiên đi giải quyết nếu như sau này thực không có đường lui đến lúc đó còn hy vọng thẩm tiền bối có thể xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nghe đến đường viêm lời nói trong lòng thẩm sơn đối với đường viêm lần nữa xem trọng vài phần khi ánh mắt rơi tại chính mình tôn nhi trên thân trong lòng một hồi c ả m k h á i nếu như mình tôn nhi có thể cùng đường viêm như vậy tâm tính sau này thành cựu định có thể vượt qua mình và cha của hắn đi cũng tốt sau này cần phải trợ giúp tùy thời có thể nói bây giờ tiến vào bắc lênh giới có thể có tính toán gì không tuy h chút m viêm Sơn đường tưởng đối với đường viêm ý tưởng có ế kỳ, như v ậ một cái tái ngút t cái kỳ rằng ờ i thiếu niên, ý thuật cao minh, đối với lại giải tại nổi thuật thích, tu trên bật. Tuy đâu luyện đan bên càng ý cao dược có ra đó là r thực lực bây giờ chỉ là tiên thiên nhất phẩm nhưng hắn vẫn biết rõ đường viêm tốc độ phát triển còn nhớ rõ một năm trước nhìn thấy hắn mới khó khăn lắm huyền dai mà thôi chính mình tôn nhi thiên phú cùng tài nguyên khẳng định cũng không phải đường viêm cái này b i ê n thủy t i ể u q u ố c người có thể so sánh nhưng đường viêm tốc độ tu luyện so với thẩm hạ không biết nhanh bao nhiêu xem đến ánh mắt của mọi người đều rơi tại trên người chính mình đường viêm thản nhị cười sự thật nói trong ngắn hạn trước tiên đem minh đũ cốc giải quyết tại nam hoang khu vực đứng vững góc chân sau đó lại nghĩ biện pháp đem vấn đỉnh đàn cửa hàng phát triển vấn đỉnh đan dược quả thật không tệ mỗi một chủng tại đồng bậc đan dược ở bên trong đều có rất mạnh trợ sức cạnh tranh bất quá toàn bộ nhờ cái này chút đan dược còn chưa đủ để lấy tại bắc linh giới t i ê u ngạo bắc linh giới cũng có rất nhiều yêu thích đan dược cũng không so với tiểu hình đệ bây giờ đan dược trên lệnh thẩm sơn trịnh trọng nhắc nhở đa tạ nhắc nhở có bao nhiêu đan dược ta liền chiếm lĩnh bao nhiêu chợ sẽ không liều lĩnh đường viêm ôn hòa nói ta đây cũng không nhiều quan tâm bất quá nam hoang thành tu luyện tài nguyên hay vẫn là có í t muốn đem thực lực tăng lên còn phải không ngừng bắt tiến thẩm sơn cười nói tất cả mọi người tương đối bận rộn hôm sau thẩm sơn mấy người lần lượt rời khỏi vấn đỉnh cứ điểm thậm chí hỏa phương hoàng đều mặt lộ vẻ phức tạp liếc mắt đường viêm cũng đi theo cha mẹ rời khỏi ngắn ngủn một tháng ở chung nguyên bản nàng cho rằng chỉ là một cái dế nhui thần y thiếu niên lại làm cho nàng càng bắt đoán không ra chính mình phái ra t h á n g tử có lẽ rất nhanh có thể mang về đường viêm tin tức đi đường viêm đem mọi người đưa đi liền dua tiểu bất điểm cẩn thận cân nhắc kế tiếp như thế nào hành động một lặng một lát sau tựa hồ đã đem tiểu bất điểm hướng trên bàn thả xuống liền hướng cao gia đi đến đối mặt đường viêm đến cao gia dùng cao nhất hoan nghênh lễ nghi đem đường viêm mời đi vào cao bất p h ẳ m càng là đem chủ vị tặng cho đường viêm đường viêm chối từ bất quá đành phải bất đắc dĩ ngồi lên cười khổ nói cao gia chủ không cần như thế long trọng cao bất p h m h n g hắc cười theo mặt trong lòng t h ầ m than ta có thể không khách khí à phía trước liền đã đoán đường viêm xuất thân khẳng định vi phạm suy cho cùng có thể lấy ra như thế yêu thích đăng dược đây cũng không phải là người bình thường có thể có thủ bút chính mình vốn tưởng rằng đã rất cao đánh giá đường viêm bối cảnh nhưng không có ngờ tới đường viêm vậy mà có thể cùng lang ra phong vân tộc cùng với uy c h ấ n bắc linh giới khí cắt nhở và chút quan hệ những thế lực này tùy tiện cái nào đ á m t h i ế u tà ta có thể lật út toàn bộ cao gia trước kia không biết ngươi có nhiều người như vậy mạch thì thôi hiện tại biết được nếu như hoàn lễ mấy không chu toàn vậy quá không biết điều rồi đường công tử không cần k h á c h khí hôm nay đến có chuyện gì cứ nói đừng ngại núi lao b i ể n lửa ta cao gia định vạn chỗ không chối tử cao bất p h à m vỗ b ộ ngực cam đoan đường viêm một cái xem thấu cao bất p h à m tâm tư không nhanh không chầm nói cao gia chủ ngươi điểm này tâm tư đều thu lại đi ta cùng với mấy đại gia tộc quan hệ trong đó cũng không phải ngươi nghĩ giống như phức tạp như vậy ta hiện tại làm một chuyện gì cao ũ n không để cho bọn g giúp, sẽ cho họ để tới trợ t dù là ta bị gặp g n à i Người liền ý mớn, sớm đem cũng không như vậy liền lấy lỏng, không chỉ có trách thực lực Cao thể ta ra lấy đủ. sợ vậy bất ồ i đi vào, cuối cùng cái gì cũng kiếm thường không cùng cũng đến gì vào, sao. Cao b phàm nghe vậy mẩn ngơ ngay sau đó cười nói ta cao ra tại bắc linh giới mặc dù chỉ là không có danh tiếng gì tiểu gia tộc mấy nghìn năm nay một mực v ù i ở nam hoàn thành nhưng ta tin tưởng ánh mắt của ta có thể cùng đường công tử cứ nói đừng lại đường viêm từ chối cho ý kiến gật đầu nói hôm nay tìm ngươi đến đúng là có việc trò chuyện với nhau mới nói cao gia chủ vừa mới nói các ngươi gia tộc tại bắc linh giới mấy nghìn năm như trước chỉ có thể v ù i ở nam hoàng thành nhiều như vậy thế hệ cường trắng đại gia tộc người không một người thay cao gia chủ ngươi không muốn làm cái này người thứ nhất sao đường viêm âm điệu mạnh mẽ nghe cao bất phàm trong lòng côn l o ạ n cường trắng đại gia tộc người không một người thay những lời này giống như nhớ đ a tạ hung hăng nện tại h ắ n ngực nếu như lão tử có thể đem trung g i a bắt lại cái kia n a m hoàng thành sẽ không còn cao g i a đối thủ cao g i a thế lực có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ nam hoàng thành chư vị các ngươi thấy thế nào cao bất phàm nhìn về phía cao ra một đám cao t ầ n cao gia mọi người đối đ n g v nhao e n nhao g n i biểu quyết tất cả đều là đối với đường viêm này đề nghị đồng ý chương bốn trăm hai mươi bốn phái tham gia đi minh c ứ g cốc chương bốn trăm hai mươi bốn phái tham gia đi minh cứu cốc đường công tử n g ư ơ i muốn cho chúng ta làm như thế nào cao bất phàm nghĩ bình tĩnh trở lại nhưng nội tâm hay vẫn là không hăng hái tranh giành đập b ị c h b ị c h cường tráng đại gia tộc cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng hơi không cẩn thận là được có thể phút chốc hủy diệt nhưng gia tộc một khi lớn mạnh hướng phía trước nói làm dạng dỡ tổ tông đối với hậu nhân lại có thể khởi động một mảnh phúc cấm cao gia chủ bây giờ trung gia sĩ khí x a x ú t nếu như hiện tại tuyên bố ta và người hai nhà hợp tác không biết cao gia có thể thu khép lại bao nhiêu người tâm đường viêm hỏi một câu cao gia mọi người nhãn tình sáng lên cao bất phàm túi đầu tính một cái mới nói bảo trì trung lập gia tộc có lẽ nên có tám phần đi nhờ v à chúng ta cao g i a mà cùng trung gia không có xâm nhập kết giao gia tộc rất có thể sẽ b u ô n g tha cho cùng trung gia liên hệ rất tốt hôm nay chúng ta liền đối với bên ngoài tuyên bố hợp tác tin tức hôm nay minh hai ngày cao gia chỉnh đốn nam hoang thành thế lực hấp thu còn chưa đầu nhập vào thế lực tại tất cả gia tộc bên trong chọn lựa h o thủ nghiêm túc huấn luyện một tuần sau một lần hành động bắt lại trung gia đường viêm phân p h ò nói cao bất phàm sợ hết hồn như vậy đuổi nếu như không sớm một chút đậu thủ trung gia tất nhiên sẽ có chuẩn bị đến lúc đó nghĩ lấy thêm phía dưới muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng không bằng trực tiếp đánh bọn hắn trở tay không kịp nhanh chóng chiếm lĩnh nam hoàn thành một khi minh ngũ cốc muốn cao ra đậu thủ các ngươi thật vất vả có khuyết trương đại gia tộc cơ hội sẽ không có thể nắm chặt n g h e đến đường viêm lời nói cao ra mọi người cũng đều nhận thức cao bất phàm vung quyền quyết đoán nói vậy lần này liền muốn nhờ đường huynh danh tiếng vung tay đi làm đường viêm g ậ t gật đầu đúng rồi đường công tử ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề cao bất phàm đột nhiên hỏi nói thẳng không sao đường công tử nếu như làm quen khí các lớn như vậy gia tộc cần gì phải lại cùng ta cao ra hợp tác cao bất phàm quyết định chắc chắn hỏi lòng nghi ngờ đường viêm cười, cười. hỏi ngược lại nếu như cao gia chủ cũng làm quen một cái đại tô n môn cũng dựa thế phát triển có một ngày cái kia đại thế lực đột nhiên trở mặt to như vậy chỗ dựa đột nhiên bị rút đi không biết cao gia hạ tràng sẽ như thế nào không đợi cao bất phàm trả lời đường viêm trực tiếp cấp ra câu trả lời kết quả sau cùng nhất định là vậy chút năm một mực không dám trả thù i ự u gia của ngươi trực tiếp sẽ đập thủ bị diệt môn cũng chỉ bất quá phất tay một cái công phu nhưng nếu như bằng vào lực lượng của mình làm gì chắc đó từng bước phát triển k i ự u gia của mình đã định trước đều là bị chính mình dâm ở dưới chân đường viêm không có nói tỉ mỉ nhưng tất cả mọi người đã minh bạch đường viêm y tứ chờ đường viêm đi rồi cao kình tùng mới thở dài nói đường công tử quả thật chân hán tử cao bất phạm cũng gật đầu đồng ý đường công tử tuy rằng trẻ tuổi vốn lấy những ngày này kết giao đến xem vô luận là tâm trí hay vẫn là nhân phẩm đều so với những người khác đáng tin c ậ y nhiều rồi hiện tại bắt đầu lập tức dựa theo đường công tử phân p h ò đến người tới cao gia cùng vấn đỉnh đàn cửa hàng hợp tác tin tức lập tức tuyên bố đi ra ngoài gia tộc khác cần phải đêm nay n ợ y là khép lại xong xuôi lén lút thống kê hảo binh lực lượng một vòng hậu đồ chung ra ngắn ngủn nửa ngày toàn bộ nam hoang thành liền sôi trào một mảnh cao gia cùng vấn đỉnh vậy mà đã đạt thành liên minh vấn đỉnh tuy rằng xuất hiện không đủ thời gian một tháng nhưng nó mới xuất hiện thời điểm thanh danh liền c h u y ể n khắp cả tòa nam hoàn g thành ngay tại ngày hôm qua vấn đỉnh thanh danh càng là đẩy lên mới đỉnh núi cao tất cả mọi người đang suy đoán vấn đỉnh lai lịch tại sao phải kết bạn nhiều như vậy đại gia tộc có người nói đường viêm là con riêng thầm sơn có người nói đường viêm đồng dạng đến từ một cái đỉnh cấp gia tộc cũng có người nói đường viêm đến từ che giấu tông môn tuy rằng nhiều cách nói nhưng trong lòng mọi người đều có đồng dạng một cái kết luận đường viêm rất như bức vấn đỉnh rất như bức người nào trêu chọc người nào chết mà bây giờ cao ra vậy mà cùng vấn đỉnh kết thành liên minh vậy sau này nam hoang thành há lại không phải là cao gia thiên hạ trung g i a trong phòng nghị sự chỗ có người trên mặt đều là mây đen lợn lờ trung thanh hằng trong lòng càng là lớn hận hận chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh vậy mà đánh lên vấn đỉnh đan dược chủ ý bất quá ngươi cái này vấn đỉnh cũng thật là có lớn như vậy bối cảnh còn mẹ nó đến nam hoang thành cái này địa phương nhỏ bé trang lông gà giả heo ăn thịt hồ rất thoải mái vậy sao lần này ta trung g i a cùng vấn đỉnh đã xé toan ra mặt cùng cao g i a càng làm ấy nghìn năm kẻ địch vốn có xưa nay bây giờ vấn đỉnh cùng cao ra liên thủ chỉ sợ bọn họ muốn đối với chúng ta trung ra bất lợi chứ vị nghị nghĩ biện pháp cuối cùng nên như thế nào ứng đối trung thanh hằng tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại nhữ mày cùng mọi người thương thảo cuối cùng nên như thế nào ứng với đối với nguy cơ trước mắt báo đang lúc mọi người trầm mặc danh giới một trung gia thám tử lập tức chạy vào nói mau trung thanh hằng thua tay nói bẩm báo gia chủ t r u n g quanh vài tòa thành minh u cốc đang bốn phía truy nã đường viêm thám tử lập tức nói ra người nói cái gì trung thanh hằng cho là mình xuất hiện nghe nhầm lập tức thất kinh hỏi minh u cốc đang truy nã đường viêm treo giải thưởng năm tỷ lượm ở đây thám tử xác nhận nói chung quanh vài tòa thành độ có trung thanh hằng truy vấn vậy tại sao hết lần này tới lần khác nam hoang thành không có cái này thuộc hạ không biết thám tử trong lòng cũng vô cùng b một b ự c thế nhưng là vấn đỉnh đan cửa hàng chính là cái k i a đường viêm trung thanh hằng nhưng có chút không xác định tất cả đều là thật bức họa ta đều mang đến dứt lời cái này thám tử từ chữ vật trong không gian tay lấy ra lệnh truy nã trung thanh hằng vội vàng tiếp nhận khi thấy phía trên bức họa cùng với phía dưới minh lũ cốc thẻ trương về sau không khỏi ngựa đầu cười to ha ha ha thật sự là trời trợ giúp chúng ra những người khác cũng tò mò gom góp tới đây làm nhìn rõ ràng phía trên miêu tả về sau trong ừ n g cái một t ê n năng mặt đều lộ ra á s á sổ vẻ. lúc nhất thời trung thanh hằng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần cười to nói tam đệ lần này trách nhiệm liền rơi vào ngươi trên đầu hiện tại lập tức xuất phát đi đến minh lũ cốc cho biết đường viêm tung tích trung thanh hằng trong miệng tam đệ chính là người xưng trung tam già trung bá thiên t r u nguyên tam tới, gia danh của nằm mơ mình sớm đã làm Minh cũng không ngờ đại cho cả sẽ đã n g u bản cao gia cùng trung gia chính là thế lực ngăn g nhau nhưng bởi vì vấn đỉnh xuất hiện cao gia thanh thế như là xuân phong giã lửa nhanh chóng lan tràn mà trung gia đắc tội vấn đỉnh nghĩ đến vấn đỉnh cường đại bối cảnh đủ để cho tất cả gia tộc từ đ ấ y lòng cảm thấy sợ run nguyên bản bảo trì trung lập thái độ gia tộc cũng nao n h a o đầu nhập vào cao gia trong lúc nhất thời cao gia lực lượng bằng thêm ba thành cùng trung gia liên hệ không nhiều gắm gia tộc lúc này cũng nao nhau cùng trung gia phân do giới hạn miễn cho nhóm lửa trên thân Trung gia hiện tại sâu hiện gia s ắ chương ý t ứ c đ ợ c cái gọi gì là l bốn trăm hai mươi lăm các phương tính toán chương bốn trăm hai mươi lăm các phương tính toán minh lu cốc thông môn thế lực bao trùm hai toàn núi cao minh lu cốc chủ điện thành lập tại sơn cốc chỗ tên liền bởi vậy mà đến t r u n g ba thiên một đường liên tục rút cuộc đuổi đến nơi này người đến người phương nào khi thấy trung ba thiên một người tại sơn môn chỗ đi đi lại lại cửa ra vào thủ vệ lập tức hỏi thăm tại hạ nam hoang thành trung gia trung ba thiên tới đây cầu kiến minh đũ cốc c ấ p chủ làm phiền hai vị thông báo một tiếng trung ba thiên trên mặt chồng chất nụ cười hai cái bình xứ liền đưa tới nam h o a n g trung gia hai người cũng không có nhận mà là lệnh giọng hỏi đúng vậy trung ba thiên trong lòng nghi hoặc hai người này đối với chính mình như thế nào cảm giác rất có lý đan dược ngươi cất k ỹ đi ta đi vào thông báo một tiếng cái này thủ vệ nói câu liền quay người rời đi mà còn lại tên kia thị vệ cũng ngẩng đầu nhìn lên trời cũng không có phản ứng đến hắn dấu hiệu san san thu hồi đan dược trung bá thiên rất nhanh đem gần nhất trung ra hướng đi sửa sang lại một lần hay vẫn là không tìm được có bất kỳ đắc tội minh lũ cốc chỗ trong lòng khẽ bung ô l ò n g chỉ cho là minh lũ cốc người giới luật sư nghiêm n g không tham tài vợ một k h ắ c đồng hồ về sau tên tia thủ vệ rốt cuộc chậm d ã i ra rồi cốc chủ cho ngươi đi vào nghe đến thủ vệ lời nói trung bá thiên nói t ạ liền c h i ề u sơn bên trên đi đến đ ế nghị n sự tính h mới phát hiện bên trong bầu không khí có chút không đúng tại hạ trung bá thiên gặp qua minh cốc chủ trung bá thiên lập tức tiến lên trào đúng vậy lá gan khá lớn cũng dám đến ta minh lũ cốc ta ngược lại muốn nhìn ngươi lần này tới lại có chuyện gì mà minh văn sơn lạnh giọng hỏi nghe nói quý cốc chính bốn phía tìm tòi đường viêm nghe đến tin tức về sau ta liền lập tức chạy đến báo cáo trung bá thiên cung kính nói a n g ư ơ i có tin tức đường viêm hắn ở đâu vậy minh văn sơn trầm giọng hỏi tại nam hoàng thành kinh doanh một nhà đan d ư ợ cửa c hàng cửa hàng tên gọi cái gì minh văn sơn lại hỏi vấn đ ị n h còn có sự tình khác sao nghe đến minh văn sơn thái độ có chút không tốt trung bá thiên t r o mày bất quá nhưng sắp sửa cầu nói ra nghe nói đuôi n ủ cao ra lại dám đắc tội minh ngũ cốc hiện tại đường viêm lại cùng cao gia kết làm đồng minh hôm nay ta đến thứ nhất là cho quý cốc báo tin thứ hai cũng là muốn mượn minh lũ cốc lực lượng một lần hành động phá hủy cao gia minh văn sơn cũng không sốt u ruột đ á p lời mà là quay đầu nhìn về phía một bên đại trưởng lão cười nói đại trưởng lão đối với cái này sự tình người có ý kiến gì không đại trưởng lão minh tân phân tích nói cao gia nhục ta minh lũ cốc thanh danh tội đáng chết v ộ t lần muốn cầu ta minh lũ cốc thông cảm mang thành ý nhưng lại xa xa chưa đủ trải qua nhắc nhở về sau đến nay không có sẽ đem bồi tội lễ mang đến nghĩ đến không có đem ta minh lũ cốc để ở trong mắt tiêu diệt cao gia thế đại phải làm. trường u là hung n càng hăng ngang g gia c tộc ám sát ta t r ư lão lạnh lùng nói đợi một chút ta trung nguyên ra lúc nào ám sát qua minh lũ cốc trưởng lão trung bà thiên không đốc vì cái gì minh lũ cốc người vẫn đối với hắn tràn ngập lý chỉ là nghe xong liền hiểu được còn dám nói xạo ngày đó ngươi trung gia ám sát tam minh lũ cốc tam trường lão nếu như không phải tam trường lão không tiếp thiêu đốt c h â n nguyên lao ra lớp lớp vòng cây khả năng kiếp này đều không thể tìm đến hung thủ chẳng lẽ ngươi ta cảm giác minh lũ cốc trên dưới đều là người ngu người tới giết minh văn sơn phẫn nộ quát một tiếng lập tức hai đạo thân ảnh liền triều trung bá chủ trời phóng đi trung bá thiên quyết định thật nhanh thân hình nhanh chóng lui về phía sau tuy rằng không biết tại sao ám sát minh trầm trưởng lão nước bẩn sẽ dội tại trung gia trên đầu nhưng cái tin tức này nhất định phải mau chóng mang đến gia tộc bất quá hiển nhiên minh nữ cốc sát tâm mười phần không đợi hắn tới cửa đã bị hai người nhanh chóng chặn đường bốn ga thiên giai cao thủ chặn rết phía dưới rất nhanh t r u n g bá thiên đã bị đánh chết cốc chủ hiện tại nên làm như thế nào đại trường lão hỏi minh văn sơn làm sơ cân nhắc trầm giọng nói trung gia lầm coi chúng ta là làm đối thủ của bọn họ vốn là người không biết vô tội nhưng biết được minh trầm trưởng lão thân phận về sau vậy mà nghĩ diệt khẩu giấu giếm c h â n tướng thù này nếu như không báo ta minh nữ cốc trên dưới chẳng phải rét lạnh tâm cao ra người càng là trực tiếp nhục nhã đến trên đầu chúng ta hiện tại chúng ta một mực truy nã đường viêm cũng cùng cao ra kết minh nam hoang thành cái này chút đại gia tộc toàn bộ đều phải tiêu diệt sạch t r u n g g i a không phải dạng ngu sao lần này chúng ta không bằng tương kế t ử kế phái ra hai nhóm đội ngũ đệ nhất nhóm người cùng trung gia liên thủ để cho trung gia làm chủ lực lượng cùng t r u n g tiêu diệt cao gia về sau đệ nhị nhóm người lập tức lợi ý hội theo một lần hành động tiêu diệt trung gia nam hoang thành hai đại gia tộc toàn bộ tiêu diệt nam hoang thành liền hoàn toàn về chúng ta không chế rồi nghe đến cốc chủ kế sách không ít người nhãn tỉnh sáng lên n a o n a o vỗ tay tán thưởng minh văn sơn trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười đạm thanh nói đương nhiên chúng ta cũng muốn làm đủ tư thái nóng lòng như thế lửa cháy đuổi qua trung gia thái độ đối với chúng ta sẽ ít đi rất nhiều kính sợ chi tâm t r ì n h đốn nhân thủ đại trưởng lão t ứ trưởng lão riêng phần mình dẫn đội phân hai nhóm lần tiến vào nam hoàng thành đại trưởng lão mang hai mươi tên thiên giai cựu phẩm cao thủ năm mươi tên thiên giai b ắ t phẩm cao thủ sung phong t ứ trưởng lão mang bốn mươi tên thiên giai cựu phẩm cao thủ trăm tên thiên giai b ắ t phẩm cao thủ một khi đại trưởng lão phát ra tín hiệu lập tức vào thành cùng chung tiêu diệt trung gia tuân mệnh đại trưởng lão cùng t ứ trưởng lão lập tức lĩnh mệnh nam hoàng thành vấn đỉnh cứ điểm cao bất phàm đối mặt đ ư n viêm Đã k lần, lần này lực lượng của chúng ta tiên tiên cao thủ chỉ có ba gã bất quá trung gia bên kia nhiều nhất có thể xuất động hai gã thư vu gia tộc tương đối nhiều thiên gia cao thủ cũng không ít thiên gia i cựu phẩm cao thủ cộng một trăm hai mươi ba người thiên gia bát phẩm cao thủ Tổng cộng 376 người. Thiên giai thất cộng người. gần ngàn người. Nghe giai giả, phẩm võ đúng ế n nói, Đường viêm trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Không hổ lá Bắc linh giới, một toàn nội thành có thể tụ tập lực lượng, liền hoàn toàn lấn át tính hương quốc hoàng thành Cao bác có lực quốc lực Bất mắt một thể tụ tập át Phàm hổ Viêm đậm lời lá lượng. giới, đ vậy đối phó trung gia dư xài rồi đường viêm khen ngợi nói cao bất phàm cười ha h a nhất định phải mạnh hơn trung gia đường công tử hết thể sẽ chờ ba ngày sau rồi đường viêm ở trong viện dạo bước ngay sau đó hỏi có thể có minh u cốc tin tức cao bất phàm lắc đầu nói còn không có nhận đến bọn hắn có cái gì động tác lấy minh u cốc tính tình trừ phi bọn hắn biết rõ ta cùng khí các có quan hệ nếu không nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn không hề đ ộ c làm ngược lại càng có mở ám theo dõi tốt rồi nhất định đừng cho bọn hắn đánh ta đám trở tay không kịp đường viêm trịnh trọng bàn giao chương bốn trăm hai mươi sáu công tâm là thượng sách chương bốn trăm hai mươi sáu công tâm là thượng sách hay vẫn là đường công tử cân nhắc chú đáo cái này i ê n tâm t h á n g tử ta sẽ lại gia tăng nhân thủ vậy là tốt rồi cao gia chủ thuận tiện hỏi tham xuống xuất động nhân thủ gia tộc có hay không nguyện ý đặt hàng đ a dược trừ hóa linh đan h u y ề n linh đan bên ngoài mỗi loại đan dược mỗi vị xuất chiến người có thể đặt hàng ba miếng nếu như dùng dược liệu chống đỡ đập giá cả cùng giá thị trường cung cấp hôm nay bắt đầu hai chúng ta nhà hợp tác giá cả cũng khôi phục lại giá thị trường đường viêm lớn tiếng nói cao bất phàm nghe vậy trái tim đại hỉ vội vàng chắp tay nói t ạ n minh u cốc một mực là người ta đại địch việc này không nên chậm trễ nếu như đều đã chuẩn bị xong xuôi trời tối ngày mai đánh chết chúng ra sau đó nhanh chóng chỉnh đốn thời khắc chuẩn bị đánh với minh u cốc một trận cao bất phàm thân thể chấn động trên mặt lộ ra một đạo phấn khởi thân sắc một trận chiến này nếu như thắng lợi Cao gia từ h hơn một bước, nếu như có thể Hoang Thành chế tạo thành phòng thủ thế minh như ự lực lực, c cao bước, có cố cao gia thế lực, gia tộc địa vị lên tới minh cốc lên sẽ Nam gia gia địa tay. tạo trong nếu kiên nú cũng một đem tầm tới t vị vậy, ở biệt đường viêm cao bất phàm lập tức trở về đến cao gia chỉnh đốn nhân thủ hôm sau nam hoang thành toàn bộ đường phố so sánh với lúc trước đều có chút q u ặ n cũ vẽ thậm chí ngày thường từ sớm đến muộn đều vô cùng chen trúc vạn nghiệp nay lúc này xe ngựa đều có thể trực tiếp chạy đường nói là các đại gia tộc coi như là một chút quán rượu khách đ i ế tiểu nhị đều có thể cảm nhận được nam hoang thành bên trong sắp nên đón một trận gió t a n mưa máu mà chúng ra cũng là chưa từng có sầu lo bất quá một mực đến buổi tối cao gia phương này cũng không có động tĩnh lúc bóng đêm bung ô xuống trung g i a mọi người khẩn trương một ngày thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống nửa đêm một đạo thấp kém thanh âm tại các đại gia tộc bên trong vang lên ngay sau đó một đạo đạo bóng đen từ các đại gia tộc tuân ra không ngừng hướng ba phương hướng hội tụ rất nhanh nguyên bản rời giặc người dần dần biến thành ba c ô đội ngũ báo không tốt v i ệ c lớn không tốt gia chủ địch nhân vọt tới rồi trung g i a một tên thám tử giác uống họng kêu to một câu như thế gào khóc thảm thiết thanh âm cũng làm ra dựng xào thấy bóng hiệu quả nguyên bản còn chuẩn bị tu luyện hoặc là ngủ say mọi người cũng nao nhao nâng lên tinh thần nhanh chóng hướng gia tộc trong nội viện hợp thành đi trung thanh hằng càng là trong nội tâm cả kinh nghìn tính và tính đều không nghĩ tới cao ra vậy mà lại nhanh như vậy hành động vừa đẩy cửa ra liền thấy trong nội viện ánh lửa nổi lên m ộ n phía trung thanh hằng tầm cẳng là chìm đến đ á y cốc không có ngờ tới đối phương sẽ đối với trung gia nhanh như vậy động thủ hơn nữa hành động tốc độ cũng có thể nhanh như vậy xem ra chính mình tam đệ đi ra ngoài vệ i binh tốc độ hay vẫn là chậm chút hôm nay chỉ có khẩu chiến nhìn xem c ó thể hay không lao ra lớp lấp v à ngây cầm ra bản thân binh khí trung thanh hằng lập tức đi ra thanh âm như là sấm xét trên bầu trời trung gia q u e n quẩn các tộc nhân hiện tại đến chúng ta trung gia sinh tử tồn v o n g thời điểm hôm nay nếu như thất bại chúng ta đem hải cốt không còn người nhà của chúng ta cũng sẽ trở thành người khác dưới thân kiếm vong hồn nhưng nếu như thắng lợi nam hoang thành chính là ta đám trung gia thiên hạ các người đem hưởng thụ cả đời vinh hoa ta tuyên bố hôm nay chạm giết một người ban thưởng bạc trăm vạn lượng nếu như chết trận gia quyên toàn bộ từ trung gia nuôi dưỡng vì người nhà vì ngày mai giết thân hãm t u y ệ cảnh lại có trọng thưởng vào đầu nguyên bản còn vô cùng bối rối trung gia mọi người sĩ khí đột nhiên cấp cao mà tại lúc này một đạo ôn hòa thanh â m vạch phá đêm tối truyền vào chúng trong hai người để cho vừa mới sĩ khí phóng đại trung ra sĩ khí mãnh liệt một ngã bên ta có tiên thiên cao thủ bốn người thiên gia i cựu phẩm hơn một trăm n g ư ờ i thiên gia i bát phẩm cao thủ một số gần như bốn trăm n g ư ờ i song phương ở giữa lực lượng cách xa rất lớn nếu như không phải trung gia dòng chính hà tất liều chết chống cự đến lúc đó rất có thể chính mình chết trận một mực coi các ngươi là ngoại nhân sai khiến trung gia người sống tiếp được đi hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại đầu hàng có thể gia nhập cao ra đồng dạng cũng có thể rời khỏi nam h o n g chúng ta cam đoan sẽ không truy cứu lần này tham dự tiêu diệt trung gia bọn chiến hưu ta vấn đỉnh sẽ căn cứ mỗi người diện đ ị c h số lượng tuyên bố đan dược với tư cách ban thưởng vấn đỉnh từ trước đến nay không nhỏ khí chứ u â n có thể toàn lực ra tay vì chính mình l i ề u mạng một khoản xa xỉ tu luyện tài nguyên chỉ là nghe đến trong lúc này cho cao gia phương này đội ngũ sĩ khí chính là chấn động ngày thường muốn mua cái vấn đỉnh đan dược đều k h ó như lên trời mỗi mai đan dược giá cả càng là vô cùng đắt đỏ bây giờ diệt trung gia không chỉ sẽ đem trung gia tài sản phân phối theo lao động vấn đỉnh đều ban thưởng đan dược cái này sinh ý tính ra mà trung ra n g i t â một thì là chầm xuống đường viêm n ó tha. thanh o g nhâm g lần ư nữa chuyển đến không ít người ánh mắt lõi lên hiển nhiên đối với điều kiện này cảm thấy động tâm ta đầu hàng ta đầu hàng một gã địa giai võ giả lập tức giơ hai tay hướng bạch tịch dưới cây chạy tới ta cũng đầu hàng không đợi mọi người kịp phản ứng lại có một gã thiên giai tứ phẩm võ giả cũng n hai n còn h có một chút người trung nghĩa tuy rằng không phải trung gia dòng chính nhưng cầm lấy trung gia bậc lộc bây giờ thay vạ đến nơi lại chính mình chạy s ắ c thực chưa đủ t r ư ở nghĩa n g vốn định chiến đấu đến cùng nhưng bây giờ thấy nhiều người như vậy đầu hàng chính mình cần gì phải vờ ngớ ngẩn vì vậy lại có tâm tư lung lay người chạy tới một cái gia tộc chân chính dòng chính có thể chiếm được một phần ba cũng không tệ rồi những người khác hoặc là họ hàng xa thứ x u ấ t người khác họ thân thích hoặc là chính là xính mời tới v õ giả lần này liền có gần nửa người chạy tới bạch tịch dưới cây trương đại niên ta trung ra lúc đấy cứu ngươi một mạng về sau còn đợi ngươi không tệ ngươi lại như vậy bội bạc trung ra nhị thiếu gia chung có thể bi vẫn chỉ vào một hán tử mặt đen cái kêu han tử mặt đen trong mắt hiện lên mánh liệt vẻ xấu hổ nhị thiếu gia nói không sai lúc đây hắn bị cựu ra đuổi giết nếu như không là đụng phải trung thanh hằng xuất thủ t ư ơ n g trợ chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã hóa thành một đống m á h cốt may m à hắn lớn lên hắc dù là xấu hổ người khác cũng nhìn không ra nhị thiếu gia lao trương xác thực trong lòng có xấu hổ niệm bất quá ta trong nhà còn có tuổi tác đã cao l ắ o mẫu dưới có gào khóc đòi ăn nhi tử chờ g i à n xếp tốt bọn hắn về sau ta liền xuống dưới đuổi theo tùy các ngươi trương đại niên xấu hổ nói ngươi chúng có thể còn muốn lại dăn dạy vài câu đã bị trung thanh hằng ngân lại cha mỗi người, đều có mỗi người lựa chọn. theo hắn đi thôi trung thanh hằng vô lực vây vây tay đối với cái này thứ hai chiến đã toàn bộ không còn tâm tư bi thương tại tâm chết vốn tưởng rằng lực n g ư n g tụ rất mạnh gia tộc không nghĩ tới thực đến sinh tử tồn vòng trước mắt nhân tính dơ bẩn một mặt đều lộ ra hiện ra bất quá đường viêm hiển nhiên không thể nhận thức trung thanh hằng tâm tình mà là tiếp tục châm ngòi thổi gió trung gia chủ nói không sai mỗi người đều có lựa chọn của mình nếu như có thể sống rất tốt hà tất lựa chọn chết đừng làm cho mình buồn cười trung thành trở thành hại chết trí thân thủ phạm chương bốn trăm hai mươi bảy nếu đã tới dứt khoát đừng trở về Trước nếu một i trận khoát t chiến này mau chạy thành sông đêm nay huyết quang nhiễm đỏ nam hoang thành nửa trước mặt trời khi sát trời dần dần chuyển sáng bao gồm trung gia hai vị tiên tiên cảnh giới lao tổ tông cũng đã chết không còn một mảnh cả đêm tại nam hoang thành chiếm giữ mấy nghìn năm lâu trung gia triệt để biến mất ở cái thế giới này đường công hoạch chỉ lược cao chạy chúc Bác cùng cho thô không lần này lớn giản trung liền hớn mừng. sản nghiệp phân muốn, Đường gia tử, thật thu tài bất mặt tới ta một phân không muốn, đủ loại tài ta là là lại loại liệu đều lưu lại à, phàm mày phú, hở sự sơ mùa kiểm đều đi. đủ viêm cười nói cao bất phàm nghe vậy sợ hết hồn gấp vội vàng khoát tay nói như vậy sao được có thể d i ệ t trung g i a đường công tử có thể là đã chiếm chủ yếu nhân tố tài liệu đều cho ngươi cái khác tài phú toàn bộ phân ngươi sáu thành chỉ cần dược liệu là đủ dư thừa tài nguyên phân cho có công gia tộc những cái tia chiến chết hảo hán cho hắn ra thuộc người nhà đầy đủ tiền trợ cấp đường viêm cũng không tham lam xem đường viêm vẻ mặt kiên quyết cao bất p h ạ m trong lòng thầm khen đường công tử quả nhiên khí độ phi phạm thật lòng khâm phục nói nếu như đường công tử không muốn cái kêu bạc cùng sàng nghiệp ta cùng với gia tộc khác phân l â n ra bất quá một chút đỉnh cấp bà bối ta sẽ chuyên sửa sang lại đi ra đến lúc đó đường công tử lại chọn lựa chọn lựa vậy làm phiền cao gia chủ đường viêm cười cười bảo bối hắn hay vẫn là k h ă n hiếm đúng rồi cao gia chủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó đường viêm kéo lại cao bất phàm lần này trở về rất nhanh chỉnh đốn tốt hiện hưu thế lực càng nhanh càng tốt mình u cốc bên kia nhất định phải tăng cường nhân thủ theo dõi đường công tử yên tâm ta cao ra đem minh lũ cốc đắc tội chết rồi ta so với ai khác đều tại ý bọn họ hướng đi tham tử tại tối hôm qua cũng đã xuất phát chỉ cần bọn hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể tại trước tiên chuyển tới ân gật gật đầu đường viêm liền hướng vấn đỉnh cứ điểm bước đi nam hoang thành sắp trở thành cao ra thiên hạ lấy cao ra bây giờ năng lượng dù là không cách nào cưỡng ép cùng minh lũ cốc đối kháng nhưng chấn nhất minh lũ cốc đã là dư sải bất quá minh lũ cốc cốc chủ thực lực có lẽ không tầm thường lấy thực lực bây giờ muốn đi chống lại không khác người xin ó i mộng chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên rồi đường viêm quyết định sau khi trở về sẽ dùng phong trầm dại cho mình phi hà thảo luyện một quả t h ă n g linh đan đi ra hôm sau làm đường viêm từ đàn phòng đi ra lúc liền nhận được cao bất phàm tin tức chuyển đến minh u cốc đại t r ư ở n g lao dẫn đầu bảy mươi tên cao thủ xuất phát trong đó hai mươi tên thiên gia i cựu phẩm năm mươi tên thiên gia i b á t phẩm đang hướng nam hoang thành chạy đến theo tốc độ bây giờ dự tính ba ngày sau là được đến nam hoang thành thu được cái tin tức này đường viêm cũng nhiều lần suy đoán nam hoang thành cùng minh u cốc k h o n cách nếu như hỏa tốc đổi lời nói cả đêm thời gian đầy đủ bình thường đi đường hai ngày thời gian cũng đầy đủ nếu như dùng ba ngày thời gian lấy t ắ c chiến góc độ đến xem không thể nghi ngờ tốc độ chậm chạp rất nhiều minh u cốc đến nam hoang thành không phải là vì đối phó c h u n g ra chính là vì đối kháng cao ra tốc độ bọn họ chậm như vậy nói rõ bọn hắn không nắm nảy hơn nữa lấy bọn hắn xuất động lực lượng đến xem cũng không thể dễ dàng tiêu diệt trung ra hoặc là cao ra bởi như vậy minh u cốc mục đích có ba loại khả năng đệ nhất minh u cốc chỉ là muốn uy hiếp một cái hai đại gia tộc đ ạ t được một chỗ tốt hơn đệ nhị bọn hắn c ố lực lượng này tuy rằng không đủ để tiêu diệt hai đại gia tộc nhưng cũng không thể nói c ố lực lượng này yếu nghị cái kêu minh u cốc đại trưởng lao thực lực cũng đã t i ê n thiên bọn hắn rất có thể sẽ liên hợp một cái gia tộc đi đối kháng một cái khác gia tộc thứ ba bọn hắn còn có hậu thủ còn có một chỉ càng lực lượng cường đại ẩn nấp ở trong bóng tối đến lúc đó lấy lôi đ ỉ n h chi lực trực tiếp quét dọn nam hoang thành hai đại gia tộc đối đại được nhân đường viêm từ trước đến nay không tạm nhân lượng vì lợi ích toàn cục bây giờ nam hoang thành chỉ có cao ra một nhà đ ộ đại nếu như minh u cốc đến muốn bắt đền suy yếu chính là mình phương này trận doanh lực lượng đối với chính mình cùng cao ra mà nói cũng không có lợi vì vậy nếu như minh Ú ũ cốc là dựa theo cái thứ nhất suy đoán đến cái kêu minh Ú ũ cốc đàm phán thất bại chính là dẫn phát nam h o a n g thành cùng minh Ú ũ cốc đại chiến trực tiếp ngoại nổ nếu như là loại thứ hai phòng đoán chỉ có một trận chiến nếu như là loại thứ ba phòng đoán hay vẫn là chỉ có một trận chiến khi sâu một cái đường viêm trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang nếu như tới dứt khoát đường đi trở về toàn diện phong tỏa trung gia bị diện môn tin tức ba ngày về sau từ cao đại trưởng lao sắm vai trung thanh hằng đi theo ta cùng một chỗ tiếp đại minh lũ cốc đại trưởng lao tùy thời tìm hiểu bọn hắn ý đ ổ đến trung gia hạch o tâm nhân viên t ì m phù hợp người chọn lựa giả dạng trên giấy viết xuống những chữ này đường viêm liền để cho cao ra người đem tin tức mang về sau đó đường viêm liền vào vào đan phòng bắt tay vào làm luyện chế thăng linh đan nam hoang rừng tử vận phương hiên vũ t u y ệ t trần tịnh vông ấn dương gia ý năm người chạy tới c h ỗ sâu tại bọn hắn vừa mới chém giết một đám địa lang về sau rốt cuộc mệnh m ỏ i đ ặ t mông ngồi dưới đất tịnh vông ấn sát cái chán mồ hôi lòng còn sợ hay nói phía trước chỉ biết đàn sói đáng sợ nhưng không nghĩ tới đẳng cấp cao đàn sói vậy mà có thể là sợ đến loại trình độ này lang vương thực lực cũng đã lục g a i các ngươi nhìn hơn mười chỉ hình thể cường tráng địa làng cũng đã tiến hóa thành lục g a i những thứ khác sói tất cả đều là ngũ g a i linh thú tại thính hương quốc muốn gặp đến nhiều như vậy linh thú rất khó dương gia ý nuốt cửa ngưng huyết đan tuy rằng trên thân chảy máu nhưng trong mắt lại lộ ra chiến đấu phía sau hương phấn hào quang lần này cần phát tải gần đây trăm mai thu hoạch có thể hối đoái không ít cống hiến điểm tích l ư ớ đây t ử vận trên mặt cũng không có bao n h i ê u kinh ngạc tỉnh táo nói nơi đây mùi máu tươi quá nặng nhất định sẽ hấp dẫn cái khác linh thú chúng ta vừa đại chiến qua không thích hợp lại tiến hành đại quy mô chiến đấu thu lấy thu hoạch nhanh chóng rời kh mấy người cũng không chậm trễ nhao nhao đồng ý a thậm chí có người nhanh chúng ta một bước một đạo thanh âm dễ nghe chuyển đến để cho tử vận năm người lập tức sinh ra cảnh giác đối phương xuất hiện chính mình năm người vậy mà không có chút nào phát hiện thực lực đối phương nhất định tại bọn h ắ n phía trên nghiêng đầu đi mới nhìn đến hơn mười người từ nơi không xa xuất hiện cầm đầu lại là một gã áo trăng thiếu nữ p h â n trắng quần áo tại âm u trong rừng rậm đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài chư vị có gì muốn làm phương hiên đứng ra ôn hóa hỏi tiểu nữ tô g i tô như yên cái này chút địa lang đối với ta có trọng dụng không biết mấy vị bằng hữu có thể phần thưởng tiểu nữ một cái mặt mũi đem cái này chút địa lang tặng cho ta tô như yên linh hoạt kỳ áo thanh â m tại phiến rừng rậm này quanh quẩn tô ra đây chính là cùng diệp gia bọn hắn sánh vai cùng mười lớn một trong những gia tộc mà tô ra tô như yên càng là danh chấn bắc linh giới tuổi con trẻ một thân tu vi tin đồn đã đi đến tiên tiên c ử u phẩm tiến thêm một bước chính là vương cấp thanh cựu như thế tại toàn bộ bắc linh giới đều là loại hiếm thấy chỉ cần tô như yên không chết non tô ra nhảy lên trở thành thập đại gia tộc đứng đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian đáng tiếc phương hiên bọn này bên thủy tiểu quốc đến giấy n h i căn bản sẽ không biết nói tốt như yên người như vậy thậm chí bắc linh giới thập đại gia tộc đến tột cùng là cái nào mời nhà cũng không có nhớ rõ ràng Trưng bắt trước tác. Trưng bắt trước động tác. Chương 428, bắt trước động 428, 428, tác. phương hiên cẩn thận đánh giá mắt nữ hải cái này nhìn qua tâm nhưng lại nhảy dự nữ từ này mới nhìn điểm điểm lặng lặng nhưng cùng với ánh mắt đối mặt nữ hải đen xỉ như mực trong con người cái loại này bẩm sinh tự tin đại khí lại rất lộ ra phong mang hai loại khí chất một phát hòa hợp nhu hỏa cũng không mảy may nhặt cũng không nhàm chán không mạnh thế lại làm cho người ta một loại áp bách tựu như cùng trong sa mạc một cận hoa giống như núi cao đỉnh sáng nhất một ngôi sao không chứng mắt lại làm cho người ta phát ra từ phế p h ụ t h ư ơ n g thức phương hiên từ khi đi theo đường biên bắt đầu con đường tu hành liền tương đối ổn thỏa loại hoàn cảnh này để cho phương hiên nội tâm một mực ở và ôn hòa trạng thái nhưng vừa mới thấy cô bé này thời điểm phương hiên bình tĩnh tâm không khỏi nhấc lên một hồi rung động ngay sau đó phương hiên bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia không vui tựa hồ nhìn ra phương hiên bất mãn tốt như yên liễu mi hơi nhữ trước mắt năm người thực lực liền cô bé tia thực lực tương đối cao đã thiên giai cử phẩm một cái khắc n g c đại cá tử thực lực thiên giai tứ phẩm người còn lại đều là thiên giai tam phẩm đội hình như vậy nghĩ đến không phải là cái gì đại gia tộc như thế nào nghe đến chính mình tên cùng gia tộc một chút phản ứng cũng không có đổi lại gia tộc khác vì lấy lòng tôi ra không được bên trên vội vàng đem địa l a n g đưa cho nàng trước mắt mấy người bình tĩnh như vậy nhất định là chứa nghĩ tới đây t ô như yên linh hoạt kỳ h ảo thanh âm lần nữa truyền đến công tử chuyện hôm nay quyền đương kết cái thiện duyên sau này nếu có trợ giúp có thể tới tôi ra tìm ta nghe đến t ô như yên lời nói phương hiên trên mặt vẻ không vui càng đậm người xinh đẹp liền rất giỏi xinh đẹp có thể không giảng đạo lý dựa vào cái gì lão tử vất và chém giết địa làng liền muốn tặng cho ngươi thiện duyên lão tử thiếu cái gì thiện duyên bạc c u n g đan dược v ẫ n đỉnh không chỉ có hơn nữa sâu sắc có các ngươi tô ra lại có thể cho ta cái gì không nghĩ tới cái thứ nhất để cho lão tử động tâm nữ nhân thật không ngờ bá đạo ngang ngược thế tục cấp dưới nữ phương hiên càng nghĩ càng giận rốt cuộc mở miệng nói chuyện không cho hả lần này không chỉ có là tô như yên ngay cả phía sau nàng một đám người tô ra trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị không cho tiểu tử này cũng dám nói không cho vị công tử này cái này chút mặt mũi cũng không cho t a tô ra sao t ô t như yên sau lưng một người trung niên nam tử trầm giọng hỏi mặt mũi các ngươi dựa vào một cái mặt mũi liền muốn lấy đi chúng ta suýt nữa chết có được đồ vật gì đó nghĩ cầm đi cái này chút thổ lang liền lấy ra c ù n g cấp vật giá trị để đổi phương hiên rất không khách khí c ự tuyện t ô t như yên không khỏi nhìn nhiều phương hiên một cái trước mắt người nam nhân này ngược lại có vài phần quốc khí chính là thực lực yếu đi điểm người lạnh một tiếng nói dự đoán được cung cấp giá trị muốn có cung cấp thực lực ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi dứt lời tốt như yên một cái ánh mắt bên cạnh tên kia trung niên nam tử đối với phương hiên c h ắ p tay đắc tội ngay sau đó vung tay lên nằm trên mặt đất hơn một trăm con địa làng liền đều bị hắn thu vào tốt như yên dù là hứng thú đánh giá phương hiên vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ nổi trận lôi đình nhưng kết quả lại không như mong muốn trước mắt người trẻ tuổi bình tĩnh như nước thậm chí lại không có nửa phần bất mãn tâm tình lần này tốt như yên triệt để t cho luôn nữ nhân luôn, luôn hiếu kỳ mà tốt như yên có thể trẻ tuổi như vậy liền bước vào tiên tiên cựu phẩm cùng nàng bẩm sinh đậm đặc lòng hiếu kỳ có quan hệ một chút thượng đẳng tu luyện tâm pháp trải qua nàng không ng từ đó thông h i ể u đạo lý cuối cùng tìm đến sau cùng chính mình tu luyện con đường mà phương hiên lộ ra thái độ trong n g á y mắt đem lòng hiếu kỳ của nạn g câu dẫn muốn lái rồi hả phương hiên cũng không trả lời trên mặt lộ ra thần bí hơn nụ cười nói chuyện tô như yên nổi giận đùng đùng nói phương hiên bản muốn tiếp tục trơ mặc bất quá một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân tô như yên chuyển đến phương hiên tâm lập tức máy đ ộ n g con bản đó nữ nhân này thực lực cuối cùng mạnh như thế nào cỗ khí tức này lại cho hắn một loại hô hấp đều cảm giác khó khăn kiềm chế cảm giác bất quá để cho hắn nói ra thái độ mình chuyển biến nguyên nhân hắn thật đúng là không vui trong lòng k h ẽ động ôn hỏa cười nói không bằng như vậy chúng ta đánh cuộc nếu như ta thắng cái này chút địa làng ngươi sẽ dùng ngang nhau giá cả để bù tổn thất ta nếu như ta thua rồi ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tuy rằng có loại bị áp chế cảm giác nhưng tô như yên bản thân cũng không phải đại gian đại ác hạng người vừa mới cưỡng ép cướp đi địa làng cũng chỉ là đối với phương hiên cường ngạnh thái độ cảm thấy bất mãn thực tế trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên huống hổ i a hỏa này cùng mình đánh cuộc nàng thất bại ngươi nói xem đánh cuộc gì phương hiên đang túi đầu chầm tư sau lưng vũ tuyệt trần lặng lẽ ra cái chủ ý cùng có nước nàng đứng so với, xem ai có thể đứng nước tiểu xem xa. thể Ph phương c p h hiên s u ý t nữa một miệng máu phút tới quay đầu t r ừ n g mắt nhìn vũ tuyệt trần lan ngươi sống đủ đừng kéo lên chúng ta vũ tuyệt trần trong mắt vẻ mặt ti t i ệ n cười hắc hắc huynh đệ hội giúp ngươi nhặt xác như thế nào không có đánh bạc t ô như yên xem phương hiên trầm tư bộ dạng không khỏi trêu tức hỏi phương hiên trong đầu linh quang loay lên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin đương nhiên là có chỉ là có thể thắng đồ đạc của ngươi quá nhiều sợ đả kích đến ngươi lòng tự trọng liền nghĩ một cái cho ngươi không thua đến quá khó nhìn tiền đặt cược nghe đến phương hiên khiêu khích t ô như yên trên mặt cũng bịt kín một tầng băng xương ta đếm tới ba nếu không nói tự gánh lấy hậu quả vậy so với bắt t r ư ớ c động tác đi ta làm sáu cái động tác ngươi muốn bắt t r ư ớ c đến nơi hơn nữa cùng với ta bảo trì thời gian đồng dặn g dài như thế nào phương hiên nhữ m à y h ỏ i bắt t r ư ớ c động tác chuyện nào có đáng gì l i ê n chờ t ô như yên phải đáp ứng đã bị bên cạnh trung niên g h nam tử ngăn lại ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn xem phương hiên cảnh cáo nói tiểu tử nếu như ngươi dám làm ra cái gì khó coi động tác cũng đừng trách ta tô ra không khắc khí khó coi thủ đoạn tiểu nhân ta tự nhiên là khinh thường dùng phương hiên âm thầm châm chọc người này phía trước cưỡng ép lấy đi địa lang c h u y ệ n này trung n i ê n nam tử tuy rằng trong lòng tức giận nhưng cũng không tiện phát tác thử l ệ n h một tiếng lùi sang một bên t ô như yên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra dứt khoát âm thanh nói tốt rồi bắt đầu đi phương hiên hít sâu một cái cũng không làm làm trực tiếp kéo ra tư thế c ự c hạn sáu tiểu t h ứ t thứ nhất trong nháy mắt bị phương hiên làm đi ra bắt đầu bắt t r ư ớ c đi nhìn xem phương hiên cái kia vô cùng quái dị động tác t ô như yên trong mắt hiện lên một đạo khinh thưởng tại đây động tác đơn giản ngươi cũng dám cùng ta đánh bạc bất quá nếu để cho cô mãi mãi nhìn ra ngươi là cố ý lãng phí thời gian của ta xem ta đợi tí nữa không một cái tắt đập trên ngươi làm tốt như yên bắt đầu bắt t r ư ớ c phương hiên động tác về sau nguyên bản trên mặt khinh thường cũng ở đây trong nháy mắt định dạng cuối cùng là cái gì q u ỷ dị đồ chơi như thế khoa trương vặn vẹo động tác để cho nàng chân khí trong cơ thể vậy mà rất khó v ậ n dụng có thể nói động tác này hoàn toàn là bằng vào chính mình thể năng cùng ý chí tại kiên trì tuy rằng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nhưng tốt như yên trong nội tâm đã là vô cùng t r ỉ n h trọng bất quá khá tốt tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng nàng cũng không có bao nhiêu khủng hoảng suy cho cùng thực lực của mình đã đi vào tiên thiên tiên thiên có thể câu thông tự nhiên dù là chính mình rất khó vận dụng c h â n khí nhưng thể lực so với thiên giai võ giả mạnh hơn quá nhiều tiểu tử ngươi cho rằng bày ra cái độ khó cao tư thế có thể thắng cô nãi n ã i lại nói cái này bao nhiêu khó khăn động tác ngươi có lẽ cũng kiên trì không được bao lâu đi chương 429, quất thiên roi chương 429, quất thiên roi ba hơi thở năm hơi thở mười hơi thở theo thời gian dần dần lướt qua t ô như yên chỉ cảm giác mình thể lực đang điên cùng s ó i mòn một giọt mồ hôi cũng ở đây cái chán xuất hiện một bên người tô ra thấy đại tiểu thư t r ạ thái trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc chỉ là bầy tư thế đến nỗi mệnh mọi thành như vậy phải không phương hiên thật sự là hiệu sự mà hỏng vậy mà dùng chiêu này quả thực quá cầm thú rồi quả thực so với ta vừa mới chủ ý càng mất hết tiên lương thấy phương hiên vậy mà thi triển ra cực hạn sáu kiểu một bên vũ tuyệt trần trật trật c à m thán ngươi vừa mới cho hắn sách cái gì chủ ý t ử vận đột nhiên hỏi không có không có gì vũ tuyệt trần sợ hết hồn vội vàng khoát tay phủ nhận nửa thời gian uống cạn chén t r à qua tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong trong tràng so tài hai người thân thể vậy mà đồng thời lay động một cái chỉ là một cái động tác mà thôi một cái thiên gia cao thủ một cái là tiên tiên cựu phẩm cao thủ vậy mà đồng thời lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái lúc này t ô như yên nội tâm là tan vỡ cái thằng trời đánh đến tột cùng là cái gì tư thế bày biện tư thế về sau chân khí như là bị phong tỏa như vậy lấy mình bây giờ trạng thái nhiều nhất còn có thể kiên trì nữa nửa chén trà nhỏ thời gian v ũ trộm liếc mắt mắt bên cạnh phương hiên người sau trên mặt cũng hiện đầy mồ hôi hiển nhiên cũng không chịu nổi t ô như yên mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lại qua hai mươi hơi thở phương hiên thân thể lung lay giống như có lẽ đã chịu đựng không nổi thân hình lập tức thay đổi đứng lên xem trọng rồi đổi động tác dứt lời phương hiên thân hình liền chậm rãi vặn v è o đứng lên rốt cuộc biến chiêu rồi t ô như yên trong lòng cũng hỉ chiêu thứ nhất ngươi thua nghĩ đến cũng kiên trì không được bao lâu xem ta đổi chiêu c h ố n g không thở một ngụn lại đến t h ắ n g ngươi rất nhanh t ô như yên sắc mặt một đau khổ cái này biến chiêu quá trình bên trong thân thể của mình mỗi thời mỗi khắc đều ở vào cực hạn trạng thái vốn tưởng rằng có thể nhà ra khí không nghĩ tới chiêu thứ nhất cùng đệ nhị chiêu trong lúc đó vậy mà dính liền khéo như thế hay làm phương hiên đem cực hạn sáu kiểu tiến triển đến t h ứ thứ tư về sau, sau lưng t ố như yên rốt cuộc nhịn không được thân hình nói một cái một cái lào、đảo. hạn sáu kiểu vỡ vỡ chân khí lập tức khôi phục ổn định thân hình về sau tô như yên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ mẹ kiếp vậy mà thua những năm này một mực thuận buồn x u ô i gió tô như yên lúc này nội tâm đã ngàn vạn dê đầu đàn còng chạy qua mất mặt ta vậy mà đã thua bởi một cái thiên giai tam phẩm đống t ạ t bã tô cô đương bây giờ có thể hay không thực hiện hứa hẹn đây phương hiên nhạt cười hỏi nhìn xem phương hiên bình tĩnh bộ dạng như nước tô như yên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ngay sau đó một cái bình xứ liền bay đi năm miếng tứ dai đang dược đủ rồi đi phương hiên có chút im lặng chính mình không thiếu nhất chính là đ n dược có thể có thể đổi điểm k h á c k a bạc cùng đan dược cũng không m u ố n phương hiên đau khổ cười hỏi không m u ố n t ô như yên nghe vậy chừng tóm ắ t như là xem một trăm năm mươi tựa như nhìn xem phương hiên đối với một cái võ giả mà nói tiền tài cùng đan dược đều là rất trọng yếu đồ vật gia hỏa này trước cho loại bỏ có khác tốt hơn phương hiên thực s ợ t ô như yên tức giận dứt khoát cái gì cũng không cho rồi t ô như yên đối với phương hiên thật sự là bội phụ bất quá trên người mình cũng cũng chỉ có bạc đan dược cùng binh khí của mình vốn định liền đan dược cũng không cho hắn ngay sau đó trong lòng khẽ động một quyển võ kỹ đưa tới phần này địa giai thượng phẩm võ kỹ khả năng vào người p h á p nhãn địa giai thượng phẩm nghe đến tô như yên giới thiệu phương hiên nhãn tỉnh sáng lên có thể hoàn toàn có thể tiếp nhận võ kỹ vừa ý trước mặt tên phương hiên tâm đột nhiên mẹ d ự n xi、si、trời t â y roi tính cách của mình tương đối ôn hòa vẫn cho là chỉ có kiếm mới là thích hợp nhất vũ khí của mình mà châm đối với tính tình của mình hắn tu luyện võ kỹ cũng đã bình ổn cùng làm chủ tuy rằng tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng hắn vẫn luôn có loại cảm giác có một cái rất trọng yếu cơ hội chính mình cũng không có bắt lấy nhưng giờ này khắc này phương hiên nội tâm nhưng là hung hăng mẹ lên cây roi đây mới là thích hợp vũ khí của mình t â y roi từ n h u mềm nhưng có thể phát động đủ loại công kích có thể bá đạo như đ a o có thể nhu hòa như nước có thể c u ồ n g bạo như sấm có thể tinh tế tỉ mỉ ý mắng tựa như một người dù là tính cách của hắn chủ đánh ngang cùng nhưng như trước có thể tức giận có thể vui vẻ có thể bi thương có thể cảm động chỉ có như vậy hắn mới là một cái nguyên v ạ i người trong nháy mắt phương hiên chỉ cảm thấy nghi hoặc chính mình thật lâu đồ vật rốt cuộc c ở i bỏ rồi cảm ơn phương hiên rất trịnh trọng nói t ạ t ố như yên rõ ràng không thể giải thích vì sao phương hiên nội tâm ý tưởng tiếng hừ lạnh nói thiện nghi ngươi dứt lời vung tay lên liền rời đi nơi đây thô cô đương ta là phương hiên nhìn xem tốt như yên bóng lưng phương hiên đột nhiên kêu lên không nhớ được tốt như yên không kiên nhẫn thanh â m bay tới tựa hồ bởi vì thua một cuộc tranh tài mà cảm thấy bực bội ta tin tưởng có một ngày ta sẽ có tư cách cho người nhớ kỹ phương hiên lần nữa hô một câu không qua đối phương lại không có thanh â m xa xa tốt như yên bên người trung niên nam nhân cười nói đại tiểu thư ngươi không phải muốn biết tiểu thư kia vì cái gì vừa mới bắt đầu rất tức giận về sau đột nhiên không tức giận sao làm sao lại thẳng đón đi đã thua nào có thể diện hỏi lại t ô như yên tức giận nói cũng thế tuy rằng ngoài miệng đắc cùng nhưng trung niên nam tử trong lòng cũng vô cùng kỳ quái đại tiểu thư rất hiếu kỳ tâm vô cùng nghiêm trọng sao sao một vấn đề không có làm rõ ràng rời đi rồi khá tốt tô như yên cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích nói lúc trước hắn thái độ chuyển biến quá nhanh hắn mấy vị bằng hữu trên mặt cũng có kinh ngạc t h ầ n s ắ c dù là ta không hỏi bạn hắn cũng phải hỏi đi chậm một chút nghe một chút chính là trung niên nam tử nghe xong không khỏi ngờ ngơ ngay sau đó trên mặt lộ ra khâm phục thân xác không hổ là danh chấn bắc linh giới đại tiểu thư cái này tâm cơ tuyệt lao phương trong mắt nhanh rơi trên mặt đất rồi ngươi sẽ không vừa ý nhân ra đi chờ tô như yên mấy người đi rồi vũ tuyệt trần nhảy dựng lên hét lớn phương hiên ngượng ngùng gật đầu che mặt nói huynh đệ hiểu ta nguyên bản vẫn còn ở nghe lén tô như yên dưới chân không khỏi một cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất vốn định nghe l é n xuống nguyên nhân không nghĩ tới trước đã nghe được cái này kế tiếp chính là vũ tuyệt trần mấy người gào khóc thảm thiết giống như ồn nào đợi mọi người náo loạn một hồi tử vận mới hỏi đúng rồi phương hiên cô nương tia tìm ngươi muốn địa lang thời điểm ngươi vừa mới bắt đầu rất rút mãnh như thế nào nhân ra thực đem địa lang cướp đi ngươi ngược lại không im lặng nghe đến tử vận vấn đề vũ tuyệt trần mấy người cũng chừng to mắt nhìn xem phương hiên phương hiên ôn hòa trên mặt lần nữa lộ ra một đạo v ẻ xấu hổ ngay sau đó nhìn xem vũ tuyệt trần hỏi tuyệt trần ngươi là huynh đệ của ta không ngươi hiểu được ta sao vũ tuyệt trần bị vấn đề này như vậy không hiểu đ â u ngươi đây không phải nói n h ả m sao ta không biết ngươi trên thế giới này còn có ai nghe nói ngươi g i a ý ngươi hiểu được ta không nói nhảm tranh thủ thời gian nói dương gia ý có chút im lặng thúc giục các ngươi cũng phân giải ta đúng hay không phương hiên lần nữa xác nhận một lần chương bốn trăm ba mươi luyện doi không luyện kiếm chương bốn trăm ba mươi luyện roi không luyện kiếm tử vận mấy người đã gần như nổ lên biên giới bất quá nhưng phối hợp gật đầu phương hiên lần nữa ngượng ngùng cười một tiếng các ngươi đều là huynh đệ của ta đối với ta hiểu rõ các ngươi cũng không biết ta vì cái gì cải biến thái độ chớ nói chi là nàng ta muốn làm cho nàng đến vòng cả đời tử vận phúc vũ tuyệt trần mẹ nó dương gia ý n g ã ha ha ha con mẹ nó tuyệt thỉnh vô ngấn cảng là khoa trương ố n bụng c ư ờ i thẳng không nổi eo đến nghe đến phương hiên như thế t i tiện câu trả lời bốn người đều là cười xác x a mà xa xa một mực nghe lén bên này đối thoại tô như yên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên nếu như không phải nàng hàm dưỡng thật tốt chỉ sợ lúc này liền trực tiếp phản hồi hung hăng đánh phương hiên cái này nhà một hồi trên đời này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người mà cùng tô như yên đồng hành tô ra hộ vệ cũng cưỡng ép quyến luyến cười dù là mỗi người đều là thiên giai thậm chí tiên thiên cao thủ lúc này vẫn không có pháp đình chỉ cái kia khó có thể ức chế nụ cười、Phúc. có người chân thực nhịn không được trực tiếp bật cười có người dẫn đầu về sau cái này hơn mười người lập tức ồn ào cười to ngay sau đó mọi người cảm giác trên thân lạnh lẽo liền nghe tô như yên hử nhẹ một tiếng mọi người tự biết thất thố nỗ lực đình chỉ cười giả bộ bộ dáng nghiêm túc đến thật tình không biết đi tuất ở đằng trước tô như yên khỏe miệng lại lặng yên nâng lên kế tiếp rèn luyện vũ tuyệt trần bốn người kinh ngạc phát hiện phương hiên ra hỏa này không biết từ chỗ nào mà tìm ra nhánh dây luyện lên tiên pháp mà hắn một mực sử dụng tinh tế kiếm lại bị hắn thu vào đến nay không có tái cử động qua tô như yên cho phương hiên vó kỹ vũ tuyệt trần mấy người cũng đều có thấy là một cái rất gần gà vó kỹ dĩ nhiên là một bộ tiên pháp tây roi quá mềm yếu không tốt luyện tập là một loại rất t r ê n lệch vũ khí toàn bộ vấn đỉnh cũng không có người sử dụng vốn tưởng rằng bộ này võ kỹ chỉ có thể bán đấu giá ra không nghĩ tới phương hiên ra hỏa này vậy mà chính mình dùng tới rồi ta nói phương hiên ngươi có phải hay không bị nữ nhân kia mê choáng váng ánh sáng không nói đến ngươi có thể hay không gặp lại nàng coi như là ngươi có thể nhìn thấy nàng ngươi hảo hảo kiếm không luyện tiên pháp bên trên điểm ấy tạo nghệ đủ mất mặt xấu hổ đấy sao vũ tuyệt trần im lặng quyết n h đúng vậy a phương hiên cần gì chứ nữ nhân kia không nói là cái gì người của tôi ra sao chỉ cần là một cái gia tộc hơn nữa còn biết được nhân ra tên dù là tuy nhỏ cũng nhất định có thể đánh thỏ ra đến đến lúc đó ngươi để lao đại mang theo xính lễ đi nhân ra cái kia đi tới xính ta v ẫ n định không kèm chút tiền đấy một trăm ứ c lượng bạc chưa đủ một nghìn nước hai có đủ hay không nhất định đem bọn họ nện choáng váng choáng váng thịnh v ô ngấn k ý phép nói v ô ngấn nói cũng đúng a một nghìn nước hai chưa đủ ta liền một vạn nước hai dương giao ý ở một bên chân ngoài thổi gió hai người các ngươi lửa bịp hàng im miệng t ử vận dù sao cũng là nữ nhân nghe đến thịnh v ô ngấn cùng dương g i a ý chủ ý c ư i bắp tức giận dậm chân tại chỗ một chân qua hai người lập tức chụp một cái cái n ã gục phương hiên cảm động liếc mắt tử vận không đợi hắn cảm ơn liền nghe tử vận nói phương hiên tuy rằng cái này hai h à m hóa sạch chủ ý cúi bắp nhưng nói cũng có chút đạo lý ngươi vốn là thói quen luyện kiếm hà tất bởi vì, vì một nữ nhân t i ễ n đưa v õ kỹ liền quay đầu luyện cái đồ chơi này giờ khác này phương hiên chỉ là vô cùng tưởng niệm đường viêm hay vẫn là lão đại hảo à thời điểm này lão đại trước hết nhất nói khẳng định không phải làm cho mình bỏ đi luyện kiếm chủ ý mà là hỏi thăm vì cái gì đổi luyện cây roi sau đó lại ủng hộ chính mình hít sâu một cái phương hiên mới nghiêm mà nói tuy rằng ta một mực luyện kiếm thế nhưng kiếm c ũ nhưng g k hắn i vẫn có thể quyết đoán cải biến vứt bỏ võ từ thương lượng hiện tại toàn bộ thính hương ai không biết đỗ trưởng quỹ toàn bộ nam hoan thành người nào cũng không biết đỗ trưởng quỹ ta có dự cảm sau này toàn bộ bắc liên giới đỗ trưởng quỹ ba trước kia liền là một khối biển chức vàng đỗ thư gia tộc trước kia đối với kỳ vọng của hắn chính là cùng cực cả đời đi đ ế、so、nghe đến phương hiên lời nói vũ tuyệt trần mấy người không khỏi có chút thất thần phương hiên hiển nhiên không có điên nhìn hắn chân thành thái độ hiển nhiên là hạ quyết tâm đi chuyển biến chỉ là tiên pháp rất khó khăn tu luyện nếu như phương hiên kiên trì t ử vận mấy người tự nhiên sẽ lại không đi ngăn cản chỉ có thể l ặ n g lặng quan sát mấy ngày nếu như thực lực của người này tăng trưởng qua chậm bọn hắn nhất định sẽ cưỡng ép để cho phương hiên một lần nữa t u kiếm bất quá rất hiển nhiên là bọn hắn quá lo lắng phương hiên đối với cây roi phảng phất là bẩm sinh quen thuộc tuy rằng cầm lấy chỉ là một cây nhánh dây nhưng thật đúng là bị phương hiên m ố a huy vũ sinh gió, cái tia trụ cột tiên pháp cũng bị đánh ra á dáng ban đầu nếu như một người thay đổi thói quen vũ khí vừa mới bắt đầu thực lực tiến gia tốc độ nhất định sẽ bị ảnh hưởng nhưng để cho từ vận mấy người không thể tưởng tượng chính là phương hiên thực lực tiến gia tốc độ không chỉ không có chậm lại ngược lại so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều lần vốn chỉ là thiên giai tam phẩm sơ kỳ tu vi hai ngày thời gian liền triệt để củng cố xuống chuẩn bị trùng kích tam phẩm trung kỳ rồi phía trước còn lo lắng phương hiên tốc độ tu luyện sẽ biến chậm hiện tại tử vận bọn hắn bắt đầu lo lắng phương hiên tiến giai tốc độ nhanh như vậy có thể hay không t ẩ u hỏa nhập ma hai ngày thời gian vội vàng qua nam hoang thành đường viêm cùng cao kinh tùng lúc này một lần nữa biến thành một bộ diện mạo cao kinh tùng như chiếc sắm vai trung gia gia chủ trung thanh hằng mà đường viêm thân phận thì là trung gia đại quản gia trung dư đường công tử lần này chúng ta đi chờ bọn hắn Có thể hay không làm lộ. cao ó thể h kình tùng trong mắt cũng không nửa điểm lòng tin minh l cốc đến nam h o à n g thành chỉ sẽ có ba loại khả năng đối phó cao gia đối phó trung gia hoặc là đối phó ta vốn lấy minh l cốc đại t r ư ờ n g lão mang nhân thủ đến xem những binh lực này muốn diệt hết chúng ta hiển nhiên là không đủ vì vậy lớn nhất khả năng chính là hắn muốn đem trung gia hoặc là cao gia làm vũ khí sử dụng sau đó đối phó mặt khác thế lực đường viêm nghiêm túc phân tích nói cao kình tùng trong lòng k h ẽ động vội vàng hỏi hai chúng ta nhà cùng minh l cốc đều không nhỏ đủ trạng bọn hắn như thế nào tìm trung gia hợp tác m i như Cốc cùng Cao địch, cho Cao quan hệ đã là bên ngoài nghĩ bọn hiện nhiên khả năng không lớn. n Gia Gia đối hệ, họ hợp khả h đã để là tìm tác, vậy bọn hắn lần này tới chủ yếu là muốn cùng trung gia hợp tác đối với lần trước chúng ta vu hoan trung gia chuyện này cũng có hai loại khả năng loại thứ nhất là minh l cốc tam trường lao chết rồi tin tức bọn hắn cũng không biết rõ tình hình loại thứ hai khả năng chính là bọn họ giả vờ không biết trước đem trung gia làm vũ khí sử dụng sau đó lại phái hậu viện một lần hành động tiêu diệt cao g i a vì vậy lần này chúng ta muốn giả mạo trung gia đường viêm ánh mắt sáng rực nhìn xem cao kinh tùng chân thành nói nếu như chúng ta thành công rồi đem không b u ồ n phí người nào chém giết minh ú cốc hơn mười tên tinh nhuệ chương bốn trăm ba mươi một lại chém thiên thiên t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một lại chém thiên thiên cao kình tùng nghe vậy trái tim một hồi nhiệt tình đường viêm phân tích một điểm không sai minh ú cốc đại trưởng lao thực lực đã bước vào tiên thiên có một người như vậy t và c h ấ n nếu như thật sự thẳng hướng cao gia cao gia nhất định sẽ tổn thất nặng nề nếu như lần này thành công rồi đối với cao gia mà nói tuyệt đối là một lớn chuyện may mắn cái k i a u tựu bông ra đánh cuộc một lần cao kình tùng cũng hạ quyết tâm hai khác chung chi phối một đội nhân mã trùng trùng địa điểm trải qua trung gia trung thanh hằng gặp qua minh đại trường lão trông mong những ngôi sao trông mong ánh trăng có thể đem các người cho trông rồi cao kình tùng cười lớn đi qua thấy ở nơi này đ ợ i trung thanh hằng minh u cốc đại trường lão trên mặt s ư ơ n g sở ra hỏa này tại sao lại ở chỗ này chờ trung gia chủ có lòng rồi không hiểu nổi trung thanh hằng ý tứ minh tân tạm chức khách khí đắp lễ không biết quét mắt đám người cao kình tùng đang muốn hỏi bọn hắn tới đây cuối cùng vì chuyện gì liền lập tức bị minh tân cắt ngang trung gia chủ không cần lo lắng chúng tam ra vẫn còn ở ta minh u cốc ở bên trong chờ hai ngày nữa sẽ trở lại cao kình tùng cùng đường viêm tâm đều hung hăng co lại không khỏi ngược lại hút miệng hơi lạnh trong nội tâm hô to may mắn vừa mới cao kình tùng chỉ là muốn như thế nào h u y ệ n chuyển hỏi thăm bọn họ đến nam hoang thành mục đích không nghĩ tới suýt nữa lộ ra nhật bánh nghe minh tân ý tứ trong lời nói chuyện đã trải qua cũng vừa xem hiểu ngay trung bá thiên đi minh Ú cốc cầu viện dễ nói chỉ hy vọng tam nhi chưa cho quý cốc thêm phiền thái trung thanh h à n g khoát tay trả lại minh trưởng lão mời trong phủ lại nói một đoàn người nhanh chóng đến Trung g i a sớm có người trong đại sành chuẩn bị tốt rượu minh trưởng lão đoạn đường này phong trần mệt mỏi thật sự là vất vả các ngươi đi hôm nay nhất định phải uống được không say không nghỉ vì các vị hảo hảo mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần trung thanh hằng cười lớn mời đến minh tân mấy người tiến vào đại điện trên bàn đều là thượng đẳng rượu và thức ăn sắc hương vị toàn bộ làm cho người ta ngón t r ỏ lớn động mùi vị không tệ hiếm thấy hàng cao cấp không nghĩ tới trung gia thậm chí có như thế đầu bếp minh tân kẹp lên một khối bàn chân gấu thì khen không dứt miệng đường v i ế m cười cười nói nghe nói minh trường lao m u ố n tới gia chủ chuyên môn thuê dược thiện sư bên trong dùng không ít linh dược phụ trợ không chỉ xét vị đối với thân thể cũng có lớn lao chỗ tốt đến minh trường lão ta mời người một ly minh t r ư ờ n g lão cũng không từ chối cùng đường viêm đụng một ly mới cười nói chư vị thật là có tâm các ngươi yên tâm cao g i a lần này tuyệt đối chạy không được cao kình tùng trên mặt cơ bắp run dậy cao g i a chạy đại gia mày tuy rằng trong lòng sinh khí nhưng cao kình tùng cũng không dám phát tác thu liêm tâm tình bắt quá hỏi minh t r ư ờ n g lão lần này các ngươi tính toán như thế nào làm chúng ta nếu như tới tự nhiên không phải bất tài lần này tới là muốn liên thủ với trung g i a một lần hành động diệt trừ cao g i a minh tân cười to nói nếu như ta minh lũ cốc cùng trung ra hợp tác không phải lao phu nói mạnh miệng chỉ cần trên báo minh lũ cốc danh hảo một chút ủng hộ cao da người nhất định sẽ đảo ngũ trung gia trung gia chủ hôm nay liền đem hai nhà chúng ta hợp tác tin tức thả ra làm được không chiến mà khuất người binh diệu kế cao k ỉ n h tùng trên mặt làm ra a duôn định hót tư thái trong nội tâm lại sớm đã vô cùng dữ tợn mẹ nó quả nhiên là nghĩ đến đối phó ta cao gia các ngươi đã vô tình cái kia cũng đừng trách ta đợi tí nữa v ô n g h ĩ a đúng rồi như thế nào không thấy các ngươi mấy vị trưởng lão minh tân đột nhiên hỏi đường v i ê m mặt lộ vẻ mỉm cười khách khí trả lời trung gia đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão t ứ trưởng lão ngũ trưởng lão đều tại trên đường hoàng tuyển chờ các ngươi đợi tí nữa các ngươi có thể gặp được Ừ, minh tân giả vờ lý giải gật đầu trong lòng đang kinh ngạc ra hỏa này trả lời sao như thế c ổ a k h á i sau đó sắc mặt biến hóa nhữ mày hỏi trung quản g làn r a lời này của ngươi là có ý gì ta nói còn không rõ ràng l à m sao đường viêm vô tội nháy mắt mấy vị trưởng lao xác thực đều đang đợi các n g ư ơ i a ta biết rõ ngươi vừa mới nói tại nơi nào chờ ta minh tân trong lòng đột nhiên có một loại không ổn dự cảm đương nhiên là trên đường hoàng tuyển bằng không thì còn có thể sao đường viêm cười cười trong giọng nói tràn đầy lanh ý hoàng t u y lộ đây không phải là người chết mới đi đường sao minh tân đối với chúng ta thái độ đột nhiên chuyển biến nhất thời phản ứng không kịp trầm tư một lát mới cười lạnh nói như thế nào chẳng lẽ trung gia còn muốn cùng ta minh lũ cốc không qua được đúng vậy chính là muốn cùng các ngươi không qua được đường viêm cười hắc hắc vung tay lên nói giết theo đường viêm ra lệnh một tiếng nguyên bản trung gia tiếp khách người đột nhiên bạo khởi vũ khí trong tay hiện ra u mang như là thái thịt đem minh lũ cốc người chém lật trên mặt đất vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó nguyên bản bảy mươi vị minh lũ cốc người chỉ còn một nửa minh tân nhìn mình phương này người lại không có chút nào chống đỡ trí lực trong lòng không khỏi nhảy dựng phẫn nộ quát các ngươi tại trong thức ăn hạ độc đường viêm lắc đầu minh tân nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể mới phát hiện đan điền như là bị phong bế nguyên bản m ê n h mông m ê n h mông chân khí như là lâm vào vũng bùn không cách nào nhúc đ í c h mẹ kiếp lão tử đều như vậy rồi ngươi còn dám lắc đầu ngay sau đó cả giận nói chuyện cho tới nước này ngươi còn phủ nhận đường viêm trừng to mắt kinh ngạc nói minh trừng lão ta nào có phủ nhận ta lắc đầu có ý tứ là không chỉ có trong thức ăn có độc trong rượu cũng có độc、Phúc. minh tân chỉ cảm thấy một miệng máu thẳng tuân ra cái ó vì cái gì các ngươi sẽ không sợ ta minh lũ cốc trả thù sao trong lòng biết vô lực xoay chuyển trời đất minh tân chỉ có thể chuyển ra minh Ú c gốc tên tuổi hy vọng có thể trấn nhiếp đến t r u n g g i a ừ t r u n g g i a sợ ta cũng không sợ minh trường lão ngươi nhìn ta là ai t r u n g thanh hằng cười hắc hắc tại trên mặt một vòng nguyên bản dung mạo lập tức hiện lộ ra minh tân ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn nghẹn ngào kêu lên cao kình tùng giờ khắc này minh tân rốt cuộc hiểu được vì cái gì bọn hắn dám đối với trả giá chính mình rồi liếc mắt minh lũ có người vậy mà toàn bộ bị chạm mà chính mình cũng không hề có lực h à n thủ trong lòng không tiếp tục chiến ý đáng chắc hỏi ta chỉ có một cái vấn đề các ngươi lại như thế nào giả mạo chúng ta t r u n g g i a đã tại trên hoàng tuyển lộ chờ các ngươi rồi hy vọng có trung g i a làm bạn các ngươi minh n cốc một đường sẽ không quá cô đơn lạnh lẽo cao kình tùng hư lạnh một tiếng giơ tay chém xuống minh n cốc đại trưởng lao đầu liền nhanh như chấp lăn x u ố n g dưới tuy rằng chém giết là một gã tiên thiên ngũ phẩm cao thủ nhưng bởi vì có liên thủ với đường viêm kinh nghiệm cao kình tùng lần này ngược lại không có thất thố quay đầu đối với đường viêm giơ ngón tay cái lên đường công tử thật sự là liệu sự như thần không h ư ở n phí người nào liền diệt trừ lớn lao uy hiếp vẫn k h tốt mà thôi đường viêm cười, cười. cũng không kể công đi đến những người này trên thân vô cùng thuần thục đem trên người bọn họ thứ đáng giá nhảy ra đến từng cái kiểm tra xuống mỗi người chữ vật không gian đan dược toàn bộ giao cho cao kinh tùng còn lại tức thì thu nhập chính mình trong túi đối với cái này dạng phân phối phương thức cao kinh tùng cũng không cảm thấy chịu thiệt cười nói vận khí thứ này xác thực rất trọng yếu ta cao ra lớn nhất may mắn chính là không cùng đường công tử là định sau này hợp tác đường còn Đường dài mà. Đường viêm cười cười từ chối cho ý kiến phân phó nói lần này trở về truyền tin cao gia chủ kế tiếp minh ngũ ố c khẳng định còn có động tác sinh tử tôn vong danh giới tình báo rất trọng yếu chặt chẽ theo dõi minh l cốc không cho phép có nửa phần sai lầm chương 432, giả t h ầ n giả quỷ chương 432, giả t h ầ n giả quỷ đường công tử yên tâm là được cao kình tùng trịnh trọng cam đoan đường viêm gật gật đầu liền về tới vấn đỉnh minh l cốc đánh với nam hoang thành một trận thời gian có lẽ cũng liền gần nhất rồi chính mình có thăng linh đan phụ trợ thực lực của chính mình đã tiên tiên nhất phẩm đ ỉ n h p h o n g nhưng đối mặt minh l cốc hay vẫn là chưa đủ nhìn đó a đường viêm suy nghĩ một hồi liền đi tới phòng tu luyện lấy ra trang bị thanh long tinh huyết cái chai cuối cùng một giọt nữa a đường viêm hơi thở dài n ử a đầu ăn xuống làm thanh long tinh huyết nhập vào cơ thể đường viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể sắp vỡ khí huyết lập tức rời sông lấp biển như là núi lửa phun trào cồn g bạo huyết dịch trong nháy mắt đem kinh mạch chống bạo cái này cố cảm giác quen thuộc chuyển đến suýt nữa để cho đường viêm ngất qua con bạn đó lao tử thực lực đều tiên t i ê n rồi lại vẫn chống cự không được cái này thanh long tinh huyết cái này thanh long đến tột cùng là loại nào linh thú một giọt tinh huyết lại có như thế cồn g bạo lực lượng trong lòng đường viêm than thở một tiếng sau đó toàn tâm kinh phí đầu tư trong khi tu lợi đi tùy theo mà đến là cái loại này dục sinh dục từ dãy r u đường viêm như là từ trong địa ngục bỏ ra giống như trên thân sớm bị ướt đấm mồ hôi cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bá đạo đường viêm trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc khí mạch biến ở bên trong khí cấp độ lại bị chính mình tu luyện đến tầng giữa hậu kỳ mà thực lực cũng một lần hành động bước vào tiên t i ê n nhị phẩm phương hiên một nhóm năm người một đường rèn luyện bất chi bất giác liền vào nam hoang rừng c h ỗ sâu liên tục ba ngày phương hiên thực lực lấy một con tuyệt trần tốc độ tăng lên cho tới bây giờ đã thiên giai tam phẩm đình phòng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tứ phẩm đối với cái này tử vận mấy người ngoại trừ n ẹ n họng nhìn chân chối bên ngoài sẽ thấy không cái khác cảm thụ hôm nay coi như mấy người nghỉ ngơi xong sôi về sau tử vận lông mày bỗng nhiên n h í u một cái ánh mắt đã rơi vào xa xa t r i n h trọng nói yên tĩnh có người đến nhanh chóng tìm địa phương ẩn nút chỉ thấy một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp từ nơi này bên cạnh chạy đến tứ trưởng lão chúng ta tốc độ muốn hay không thêm mau một chút đoán chừng đại trưởng l ã o đã đến nam hoang thành ba ngày rồi một thanh sam gầy nam nhân hướng một gã hôi y đi hẻ l ã o giả hỏi ý hôi y đi hẻ l ã o giả chính là minh l cốc tứ trưởng lão minh cách minh cách điềm tính nói dù là đem cao g a diện đại trưởng lao cũng có thể tại trung gia nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta chậm trễ một hai ngày lại có ngại gì? tứ trưởng lao nói cực đúng không biết đường viêm tiểu t ử kia có hay không bị bắt đến tam thiếu ra thế nhưng là chính miệng b ằ n giao nhất định phải bắt sống thanh sam nam tử âm trầm cười nói đại trường lão một thân tu vi đã tiên tiên ngũ phẩm bắt một cái đường viêm còn không dễ như trở bàn tay bất quá tiểu t ử kia cũng thật là gan lớn xuất thân biên thủy tiểu quốc cũng dám đoạt tam thiếu ra nữ nhân tứ trưởng lão vẻ mặt tràn đầy không vui nói ra trên cái thế giới này đuôi mù nhiều người đi năm trước có người coi trọng tam thiếu nữ nhân hiện tại mộ phần cỏ đều cao hơn một mét rồi thanh sam nam tử khoa tay múa chân nói tứ trưởng lao phối hợp cười cười khua tay nói hơi chút tăng nhanh điểm tốc độ đi tranh thủ này k i a có thể đi đến tranh trong âm thầm tử vận đám người lập tức hiểu được đám người kia thân phận liếc nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt chấn động thật vất vả c h ờ cái này xóa người đi xa tử vận mấy người mới n h ả y ra ngoài không được chúng ta đến nhanh đi về dương g i a ý sốt rồi nói việc này không nên chậm trễ đi nhanh lên t h ị n h vô ngấn thấp giọng phụ họa tử vận mấy người trong lòng vô cùng lo nghĩ nếu như đường viêm thật xảy ra ngoài ý liệu đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là đã kích trí mệnh phương hiên đối với đường viêm tương đối n h a n ó n g ngắn n g i bối rối về sau mới kiên định nói trước đừng lo lắng viêm ca không có việc gì làm sao ngươi biết thịnh vông ấ n sốt r u ộ t hỏi t r ấ m ngâm một lát phương hiên tài trí tích nói chúng ta đi ra rèn luyện trước viêm ca thực lực đã thiên giai cửu phẩm bộ pháp của hắn các ngươi không phải không n g h e n g ó n g chỉ cần hắn muốn đi khẳng định đi rồi thiên thiên cao thủ chưa hẳn đuổi theo kịp đây là đệ nhất mấy người nghe vậy không khỏi gật đầu đường viêm tốc độ s á c thực nhanh như quỷ mị viêm ca tài trí thiên hạ vô song dù là thực lực đối phương cao cường nhưng ta nghĩ lấy lao đại bản lĩnh dù là lựa bịp không đến đối phương cũng sẽ phòng ngừa chú đáo đây là thứ hai mọi người nghe vậy ánh mắt lại sáng thêm vài phần thứ ba viêm ca không chỉ một lần đ ể cập qua mạng nhỏ trọng yếu nhất điều này nói rõ cái gì nói minh lão lớn sợ chết ta ta phương hiên thật không tin rồi gặp nguy hiểm lão đại sẽ không trốn phương hiên lớn tiếng nói mấy người nghe vậy không khỏi thở phào m ộ t hơi phương hiên nói mặc dù có an ủi mọi người hiểm nghi nhưng mọi người đối với đường viêm rất hiểu rõ tựa hồ hắn chính là như vậy một người tại phía xa nam hoang thành bên trong đường viêm vừa đem trong cơ thể khí huyết tăng lên một cái cấp bậc chính là sinh khí r ồ i r à o thời điểm đột nhiên không khỏi hát hơi một cái trong lòng không khỏi kinh ngạc chẳng lẽ luyện công gây ra rủi ro đường viêm tuy rằng sợ chết nhưng nếu có người dùng vấn đỉnh chúng tính mạng con người áp chế các ngươi cho rằng đường viêm sẽ đi tử vận lông mày lại không công ra lo l ắ n g nói dù là đường viêm tài trí vô song có thể phòng ngừa chú đáo nhưng người nào lại biết rõ có thể hay không có một không hay xảy ra hơn nữa phía trước cái kia hơn trăm người thực lực thấp nhất chính là thiên giai bác phẩm bốn mươi năm mươi cái thiên giai cựu phẩm cao thủ những thứ này đều là rất lớn uy hiếp à phương hiên mấy người nghe vậy cả kinh bọn hắn khả nhìn không ra đối phương thực lực bây giờ nghe tử vận vừa nói tâm cũng hung hăng n h ệ dự phương hiên trầm lâm một lát mới nói viêm ca cùng cao ra giao hảo nếu như không có nửa điểm phòng bị sách lược hiển nhiên không có khả năng bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ bây giờ chúng ta trở về cũng không có quá lớn tác dụng không bằng đi theo đám người kia sau lưng cho bọn hắn đảo cái dối kéo chậm bọn hắn tiến độ nếu như viêm ca hiện tại thực lâm vào khó khăn cũng có thể cho viêm ca tranh thủ chút thời gian nếu như thật sự có bất chấp phát sinh minh lũ cốc trên d ư ớ i mặc kệ nam nữ lao ấu là mẹo là chó đều tại ta đám sau này ám sát phạm chủ Đi sau nửa canh giờ phương hiên mấy người rốt cuộc thấy được cái kia nhóm người thân ảnh tìm một chỗ ẩn nút đi phương hiên dứt lời trực tiếp đào một cái hố nhảy đi vào ngay sau đó tìm tảng đá đỉnh tại trên đầu mình những người khác thấy phương hiên bộ dạng trong lòng không khỏi thầm vui vũ tuyệt trần càng là đặt mông ngồi ở trên tảng đá nhỏ giọng nhắc tới ồ、oh, tảng đá kia ngồi có thể thật là thoải mái Cút! vũ tuyệt trần có tin ta hay không cầm cây g i i quất ngươi i a a a a tảng đá kia vậy mà rất biết nói chuyện vũ tuyệt trần vô cùng giật mình nhảy dựng lên kinh ngạc nhìn xem tảng đá phương hiên đẩy ra tảng đá trưng mắt vũ tuyệt trần nói ngươi lợi lấy lấy tốc độ của ta nửa tháng nửa có thể vượt qua ngươi đến lúc đó xem ta không đem ngươi treo ngược lên đánh ta rất sợ hai à vũ tuyệt trần làm ra một cái sợ sệt bộ dạng bất quá cái k i ê u biểu lộ muốn nhiều ti tiện có nhiều ti tiện tốt rồi đều đừng làm rộn từ vận nhảy lên một gốc cây cổ thụ tại trên trạng cây đào ra một cái hố co lại thân ẩn giấu đi vào đợi mọi người đều giấu kỹ cũng ăn vào một quả ẩn khí đan che lấp khí tức phương hiên dẫn đầu ngựa dài cổ ô, ô ô âm thanh lên minh u ố c tất cả mọi người chết thanh em như khóc không ra tiếng như tố như là lấy mạng vong hồn Tại t yên ĩ chẳng t lẽ là ảo cảm giác lao trương ngươi vừa mới có không có nghe được thanh nham gì một gã gậy như cây gậy trúc nam tử nhữ mày hỏi bên cạnh đồng bọn không đợi hắn người bên cạnh bắt lời liền nghe xa xa lại chuyển tới một giọng nói minh lú cốc chết không yên lành tất cả mọi người chết l i ễ u lao điệp đạo này thanh âm bén nhọn thế lương làm cho người ta nghe sởn hết cả gai úc dù là thực lực đã đến tiên thiên tứ trường lão đều cảm giác trong nội tâm một lông tại đây thâm sơn đất hoang đột nhiên nghe đến loại này thanh âm mọi người tâm đều nhấc lên người phương nào tại giả thần giả quỷ minh cách thanh âm như là sấm xét hướng chung quanh quần quận chuyển đi sau nửa ngày lại không một chút thanh âm m i n h ký mang mấy người đi xem minh cách ra lệnh thanh sam nam tử cũng không chậm trễ vung tay lên mang theo hơn mười người hướng cánh bắc đi nếu như không có nghe lầm thanh âm chính là từ cái phương hướng này chuyển đến người nào là ai dẫn người đi nửa ngày minh ký cũng không có phát hiện bất luận cái gì tung tích không khỏi nhịu n h ữ mày như thế tìm nửa canh giờ hay vẫn là không có nửa điểm phát hiện đành phải dẫn người rời khỏi tứ trưởng lão không có phát hiện bất cứ gì thường nào sau khi trở về minh ký bất đắc dĩ lắc đầu có thể là có người cho đùa ra đi để cho ta bắt được định không nhẹ tha cho tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng liền để cho mọi người rời khỏi mới vừa tới những người kia chết trước các ngươi phía sau chết t ừ vận thê lương u tinh tế thanh n m vô cùng rõ ràng rơi vào chúng trong hai người Ban đầu trong h thâm chỉ cảm thấy một cố khí lạnh, chuẩn theo xương cùng bay thẳng đỉnh Minh ự lực c cùng cao lúc cảm cố cùng là đều đầu. Đáng sợ, quá mẹ nó đáng quá vô vẻ người, này xương nó người càng bay một mặt t mọi mẹ mấy ký sợ, sợ. à n trắng bệnh. đầy lúc nhất thời rất nhiều về nam hoang rừng linh dị tin đồn cũng ở đây mọi người trong đầu hiện lên cái này tưởng tượng không sao sắc mặt của mọi người vừa liếc một phân sẽ không kỳ lạ đi à nha đều đi nhanh lên đi tứ trưởng lão minh cách phất phất tay mọi người lập tức rất nhanh đi nguyên bản còn ầm ầm đội ngũ đoạn đường này lại đột nhiên tiêu tan dừng lại một tầng mây đen bao phủ tại trong lòng mọi người ha ha ha ha ha chờ những người kia đi xa vũ tuyệt trần cũng n h ị n không được nữa lập tức ôm bụng cười to thậm chí từ vận trên mặt đều lộ ra một tia trò đùa dai k h o i ý ôi m á ơi nhìn cùng cây gậy trúc tựa như ra hỏa một cái mặt đen đều dọa trận nhìn ha ha ha tịnh v ô ngấn cũng lớn tiếng đùa cợt chờ mọi người nở nụ cười một hồi phương hiên mới vô đầu một cái cạn bọn hắn cùng đào mệnh tựa như chúng ta đuổi theo sát đừng truy tìm vũ tuyệt trần mấy người trong lòng máy động thu thập tâm tình lần nữa đuổi theo mấy người chạy như điên hơn một canh giờ về sau rốt cuộc lần nữa thấy được mình đũ ố c mọi người thân ảnh như pháp pháo chế mấy người tìm tì Vũ trên u y ệ t t ầ đầu n khản khản thanh âm chuyển đến ra, ban đầu ngày, mới có thể ăn vong hồn, không nghĩ tới lại muốn thành. Thật tốt quá, như vậy ngày liền có thể ăn vong hồn, vận thể Thật hai thể phối hợp tới tốt tử tiếp theo t ra, ba âm câu. mới có được có được quá, vậy r vào lại nói đường đi không có việc gì minh u cốc đám người kia đã khôi phục sức sống nghe tới đạo này thanh â m về sau từng cái một trên mặt vừa liếc vài phần minh cách lần nữa phái người đi thăm dò xem như cũng là không công mà lui mọi người lập tức lòng người bàng hoàng đứng lên có địch nhân không đáng sợ đáng sợ chính là không biết địch nhân lần này minh u cốc đám người kia đi đường tốc độ nhanh hơn tốc độ kia quả thực cùng đảo mệnh k h n g khác nguyên bản dự tính hai ngày khả năng đến nam hoang thành hiện tại tính toán đoán c h ừ n g chỉ cần thời gian một ngày rồi ngày đó buổi chiều đường viêm liền nhận được cao gia đưa tới tình báo thấy minh lu cốc tứ trưởng lao xuất hiện cũng xuất hiện không hiểu thấu quỷ kêu âm thanh về sau đường viêm không khỏi sức sở mơ hồ cảm thấy không đúng thế gian nào có quỷ quái chỉ có người dọa người đi nhưng người nào sẽ rảnh rỗi n h ấ t cả giái đi giả thần giả quỷ hù dọa người suy đi nghĩ lại đường viêm trong đầu liền hiện ra mấy vị huynh đệ thân ảnh việc này bọn hắn làm ra được nhất định là phương hiên mấy người vừa đúng đụng tới minh lũ cốc người vừa khổ không chống lại thực lực mới kế này sách đường viêm có thể đoán ra phương hiên bọn hắn làm như vậy là muốn kéo chậm đối phương tốc độ cho mình có lưu chuẩn bị thời gian nhưng từ trên tình báo đến xem làm như vậy kết quả lại cứng rắn làm cho đối phương tốc độ nhanh gấp đôi nghĩ thông suốt đạo lý này đường viêm không khỏi mánh liệt mắt trở trắng cứ như vậy chút thực lực cũng dám đi hù dọa minh lũ cốc cao thủ thật sự có các ngươi trong thư phòng suy đi nghĩ lại cuối cùng là không yên lòng h u n h đệ mình thu thập tâm tình đường viêm gảo to một tiếng nhanh chóng hướng nam hoang rừng bước đi nam hoang rừng minh u cốc đám người kia hiện nhiên đã bị phương hiên mấy người dọa bề mật cái kia vài đạo thanh âm chống r i ô n g xuất hiện vô luận mọi người như thế nào tìm kiếm đều tìm không thấy làm lòng người nếu như nhìn không thấy vậy cũng chỉ có thể là nhìn không thấy đồ vật phát ra thanh âm bị thanh âm kia dọa mấy lần mắt thấy muốn đến nam hoang thành những cái kia thanh âm lại đ ồ i văng lên đập vào trong thành có hồn phai tan chết toàn bộ đều chết lúc đầu vốn định tiến vào nam hoang thành mọi người nghe đến phương hiên những người này chui lên nhất thời cũng vô cùng do dự đạp vào trong thành liền chết bọn hắn tự nhiên không tín thành bên trong có người nào có thể giết bọn chúng đi thế nhưng thanh âm này quá mức quỷ dị để cho minh u cốc người cảm giác mình bị xuống n g u ồ n rùa hồi đi xem hào hào xem xét lao phu ngược lại muốn nhìn là cái gì ngấm ngầm làm loạn tứ trưởng lão minh cách cắn răng một cái dẫn đầu đi vào nghèo cả đám kinh hồn bạt vía tìm một c a n h giờ như cũng là không thu hoạch được gì minh cách tâm cũng dần dần táo bạo đứng lên như vậy tà môn chuyện này sao đã bị chính mình đụt phải càng nghĩ càng tức giận minh cách rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này nghẹn khuất cảm giác n g a đầu gào to một tiếng mạnh liệt hướng trước người tảng đá một đạp、Phang. Cực l ớ ngay t ả n đá, đánh bị b một cố lực lượng khổng lồ khổng ở giữa không trùng Ngay ra vụn đến. vỡ sau đó tại minh u cốc mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ ở bên trong chỉ thấy một thiếu niên đang kinh ngạc đánh giá bọn hắn phương hiên rất thay tảng đá cảm thấy bị khuất nhân ra tảng đá h ả o h ả o c h i ê u ngươi chọc giận ngươi rồi h ả ngươi tại sao phải đạp tảng đá n g ư ơ i lão nhân này tố chất như thế nào thấp như vậy minh cách cảm giác mình phổi đều muốn tức đ i ê n rồi lao tử đoạn đường này kinh hồn bạc vía đều l a bị tiểu tử này sợ tới mức tiểu tử này thực lực liền đạp ngựa thiên giai tam phẩm cỏ đường đường minh n cốc hơn một trăm người Thực nếu như ánh mắt có thể giết người lúc này phương hiên đã thành bờ miệng thúc có thể chịu đựng thầm không thể chịu được a minh cách đã không biết nên dùng cái gì từ ngựa đến miêu tả tâm tình của mình một đôi xám trắng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào phương hiên lạnh giọng cười gần nói tiểu tử đoạn đường này t h ê u đũa hí lộng lão phu trong nội tâm có thể sảng khoái phương hiên lúc này cũng đứng đứng dậy trong lòng mấy nghìn dê đầu đàn còn chạy như điên nhiều như vậy tảng đá ngươi không đạp không nên đạp trên đầu ta cái này lao tử vận khí thế nào như vậy suy tuy rằng trong lòng phát khổ nhưng phương hiên trên mặt lại chết xạ kinh hỷ hào quang tiền bối ta vừa mới bị khốn chủ rồi là ngươi đã cứu ta phải không chương 434. kém chút chết cười chương 434, kém chút chết cười cái gì một đoàn người chừng to mắt nhìn về phía phương hiên con b à n ó trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy lần thứ nhất thấy vậy ra mặt dày người chuyện cho tới nước này lại vẫn cưỡng từ đoạt lý mong đợi tù mọn lăn lộn qua cửa ải minh cách trên mặt đã che kín tức giận quát lớn t i ệ u tử ngươi có phải hay không làm như tá ngốc ân đúng a phương hiên hung hăng gật đầu thừa nhận minh cách lời nói thấy phương hiên như thế khẳng định trả lời mọi người không gọi lại là s ư n g s ở mà phương hiên xem chính xác cái này thời cơ veo một cái nhảy ra hô đá nhanh chóng hướng nghiêng bên cạnh chạy tới tuy rằng phương hiên tốc độ rất nhanh nhưng ở bọn này trong mắt cao thủ tốc độ này quá chưa đủ nhìn rồi minh cách vung tay lên lập tức có bốn người đuổi theo một đám c ạ t bã đều đến đuổi theo láo tử a phương hiên ngửa đầu cùng thiếu miệng cũng không ngừng phanh không đợi phương hiên chạy vài bước cũng cảm giác sau lưng một k ổ cự lực đánh tới vội vàng quay đầu đòn đánh đã bị cái này cổ lực đạo đụng bay ra ngoài、Phúc. một ngụm máu tơi ư trực tiếp phun ra phương hiên sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh thiên gia i cựu phẩm lực lượng đã không phải là phương hiên có khả năng tranh né trong bóng tối ẩn thân t ử vận đám người ánh mắt lại là một ẩm ướt đừng nói phương hiên thực lực chỉ có thiên gia i tam phẩm dù là thực lực của hắn là thiên gia i tứ phẩm ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đối mặt nhiều cao thủ như vậy cũng hoàn toàn chạy không thoát phương hiên sở dĩ chọn một bất lợi với chạy trốn phương hướng chỉ là muốn dẫn dắt rời đi địch nhân lực chú ý không để cho bọn họ chú ý tới n ấ p trong trong bóng tối huynh đ tử vận mấy người cũng nhìn không được nữa hô một tiếng từ trong bóng tối xuất hiện thẳng đến phương hiên phương hướng nguyên bản còn chuẩn bị chạy trốn tiếp phương hiên chỉ cảm thấy khỏe mắt thử nứt ra nghiêm nghị kêu lên hôn đản g người nào cho các ngươi đi ra lao đại nói qua là huynh đệ liền cùng một chỗ chiến đấu người cho rằng ngươi chết chúng ta sau này sống sót có thể tâm an vũ tuyệt trần trừng mắt t ố t cùng một chỗ chiến đấu phương hiên lao đi khỏe miệng vết máu cũng không có cho mấy người cơ hội mở miệng minh u cốc bốn người tiến công lần nữa chuyển đến đã bị đẩy lui, bản thân bị bản lui, t ha â n bị t r ọ ha ha ư nghe i thấy t đến minh cách lời nói minh ngu cốc mọi người lập tức phát ra một hồi cởi vang tử vận khuôn mặt chứa sát nắm trường kiếm tay hơi hơi sợ run đường viêm một ít chuyện cũng không phải chỉ có lâm đồng tuyết có thể làm ta tử vận đồng dạng có thể k h ẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay như rồng nhanh chóng hướng mấy người phóng đi đinh đinh đinh đinh chiêu thức tiếng va chạm không ngừng chuyển đến hỏa tinh văng khắp nơi b ù i đất tung bay t r u n g quanh cây cối thỉnh thoảng bị mấy người chiến đấu mang theo kình phong đánh sợp lấy một tròi bốn tử vận lại nhưng hữu chiêu không chi lực mình u cốc mọi người ánh mắt không khỏi trận thật lớn nữ nhân này sức chiến đấu không khỏi quá không thể tưởng tượng chút minh cách vung tay lên lại có hai gã thiên gia i cựu phẩm cao thủ hướng tử vận phóng đi、Phúc. đột nhiên nhiều ra hai gã cao thủ đối mặt kín không kẽ hở công kích tử vận tự biết không chỗ thối lui chỉ có thể lấy phục vụ quên mình l i ề u mạng thảm liệt phương thức nên đón địch đối phương tựa hồ cũng không có ngờ tới tử vận ác như vậy vậy mà có thể đối với sau lưng tiến công không quan tâm tuy rằng sau lưng người nọ trường kiếm đã đâm vào tử vận trái eo nhưng trong tay tử vận tinh tế kiếm lại không vào trước người một người trái tim giết địch một nghìn tự tổn tám trăm thấy tử vận l i ề u mạng như vậy minh u cốc mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh các nàng này l ê rồi minh cách cảm giác mặt mo có chút không nhịn được chính mình còn không có t i ế n nam hoang thành đây trước hết hao tổn một người đến lúc đó nếu thấy đại trưởng lão chính mình mặt nên hướng chỗ nào đặt ngay sau đó gào thét bắt sống lão phu muốn cho nàng biết rõ đắc tội ta minh u cốc hạ chẳng bắt sống n à m mơ đi thôi tử vận cười lạnh một tiếng trên tay tiến công càng hung hiểm hơn cái k i a lấy mạng đổi mạng thủ đoạn làm cho người ta thấy được mí mắt t r ự c ngày mấy người các ngươi cũng đi ta ngược lại muốn nhìn nàng có thể chi c h ố n g bao lâu minh cách nhìn xem tử vận hai mắt đỏ thấm mà liều mệnh tư thế tập cũng là máy động lập tức để cho bên cạnh mấy người qua đối phó tử vận minh u cốc bên này vậy mà xuất động chín tên thiên giai cựu phẩm cao thủ chín đạo công kích tam tam vị tổ ngưng tụ thành một cố bàng bạc lực lượng phân ba phương hướng hướng tử vận công tới song phương lực lượng cách xa quá lớn cảm thụ được đối phương thi công tử vận trong mắt hiện lên một đạo tuyệt vọng dưới tuyệt cảnh tử vận bỏ qua tất cả thi công toàn lực thúc giục trong cơ thể linh khí chuyên tâm hướng một cái phương hướng chém ra một kiếm một kiếm này tử vận đã dứt bỏ rồi toàn bộ một kiếm này tử vận chỉ vì có thể trọng thương đối thủ trước mắt một kiếm này về sau tử vận nhất định phải lọt vào mặt khác hai cái phương hướng t i công một kiếm này cũng hẳn là cuối cùng một kiếm đinh đương một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm chuyển đến cảm nhận được cổ này bàng bạc lực phản chấn tử vận trong lòng hiện lên một tia thỏa mãn kết thúc các minh đệ thì đã tận lực sau này không cách nào nữa làm bạn các ngươi t i ế p này có thể cùng chư vị gặp nhau không hối hận không ổng trong tưởng tượng thân thể của mình ngã xuống đất cảm giác cũng không có xuất hiện đây là chết ta tử vận trong đầu nghĩ đến chết rồi cũng tốt hả không đúng thật đã chết rồi sao vì cái gì ta còn có thể cảm giác được vết thương trên người đau đớn vì cái gì còn có thể ngửi được chung quanh mùi máu tươi vì cái gì chính mình tựa hồ bị một người cho đỡ ngay sau đó một đạo thanh âm quen thuộc rõ ràng rơi vào tử vận trong t a i một đám bọn trốn nhát vậy mà vây công một gã con gái y ế u ớt minh u cốc mặt cũng không muốn rồi lao đại viêm ca nguyên bản phẫn nộ tuyệt vọng vũ tuyệt trần mấy người kích động kêu to lên từ vận chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ nhanh chóng mở to mắt liền thấy được đường viêm quen thuộc khuôn mặt mà chính mình lại bị thiếu niên ở trước mắt ôm vốn cho là mình sẽ ngượng ngủ nhưng g n ra ngoài ý định chính mình chỉ có tâm an giờ k h ắ c này tựa hồ lại trở về vân thành về tới thanh long viện thiếu niên ở trước mắt cùng tại bên cạnh mình nam thắng như vậy yên tĩnh tốt minh u cốc chín người lúc này đã toàn bộ trọng thương ngã xuống đất các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đường viêm lấy ra mấy mai đan dược để cho tử vận mấy người ăn vào ánh mắt băng lãnh nhìn xem minh l cốc mọi người đường viêm ngươi không nên đã chết rồi sao minh cách trong mắt tràn ngập giật mình thiếu chút nữa chết rồi bất quá là thiếu chút nữa chết n g ờ i đường đường minh l cốc tứ trưởng lão một thân tu vi đã tiên tiên h lại bị mấy cái thiên gia i tam phẩm người dọa bề mật đường ngẫu nguyên lai tưởng rằng đã thường thấy thế gian hoang đường sự t ì n h nhưng không muốn hôm nay vừa rồi mở rộng tầm mắt đường viêm cái này nha miệng tổn hại vô cùng mới mở miệng để minh cách thẹn quá hóa giận tiểu tử nếu như ngươi đã muốn chết vậy đừng trách lão phu không khắc khí minh cách trên thân khí cơ tăng vọt. một đạo khí thế bàn g bạc lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía quần quần tàn đi chương bốn trăm ba mươi lăm g ế t sạch sành xanh chương bốn trăm ba mươi lăm g ế t sạch sành xanh tiên h tiên h nhị phẩm cảm nhận được minh cách thực lực đường viêm lông mày níu lại cho rằng đường viêm sợ minh cách trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn biết rõ sợ hãi nếu như ngươi bây giờ tự phế tu vi l o phu ngược lại có thể cân nhắc thà cho ngươi một mạng sợ hãi thật không có chỉ là tiên tiên nhị phẩm cho ngươi làm buổi luyện tâm tình đều không có khi miệt cười một tiếng đường viêm một bước bước ra trên thân khí cơ cũng nhanh chóng tản ra đối phó ngươi nhiều nhất ba chiêu thiên thiên nhị phẩm khi thấy đường viêm thực lực trên mặt mọi người cũng lộ ra đặc sắc biểu lộ đường viêm cũng không cho minh cách cơ hội phản ứng vô tả kiếm ra tay b a n g sơn đạp lăng kiếm một đạo trắng xanh ánh sáng phóng lên trời gào thét hướng minh cách phóng đi kiếm khởi tiên hồng minh cách cũng không chậm trễ trong tay kiếm bản rộng quét ngang một đạo d á n g triệu như là cầu vồng nên hướng đường viêm tiến công đồng dạng bá đạo vô cùng chiêu thức đều lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái hung hãn va chạm nhau đinh một đạo thanh t h ú thanh âm chuyển đến mọi người cảm giác được rõ ràng không khí chung quanh một hồi chấn động kết thúc bụi mù tràn ngập mọi người dớn cổ lên muốn nhìn rõ rõ ràng tình hình chiến đấu như thế nào liền nghe một đạo ôn hòa thanh â m truyền ra ngay sau đó một cỗ thê lương bao la hùng vĩ khí thức đột nhiên từ trong tràng t r u y ề n đến đồng bào trói mắt ánh sáng màu lam vạch phá bụi mù Phúc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong một đạo màu xám bóng người ngược lại bay ra ngoài hung hăng đụng vào trên một thân cây tứ trưởng lão tứ trưởng lão thấy bóng người về sau minh u cốc mọi người đồng loạt kinh hô lên lúc này tứ trưởng lão khỏe miệm man huyết trên thân vết kiếm chồng chồng nhìn xem đường viêm ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài chỉ có nồng đậm vẻ sợ hãi thiếu niên này tuy rằng cũng giống như mình đều là tiên thiên nhị phẩm nhưng hắn có thể bắn ra s u ấ t lực số lượng vậy mà so với chính mình còn nhiều gấp đôi thiếu niên này thật là đến từ biên thủy tiểu quốc tứ trưởng lao trong nội tâm vô cùng hoài nghi tổn thương minh đệ của ta chỉ có một con đường chết bình tĩnh v ứ c bỏ một câu trong tay đường viêm vô tả kiếm lần nữa vung lên lập tức lại có hai người bị chạm rồi kiếm đường viêm ngươi thắng cũng tuyệt đối tránh không khỏi minh lũ cốc đổi chết không ngày hôm nay như vậy không tiến hành nữa dị vạn ân o á n xóa bỏ như thế nào tứ trưởng lão tự biết không địch lại lập tức ngăn lại đường viêm giết chóc bất quá tứ trưởng lão lời nói tựa hồ cũng không có chứng d ụ n g trong tay đường viêm trọng kiếm nảy lên lại có một người trôn cất trong tay hắn âm thanh lạnh như băng từ đường viêm trong miệng chuyển đến thông qua trong khoảng thời gian này đối với minh ngũ gốc rất hiểu rõ trừ phi thiên địa sụp đổ sông lớn đ ả o lưu nếu không lấy minh ngũ gốc có thủ tất báo phong cách ân đoán thủ tiêu là không thể nào nếu như chỉ có thể sinh tử đối lập nhau không bằng hôm nay chạm thảo trừ căn nói xong lại có ba người chết trong tay đường viêm tứ trưởng lão khỏe mắt thử nước ra lạnh giọng uy hiết nói như vậy hao tổn đối với minh u cốc mà nói cũng là không nhỏ đã kích đi nhiều năm như vậy minh u cốc không có một cái nào cựu ra sao chỉ cần đem các ngươi nguyên khí đại thương tin tức thả ra minh u cốc nào có tinh lực lo lắng ta đường viêm sắc bén điểm ra trong đó mấu chốt minh cách sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh đường viêm nói những câu có lý bắt lấy những người kia làm con tin minh cách chỉ vào tử vận mấy người quát minh lu cốc mọi người nhãn tình sáng lên lập tức có người hướng tử vận phóng đi mặc dù đối với chống đỡ đường viêm rất khó nhưng tử vận cái này s ó m người thực lực cao nhất cũng chính là tử vận những người khác nghĩ bắt sống quả thực dễ như t r ở bàn tay đường viêm ánh mắt phát lạnh sắc ý tăng vọt xông lên phía trước nhất người trong mắt hiện lên hưng phấn hào quang chỉ thiếu chút nữa có thể bắt đến con tin rồi đang định bước ra một bước cuối cùng đột nhiên cảm giác cổ mắt lạnh đang muốn lấy tay đi tìm v i đột nhiên hắn liền thấy được vô cùng khiếp sợ một màn thân thể của mình đang chậm ngã xuống đất hơn nữa trên cổ vậy mà đã không có đầu muốn đưa tay đi tìm tòi lại phát hiện cái gì cũng không làm được thời điểm này hắn rốt cuộc sợ hai phát hiện chính mình vậy mà không cách nào tái cử động bắn ngay sau đó ý thức tiêu tán sau khi chết ánh mắt như trước t r ư ờ n g lớn tựa hồ khó mà tin được những thứ này đều là thật sự lúc này triển khai mị ảnh bộ đường viêm chiến đấu chi tâm thái cực chi tâm cùng với khí mạch biến cũng toàn bộ thi triển xoát xoát xoát như là thái thịt giống như mỗi một kiếm chém ra đều có một người tử vong một khác đồng hồ về sau minh lu cốc tất cả mọi người toàn bộ trôn cất tại dưới thân kiếm lão đại những người này đều chết hết nhìn xem đầy đất người chết tĩnh vô ngân ơ p úng hỏi đường viêm nhìn mình mấy vị huynh đệ tuy rằng bọn hắn đối với minh u cốc đều tràn ngập h ậ n ý nhưng lúc này thấy đường viêm đồng thời g i ế t hơn một trăm người trong lúc nhất thời đáy lòng cũng có chút mất tự nhiên đem mấy người thần thái thu hết vào mắt đường viêm trịnh trọng nói các ngươi khả năng cho là ta giết người rất tàn nhẫn vô cùng máu lạnh rất lạ l ấ m hạ sát thủ có hai nguyên nhân thứ nhất minh u cốc những năm này việc gác bất tận có thể nói mất hết thiên lương giết bọn chúng đi coi như là tu hành rét càng nhiều công đức cũng càng nhiều mấy người cẩn thận tưởng tượng tự hồ thật đúng là đạo lý này thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất bọn h ắ n thời khắc uy hiếp được vấn đỉnh các huynh đệ mệnh đáng chết phương hiên mấy thân thể người run lên một đạo dòng nước cấm từ đáy lòng sinh sôi lúc trở về phương hiên mấy người đã khôi phục trạng thái bình thường đường viêm quan sát một cái năm người tu vi ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc ngay sau đó đường viêm ánh mắt định dạng t r o người n g thượng phương hiên l ô ngày m không tự chủ v ậ n lại với nhau thân thượng phương hiên lúc này khí tức người bình thường có lẽ rất khó phát hiện nhưng đã lãnh hội thái cực chi tâm đường viêm đối với chung q u n h rất nhỏ đồ vật cũng có thể tại trước tiên nắm chặt nguyên lai phương hiên tuy rằng tu luyện rất nhanh nhưng khí tức trên thân tương đối phổ thông bây giờ phương hiên đứng ở chỗ này lại như là nước chảy như là bạch vân bình tĩnh lạnh nhạt nói hắn n u h ò a đi hắn vừa giống như gió thổi không ngã núi trầm ồn trầm trọng cưng nghị lạnh t ấ u xương trong n u có cương phương hiên vậy mà lĩnh ngộ loại cảnh giới này phương hiên ngươi gần nhất trên thân có thể xảy ra chuyện gì kỳ ngộ đường viêm hiếu kỳ hỏi không đợi phương hiên mở miệng một bên vũ tuyệt trần như tên trộm cười nói lão đại tiểu tử này kỳ ngộ không có bất quá diễm ngộ ngược lại có một cái diễm ngộ đường viêm trận mắt há hốc mồm lão đại ngươi không có nghe lầm dương gia ý vẻ mặt chất phát ở một bên làm chứng thậm chí ngay cả tịnh vượng ấn đều sát có chuyện lạ gật đầu nhà ai cô nương xui xẻo như vậy lại bị tiểu hiên tử coi trọng đường viêm cũng vô cùng hào hứng lập tức đuổi theo hỏi tới gọi tên gì tô như y ê n nghe nói là tô g i a vũ tuyệt trần lập tức trở về ứng với lão đại chờ chúng ta lần này trở về liền đi hỏi thăm một chút tô g i a ở đâu sau đó đi cầu hôn đường viêm sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên đặc sắc đứng lên chương 436. t h ự c sự là quá thiệt lương chương bốn t h ự c sự là quá thiệt lương nếu như chỉ là nghe đến một cái tô ra hoặc làm ộ t cái tô như yên có lẽ đường viêm còn không cảm thấy cái gì nhưng làm hai người liền cùng một chỗ đường viêm tại bắc linh giới thời gian dài như vậy nghĩ chưa từng nghe qua cũng khó khăn nếu như mình nhớ không lầm nữ nhân kia thực lực tin đồn đã tiên tiên cựu phẩm nhưng tin đồn tin tức có hay không tin t ệ đường viêm cũng không nắm chắc có lẽ đã là vương cấp cao thủ cũng nói không chính xác huynh đệ mình vậy mà coi trọng nữ nhân này các ngươi là tại sao biết đường viêm ấp úng hỏi ta cũng không rõ ràng lắm chính là phương hiên thắng cái kia tô như yên sau đó đợi nhân ra đi rồi liền không hiểu thấu bị ma quỷ ám ảnh rồi vũ tuyệt trần thuận miệng một câu lại làm cho đường viêm suýt nữa mới ngã xuống đất thắng tô như yên đường viêm cảm giác thế giới của mình xem đều sụp đổ rồi bây giờ tiên thiên cao thủ cứ như vậy không trải qua đánh sao người nói rõ chi tiết nói đường viêm lập tức truy vấn hoàn toàn không cho phương hiên cơ hội nói chuyện vũ tuyệt trần ba lạ ba lạp đem tốt như yên sự t ì n h toàn bộ đều nói ra vũ tuyệt trần khẩu tài có thể không phải bình thường tốt cái này thêm mắm thêm muối nói một thông đường viêm cái c ả m đều nhanh muốn rơi trên mặt đất rồi đem trở lên nội dung tổng kết một cái chính là chúng ta phương đại công tử hoàn toàn rơi vào bể tình rồi vũ tuyệt trần cuối cùng giải quyết dứt khoát làm cái tổng kết tuyệt trần nói cũng đúng một bên dương gia ý cùng tịnh vô ngấn cùng nhau gật đầu thậm chí ngay cả tử vận đều ở một bên gật đầu phụ họa đường viêm đối với chính mình mấy cái huynh đệ thập phần n g h e n h ó n g không bài trừ có vũ tuyệt trần khuyết đại khả năng nhưng dương gia ý tịnh vô ngấn cùng tử vận hắn đều là tin tưởng nhìn đến phương hiên coi trọng tô ra đại tiểu thư chuyện này cũng thật sự、Cút. mù nói cái gì đó p ư ơ n g hiên rốt cuộc có thể chen vào lời nói lập tức lên tiếng phản bác ngươi liền đ ư n g ra bộ ta đều đã hiểu đường viêm ở một bụ lao phương hiên mặt trong nháy mắt đỏ lên như trước yếu ớt phản bác nào có sự tình a vũ tuyệt trần ở một bên lo lắng thiên hạ không loạn cười h ắ t h ắ t nói còn có chuyện ta thiếu chút nữa đã quên nói nhân gia tô cô nương đi rồi phương hiên liền vô cùng đứng đầu thừa nhận coi trọng nhân g i a bây giờ lại không nhận chướng lão đại ngươi bình luận phân xử phương hiên còn có phải là nam nhân hay không cô bé kia cũng không tệ phương hiên các minh đệ ủng hộ ngươi đường viêm không nhìn thẳng phương hiên cãi lại lão đại ngươi gặp qua nữ nhân kia vũ tuyệt trần kinh ngạc hỏi câu mà phương hiên lúc này ánh mắt cũng phát sáng lên xem phương hiên đối với tô như yên như thế để tâm bộ dạng trong lòng đường viêm thầm vui ngửa đầu nhìn lên trời nói đáng tiếc có người không quan tâm nói lại có cái gì hữu dụng được rồi trở về đi lão đại lão đại ta thẳng thắn tử rộng ta toàn bộ bàn giao người thực gặp con nàng người cảm giác nàng như thế nào phương hiên biết rõ việc này lừa gạt không được trực tiếp vẻ mặt buồn rười rời ư hỏi chưa thấy qua đường viêm rất dứt khoát trả lời Ph phương hiên cảm giác mình bị thương thấy phương hiên kinh ngạc bộ dạng đường viêm cười nói bất quá cô bé này điều kiện rất không tồi tô ra nàng cùng l ngươi đánh cuộc nói rõ trong nội tâm nàng cũng cảm thấy cướp đi các ngươi địa làng chưa đủ thể diện nếu như có thể thắng ngươi cho ngươi tâm phục khẩu phục cũng tốt giải trừ trong nội tâm nàng c h ó chịu điều này nói rõ nàng tính cách coi như công chính thú ước về sau thật sự cho ngươi một phần g ó kỹ mà không là thẹn quá hóa giận đối với một đại gia tộc mà nói có thể có phần này hàm dưỡng rất là khác nhau nói tóm lại cái này tô cô nương quả thật không tệ đường viêm khách quan phân tích nói một bên vũ tuyệt trần nghe đến đường viêm giải thích không khỏi sờ lên cổ lẩm bẩm nói tiên tiên cửu phẩm con bà nó phương hiên lúc ấy tô cô nương không có một trường đem chúng ta đánh chết thật sự là quá thiệt lương nữ nhân như vậy nhất định phải bắt lại a phương hiên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ nếu như lão đại thừa nhận nữ nhân này nói do nữ nhân này xác thực cũng không tệ lắm ngay sau đó đắc ý cười nói kia là bùn công tử ánh mắt nơi nào sẽ kém nhìn xem phương hiên đắc ý kinh phong tính vô ngấn không khỏi trận trắng mắt đã k í c h nói đây chính là thập đại gia tộc tô gia đại tiểu thư muốn làm đến môn đ ă n g hộ đối còn có rất dài một đoạn đường muốn đi a một bên vũ tuyệt trần cũng bắt đầu b ổ đao danh manh nói dù là thật sự đổi tới tay rồi lấy nhân gia tiên thiên cựu phẩm thực lực một cái khí quản viêm liền ra đời dương gia ý như trước chất phác gật đầu tuyệt trần cùng vô ngấn nói cũng đúng a phương hiên nghe mãnh liệt mắt trợt trắng trên mình cuộc đời tạo cái gì nhiệt mới nhận thức bọn này huynh đệ trở lại nam hoang thành về sau đường viêm thẳng đến cao ra làm đem minh cách đầu người nhanh như chất phóng xuất về sau cao da cao tầng tất cả đều bị rung động ở rồi cao á i phải Minh này, không trưởng đây Cốc tứ trưởng lão s Cao ra lão nhị trưởng lão nhìn nhìn đầu người, lắp đầu bất ắ p phải hỏi. Mọi người nhìn kỹ, người này có thể không Minh Cách Mọi người người này kỹ, là có Cao sao? b phàm đột nhiên ý thức được cái gì nghẹn ngào hỏi đường lão đệ minh lũ cốc cái kia hơn một trăm người đều bị ngươi làm thịt đều làm thịt đường viêm chắc chắc gật đầu phù phù cao bất phàm đặt mông ngồi ở trên mặt ghế dù là hắn thường thấy lớn phong đại sóng nhưng chưa khó dẹp loạn trong lòng rung động trong ấn tượng vấn đỉnh ở bên trong thực lực cao nhất phải là đường viêm chẳng lẽ lần này có những người khác ở sau lưng ra tay lần này minh l cốc coi như là nguyên khí đại thường cho dù là bọn họ toàn lực tiến công nam hoàn thành chúng ta cũng có sức đánh một trận chỉ là cái k i a cốc chủ minh văn sơn một thân tu vi đã là tiên thiên cao phẩm người này khó đối phó nhất cao kình tùng vô cùng sầu lo nói trải qua đại trường lão một nhắc nhở mọi người lông mày cũng n h u lại cao bất p h à g ánh mắt thoáng nhìn lại thấy đường viêm vẻ mặt bình tĩnh tư thế trong lòng k h ẽ động vội vàng chồng chất khuôn mặt tươi cười hỏi lão đệ ngươi có cái biện pháp gì cần phải cùng lão ca nói một tiếng à đường viêm cũng không có dấu dếm ý tứ trực tiếp một chút mình nói minh l cốc thực lực giảm lớn hiện tại chúng ta liền đem tin tức này thả ra nhiều năm như vậy minh l cốc c i ể u ra cũng không dừng lại chúng ta đi chỉ cần bọn hắn dám nữa phát b i n h thế tất bên trong trong không đến lúc đó người khác thừa dịp hư nhuệ mà vào hàng ổ đã bị bưng vì vậy địch nhân của bọn hắn nhất định sẽ mật thiết chú ý minh l cốc nhất cử nhất động trừ phi minh l cốc không muốn sống trăng nếu không nam hoang thành tạm thời an toàn n g h e đến đường viêm phân tích mấy người nhãn tình sáng lên cao bất p h ả m nói đường lao đệ cứ việc yên tâm không ra ba ngày minh l cốc nguyên khí đại thương tin tức ta sẽ thả ra đến lúc đó toàn bộ nam hoang lúc đầu người cũng có thể biết được bắc linh giới vùng phía nam địa phương này khu vực bị gọi chung vì nam hoang lúc đầu nam hoang thành tại đây phiến khu vực s â u cùng phía nam đối với cao gia cách làm trong lòng đường viêm thỏa mãn đang muốn rời khỏi đã bị cao bất phản gọi lại đúng rồi đường công tử v ẫ n đỉnh đối với đẳng cấp cao dược liệu thật sự rất khan hiếm sao đường viêm trong lòng k h ẽ động cười hỏi đây là tự nhiên v ẫ n đỉnh đối với linh dược nhu cầu từ trước đến nay là rất lớn cao hơn phần dai chỉ cần có giá v ẫ n đỉnh liền nhất định sẽ mua như thế nào cao gia chủ trên tay có đẳng cấp cao dược liệu chương bốn trăm ba mươi bảy phú quý chi khí chương bốn trăm ba mươi bảy phú quý chi khí Cao c ta Bất Phàm lắp đầu, ta đây ũ nửa g không không Đường Đường cùng ngụm, cùng ngươi khoát minh địch, chuẩn Huynh, tránh Huynh phân、tâm. Hiện cạnh thể thở ngụm, chút. Ban nú này nói bên nói n có. mực có cốc cái cuối có bị ta đầu đại để một tâm. một một dứt với ở tháng sau nam hoang lúc đầu trung tâm thành trì nam tâm thành sẽ cử hành một lần hối đoái đại hội đến lúc đó nam hoang nguyên năng xuất hiện đẳng cấp cao linh dược đều có thể ở phía trên xuất hiện nếu như đường công tử có hứng thú có thể đi xem một cái đường viêm nghe vậy trong lòng k h ẽ động hối đ á i đại hội nghe giống như có không ít thứ tốt như cơ hội này đường viêm có thể không muốn bỏ qua vội vàng hỏi cao gia chủ đối với cái này hối đoái đại hội có thể nghe nóng nam tâm thành hối đoái đại hội mỗi ba năm tổ chức một lần phải không có thể nhiều gặp thịnh hội đến lúc đó rất nhiều người đều mang theo bảo b ố i tiền đến hoặc đổi lấy bạc hoặc đổi lấy thích hợp chính mình tu luyện tài nguyên có thể đi vào trong đó người hoặc là trên thân có thể có chứa ước lượng bạc hoặc là trên người có khiến người tâm động bảo bối nếu không những người khác là không vào được Cao bất phàm kiên nhẫn giải thích. Bên trong giao dịch, giao trong Bất Bên Phạm nhẫn kiên giải gi đường huynh có thể mang đan dược đi thử một chút cao bất phàm nhắc nhở tuất đi nhiều người sao các ngươi cao ra đi hay không nhiều đương nhiên nhiều cao bất phàm hung hăng gật đầu gọi nam hoang thành đều có không ít người tiến đến thử thời vận nhìn xem có hay không thích hợp tu luyện tài nguyên cao ra sẽ để cho đại trường lao đi đến đường viêm gật gật đầu nói đại trường lao đi lời nói nhất định phải dịch dùng đừng cho minh l cốc người phát hiện đa tạ nhắc nhở cao bất phàm biến sắc ta đây trở về chuẩn bị một chút ba ngày phía sau cùng lúc xuất phát cùng cao kình tùng h à n ngày đường viêm liền rời đi cao ra sau khi trở về đường viêm liền trực tiếp đem đ ố thư mấy người gọi tới nói rõ hối bái đại hội tình huống liền hỏi các ngươi có ai muốn đi xem sao vốn dĩ vì các m i n h đệ đều muốn đi g i ả i kiến thức không nghĩ tới kết quả vừa đúng trái lại trong lúc nhất thời vậy mà không có một người nói chuyện như thế nào phương hiên ngươi không đi sao có khả năng đụng tới ngươi tình nhân trong ngộng tiêu gạo đường viêm chế nhạo rũ rỗ phương hiên nhãn tình sáng lên ngay sau đó ảm đạm xuống được rồi ta đây thực lực hay vẫn là nhiều tu luyện đi nhân gia thực lực đều tiên thiên cựu phẩm rồi ta đây tiên thiên còn không có sở đến bên cạnh ta cũng không đi Phương Hiên c、so、ta ta vũ tuyệt đồ chó o a n lực trần hiên ngang lẫm liệt nói đường viêm nhãn tình sáng lên ám đạo một tiếng hảo huynh đệ cái này anh hùng đương nhiên không phải lão đại không ai có thể hơn lão đại chính ngươi đi thôi ta sẽ không thêm chút sức tu luyện sẽ bị phương hiên vượt qua vũ tuyệt trần kế tiếp lời nói lập tức cho đường viêm rót c h ậ u nước lạnh phương hiên nói cũng đúng a dương gia y vô cùng chất p h á t phụ họa được rồi cái k i ê m một mình ta đi các ngươi cần gì cứ mở miệng đường viêm bất đắc di nói có lẽ không cần gì cả a tử vận không có nghĩ đến cái gì đều cứ mở miệng đường viêm bất mặt nói lão đại lần này đi có thể hay không giúp ta vơ vét tốt điểm cây roi coi như là hối đoái đại hội không có nam tâm thành bên kia luyện khí sư cũng so với nam h o a n g thành mạnh hơn nhiều phương hiên dơ mình ở trong thành mua trường tiên trong mắt tràn ngập ghét bỏ đường viêm cười đáp ứng dễ nói nếu có phù hợp võ kỹ ta sẽ cùng một chỗ mua cho người đến cảm ơn lão đại phương hiên vui mừng quá đỗi các ngươi thì sao đường viêm lần nữa hỏi vũ tuyệt trần mấy người sau khi suy tính cũng riêng phần mình lựa chọn vũ khí cùng võ kỹ hai loại đồ vật đường viêm đủ số đáp ứng cuối cùng ánh mắt mới rơi vào trên người đỗ thư cười nói đỗ thư ngươi có thể có cái gì lớn viêm ca ngươi lần này đi tìm hiểu xuống bên kia đan dược thế lực đem tình báo mang về sau đó ta liền mang các huynh đệ qua phát triển đỗ thư h ư n g phấn kêu lên ếch đường viêm không khỏi có chút nhức đầu chính mình huynh đệ kinh hoàn toàn đắm chìm tại thương đạo chúng ngay sau đó đường viêm ánh mắt nhảy lên chừng to mắt nhìn xem đ ỗ thư lão đại trách ngươi đây là bị đường viêm nhìn chăm chú sợ hãi đ ỗ thư hơi sợ hỏi ngươi nếu là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không ngại nhìn xem lỗi lạc vũ đại thiếu còn có tiểu hiền tử có nhiều nội hàm vâng ấn nhiều thanh tú đều so với ta cái này tháo hán mạnh hơn nhiều、Cút. đường viêm một c ư ớ c qua trực tiếp đã cắt đứt đ ỗ thư lời nói đến cùng trách đ ỗ thư vẻ mặt buồn rưới hỏi đến cùng trách đường viêm vô cùng quái dị nói ngươi có phát hiện hay không thực lực ngươi bây giờ đã thiên giai rồi ha ha ha đó là bản thiếu gia thiên phú vô song thực lực tăng lâu một chút không phải rất bình thường ách đang ngửa đầu đắc ý vong hình đỗ thư đột nhiên thanh em một hồi sau đó rất thành công bị từ ngụm sặc nước đến ho khan nửa ngày mới hưng phấn bắt lấy đường viêm kêu lên viêm ca ngươi nói cái gì thiên giai rồi hả con b à n ó lão tử thực lực thiên giai rồi hả cái này có thật không vậy đường viêm phương hiên từ vận vũ tuyết trần dương gia ý tính vô ngấn càng là trực tiếp bộ mặt đỗ thư gia hỏa này không phải điên rồi sao đ ư n g động kinh rồi ngươi như thế nào tiến vào thiên giai đường viêm chừng to mắt hỏi đỗ thư bị đường viêm hỏi xưng sợ xưng sợ vẻ mặt đưa nam nói lão đại ta thật không biết ta lúc nào tiến thiên giai ta cũng không hiểu được qua ngươi gần nhất có thể có tu luyện qua đương nhiên ban ngày hết bận cửa hàng chuyện này mệt mỏi không được thời điểm liền bắt đầu tu luyện bất quá ta nhớ rõ ta đây thực lực không phải mới địa giai thất phẩm sao như thế nào đột nhiên liền thiên giai rồi hả đ ỗ thư cũng vô cùng nghi hoặc ngươi thực lực của chính mình tăng trưởng ngươi cũng không biết đường viêm cái mũi suýt nữa khí lật ra không có chú ý a đ ỗ thư như trước l á c đầu cẩn thận dò xét xuống đô thư trong cơ thể đường viêm chỉ cảm thấy đô thư trong đan điển tràn đầy một cỗ phú quý chi khí bất quá cỗ khí tức này đối với hắn trưởng thành cũng không có chỗ xấu chỉ phải nói n g ư ờ i gần nhất nếu cảm giác thân thể có dị thường t i ể u đình chỉ tu luyện nghe được không Tốt. đỗ thư cũng bị chính mình tiến ra i khiến cho không hiểu đấu đúng rồi đỗ thư cho ta cả c h ú t bạc ta đi hồi đoái đại hội dùng đường viêm bàn giao một câu đỗ thư ô m bộ ngực cam đoan quản đủ viêm ca yên tâm ba ngày về sau đường viêm liền cùng cao kinh tùng lặng lẽ ra nam hoàn g thành lưu vân bằng bên trên cao kinh tùng c ư ờ i hỏi đường công tử lần này có thể sẽ mùa thu hoạch lớn một phen thu hoạch nhiều hay không còn muốn xem vật khí hy vọng có thể gặp được hàng tốt đường viêm chờ mong nói khóa trước hôi đoái đại hội chúng ta cao ra đều rất ít ra tay đến lúc đó đường công tử có cái gì nhu cầu cứ mở miệng đa tạ đại trường lao ý tốt phải có cần ta chắc chắn sẽ không k h á c h khí đường viêm cảm kích cười một tiếng lưu vân bằng tốc độ rất nhanh ba ngày sau hai người đã đến nam tâm thành chương 438, kỳ quái luyện đàn sư chương 438, kỳ quái luyện đàn sư ở trên không nhìn xuống nam tâm thành tòa nhà như rừng con đường rất rộng hơn nữa chiếm diện tích rộng lớn đường viêm không khỏi cảm t h á n nơi này thật là lớn là nam hoang thành quy mô vài lần a cao kình tùng cười giải thích đây chính là nam hoang lúc đầu phồn hoa nhất thành trì chỗ nào là nam hoang thành có thể so sánh đi thôi đi xuống xem một chút ngoài thành vây có chuyên môn ký dưỡng linh thú chỗ đường viêm giao phó bạc đem lưu vân bằng ký dưỡng về sau hai người liền hướng nội thành bước đi tiến vào trong thành mới rõ ràng cảm nhận được nội thành h ố n loạn đại trường lao h ồ i nói đại hội ở địa phương nào tổ chức đường viêm đánh ra bốn phía thuận miệng hỏi mỗi lần đại hội địa điểm cũng không có biến qua vạn bảo viên bên trong chính là đại trường lao giải thích nói vạn bảo viên trong thành chuyển lệnh đông một điểm chỗ rất lớn có thể hay không có thực lực thấp kém người, trên người có thể thấp trên thứ tốt, kết hay không, không kém người, người quả đường ồ vật bị đoạt. đ viêm hiếu hỏi. kỳ Cao truy n g vấn này có hai đoái nguyên i Gia a tổ thực t chức. Mạc lực, nhân thứ nhất có thể bảo trì mặc da nổi tiếng cùng nhân khí có lợi vụ gia vụ từ ộ c chính Cao cũng cảm ngược thích cho phát phiền, thập phần đáp nhị nha, Kỳnh không thấy nghi triển. tiền. Tùng t kiếm Đối với viêm loại lại viêm giải đường vấn đường vấn. Đệ đủ đề, ưa là lúc nhận thức đường viêm cao kình tùng đã bị đường viêm thể hiện ra thực lực cùng mưu trí thật sâu thuyết phục bây giờ đường h u y n h đệ như vậy văn võ toàn tài người lại vẫn muốn hướng chính mình thỉnh giáo vấn đề đại trường lao trong lòng cũng nho nhỏ đắc ý một bà dưới loại tâm lý này đại trường lao có đôi khi giải thích một vấn đề cũng sẽ không một hơi nói xong đường viêm đành phải lần nữa hỏi thăm như thế nào kiếm tiền đường viêm không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần để cho cao kình tùng hết sức hài lòng lòng mang lớn sướng tiếp tục trả lời ngươi cho rằng vạn bảo viên là ai đều có thể tiến đấy sao chỉ có dị bảo hoặc là bạc đều không được còn phải giao nộp tiến vượt phí nói đến đây cao kình tùng lần nữa ngừng lại đường viêm cái hót không khỏi sinh ra vài đạo hát tuyến mặt đen lên tiếp tục giả vờ hiếu học bộ dạng bao nhiêu bạc một trăm vạn lượng nói đến đây cao kình tùng cũng nhịn không được nữa có chút thì đau ai nhiều như vậy đường viêm không khỏi chừng to mắt tất cả mọi người muốn giao sao cao kình tùng gật đầu nói tất cả mọi người đến đến giao một chút nhà người có tiền nếu như muốn dẫn hộ vệ tùy tùng đi vào một cái chính là mấy trăm vạn lượng bạc c a hối nói đại hội loại này thịnh hội cái nào lần không được mấy vạn người đường viêm không khỏi ngược lại h ú t miệng khí lạnh ấn một vạn người tính toán một người một trăm vạn lượng bạc trực tiếp chính là một trăm ứ c lượng bạc doanh thu bộ phận cái hoạt động có thể một lần hành động rất hiếm có mặc ra thật là có kinh doanh ý nghĩ bất quá đường viêm cũng không có quá nhiều nói ra suy cho cùng nhân ra cũng không có lấy đao không tại trên cổ mình ép buộc hẳn đến tiền này cũng là đại gia tự nguyện giao nạp còn phải mấy ngày đại hội mới bắt đầu hai người tìm khách sạn dàn xếp xuống đại trường lao đã tới nam tâm thành mấy lần ngược lại không có đi dạo tâm tình đường viêm không có sốt u ruột tu luyện độc thân trong thành đi dạo đứng lên cũng không có tận lực đi vạn bảo viên mà là lựa chọn phương hướng ngược nhau một đường hướng tây bước đi được rồi nửa canh giờ đi dạo hai nhà tiệm vũ khí cũng không thấy được hài lòng tây roi đường viêm quyết định mấy ngày nữa tại hối đ o á i trên đại hội thử thời vận l i ê n chờ đường viêm chuẩn bị trở về đi ánh mắt quét qua liền thấy được một nhà đan dược cửa hàng p h a m đan phô nhìn xem như thế một mặt tên đường viêm cười cười cũng không có ý định đi vào bất quá bên trong đột nhiên vang lên tiếng cãi vã lại hấp dẫn đường viêm chú ý ta nói lao t ô đầu ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi、đây. không muốn n h i u loạn nam tâm thành đan dược chợ một đạo không vui thanh â m chuyển đến ngay sau đó lại có một đạo lao khí hoành thu thanh â m đ ắ p lại cái gì n h i u loạn chợ ta đan dược chính là như vậy tiện nghi thế nào mà lao tôn đầu ngươi xem một chút cái này vạn khánh đan ngươi mới bán tám vạn l ư ợ n g bạc so với giá thị trường thiếu đi hai vạn còn có nhiều như vậy đan dược giá cả đều so với giá thị trường thấp đây không phải c ả n quay sao đạo kia bới móc thanh â m lần nữa chuyển ra để cho ta tới tính toán dưới tình huống bình thường các ngươi luyện chế vạn khánh đan dược liệu cần thiết thành phẩm muốn vạn lượt bạc hướng bên trên mà ta luyện cái này đan dược dược liệu thành phẩm chỉ cần bảy l ư ợ n g bạc thành phẩm thấp giá bán thấp có vấn đề gì không cái tiêu đạo mang ngang thanh â m lần nữa chuyển đến lúc đầu vốn định rời khỏi đường viêm tại thời khắc này bước chân dừng lại vạn khánh đan hắn biết rõ tam giai đan dược cụ thể công hiệu là luyện thể rèn luyện ra thịt chi dụng nếu như bình thường luyện đan lời nói dược liệu thành phẩm thấp nhất cần vạn l ư ợ n g bạc nếu như muốn đem dược liệu thành phẩm giảm bớt cũng chỉ có thể dùng một loại biện pháp cái t i ê chính là dùng cảng tiện nghi dược liệu đến thay thế đắt đỏ dược liệu bất quá muốn dùng loại phương pháp này có thể nói thập phần khó khăn không chỉ có muốn dược liệu tương tự còn muốn cùng cái khác chủng loại dược liệu thuộc tính kiêm dung tại phân lượng bên trên cũng sẽ có cực kỳ hà khắc yêu cầu tóm lại muốn thành công không chỉ cần vô cùng phong phú luyện đan kinh nghiệm còn muốn có ngàn vạn lần thí nghiệm nghe vừa mới đối thoại cái này lao tôn đầu không chỉ có chỉ là thấp xuống vạn khánh đan thành phẩm còn giống như tiết kiệm cái khác đan dược thành phẩm cái k i a cái này lao tôn đầu nhìn đến không đơn giản a loại phương pháp này mình có thể làm được bất quá chính mình thế nhưng là đã có được cựu giai đan sư kinh nghiệm trên cái thế giới này vậy mà cũng có người có thể làm được để ngươi có lao tôn g tưởng thể tượng rồi đầu ư n cũng không g không viêm đan đan ta. Ta rất dứt khoát từ chối ngay sau đó không nhịn được nói nhanh đi ra ngoài chớ chỉ hoán ta hôm nay sinh ý ta nói lao tôn đầu ngươi người này sao như vậy không biết điều ngươi chính là cái tam giai luyện đan sư hay vẫn là một người coi như là ngươi không ăn không uống luyện cả đời đàn được bao lâu khả năng kiếm được hai mươi tỷ l ư ợ n g bạc ta trực tiếp cho ngươi những số tiền này ngươi nửa đời sau muốn làm cái gì làm gì làm cái gì không nên trông coi đan phương không thả lại nói ngươi muốn cái này đan phương thì có ích lợi gì ai nói ta muốn đan phương vô dụng qua mấy ngày ta chiêu một chút đệ tử cái này đan phương chẳng phải có trọng dụng rồi hả lao tôn đầu đối với đối phương thuyết phục như cũng là không biết tốt xấu thái độ trong lòng đường viêm t h ầ than cảm xúc rẽ vào mấy cái vòng hay vẫn là coi trọng nhân gia đan phương nghe người nọ ý tứ cái này lao tôn đầu chính là một cái tam giai luyện đan sư còn không có đồ đệ hắn nói muốn thu đồ chuyện này ngữ khí cũng tuyệt đối là nói nhảm là một cái như vậy người muốn kiếm đủ hai mươi tỷ lượng bạc còn thật không biết ngày tháng năm nào hắn lưu lại cái này đàn phương cuối cùng thì có ích l i gì trong lúc nhất thời trong lòng đường viêm cũng vô cùng n g h i hoặc chương bốn trăm ba mươi chín đây không phải chính tông vạn khánh đan chương bốn trăm ba mươi chín đây không phải chính tông vạn khánh đan ngươi còn trông chờ thu được hảo đồ đệ đây tam giai luyện đan sư tại bắc linh giới nơi này cũng không coi vào đâu thật sự có tốt hạt giống đã sớm đầu nhập vào chúng ta duyên đan tông rồi lao tôn đầu ngươi cũng đừng lại cùng ta vòng quanh cái này chút đan phương ngươi nói muốn cái gì tài năng ra tay n g ư ơ i nọ tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn trực tiếp đem lời làm rõ tựa hồ bị người nọ đau nói vết sẹo lao tôn đầu có chút thẹn quá hóa giận muốn đan phương có thể ta đã nói rồi chỉ cần có thể lấy ra ta muốn đổ vận mọi chuyện đều tốt nói cái khác không có cái gì khả năng nếu như không có liền nhanh đi ra ngoài đi ta nói lao tôn đầu ngươi muốn cái gì cũng không nói ta như thế nào cầm ta đều cầm ra bao nhiêu thứ tốt rồi hả bắt dai dược liệu đều cầm qua a người nọ tựa hồ cũng tương đối ngạch quất như thế nào không có giảng ta cũng cần một cây thất gia linh dược thế nhưng kêu không được tên các ngươi nếu là có liền lấy cho ta ta nhìn chúng liền với các ngươi đổi lao tôn đầu kích động phản bác ở bên ngoài đường viêm nghe đến lao tôn đầu lời nói không khỏi nhịn không được cười lên lao đầu này quả thật có chút không giảng đạo lý nhưng ai bảo nhân ra có đan phương đây không giảng đạo lý ngươi lại có thể cầm hắn như thế nào ngươi người nọ còn muốn nói chuyện đột nhiên ánh mắt quét qua liền thấy được vào đường viêm ngay sau đó cũng không thật nhiều nói đành phải ở một bên g ư ơ n g mắt nhìn đường viêm đi vào trong tiệm rất nhanh dò xét một vòng cửa hàng này không lớn ba năm rông đối với một người kinh doanh đan dược cửa hàng mà nói mặt này tích ngược lại là dư s à i trong tiệm sau quầy đứng một gã lao giả lao giả vóc dáng không cao hình thể hơi mập một đầu lộn xộn tóc phía dưới một đôi mắt có chút đ ụ c ngầu dưới ánh mắt trước mặt h ẻ m rượu c á i mũi càng làm cho người cảm giác hắn tướng mạo có chút b u ồ n cười không quá vừa người luyện đan bảo bị hắn xuyên qua có chút chẳng ra cái gì cả lao tôn đầu trang phục cũng không có để cho đường viêm cảm thấy khinh thường loại trang phục này còn có thể bảo trì thẳng thắn tính cách người hã có thể là người bình thường lao tôn đầu đối diện đứng một gã hoa hoa hoa ph nghĩ đến chính là đến muốn đan phương chính là cái kia thấy đường viêm lao tôn đầu t r ừ n g hoa phục nam tử một cái mới dầm gì nói tiểu tử muốn mua gì đang ăn dược vạn khánh đan đường viêm nói câu một quả tám vạn l ư ợ n g bạc muốn bao nhiêu lao tôn đầu lấy ra một cái bình xứ hỏi một bên hoa phục nam nhân nghe đến giá tiền này lông mày không khỏi c h ớ p chớp nhìn về phía lao tôn đầu ánh mắt có chút thú h o á n ngay trước lao t ử trước mặt phá hư trợ giá thị trường a đường viêm cũng không nói lời nào mà là mở ra nắp bình đem đặt ở chóc núi nhẹ nhàng k h á g ư i thấy đường viêm bộ dạng lao tôn đầu lập tức không vui sợ lao đầu tử bán ngươi hàng giả a đúng vậy đường viêm rất không khách khí trả lời vậy bây giờ còn cho rằng là giả đ à n sao lao tôn đầu bất mãn hỏi đường viêm nhẹ nhàng lắc đầu cái này đan dược không phải chính tông vạn c á n h đan một bên hoa phục nam tử thấy lao tôn đầu kinh ngạc lập tức mặt mày hớn hở đứng lên hay vẫn là tiểu tử thật tinh mắt mua đan dược hay là đi duyên đan tông mua đi tuyệt đối chính phẩm ra một buổi thường mười lao tôn đầu biến sắc một bà túm lấy bình xứ đem nắp bình k h á c bóp chỉ vào đường viêm p h t tay một cái nhanh đi ra ngoài nhanh đi ra ngoài sau nửa ngày cũng không có xem thiếu niên trước mắt lúc ních lao tôn đầu đang muốn đổi người liền nghe thiếu niên thanh âm chuyển đến đan dược xác thực không phải chính tông vạn khánh đan vạn khánh đan ở bên trong tương đối chân quý dược liệu có ba loại nhưng viên này đan dược ở bên trong chân quý nhất cái tiêm một loại lại thiếu đi l i ê n lửa cốt thảo đều không có đan dược sao có thể coi như là chính tông vạn khánh đan đây đường viêm thanh em rất bình tĩnh lại làm cho vừa vẫn còn ở xua đổi đường viêm láo tôn đầu thân thể cứng đờ ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn về phía đường viêm một bên còn tính toán xem náo nhiệt hoa phục nam tử ánh mắt lại là sáng ngời tiểu tử người còn biết cái gì lao tôn đầu nhìn chằm chằm vào đường viêm thanh âm khàn khàn hỏi đường viêm c h ỉ cảm thấy sâu trong linh hồn bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm vào trong lòng không khỏi cả kinh cái này lao tôn đầu cái kia một nháy mắt phóng xuất ra tinh thần lực lại để cho hắn sinh ra áp lực nhìn đến cái này lao tôn đầu cũng không vô cùng đơn giản chỉ là tam giai luyện đàn sư ta còn biết lựa cốt thảo bị chia làm sáu loại dược liệu lao tôn đầu ta nói cũng đúng không đúng đường viêm lần nữa hỏi lao tôn đầu lúc này đáy lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng cái này chút đan phương chính mình chưa bao giờ trên giấy viết qua cũng chưa bao giờ cùng người khác nói qua thiếu niên này chỉ là người vài cái liền phân biệt ra hắn thuốc bắc cách điều chế ngươi là làm sao mà biết được lao tôn đầu truy vấn thật muốn nói sao đường viêm ý có chỉ nhìn phía sau hoa phục nam tử cứ nói đừng ngại một bộ đan phương mà thôi lao tôn đầu lời nói suýt nữa để cho hoa phục nam tử thổ hết u y cái gì liền một bộ đan phương mà thôi phía trước ngươi hờn nút cùng bảo bối tợ như hiện tại bị người ta chọc thủng coi như r a u cải trắng tùy tiệc căng hoa phục nam tử tuy rằng trong lòng k i n h bỉ nhưng vẫn như n g chống lên lỗ thai sợ sai lộ một chữ lửa q ố c thảo bản thân có đủ rèn luyện nhân thể da thịt xương q u t công hiệu mà vạn khánh đan lớn nhất công hiệu chỉ là rèn luyện da thịt vì vậy vạn khánh đan ở bên trong lửa cốt thảo chân chính dược hiệu không công trôi mất một bộ phận mà có thể cùng lửa cốt thảo tương tự dược liệu cùng dai ở trong rất là hiếm thấy mà trước ngươi nói thành bản so với người khác luyện đan thấp nói rõ ngươi dùng cấp thấp dược liệu phối trí mà thành có thể sinh ra loại này dược hiệu dược liệu cần hỏa tâm thạch cổ m ụ c tinh huyết liên hoa mạnh mẽ gân diệp tứ loại dược liệu cái này bốn loại dược liệu dược tính có thể dung hợp cùng một chỗ nhưng hỏa tâm thạch cùng cổ m ụ t tinh dung hợp tốc độ quá nhanh cùng với các dược liệu dung hợp tốc độ khác bị bước bởi như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng dược hiệu nơi lây liền cần một loại dược liệu trung, trung h đối với người thân thể cũng không có lợi nơi đây lại cần hóa xa lan đi đem độc tính tiêu trừ mà hóa xa lan cùng độc tính tương dung phía sau không độc chi vật đối với người thân thể huyết n ụ c cũng mới có lợi vì vậy các hạ luyện chế vạn khánh đan không phải chính tông vạn khánh đan so với chính tông vạn khánh đan dược hiệu mạnh mẽ liếc mắt đã bị khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm lao tôn đầu trong lòng đường viêm c ư ờ i t h ầ m trên mặt lại không hề bận tâm khiêm tốn nói ta cũng là tùy tiện đ o á n xem nếu như đã đ o á n sai còn hy vọng đừng nên trách một bên hoa phục nam tử nghe đến đường viêm lời nói, nhìn lại đã ngốc trệ lao t ô đầu trong nội tâm không khỏi cảm thán lao tử ngang dọc giang hồ vài thập niên hôm nay trời mới biết cái gì gọi là chân chính trang chén lao tôn đầu cái này như là ăn bay liệm biểu lộ ngươi đoán còn có thể có sai bất quá đường viêm nói cái này chút nhưng là cái vô cùng tin tức trọng yếu hoa phục nam t ử vụ trộm dưới đáy lòng lao nhớ kỹ xin hỏi công tử cao tính đại danh lao tôn đầu thu hồi phía trước khinh thường cùng không kiên nhẫn thay vào đó là thưởng thức tôn trọng cùng hiếu kỳ tại hạ họ đường đường viêm cười cười lao tôn đầu cũng không thâm cứu tính danh mà là lại lấy ra một mai đan dược ô n hòa nói công tử nhìn xem cái này mai đan dược lại là như thế nào tiếp nhận đan dược đặt ở chóc mũi thật sâu khẽ g ử tựa hồ là không xác thực nhận thức lại nhẹ nhàng n gửi một cái liền đem đan dược để ở một bên chương bốn trăm bốn mươi chín cái suy đoán chương bốn trăm bốn mươi chín cái suy đoán cái này mai đan dược đường viềm cũng vô cùng quen thuộc tại trong lòng cân nhắc một phen mới hé một nói đây là tam giai trúng phẩm đan dược xuất sắc linh đan trong đó một mặt chủ dược bị thay đổi thành ba vị dược tài một mặt thuốc phụ bị thay đổi thành hai vị dược tài đều là tại hạ đoán mỏ không biết đoán đúng rồi vài phần lao tôn đầu khỏe miệng co cắp đánh đoán mỏ người đoàn ta tin hay không sau nửa ngày hắn mới từ trong rung động kịp phản ứng nhìn chằm chằm vào đường viêm hỏi người hôm nay đến có thể có chuyện gì đi dạo đến bước này vô dụng vô cầu đường viêm rất dứt khoát nói thấy đường viêm bình tĩnh ánh mắt lao tôn đầu cũng không thể không tin hám i ệ n g thở dài đường công tử thật cao minh chỉ là cái này bắc linh giới còn chưa nghe nói qua cái nào đừng ra ra đường công tử như vậy hay người ban đầu vô dụng vô cầu nhưng hiện tại ta lại có sở cầu rồi đường viêm bỗng nhiên ngữ phong v ừ a c h u y ề n đi ra ngoài lao tôn đầu nghiêng đầu sang chỗ khác trứng mắt nhìn hoa phục nam tử vốn định chế ngạo lao tôn đầu hai câu hoặc là tìm trước mắt người trẻ tuổi bộ lôi kéo làm quen nhìn xem có thể hay không đem phương thuốc lừa dối đi ra nhưng ngày thường cùng lão già hỏng hẹm không khác lao tôn đầu trong chấp đoán g này bắn ra k h í thế lại để cho hắn đánh đáy lòng cảm thấy sợ run đợi đến lúc hắn đi ra cửa hàng về sau mới đột nhiên tỉnh lại lao tử đường đường duyên đan tông đa chủ lại bị một cái lao đầu tử dọa chạy vốn định một lần nữa đi vào nhưng nghĩ đến lao tôn đầu ánh mắt hắn cũng chỉ được không tiến hành nữa hậm h ự c rời khỏi chờ hoa phục nam tử đi rồi lao tôn đầu ánh mắt mới nhìn hướng đường viêm xa vừa nói muốn cái này chút đan phương bằng công tử thủ đoạn có lẽ rất nhanh có thể suy tính xuất hiện đi vì vậy công tử hắn không phải là vì đan phương mà đến nói thẳng đi tìm lao tôn đầu do dự một lát lại bổ sung một câu giống như sinh trường tại hơi nước đầy đủ khu vực tuy rằng điều kiện rất rộng hiện ra nhưng đường viêm cũng không tức giận thái cực chi tâm hội tụ ở tại hai mắt bình tĩnh nhìn về phía lao tôn đầu tại cương đại cảm giác phía dưới lao tôn đầu trạng thái không chỗ nào che giấu đường viêm kinh ngạc phát hiện lao tôn đầu thần hồn vậy mà tao nộ quá trọng thương nhìn xuống trong lòng kinh ngạc, đường viêm n h đại định tuy rằng lao tôn đầu che giấu vô cùng tốt nhưng hắn mãnh liệt co lại đồng tử hay vẫn là bại lộ lao tôn đầu nội tâm không bình tĩnh lao tôn đầu thiếu chín thành chín là linh sắt lan lúc ấy chính mình tham gia thanh long viện tân sinh tuyển chọn thời điểm tại một mảnh đầm lấy đấy vừa đúng đạt được qua một cây một mực thả tại thiên điệu tạo hóa đỉnh bên trong sinh trưởng vô cùng tinh thần càng khó đến chính là linh sắt lan còn phân ra mười ước linh sắt lan có thể chữa trị nhân thể hữu khách đối với người tinh thần lực cũng có rất lớn t ầ m bổ tác dụng đối với luyện đan sư luyện khí sư mà nói có thể nói là sinh mạng thứ hai ai có thể nghĩ đến đường trong miệng người lao tôn đầu cũng không phải tam giai luyện đan sư đường viêm nhàn nhạt điểm phá lao tôn đầu nội t ì n h vừa dứt lời đường viêm cũng cảm giác không khí chung quanh lạnh lẽo ngay sau đó cỗ khí tức này lóe lên rồi biến mất lao tôn đầu vừa mới sắc bén ánh mắt lần nữa trở về đục ngầu sau đó mới nhẹ nhàng n g ấ đầu đường công tử nói đùa lao đầu tử cũng liền tam giai luyện đan sư bản lĩnh đường viêm từ chối cho ý kiến tựa hồ đối với vừa mới đối thoại cũng không thèm để ý ngược lại có chút hưng thú đánh giá đến lao tôn đầu luyện chế cái khác đan dược nguyên bản sắc mặt vô cùng bình tĩnh lao tôn đầu rốt cuộc bại bởi đồng dạng vô cùng bình tĩnh đường viêm ngẹn lấy nửa ngày rốt cuộc nhịn không được hỏi đường công tử cái này kiên nhẫn huyền võ cũng phải bảo ngươi âm thanh tiền bối không biết ngươi xem xảy ra điều gì nhìn ra không nhiều lắm đường viêm cười cười nói lao tôn đầu hiếu kỳ truy vấn có những ai đường viêm không hề thừa nước đục thả câu trần bồ nói phía ngoài bảng hiệu rất mới bao gồm trong cửa hàng phương tiện có một chút là mới sắm đưa trong a Nam gian, nghĩ ngươi tới đến nam tâm Thành thời gian, nhiều nhất 3 tháng, đây là thứ nhất. Bên này ngăn tủ đều có chút đầu năm, nói thời thứ chút tới Tâm tủ đây đều đầu là có cửa hàng lắp đặt thiết bị tương đối đơn giản nói rõ ngươi cũng không tính tại nam tâm thành đợi quá lâu nếu như không có tìm đến ngươi cần đồ vật ngươi còn có thể rời khỏi đây là thứ ba phía trước ta chất vấn cái này chút đan dược thiệt giả ngươi phát ra từ nội tâm phẫn nộ không giống giả bộ nói rõ cái này chút đan dược đều xuất từ tay ngươi đây là thứ tư cái này chút đan dược phẩm chất đều không có đi đến cao đẳng nhưng luyện chế thủ pháp bên trên vẫn có thể nhìn ra ngươi luyện đan kỹ thuật rất cao minh tạo nghệ rất sâu sở dĩ không có đi đến cao đẳng phẩm chất bởi vì ngươi thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng đến chỉ có thể luyện chế chất lượng trung đẳng đan dược cước ép luyện chế cao phẩm chất đan dược sẽ tăng lên ngươi bệnh trạng đây là thứ năm vừa mới ngươi lơ đáng phóng thích khí thức h ồ n l ự c rất mạnh ta dự đoán ngươi bây giờ thực lực chân chính có thể duy trì tại ngũ giai luyện đan sư tiêu chuẩn bên trên mà trước ngươi thực lực ít nhất là thất giai luyện đan sư thậm chí bạt giai đây là thứ sáu ngươi có thể đem cái này chút đan dược đan phương cải tiến như vậy thiên phú cùng khả năng. hoàn toàn có thể tiến vào bất luận cái gì đại tông môn những tông môn kia vì ngươi khẳng định cũng sẽ vận dụng một số đông người lực lượng đi tìm ngươi dược liệu cần thiết thế nhưng ngươi không có làm như vậy nói rõ ngươi không muốn bạo lộ chính mình chân thật t h â n p h ậ n đây là thứ bảy n g ư ơ i cần linh sát lan cũng không dám lộ ra nói rõ ngươi lòng có băn k h o n khả năng phía sau có cựu hám nhà hơn nữa cựu gia thế lực rất mạnh có thể thông qua linh sát lan truy xét đến ngươi manh mối đây là thứ tám luyện đan sư đều có ngưng n phẩm giai càng cao xương cốt càng cứng rắn tự tôn càng mạnh ngươi tận hết sức lực tìm kiếm khắp nơi dược liệu thậm chí không tiếp biến thành một cái lao già hậm hẹm như thế chịu đ h ụ c nói rõ trong lòng ngươi có hận nghị muốn báo thủ đây là thứ chín ta hiện tại chỉ có thể đoán ra nhiều như vậy không biết có mấy cái chính xác đường viêm ánh mắt sáng rực nhìn về phía lao tôn đầu lao tôn đầu tựa hồ có một loại bị đường viêm nhìn thấu cảm giác trong lòng không khỏi cả kinh tiểu t ử này chỉ là tiến vào cửa hàng cùng mình nói chuyện mấy câu liền đẩy ra chín cái tin tức chín cái tin tức toàn bộ chính xác thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào phần này tâm trí không khỏi thật là đáng sợ chút hắn tới đây lại có ý gì trong lòng vô cùng nghi hoặc lão tôn đầu lần nữa đánh giá đến đường viêm cái này nhìn qua lão tôn đầu trong nội tâm lại là cả kinh chính mình nội tình đều muốn bị đối phương xem bảy tám phần kết quả chính mình vậy mà nhìn không thấu đường công tử cụ thể tu vi thậm chí tại trên thân thể đường viêm hắn liền một tia hồn lực đều không cảm giác được đối với đường viêm thân thế càng là không thể nào biết được lần này lão tôn đầu phía sau không khỏi sinh ra một chút mồ hôi lạnh giống như là nhìn ra lão tôn đầu trong mắt phòng bị đường viêm chắp tay cởi nói ta là đường viêm cũng không phải bắc linh giới người ta cũng không biết người giữa chúng ta không có bất luận cái gì ẩn đoán ngay đến đường viêm giải thích lao tôn đầu mới suy cười một tiếng tự rêu nói thật sự là càng lao lá gan càng nhỏ đều bệnh đến loại trình độ này lại vẫn lo lắng sinh tử để cho đường công tử chê cười